lúc này thần triệu đế cung huy hoàng minh ông tiên khí lửa l thủy thú lao nhanh mà tại đế cung chỗ sâu một tòa bị vô thượng trận pháp bảo vệ cung điện bên ngoài chính tràn ngập khẩn trương mà mong đợi bầu không khí đại hạ thần đế hạ huyền hán thân mang cựu long đế bảo khuôn mặt kinh nghiêm ánh mắt thâm thúy như biển sao đứng chắp tay k h í tức bên đỉnh núi cao sướng s ư ớ n g chấn áp dưới vòng trời hắn phía sau thì là đại hạ thần t r i ề u văn võ bá quan mỗi một tên đều là cái thế c n giả g mà tại trong cung điện thì là đại hạ thần hậu liễu nhược hy lúc này nàng đang tại sản xuất ngày thường liễu nhược hy phượng bảo gia thân dung nhan tuyệt thế ung dung hoa quý mẫu nghi thiên hạ quanh thân đạo vận lưu truyền cũng là thâm bất khả chắc cái thế c n giả g hai người đều là phương này đại thế giới kim tự tháp đỉnh tồn tại chân chính nhân tộc đại đế bọn hắn dòng roi sắp sinh ra c á ẩm ẩm đột nhiên cựu thiên c h i thượng báo tắt biến sắc lôi đình nổ vang vô tận tử khí từ phương đông mà đến hạo đáng ba vạn dặm đem toàn bộ đế đô bao phủ trên mặt đất kim liên đoá đoá chống rông hiện lên phát ra thấm vào ruột gan dị hương tiên âm chận trận vang vọng đất trời trên trời rơi xuống dị tượng từ khí đông lai địa dũng kim liên đến rồi dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng thần đế hạ n g u y ê n giờ phút này cũng khó nén kích động thanh em run nhẹ nhẹ ông một cỗ trí thần trí thánh phảng phất tẩn chứa thiên địa trí lý khí tức đột nhiên từ trong cung điện bộc phát ra cỗ khí tức này thuần túy mê ngông cổ lão tôn quý phảng phất siêu việt thời gian trường hạ đệ lên với trên đại đạo hoa một tiếng b a n g dội khóc nỉ non như là đại đạo luân âm chuyển khắp c ử u thiên thập điện theo khóc nỉ non âm thanh trong cung điện một phấn điêu ngọc chắc bé trai giáng sinh bé trai con người thanh tịnh như lư ly làn da trắng non như ngọc quanh thân vậy mà quanh quẩn lấy nhàn nhạt hỗn đội khí l càng làm cho người ta khiếp sợ là mi tâm của hắn ẩn ẩn có một cái mơ hồ đạo ấn t r ì n h nổi càng khiến người ta khiếp sợ là bé trai lúc này vậy mà trôi nổi hư không quanh thân c h á n phóng trong suốt tiên quang tại liễu nhược hy sinh ra bé trai thời điểm hạ huyên liền đẩy cửa vào hạ, hạ huyên trước tiên liền thấy phiêu phủ ở giữa không trung bé trai cảm giác đối phương lúc này trên thân tán phát khí thức cùng huyết mạch tương liên cảm giác hạ, hạ huyên thần đế con ngươi đột nhiên co lại hít sâu m ộ t hơi trên mặt tràn đầy mừng như liên cùng không dám tin nói lại là trong truyền thuyết tiên thiên thánh thể đạo thai lộ tính m g tiên cả hai kết hợp chính là vạn cổ không một chỉ tồn tại với cổ xưa nhất trong thần thoại vô thượng thể chất tiên tiên thánh thể đạo thai có được này thể chất người chỉ cần không nửa đường chất y ế u chú định chứng đạo thành đế thậm chí có hy vọng siêu việt đế cảnh nhìn trộm kia hư vô mở mịt i ê n tri lĩnh vực con ta lại có như thế từ chất m g tiên liễu nhược hy thần hậu suy yếu nằm ở trên giường nghe được hạt huyên cũng là mặt lộ vẻ thỏa mãn tri sắc cố thủ một chiêu cẩn thận từng ly từng tý đem hải nhi ôm vào trong ngực cảm thụ được kia bẩm sinh bằng bạc sinh mệnh lực cùng thân cận khí tức của đại đạo chung quanh thị nữ ma ma bên ngoài lúc này đại hạ thần triều văn võ bá quan cũng là nghe được bên trong hạ huyên đi vào lúc phát ra kinh hô lần này bên ngoài trực tiếp nổ tung ta đại hạ thần triều hoàng tử là tiên tiên thánh thể đạc thai t ông trời của ta tiên tiên thánh thể đạc thai lại là trong truyền thuyết tiên tiên thánh thể đạc thai thiên hữu ta đại hạ thần triều a trong cung điện lúc này bị liễu nhược hy ôm vào trong ngực hải nhi hạ trần hắn giờ phút này lại có chúc t mộng hạ trần cũng không phải hải nhi mà là một cái đến từ lam tinh người xuyên việt vừa xuyên qua tới liền phát hiện mình thành thần hướng đế tử vẫn là thân phụ tiên thiên thánh thể đạo thai tuyệt thế yêu nghiệt cái này bắt đầu quả thực là thiên hồ đúng lúc này một đường băng lãnh máy móc gầm càng là tại trong đầu hắn văng lên đinh vô địch chấn kinh hệ thống khóa lại thành công tốc chủ có thể khiến người ta chấn kinh đạt tới tốc chủ phán định tiêu chuẩn liền có thể thu hoạch được ban thưởng bổn hệ thống chỉ tại bồi dưỡng tốc chủ trở thành chư thiên vạn giới trí cường giả nghiên ép tất cả thiên mệnh chi tử. k một một hạ trần vô địch chấn kinh hệ thống ta bối cảnh này nay thiên phú cộng thêm bên trên cái này chấn kinh hệ thống tờ mờ quét ngang vô địch tiết ấu cái này tuân thủ gói quà lớn là thật tuổi hương nga hôn đồn thần ma quan tư pháp thần tượng chấn ngục kỉnh trí tôn cốt tùy tiện giống như xuất ra đi cũng có thể làm cho vô số thánh địa đạo thống đoạt bể đầu tốt tốt tốt thiên hồ bắt đầu tại chỗ cất cánh hạ c h â n trong lòng đại hoan hỉ có loại này bối cảnh cùng thiên phú còn có hệ thống gia trì mình tuyệt đối có thể tùy tâm sử dụng nghiền ép hết thảy còn như những cái được gọi là thiên mệnh c h i tử khí vận c h i nữ gặp hết thể d â m tại dưới chân trở thành ta trở nên mạnh mẽ tư lương cảm thụ được trong cơ thể tiên tiên thánh thể đạo thai mang tới bàng bạc lực lượng cùng hệ thống đưa tặng tam đại trí bảo hạ c h â n khoe miệng câu lên một vòng chị có mình có thể hiểu nụ cười một thế này hắn muốn quét ngang vạn cổ đẻ lên chư t i ê n chương không hai s i n có thể miệng nói vào thiên n i ệ kinh ngạc đến ngây người song thân chương không hai sinh có thể miệng nói vào thiên địa kinh ngạc đến ngây người song thân ngay tại hạ uyên cùng liễu nhược hy còn đắm chìm trong con trai mình có được tiên tiên thánh thể đạo thai to lớn trong vui mừng lúc bị liễu nhược hy ôm vào trong ngực hạ trần cái tia song thanh tịnh như lưu ly giống như con người đột nhiên linh động địa đi l ò n g vòng cảm thụ được thế giới này nồng đậm đến cực hạ n thiên địa linh khí tiên tiên thánh thể đạo thai tự chủ vận c h u y ể n thần tượng c h ấ n ngục đ ì n h điên c u ồ n g thôn phệ chung quanh linh khí trong không khí linh khí trong nháy mắt hình thành vòng xoáy lấy hắn thân thể nho nhỏ vì trung tâm không ngừng tụ đến từng tia từng sợi hỗn nộn khí lưu tại quanh người hắ bất thình lình một màn để hạ huyên cùng liễu nhược hi vợ chồng s ư n g sở hai người liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được chân kinh không phải vừa ra đời hải nhi không có công pháp vận chuyển trực tiếp có thể tự chủ dẫn động thiên địa linh khí thiên thiên thánh thể đạo thai như thế người tiên liền xem như cấp cao nhất thần thú con non cũng không thể nào làm được loại trình độ này nhưng mà sau một khắc để bọn hắn càng trận mắt hốc mồm chuyện xảy ra chỉ gặp hạ trần như anh đào miệng nhỏ có chút mở ra phun ra một câu vô cùng rõ ràng rõ ràng lời nói phụ đế mẫu hậu thanh em mặc dù nó nớt lại mang theo một loại bẩm sinh uy nghiêm cùng thongong l o n g trời lở đất toàn bộ cung điện trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết hạ huyên thần đế như bị xét đánh cả người cứng tại tại chỗ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra liễu nhược hy thần hậu càng là thân thể mềm mại run lên ôm hạ trần tay đều có chút bất ổn trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin sinh mà có thể nói cái này cái này sao có thể từ xưa đến nay cho dù là ghi chép bên trong yêu nghiệt nhất tồn tại cũng chưa từng từng có sinh mà có thể nói tiền lệ hài nhi xuất sinh có thể khóc nỉ non có thể cảm giác nhưng có thể mở miệng có thể có nhận biết cũng không tệ nhưng bọn hắn như tử không chỉ có nói còn nói đến rõ ràng như thế lưu loát ta vừa rồi không nghe lầm chứ hạ t uyên con của chúng ta có phải hay không nói chuyện l i ê u nhược hy âm thanh run r à y cho là mình xuất hiện nghe nhầm hạ trần trừng mắt nhìn trực tiếp thao túng linh lực đem mình làm nổi lên trôi nổi giữa không t r u n g lần nữa rõ ràng mở miệng mẫu hậu không nghe lầm hài nhi gặp qua phụ đế mẫu hậu lần này tất cả mọi người nghe được rõ ràng mấy cái kia nguyên bản liền quỳ dạp trên đất thị nữ cùng ma ma trực tiếp chừng to mắt nhìn về phía hạ trần n g c thiên cái này mướn vừa ra đời hoàng tử điện hạ không chỉ có dẫn động tiên h địa dị tượng thân phụ vạn cổ đệ nhất thể chất còn có thể sinh mà có thể nói đây là thượng cổ tiên thần chuyển thế sao t, tốt t gia hỏa t h ố t gia hỏa hạ huyên thần đế hít sâu m ộ t hơi cưỡng ép đệ xuống trong lòng sóng to gió lớn trong giọng nói tràn đầy kích động sinh mà có thể nói càng là trực tiếp có thể thao túng linh lực trôi nổi hư không đây mới thực là người tiên phá vỡ lect h ư ở n g siêu việt nhận biết tốt tốt tốt không hổ là chấm nhi tử hạ huyên nhịn không được cất tiếng cười to đế uy tràn ngập chấn động đến cả tòa đế cung đều tại vụ vụ liễu nhược hy cũng là lấy lại tinh thần lúc ngay à y vui vẻ ra mặt, trực tiếp ra trực mặt, c h ố n lên thân thể, đem hạ trần trong phản thể, phất thế hạ đem ôm ôm vào g lực, i n trần nhất vận. Nhưng mà hạ trần mang cho bọn hắn trấn kinh, còn không kết quý hạ cho thúc. bảo g mà xa xa a có kết thúc. Ngay tại hắn mở miệng nói chuyện đồng thời trong cơ thể tiên thiên thánh thể đạo thai vận chuyển đột nhiên ra tốc chung quanh thiên địa linh khí như là tìm được chỗ tháo nước điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn khí thức của hắn bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên tu hành đệ nhất cảnh chính là bàn huyết cảnh nay cảnh giới cần truy liên nụ thân kích phát khí huyết sinh ra thần lừ tu sĩ tầm thường cho dù là thiên tài cũng cần mấy năm k h ẩ công phối hợp đan dược tài nguyên mới có thể đạt tới bàn huyết cảnh viên mãn liền xem như đỉnh cấp thần tử t h á n h n ữ cũng cần mấy tháng thời gian nhưng hạ trần đâu vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa vê anh một cố cường đại khí huyết chi lực từ hắn thân thể nho nhỏ bên trong bạo phát đi ra gân quất cùng văng lên huyết khí như thủy ngân tương giống như lao nhanh bàn huyết cảnh xong rồi mà lại không phải mới vào mà là trực tiếp đạt đến bàn huyết cảnh định phong khoảng cách cảnh giới tiếp theo cũng chỉ t r a n lệch lâm môn một ước đây là bàn huyết cảnh rồi hạ huyên lần nữa hít sâu một hơi cảm giác buồng tim của mình đều nhanh phải thừa nhận không được cái này liên tiếp đánh sâu vào vừa ra đời liền có thể mở miệng nói chuyện vào thiên địa mấy hơi thở càng là bước vào bản huyết cảnh đ ỉ n h phong đây là người sao cái này không hợp t h o i thưởng bọn hắn thân là đại đế kiến thức cỡ nào h y ê n bác nhưng trước mắt xảy ra tất cả chỉ để lật đổ bọn hắn nhận biết cảm giác còn có thể tiếp tục hạ trần cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh lực lượng cùng tiên thiên đạo thay đối với thiên địa đại đạo lực tương tác mở miệng lần nữa hắn vừa dứt lời ông trong cơ thể hắn phảng phất có cái gì gông xiềng bị đánh vỡ một cỗ cảng cường đại hơn khí tức bay lên giữa thiên địa vô số huyền ảo phủ văn thoán hiện v ư n quanh hắn thân kia là đại đạo cụ tượng hóa. võ đạo đệ nhị cảnh động tiên cảnh mở động tiên nạp thiên địa linh khí với bản thân sơ bộ khống chế thiên địa chi lực bình thường thiên tài chỉ ít cần m ộ ư ơ i năm khổ tu mới có thể mở cái thứ nhất động tiên mà hạ trần khi sinh ra sau không đến một khắp đồng hồ thời gian tại cùng phụ mẫu nói hai câu nói công phu trực tiếp bắt đầu từ số không vượt qua bàn huyết cảnh bước vào động tiên cảnh đồng thời nhìn kia thanh thế hắn mở động tiên nhất định không phải phạm vợ hạ huyên liễu nhược hy hai vị đường đường đại đế giờ phút này đã triệt để chết lặng bọn hắn nhìn xem trong ngực cái k i a phấn điêu ngọc trác lại khí tức quên thầm phản phất có thể dẫn động tiên địa đại đạo hài nhi nhìn nhau không nói gì nhà mình đứa con trai này giống như thật có điểm quá người tiên đinh túc chủ sơ hiển thần uy chấn kinh đế cấp phụ mẫu phù hợp chấn kinh trang bước hành vi ban thưởng chấn kinh điểm một nghìn đế cấp thân pháp chỉ xích thiên nai n g h e trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở hạ trần thỏa mãn nhẹ gật đầu chấn kinh phụ mẫu chỉ là bắt đầu tiếp xuống hắn phải kinh sợ toàn bộ thế giới chương ba một tuổi đầu tiên một năm bốn cảnh vô địch tư chất kinh trung sinh chương ba một tuổi đầu tiên một năm bốn cảnh. vô địch tư chất kinh trung sinh thời gian như thời gian qua nhanh thoáng qua liền mất khoảng cách đại hạ thần triều đế tử hạ trần giáng sinh đã qua một năm một năm nay liên quan với vị này đế tử đủ loại truyền thuyết sớm đã như là như cơn lốc quét sạch toàn bộ đại hạ thần triều thậm chí rộng lớn hơn huyền hoàng đại thế giới xuất sinh này g trên trời rơi xuống dị tượng t ử khí đông lai ba vạn dặm địa dũng kim liên thân phụ vạn cổ không một tiên tiên thánh thể đạo thai sinh mà có thể nói vào thiên địa rơi xuống đất càng là trực tiếp bước vào động tiên cảnh cái này vô luận cái nào đều đủ để nói rõ thần dị cùng người i ê n vô số người đối với cái này biểu thị hoài nghi cho rằng là đại hạ thần triều cố ý nói ngoa vì đế tử tạo thế dù sao những n à y quá mức không thể tưởng tượng hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường nhưng mà đế c u n g chỗ sâu hạ v i ê n cùng liễu nhược hy vợ chồng lại so bất luận kẻ nào đều rõ ràng ngoại giới những cái kia nghe đồn chẳng những không có khuyết đại ngược lại còn xa xa đánh giá thấp con của bọn họ yêu nhiệt g trình độ giờ phút này đế cung hậu hoa viên một tòa linh khí mở mịt hồ tâm đình bên trong một cái nhìn p h n điêu ngọc trác ước chừng một tuổi tả hữu hài đồng chính ngồi xếp bằng hắn hai mắt nhắm chặt dáng vẻ trang nghiêm quanh thân còn thậm chí tạo thành mắt trần có thể thấy thể lòng linh vụ tại hắn phía sau ở lần có m ộ ư ơ i cái to lớn ánh sáng động chìm nổi không chắc mỗi một cái ánh sáng động đều phảng phất kết nối lấy một phương t i ể u thế giới phun ra nuốt vào lấy lượng lớn thiên địa tinh khí tản mát ra kinh khủng huy áp chính là hạ trần vẹn vẹn một tuổi hắn đã đạt đến động thiên cảnh đình phong mười động tiên phải biết võ đạo đệ nhị cảnh động thiên cảnh mở động tiên số lượng cùng phẩm chất trực tiếp quyết định tương lai tiềm lực người thường mở một n g u ồ động tiên liền có thể xưng thiên tài mở ba miệng động tiên chính là đỉnh cấp thiên tiêu mở sáu miệm động tiên chính là cấp độ thánh tử yêu nhiệt mở chín cầu đầu tiên đã là trong truyền thuyết cực hạng mà mười đầu tiên càng là chỉ tồn tại với hư vô mở mịt trong thần thoại đại biểu cho viên mãn đại biểu cho cực hạng từ xưa đến nay có thể đạt tới mười đầu tiên lác đắc không có mấy mỗi một vị cuối cùng đều trở thành vang r ộ i cổ kim vô thượng tồn tại mà hạ trần chỉ dùng thời gian một năm liền đạt đến cái này truyền thuyết bên trong cảnh giới Vâng anh! Đúng lúc này,、hạ、trần trong cơ thể chuyển ra một tiếng vang Hán ngụm lớn ra phía sau hạ thể chậm. lúc cơ một to kêu như ẩn như hiện một cố càng thêm huyền ảo càng cường đại hơn khí t ứ c từ trong cơ thể hắn tràn n g ậ p ra hóa linh cảnh trần nhi đột phá đến hóa linh cảnh cách đó không xa thời khắc chú ý nhi tử liễu nhược hy thần hậu trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia sợ h ã i thắc phục nhưng càng nhiều hơn là một loại thành thói quen cảm giác đi qua một năm dạng này kinh h ỉ nàng cùng hạ huyên đã kinh lịch quá nhiều lần từ lúc sinh ra đời động tiên cảnh đến một tháng lúc mở cái thứ nhất động tiên lại đến ba tháng lúc động tiên số lượng đạt tới sáu miệng nửa năm lúc chín động tiên viên mãn bây giờ vừa vặn một năm hạ trần trực tiếp mở thứ mười động tiên đạt đến viên mãn đồng thời thuận thế đột phá bước vào võ đạo đệ tam cảnh hóa linh cảnh hóa linh cảnh động tiên diện hóa linh khí h ó a sinh vật vật sơ bộ có đủ loại thần dị huy năng thời gian một năm liên tục mở bán huyết động tiên hóa linh ba đại cảnh giới đây quả thực ủy tiên cảnh giới tiếp theo minh văn cảnh nâng tay có thể phá mà l i ê n tại hạ trần đột phá hóa linh cảnh trong n g á y mắt trong cơ thể hắn tự chủ nổi lên vô số huyền áo đạo văn khắc họa bản thân rõ ràng là trực tiếp nhảy qua hóa linh cảnh tích lũy một bước vào đệ tứ cảnh minh văn cảnh cái này khiến vừa mới còn tại vui vẻ hạ trần lần nữa đột phá liễu nhược h i trực tiếp đôi mắt đẹp có chút chừng lớn Lần nữa bị chấn kinh bị một p h e năm cảm giác. Một n bốn cảnh một tuổi minh văn cảnh ông trời ơi đây là cái gì nghịch thiên tốc độ tu luyện bắt đầu từ số 0, trong vòng một năm liên tục đột phá bản huyết cảnh động thiên cảnh hóa linh cảnh minh văn cảnh bốn đại cảnh giới liên xếp như thần đế hạ huyên cùng thần hậu liễu nhược hy hai vị này đứng tại thế giới tri đ ỉ n h đại đế hồi tưởng lại mình năm đó tốc độ tu luyện so sánh cùng nhau cũng quả thực là khác nhau một trời một vực bọn hắn năm đó cũng là danh chấn thiên hạ tuyệt thế thiên tiêu nhưng tại một tuổi thời điểm có thể miễn cưỡng bức vào bản huyết cảnh cũng không tệ một năm bốn cảnh nghĩ cũng không dám nghĩ yêu nhiệt thật là một cái từ đầu đến đồi tiểu yêu nhiệt hạ huyên thần đế thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại liễu nhược hy bên cạnh nhìn xem trong đỉnh cái tia khí tức không ngừng kéo lên nhi tử trên mặt tất cả đều là khó nói lên lời tự hào cùng c h ờ mong người bình thường dốc cả một đời cũng chưa chắc có thể đạt tới minh văn cảnh trần nhi chỉ dùng thời gian một năm liễu nhược hy cảm khải nói mà lại hắn căn cơ chi ông thực khí tức chi hùng hậu viễn siêu cùng d à i thậm chí có thể nghịch hành phật lên hạ huyên nói bổ sung trong giọng nói tràn đầy khẳng định tiên thiên thánh thể đạo thai tăng thêm hỗn độn thần ma quan tượng pháp cùng thần tượng trấn ngục kình phụ trợ hạ trần t sớm đã siêu việt lẽ t h ư ờ n g giờ phút này hạ trần chậm rãi mở hai mắt ra trong con ngươi phảng phất có nhật nguyện tinh thần tại luân chuyển thần quang trong trèo minh văn cảnh khí tức ổn định mà c ư ờ n g đại c ả m thụ được trong cơ thể càng thêm mênh mông lực lượng hạ trần thỏa mãn nhẹ gật đầu thời gian một năm đạt tới minh văn cảnh tốc độ coi như có thể đây là hắn tận lực c áp chế rèn luyện căn cơ kết quả nếu không lấy tiên thiên thánh thể đạo thai biến thái tăng thêm hệ thống tài nguyên hắn thậm chí có năm chắc súng kích cảnh giới càng cao hơn phụ đế mẫu hậu h ạ trần đứng dậy thân ảnh nho nhỏ trong nháy mắt đi vào trước mặt cha mẹ thi lễ một cái. Mặc c dù hạ ỉ có một trần mịm cười nói chỉ là cái này minh văn cảnh tựa hồ cũng không cái gì huyền diệu hạ huyên cùng liễu nhược hy nghe vậy khoe miệng lần nữa nhịn không được có quát một chút minh văn cảnh chính là tu sĩ lĩnh nộ thiên địa phù văn khắc họa bản thân vì ngày sau xây lên thần đài đánh xuống cơ sở mấu chốt một bước này cảnh giới càng là huyền ảo vô cùng có thể lợi dụng khắc họa tự thân thần văn chiến đấu nhưng tại con trai mình trong miệng lại thành cũng không quá mức sao huyền diệu loại này vợ xéo lẹt thức phát biểu để bọn hắn hai vị này đại đế đều cảm thấy có chút g h ê răng người so với người tức chết người cùng lúc đó đại hạ thần triều đế t ử hạ trần năm gần một tuổi liền đã bước vào minh văn cảnh tin tức như làm ọ c ra cánh nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ thần triều cao tầng trong hoàng cung những cái kia sống vô tận tuyến n g u y ệ t chứng kiến thần triều hưng suy lao q u á i v ậ t nhóm nhao nhao từ bế quan bên trong bừng tình cái gì một tuổi minh văn cảnh mười động tiên viên mãn đột phá hóa linh rồi sau đó nhảy qua hóa linh trực tiếp phá vỡ mà vào minh văn lao phu không nghe lầm chứ cái này cái này sao có thể trong cổ tịch ghi lại yêu nghiệt nhất thiên tài cũng không có như thế không hợp t ố i thưởng chẳng lẽ là tiên thiên thánh thể đạo thai thật như thế người tiên người tiên cái này đã không thể dùng lịch t i ê n hình dung đây là thần vại phủ xuống đại hạ thần t r i ề u sẽ hưng thịnh làm vạn thế vinh sứ a vô số đạo cường đại thần n i ệ m trong hư không x e lẫn tràn đầy rung động mừng như i ê n cùng thật sâu kính sợ trước đó là không có gì sánh kịp lòng tin cùng chờ mong có được yêu nghiệt như thế người thừa kế đại hạ thần triệu tương lai chắc chắn càng thêm h u hoàng mà tin tức này cũng thông qua đủ loại con đường truyền vào cái khác bất hủ đạo thống cổ lao thế g i a thậm chí một chút cùng đại hạ thần triều không hợp nhau cùng nhân tộc mặt đối lập cổ thú tộc thế lực trong thai một tuổi minh văn đại hạ cái kia ba con tin tức là thật sao nếu là thật sự kẻ này nhất định không thể lưu nhất định phải nghĩ biện pháp tại hắn trưởng thành trước đó đem nó bóc chết tiên thiên thánh thể đạo thai tăng thêm khủng bố như thế tốc độ tu luyện nếu để cho hắn thuận lợi trưởng thành tương lai hẳn là chúng ta họa lớn trong lòng trong lúc nhất thời quần quần sóng n m hạ trần tồn tại đã khiến cho vô số người sợi cùng xác ý đương nhiên đây hết thể hạ trần cũng không thèm để ý thời khắc này hạ trần đang tại nghe trong đầu hệ thống vang lên thanh â m nhắc nhở đinh túc chủ một năm đột phá b ố n cảnh chấn kinh thần triều cao tầng dẫn phát rộng khắp chú ý phù hợp chấn kinh trang bước hành vi ban thưởng chấn kinh điểm một nghìn thể chất đặc thù tiến hóa dịch tích một phần thưởng phong phú để hạ trần khỏe miệng lần nữa câu lên dễ chịu chấn kinh liền có thu hoạch sàng khoái chương bốn cổ thủ tộc muốn dẫn ba tuổi thần thú con non đến đánh mặt chương bốn cổ t h ú tộc muốn dẫn ba tuổi thần thú con non đến đánh mặt đế cung hậu hoa viên linh vụ mờ mịt hạ trần đột phá minh văn cảnh đưa tới dị tượng dư ba vừa mới tan hết thần đế hạ huyên cùng thần hậu liễu nhược hy sóng vai mà đến trên mặt tràn đầy khó mà che giấu tự hào cùng sùng đ ị c h đúng rồi trần nhi Tiếp tuổi tròn tổ chức một trận tuổi tròn kết thanh theo tràn thân tự trước Trần ngươi ngươi diệu. nghiêm lại ái. Liễu nhược hy đi đế đế Phụ phụ qua mẫu hậu chuẩn Huyên uy hòa, mang bảy bị ngày đầy Hy chính cùng nhóm vôn vương nhưng Nhược lên trước nhéo nhéo khôn là chức mặc hạ. Hạ Hạ kỳ dù m vì hạ t r ầ n nghe vậy cặp kia phản g phất tẩn chứa tinh thần đại hải con ngươi bình tĩnh không n g a y động hắn khẽ vất c ằ m thanh âm mặc dù nó nớt lại mang theo một loại bẩm sinh thong dong bình tĩnh hà nhi biết đơn giản bốn chữ không có hài đồng vốn có nhạy cỡng ngược lại giống như là một vị trải qua thế sự đại nhân vật đang nghe một kiện lại bình thường chỉ là báo cáo hạ huyên cùng liễu nhược hy nhìn nhau cười một tiếng bọn hắn sớm thành thói quen nhà mình nhi tử lão thành sinh ra ngày liền đã nghịch thiên phi phạm tâm trí thành thục đến đáng sợ nhưng cái này cũng chính là yêu nghiệt tượng trưng tốt tốt tốt trần nhi biết thuận tiện liễu nhược hy nhịn không được lại nhẹ nhàng méo nhàng nhé xúc cảm vô cùng tốt mấy ngày nay ngươi thuận tiện tốt củng cố tu vi đến lúc đó ngươi thế nhưng là nhân vật chính hạ huyên cũng cười nói bổ sung một phen nuốt v e an u ổ i về sau hai vị đại đế liền rời đi bọn hắn muốn vì trận này tuổi tròn tiệc rượu làm rất nhiều chuẩn bị dù sao cái này không chỉ có là con của bọn họ tuổi tròn tiệc rượu càng là đại hạ thần chiều hướng toàn bộ h u y ề n hoàng đại thế giới hiện ra người thừa kế tương lai vô thượng tiềm lực quan trọng trường hợp nhìn xem phụ mô bóng lưng rời đi hạ trần ánh mắt có chút lấp lóe tuổi tròn tiệc rượu sao chắc hẳn đến lúc đó chỉ sợ không bình tĩnh a thu tầm mắt lại hạ trần tâm niệm vừa động hệ thống bảng liền ở trong ý thức triển khai t ú c chủ hạ trần thân phận đại hạ thần triều đế tử thể chất thiên tiên h thánh thể đạo thai thu vi minh văn cảnh sơ kỳ công pháp h ô n độn thần ma quan tưởng pháp nhập môn thần tượng trấn ngục kình minh văn tiên h vật phẩm trí tuốt cốt đợi thức tỉnh một tuổi thể chất đặc thù tiến hóa dịch tích một trấn kinh điểm một mươi một nghìn nhìn xem bảng bên trên tin tức hạ trần như có điều suy nghĩ hỗn độn thần ma quan tưởng pháp mài liên thần hồn mặc dù chỉ là nhập môn nhưng phối hợp tiên tiên đạo thai để hắn thần hồn vô cùng vững chắc nộ tính càng là thời khắc ở vào định phong t h â n tượng trấn ngục tình vô thượng luyện thể pháp môn ẩn chứa tám ước bốn ngàn vạn hạt nhỏ đối ứng nhân thể bi tảng tiềm lực vô thận cùng tiên thiên thánh thể hỗ trợ lẫn nhau để hắn căn cơ vô cùng ẩm thực dù là hiện tại là minh văn cảnh sơ kỳ nhưng muốn để hắn đánh thần đài căn bản không đáng kể còn như khối kia trí tôn cốt ghi chú một tuổi t h ứ c tỉnh hẳn là ngay tại tuổi tròn tiệc rượu cùng ngày trời sinh thần thông luân hồi n ế t bản ngược lại là có chút chờ mong đương nhiên nhất làm cho hạ trần mong đợi vẫn là tại trí tôn cốt thất tỉnh thời điểm sẽ khiếp sợ bao nhiêu người. Để để m a một một bất quá hạ trần cảm thụ được trong cơ thể minh văn cảnh lao nhanh lực lượng cùng tiên tiên thánh thể đạo thai mang tới bàng bạc nội tỉnh tạm thời tựa hồ còn cần không lên những này bởi vì hắn cái gì cũng không thiếu a thiên tài địa bảo linh thạch bảo vật đại hạ thần triều cái gì cần có đều có mà lại hắn căn hữu cơ đã đầy đủ hùng hậu Tu tốc Vi một ngày về sau đại hạ thần triều là đế tử hạ trần tổ chức tuổi tròn tiệt diệu tin tức như là mọc r a cánh lấy một loại tốc độ khủng khiếp chuyển khắp mênh mông vơ ngần huyền hoàng đại thế giới một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng thứ o à n b hai ế thân hậu liễu nhược hy thân phận giống vậy kinh người chính là một phương khác vô thượng thế lực hôn đồn thánh địa đương đại thánh chủ lập ngữ hai đại thế lực cao cấp kết hợp vốn là làm cho người trú mục thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất c h í những l tin tức này vừa mới bắt đầu còn có vô số người nghi vấn cho rằng là thần triều cố ý khuếch đại nhưng theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều chứng cứ chạy ra tăng thêm thần triều nội bộ rất nhiều lao cái vật kia không che giấu chút nào kích động cùng tính sợ để thế nhân không thể không tin tưởng Đại hạ thần chiều thật ra đợi một, một h n đế chút i h cùng đại hạ thần triều giao hào thế lực sớm đã chuẩn bị tốt hậu lễ chuẩn bị tiến về đế đô chúc mừng mà những cái kêu lòng dạ khó lường thậm chí cùng đại hạ thần triều có cựu đoán thế lực thì tâm tư dị biệt quần quận sóng ngầm cùng lúc đó huyền hoàng đại thế giới cực tây tri địa một mảnh man hoang cổ lao dây núi c h ỗ sâu nơi này là cổ t h ú tộc lãnh đ ị a một t o a từ thần kim t h â n mục dựng mà thành rộng lớn trong cung điện sắc khí t r ù n g thiên yêu khí c h ẳ n ngập bảy đạo tản ra khí tức khủng bố thân ả n h phân ngồi với cung điện hai bên bọn hắn hình thái khác nhau có đầu mọc x ư ơ n g rồng có sau lưng có hai cánh có quanh thân thiêu đốt thần diễm có khí tức nặng nề như núi rõ ràng là cổ t h ú tộc bên trong cường đại nhất bảy đại vương tộc tri chủ kỳ lân vương phượng hoàng vương trân lăng vương huyền vũ vương đại bằng vương thanh văn vương k i mộ vương mỗi một vị đều là dậm chân một cái liền có thể để huyền hoàng đại thế giới rung động cái thế yêu vương giờ phút này bảy vị yêu vương tề tụ một đường bầu không khí lại có vẻ có chút ngưng trọng chư vị chắc hẳn đều nghe nói a mở miệng chính là kỳ lân vương thanh âm hắn hùng hồn mang theo như kim loại cảm nhận đại hạ thần triều cái kia bắt con muốn làm tuổi tròn kiệt d i ệ u hừ quanh thân t i ê u đốt lên vàng dòng hỏa diễm kim ô vương hừ lạnh một tiếng ngự khí bất thiện một cái vừa đầy tuổi tròn tiểu thi hải cũng đáng được hưng sư động chúng như vậy ta nhìn kia đại hạ thần triều là nghĩ mượn cơ hội này hướng chúng ta thị uy lời không thể như thế nói. khí tức trầm nếu như đại địa giống như huyền vũ vương mở miệng. Kêu hạ trần nghe đồn xác thực quá mức kinh hạ thực h đại địa rãi Kêu quá vũ trầm t mở mức xác hai Thiên thiên thánh thể đạo thai, tục. một t đạo ổ i minh văn. Nếu là thật sự kẻ này tương lai uy hiếp chỉ sợ so với hắn kia đại đế phụ mẫu cộng lại còn một lớn lời vừa nói ra trong điện bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa ở đây yêu vương cái nào không phải sống vô tận t u ế nguyệt lao q u á i vật bọn hắn biết rõ một tôn có được như thế tư chất lịch thiên nhân tộc yêu nhiệt trưởng thành đối cổ thu tộc mang ý nghĩa cái gì dân tộc cùng cổ thu tộc từ xưa đến nay liền phân tranh không ngừng tuy có ngắn ngủi hòa bình nhưng chủng tộc ở giữa đối lập chưa hề biến mất đại hạ thần triều có hai tôn đại đế toa c h ấ n còn có hôn đồn thánh địa làm quan hệ thông ra chúng ta bây giờ muốn động hắn chỉ sợ không dễ sau lưng mọc lên hai cánh ánh mắt sắc bén đại bằng vương trầm giọng nói chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem hắn trưởng thành tương lai ép tới ta cổ thú tộc thở không n ổ i sao phượng hoàng vương thanh â m mát lạnh mang theo một tia không cam l ò n g trong điện lâm vào ngắn ngủi trờ mặc đúng lúc này kỳ lân vương trong mắt lóe lên một tia tinh mang n é t miệng lên một vòng nụ cười ý vị thân trường chư vị an tâm chớ vội trực tiếp động thủ phong hiểm quá lớn nhưng chúng ta cũng không phải là không có cách nào ồ kỳ lân vương có gì cao kiến? trân long vương nhìn về phía hắn kỳ lân vương lạng âm thanh cười nói nhắc tới cũng xảo tộc ta vài ngày trước cũng ra đời một vị kỳ lân mặc dù không kịp kia hạ trần xuất sinh dị tượng kinh người nhưng cũng coi như thiên phú dị bẩm bây giờ ba tuổi đã đơn giản thần uy cùng thế hệ bên trong có thể xưng vô địch ba tuổi cái khác yêu vương nghe vậy ánh mắt lấp lóe kỳ lân vương có ý tứ là không tệ kỳ lân vương trong mắt lóe ra tính toán q u a n mang đại hạ thần triều không phải muốn làm tuổi tròn kiệu khoe khoang bọn hắn đế từ sao vậy chúng ta liền phái tộc ta ba tuổi kỳ lân tiến đến chúc mừng một phen một cái ba tuổi thần thú con non đi tham gia một cái một tuổi nhân tộc hài nhi đ ế n hội hợp tình hợp lý a đến lúc đó để cho ta tộc kỳ lân cùng kia hạ trần luận bàn một phen giết giết bọn hắn đại hạ thần triều vi phong coi như không thể thật làm bị thương kia hạ trần có thể để cho hắn tại vạn chúng chú mục phía dưới thua với tộc ta ba tuổi hài đồng cũng đủ làm cho đại hạ thần triều mất hết thể diện c à n g có thể đánh kích kia hạ trần vô địch đạo tâm chỉ cần đạo tâm vỡ vụn cho dù hắn có nghịch thiên tri tư cũng biến thành phế nhân Coi như đây ế n l đúng đối là một cái buồn nôn đại hạ thần triều đồng thời thăm dò hạ trần hư thực biện pháp tốt liền như thế định kỳ lân vương giải quyết dứt khoát bản vương cái này trở về ăn bài nhất định phải để kia cái gọi là nhân tộc vạn cổ yêu nghiệt biết biết cái gì mới thật sự là thần thú thiên tiêu chương năm một tuổi tiệc diệu đỉnh lưu thình thế bảy đại cổ thú vương đều tới chương năm một tuổi tiệc diệu đỉnh lưu t h n h thế bảy đại cổ thú vương đều tới đối với từ bảy đại cổ thú vương tộc cộng đồng đ p vù đánh mặt tâm lưu hạ trần tự nhiên là không biết chút nào đương nhiên cho dù biết lấy hắn bây giờ tâm cảnh cùng thực lực cũng sẽ không để ở trong lòng thiên tiên h thánh thể đạo thai thân phụ vô địch chấn kinh hệ thống mục tiêu của hắn là quét ngang vào cổ để lên c h ư thiên chỉ là cổ thú tộc cái gọi là thiên tiêu cho dù là truyền thuyết kia bên trong kỳ lần con non dám ở trước mặt hắn làm cản cũng chỉ có bị hắn một cất dấm tại dưới chân phần bàn đạp cũng không tính thời gian lạc yên trôi qua trong t r ớ c mắt bảy ngày đã qua cái này bảy ngày bên trong hạ trần cũng không tận lực tu luyện vẹn vẹn một cách tự nhiên vận chuyển công pháp liền đem mới vào minh văn cảnh triệt để củng cố tiên tiên h t h á n h thể đạo thay đổi với tu luyện r a c h ỉ thật sự là quá mức kinh khủng trong lúc giơ tay nhấc chân phẳng phất đều có tiên h địa đại đạo đi theo làm bạn hạ trần càng có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể khối kia sắp t h ứ c t ỉ n h trí tôn cốt đang tạ i t à n mát ra càng thêm sinh động khí t ứ c dựa theo hệ thống nhắc nhở rất có thể ngay tại hôm nay trận này vạn chung chung ụ tuổi tròn đỡ tiệc chi tôn cốt liền sẽ triệt để thất tình trời sinh thần thông luân hồi nếp bản hạ trần ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt chờ mong hắn càng mong đợi là làm trí tôn quốc thức tỉnh dị tượng bộc phát phối hợp cảnh giới của hắn hôm nay cùng thân phận sẽ cho ở đây tất cả mọi người mang đến h ư n g cỡ nào kịch liệt sung kích những cái kia vì vậy mà sinh ra kết xù trấn kinh điểm ban thường mới là trước mắt hắn coi trọng nhất đồ vật trận này tuổi tròn tiệc rượu chú định sẽ là hắn thu hoạch trấn kinh điểm phong phú hệ thống nhà kho tốt đẹp thời cơ trên thực tế sưng tại đại hạ thần triều tuyên bố muốn vì đế từ tổ chức tuổi tròn tiệc rượu ngày thứ ba lên thần triều nên ngông cương vực trên không liên bắt đầu trở nên không còn bình tĩnh nữa từng đạo xẹt qua chân trời thần h từng chiếc từng chiếc hành đ ộ hư không to lớn thần châu từng cái tràn ngập cổ lao tăng thương khí tức chiến xa từng đầu tản ra h uy áp mạnh mẽ dị thú thọa kỵ liên tiếp không ngừng mà phủ xuống tại đại hạ thần triều đế đô bên ngoài mỗi một đạo thân ảnh xuất hiện đều đại biểu cho một phương tiếng tăm lừng lây bất hủ thế lực đông hải thánh địa sứ giả khống chế l â y thủy tinh long thuyền phá vỡ biển mây mà đến tây mạc phật thổ cổ phật truyền nhân ngồi màu vàng đài sen phản âm trận trận nam lính đại thánh hậu duệ ngồi cưới lấy lộng lây máy hổ yêu khí ngốc trời bác nguyên tuyết vực băng, tuyết thánh địa đại trưởng Lão, ngồi băng tinh vợt li mỗi một cái đều là truyền thừa vô tận tuế nguyệt trường sinh thế gia bất hủ thánh địa vô thượng hoàng triều bọn hắn trường giáo thánh chủ gia chủ hoàng chủ hoặc là điều động thân phận tôn quý đại biểu mang theo hậu lễ vượt qua ước vạn giảm tinh hà đến đây chúc mừng từng cảnh tượng ấy thấy trong đế đô bên ngoài vô số tu sĩ trận mắt h ố c m ồ m tâm thần kích c h ấ n cái đó là đông hải thánh địa tam trường lão nghe đồn hắn không phải một mực tại bế quan s u n g kích yêu tôn cảnh sao vậy mà đích thần đến còn có tay m ạ n phật thổ kim tiền phật tử nghe nói hắn đạt được thượng c ủ phật đà truyền thừa chính là phật môn vạn năm không gia kỳ tài băng tuyết thánh địa đại trường、lão. T. đây chính là sống vài vạn năm l á o quái vật ta còn có những cái kia trường sinh thế ra cùng bất hủ thánh địa cơ hồ đều là người cầm quyền đích thân đến đây chính là đại hạ thần triều nội tình cùng lực hiệu triệu sao thật là đáng sợ vẹn vẹn đế t ử một trận tuổi tròn tiệt diệu liền dẫn tới vạn thánh triều bái các cường giả tụ tập trang diện này quả thực là vạn cổ hiếm thấy đỉnh lưu thịnh thế a vô số tiếng thán phục tiếng nghị luận tại trong đế đô bên ngoài liên tiếp tất cả mọi người bị đại hạ thần triều cho thấy kinh khủng lực ảnh hưởng chỗ rung động thật sâu đồng thời cũng đối vị kia sắp lộ diện đế tử hạ trần càng thêm tò mò cùng chờ mong hôm nay đế cung răng đèn kết hoa tiên khí mờ mịt thủy thú lao nhanh thần quang vạn đạo một tòa vô cùng to lớn trên quảng trường sớm đã bày đẩy quỳnh tương ngọc dịch tiên quả món ngon vô số thân mang hoa lệ cung trang thị nữ xuyên thẳng qua ở giữa nhẹ nhàng linh động trên bầu trời tiên nhạc mờ mịt có tiên hạc cùng vang lên long phượng trình t ư ờ n g hư ảnh hiện hiện hiện muôn hình vạn trạng đến từ huyền hoàng đại thế giới các phe đ ỉ n h cấp thế lực đại biểu sớm đã dựa theo thân phận địa vị được an bài ngồi xuống mỗi một vị trình diện tân khách đều khí tức huyền thâm thần quang nội liễm chính là cấp độ bá chủ một phương tồn tại giờ phút này bọn hắn lẫn nhau hàn huyền nâng ly c ặ n chén bầu không khí nhiệt liệt mà t ư ờ n g hòa quảng trường phía trước nhất trên bài cao thần đế hạ h u y ề n thân mang cựu long đế bảo uy nghiêm cái thế t h ầ n hậu liễu nhược hy phượng bảo gia t h ầ n ung dung hoa quý hai người sóng vai mà ngồi nhận lấy đến từ tứ phương tân khách kính trúc mang trên mặt nụ cười nhàn nhạc mà hạ trần giờ phút này liền an ổn địa bị tại liễu nhược hy trong ng Phấn điêu Ngọc Điêu theo r á c n ì bình bình n như thường đáng yêu Nhi. Chỉ có cặp kia qua với bình tĩnh thâm thúy con ngươi, hắn không tầm thưởng.、Giờ、lành đã đến. tựa thâm thúy tỏ tầm t kia qua Hải Chỉ cái có cặp với Giờ đã yêu lấy rõ một tiếng cao vút tuân lệnh vang lên một vị thân mang áo bào tím khí tức cường đại lao thái giám cầm trong tay màu vàng p h á t trần cao giọng tuyên đọc bắt đầu giao quang thánh địa thánh chủ mang theo thánh nữ đến c h ú c dâng lên cựu truyền tinh thần ngọc một viên chúc mừng đế tử điện hạ tuổi tròn niềm vui bác minh trường sinh thế gia già chủ đến trúc dâng lên vạn năm huyền băng thủy một hộp chúc mừng đế tử điện hạ tuổi tròn niềm vui trung châu hỏi kiếm sơn tràng trang chủ đến trúc dâng lên t ư ợ n g cổ kiếm thai một thanh chúc mừng đế t ử điện hạ tuổi tròn niềm vui từng đạo âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ quảng trường mỗi một kiện hạ lễ đều giá trị liên thành đủ để cho thế lực lớn cũng vì đó đỏ mắt bị niệm đến tên thế lực đại biểu nhao nhao đứng dậy đối phía trên thần đế thần hậu xa xa c h ắ p tay đưa lên chúc phúc trên quảng trường bầu không khí càng thêm nhiệt liệt tường hòa tràn đầy vui mừng tất cả mọi người đắm chìm trong trận này đỉnh lưu thịnh thế thịnh yến bên trong nhưng vào đúng lúc này vây a n d i biến nảy sinh bảy đạo tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng man hoang khí tức kinh khủng thanh em phản phất từ k i u thiên bên ngoài lại như từ u minh cái này bảy đạo thanh em riêng phần mình khác biệt nhưng lại mang theo đồng nguyên bá đạo cùng cường hành bọn chúng trong nháy mắt vượt trên trên quảng trường tiên nhạc cùng màu nào náo động dường như sấm xét tại mỗi người bên thai nổ vang chúng ta cổ thú thất vương nghe đại hạ đế t ử tuổi tròn niềm vui đặc biệt xuất trong tộc thiên tiêu đến đây chúc mừng thanh em quần quận như nước thủy triều ẩn chứa kinh khủng uy áp quét sạch toàn bộ đ ế cung lời nói tuy là chúc mừng nhưng này trong giọng nói không che giấu chút nào bá đạo cùng khiêu khích lại làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi cổ thú thất vương lại là cổ thú tộc bảy đại thú vương bọn hắn vậy mà cùng nhau mà tới. Ông, nguyên bản nhiệt liệt tường hòa bầu không khí phản phất bị một con bàn tay vô hình trong nháy mắt bốc chặt tiên nhạc im bặt mạ rừng h ồn ào náo động trong nháy mắt lắng lại tất cả tân khách nụ cười trên mặt cứng đ ờ nhao nhao đ ố n g nhiên đứng dậy nâng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới trong mắt tràn đầy trấn kinh hoảng sợ cùng thật sâu ngưng trọng trên đài cao thần đế hạ huyên cùng thần hậu liễu n h ư ợ c hi nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt t h u liễm ánh mắt trở nên sắc bén như đao trong lúc nhất thời toàn bộ h ế n hội quảng trường bầu không khí trong nháy mắt t ư ơ kết tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chương sáu chôn chúc tất không có lòng tốt theo kia bảy đạo bá đạo t u y ệ t luân thanh â m rơi xuống ẩm ẩm đế cung phía trên hư không đột nhiên vỡ ra bảy đạo lộ to lớn hừng hực hỏa diễm l a n l ộ t một khung t ử thần tuấn phi p h ả m hỏa phượng hoàng lôi kéo hoa lệ phượng đổi u t h i ê u đốt lên lửa nóng hừng hực chậm dại lái ra từ kim sắc lôi đình nổ vang một cỗ t ử chín đầu giữ tận dao l o n g lôi kéo cổ lão long s a nghiền nát hư không ba khí phủ xuống càng có kia bị hỗn độn khí lưu bao quả màu đen huyền vũ bệ đá rơi xuống mà ra tản ra chấn áp vạn cổ khí t ứ c có ánh sáng màu vàng và trượng cánh chim che trời cự đúng phất gánh chịu vai phủ đầu. Đúng lúc ấ một này g h hai thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở hư không bên trong ngăn tại kia bảy đại thú vương tọa giá trước đó chính là đại hạ thần đế hạ huyên cùng thần hậu liễu trong được hy hai người đứng xong v a i đế bảo cùng vượng bảo tại hư không loạn lưu bên trong bày phất p h ố i đối mặt bảy đại cổ thú vương cùng nhau mà đến uy thế ngập trời hai người bọn họ trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy tự có một cỗ chấn áp dưới vòng trời bệ nghệ vạn cổ vô thượng khí độ hạ huyên ánh mắt đảo qua kêu bảy chiếc hoa lệ mà bá đạo t ỏ a giá thanh âm trầm ổn lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm chậm r ã i v a n g theo không thể nghi ngờ uy nghiêm chậm ổn lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm chậm giải văng lên cổ thú thất vương đầu sinh màu tím ngọc sừng quanh thân tử khí lở l ờ trên mặt một tia nhìn như ấm áp nụ cười hạ hoàng liễu hậu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nghe nói hôm nay là quý công tử tuổi tròn niềm vui chúng ta thân là hàng xóm há có thể không tới chúc mừng hắn ngự khí k h á c h khí tư thái cũng thả có phần thấp cái khác sáu vị thú vương như phượng hoàng vương t r â n long vương các loại cũng đều nhao nhao hiện thân tượng trưng tính đối hạ huyền cùng liễu nhược hy c h ắ p tay nói chúc mừng lời nói nhưng mà bọn hắn mặc dù ngôn ngữ khắc khí nhưng này ánh mắt chỗ sâu lại đều mang theo một tia khó mà che giấu kiệt ngạo cùng xem kỹ nhất là ánh mắt đảo qua phía dưới quảng trường lướt qua những cái kia nhân tộc thế lực đại biểu lúc càng làm a n g theo một loại ở trên cao nhìn xuống hở h ữ n g nhìn xem cái này bảy vị cổ thú vương luôn không thành thật biểu diễn phía dưới trên quảng trường vô số đến đây chúc mừng tân khách trong lòng sớm đã lật ra vô số cái khinh khỉnh tin n g ư ơ i cái quỷ cổ thú tộc cùng nhân tộc từ trước đến nay là mặt cùng lòng bất hòa thời điểm nào như thế hào tâm biết chuyên chạy tới cho đại hạ thần triều đế tử a n mừng tuổi t r ò n hơn nữa còn là bảy đại thú vương đều tới chiến trận này thế nào nhìn đều không giống như là đến thật tâm nói chút trốn chúc tất cả không có lòng tốt không ít người trong lòng đã bắt đầu thầm mắng đồng thời cũng để cao cảnh giác âm thầm suy đoán cái này bảy cái lao ra hỏa đến cùng muốn làm cái gì thưa không bên trên hạ huyên cùng liễu nhược hy nhân vật b ằ n nào sao lại nhìn không ra cái này bảy cái ra hỏa dối trá hai người bất động thanh sắc liếc nhau một cái ánh mắt khẽ nhúc ních đã sáng tỏ ý nghĩ của đối phương đơn giản là muốn mượn chúc mừng danh nghĩa đến tìm kiếm nhà mình trần nhi hư thực thuận tiện nhìn xem có thể hay không làm một ít chuyện ác tâm một phen đại hạ thần triệu thôi chỉ là thì tính sao hôm nay là trần nhi tuổi tròn tiết diệu là khắp trốn mừng vui ngày vui đối phương đã không phải trực tiếp vạch mặt mở ra chiến lý do cũng tìm đến đường hoàng bọn hắn đại hạ thần triều chẳng lẽ còn sẽ sợ hay sao nếu là đem khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa ngược lại lộ ra không phăng khoáng ha ha b ả y vị có lòng hạ huyên trên mặt lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt thanh âm nghe không ra hỉ nộ nếu là đến vị con ta chúc mừng đó chính là khách chư vị mời ngồi vào vị trí đi nói hắn làm một cái mời thủ thế đà tạ hạ hoàng kỳ lân vương mấy người cũng là thuận sườn núi xuống lửa nụ cười trên mặt càng tăng lên bọn hắn liền sợ hạ huyên trực tiếp trở mặt không cho bọn hắn đi vào chỉ cần có thể tiến vào hiến hội hiện trường kế hoạch của bọn hắn liền thành công một nửa lúc này bảy đại thú vương liền dẫn riêng phần mình tùy tùng tại thần triều lễ quan dẫn đạo dưới hướng phía trong quảng trường chuyên môn vì bọn họ dự lưu khu vực đi đến tùy tùng của bọn hắn cũng không nhiều nhưng từng cái khí tức cường đại hiển nhiên đều là trong tộc tinh nhuệ hạ huyên cùng liễu nhược hi ánh mắt nhìn như tùy ý địa đạo qua bọn này c ổ t h ú tộc đội ngũ đông nhiên ánh mắt hai người đồng thời rơi vào kỳ lân vương phía sau một cái nhìn chỉ có ba tuổi t ạ hữu hải đồng trên thân đứa bé kia phấn điêu ngọc trác mặc một thân hoa lệ màu tím nhỏ áo ánh sáng tím trong suốt hắn cố gắng nâng g cao nhỏ lồng ngực muốn làm ra dáng vẻ uy nghiêm nhưng này xong quay tròn chuyện mắt to lại tràn đầy đôi chung quanh tất cả tò mò quan trọng nhất chính là ở trên người hắn ẩ n ẩ n tản ra một c â thuộc về động thiên cảnh khí tức mặc dù chỉ là mới vào động tiên h thậm chí khí tức còn có chút phủ phiếm nhưng ở ba tuổi đạt tới động thiên cảnh cái này tại cổ thú tộc bên trong cũng coi như được là xưa nay hiếm thấy hài đồng này cùng trên người hắn kia động thiên cảnh khí tức hạ huyên cùng liễu nhược hi ánh mắt lấp lóe Kỳ lân vương ba tuổi hữu tử thì ra là thế trong chấp nhóm này hai vị nhân tộc đại đế hiểu rõ cái này bảy cái lao ra hỏa đánh cái gì bản tính để một cái ba tuổi động thiên cảnh kỳ lân tử tới khiêu chiến bọn hắn vừa đẩy một tuổi minh văn cảnh nhi tử thật sự là giỏi tính toán chỉ là ngươi xác định không phải đưa tới cho mình nhi tử đánh mặt ha ha xem ra có thể nhìn một chút hào hí hạ huyên cùng liễu nhược hy tâm trung tâm chiếu không nói trên mặt vẫn như c ũ không hề bận tâm nhưng là không hẹn mà cùng trong lòng cười lạnh một tiếng muốn dùng một cái chỉ là ba tuổi động thiên cảnh kỳ lân tử đến người già bị đụng c o ta không khỏi quá nhỏ c o n của bọn họ bảy đại cổ thú vương cùng với tùy tùng được can b à i tại quảng trường một chỗ tầm mắt cực d â i nhưng lại tương đối độc lập khu vực hạ uyên cùng liễu nhược hy ngồi xuống lần nữa với trên đ à i cao hạ trần một lần nữa bị liễu nhược hy tiếp vào trong ngực làm k ê u bảy đạo cổ thú vương thanh âm vang lên lúc hạ trần thâm thuy trong con người sớm đã hiện lên một tia hiểu rõ quả nhiên không bình tĩnh a lúc này liễu nhược hy bất động thanh sắc đối hạ trần truyền âm trần nhi cổ thú tộc bảy vương kể đến không thiện kỳ lân vương còn mang theo một cái ba tuổi ấu tử tu vi tại động thiên cảnh sơ kỳ mẫu hậu suy đoán bọn hắn chỉ sợ là muốn cho kia kỳ lân con non tại trên yến hội khiêu c h i ế n n g ư ơ i nghe được mẫu thân truyền âm hạ trần nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía liễu nhược hy tấm kia phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng những không có bất kỳ lo âu nào ngược lại phốc phốc hạ trần nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng mặc dù thanh em rất nhẹ nhưng ở liễu nhược hy trong thai lại vô cùng rõ ràng liễu nhược hy nao nao có chút kinh ngạc mà nhìn mình nhí tử đều thời điểm nào còn cười được chỉ gặp hạ trần cặp kia thanh tịnh trong con ngươi giờ phút này tràn ngập tự tin mẫu hậu yên tâm hạ trần giống vậy truyền âm trở về gi phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ chỉ là một con ba tuổi nhỏ sữa thú thôi động tiên cảnh sơ kỳ ha ha bọn hắn tính lầm nghe được hạ trần liễu nhược hi méo méo hắn khuôn mặt nhỏ tốt tốt tốt biết trần nhi ngươi lợi hại nhưng vẫn là phải cẩn thận ngươi t h ụ thương mẫu hậu thế nhưng là sẽ thương tâm nghe vậy hạ trần khỏe miệng giật giật minh văn cảnh đánh động tiên ở giữa còn cách một cái hóa linh cảnh cao hai cái đại cảnh giới còn thụ thương vậy mình có thể tìm cái tường đụng chết chỉ là đây cũng là thân là phụ mẫu hẳn là có quan tâm hạ trần không có chút nào khó chịu ngược lại rất vui vẻ hạ trần nhẹ gật đầu chuyến â m nói ta đã biết đã m ẫ nhưng ậ u t r không bảy, rất nhiều g t ê n cũng gọi tân khách tâm tư hiển nhiên đã không ở trước mắt món ngon rượu ngon phía trên nhất là cổ thú tộc bảy vương kia như có như không mang theo xem kỹ cùng khiêu khích ánh mắt thỉnh thoảng địa đạo qua đài cao để không ít nhân tộc thế lực cường giả âm thầm như mày bọn hắn đều đang đợi chờ đợi hôm nay chân chính nhân vật chính đại hạ đế tử hạ trần chính thức biểu diễn cuối cùng tại mấy vị cùng đại hạ thần triều quan hệ thân cận bất hủ thánh địa c h i chủ cùng k i a kìm nén không được tò mò cổ thú thất vương vô tình hay cố ý thúc giục cùng hỏi thăm phía dưới thần hậu liễu nhược hy khỏe miệng ngậm lấy một vòng ung dung hoa quý mỉm cười chậm dài đứng người lên nàng nhẹ nhàng ôm lấy một mực yên tĩnh ngồi trong ngực hạ trần cũng là lúc này bao phủ trên người hạ trần thần quang tiêu tán vạn chúng chú mục phía dưới hôm nay h ế n hội nhân vật chính vị này tràn đầy sắc thái tr năm gần một tuổi đại hạ đế tử cuối cùng muốn chính thức cùng thế nhân gặp mặt trong chốc lát toàn bộ quảng trường vô số đạo ánh mắt đồng loạt hội tụ đến liễu nhược hy trong ngực cái kia thân ảnh nho nhỏ phía trên liền ngay cả trong hư không ẩn tàn một chút nhìn trộm thân nhiệm cũng tại lúc này trở nên sinh động chỉ gặp đứa bé kia phấn đ i ê u ngọc trác tinh xảo đến không giống phản g trần bên trong người da thị trắng t m u ố t như thượng đẳng nhất thiên ngọc chạy xuôi nhàn nhạt ánh sáng thần thánh một đôi mắt thanh tịnh đến như là mới sinh lưu ly nhưng lại tâm thuy đến phản phất ẩn chứa tinh thần luân chuyển đại đạo sinh diệt hắn mặc một thân hợp thể cầm tú nh theo hô hấp của hắn phảng phất tại có chút phát sáng rõ ràng chỉ là một cái vừa đầy tuổi tròn hải nhi bộ dáng nhưng chẳng biết tại sao khi hắn xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt một khắc này tất cả mọi người cảm giác được một cố kho nói lên lời khí tức đó cũng không phải là tu vi mang tới u y áp mà là một loại bẩm sinh phảng phất đệ lên với trời địa vạn vật phía trên tôn quý cùng siêu nhiên đạo vận do trời sinh thần quang nội v ậ n hắn liền như thế lẳng lặng tại chỗ bị m â u thân ôm ánh mắt bình tĩnh liếp nhìn phía dưới phảng phất một tôn còn nhỏ thần linh quan sát chúng sinh t trên quảng trường vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vô số kiến thức rộng rãi cường giả giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn trên mặt tràn đầy khó có thể tin đây chính là đại hạ đế tử khí tượng này cái này thân vận thật là một cái vừa đầy tuổi tròn hài nhi có thể có sao phấn đ i ê u ngọc trác tinh xảo phi p h à m kia cố cùng đạo tương hợp siêu n h i ê n vật ngoại khí chất quá kinh người lão phu sống mười vạn năm thấy qua vô số thiên kia yêu nghiệt chưa bao giờ thấy qua như thế như thế thiêng liêng không tầm thường hài nhi một tuổi liền có như thế khí tượng trong truyền viết tiên t h i ê n thánh thể đạo thai quả nhiên danh bất hư truyền tiếng t h a n phục tiếng nghị luận liên tiếp liền ngay cả những cái tia ngày bình thường mắt cao hơn đỉnh tâm cao khí não thành nữ thần nữ nhóm giờ phút này nhìn xem cũng kiết như là như b ú t bê t i n h xảo lại dẫn thần thánh khí tức hạ trần t ừ n g khỏa phương tâm cũng n h ị n không được đập b ị c h b ị c hoa đế tử điện hạ thật đáng yêu a đúng vậy a đúng a ngươi nhìn hắn con mắt giống như biết nói chuyện giống như rất muốn xoa b ó p khuôn mặt nhỏ của h ắ n trứng cùng nhân tộc bên này sợ hai thán phục cùng yêu thích khác biệt cổ thú tộc chỗ khu vực bảy đại thú vương sắp mặt lại là khi nhìn đến hạ trần trong n h á mắt không hẹn mà cùng có chút trầm xuống bọn hắn liếp nhau Đều hừ、so、càng, người, người càng, càng là như thế càng lưu hắn không được kim ố vương đằng đằng sát khí đáp lại không tệ hắn hiện tại đạo tâm chưa thành chính là thời cơ tốt nhất chân long vương phụ hòa nói để kỳ ngạo thiên g ra tay hung hăng thất bại hắn trong ố t nhất có thể t có ự c tiếp i g e x u ố tâm tâm ma, m để đạo đổ. hắn sụp chính chính lúc nhất b n thời á n h t bảo quang trung tiên hào quang vạn đạo các loại kỳ chân dị bảo thần kim tiên liệu cổ lão kinh văn cường đại đan rực rực rỡ mương mẫu làm cho người không kịp nhìn mỗi một kiện đều để ngoại giới điên cuồng đồng thời thích hợp hài nhi sử dụng hạ trần biểu hiện được mười phần bình tĩnh tự có thần triều nội thị tiến lên đem lễ vật từng cái thu nhận sử dụng trong danh sách hắn chỉ là tượng t r ư n g tính gật gật đầu biểu thị lòng biết ơn trong lúc đó không ít thánh địa thánh nữ thần triều công chúa trường sinh thế gia thần nữ cũng nhịn không được tiến tới góp mặt các nàng vây quanh hạ trần liễu d i ễ u đầy mắt đều là tiểu tinh tinh đế t ử điện hạ ngươi thật đáng yêu điện hạ đây là ta tự tay vì ngươi thêu túi thơm điện hạ sau này có thể tới chúng ta giao trì thánh địa chơi sao bị một đám oanh oanh yến yến vây quanh nghe các loại dễ ngửi mùi thơm cơ thể hạ c h â n mặt ngoài bình tĩnh như trước nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ những nữ nhân này là coi hắn là linh vật sao bất quá hắn hiện tại cũng lười để ý tới rất nhanh đến phiên cổ thú tộc dâng tặng lễ vật bảy đại thú vương cũng giống chưng tính đưa lên một chút có chút chân quý cổ thú đặc sản kỳ lân vương thượng trước một bước trên mặt mang nụ cười dối trá cất cao giọng nói hạ hoàng liêu hậu đế tử điện hạ thiên phú dị bẩm tương lai thành tựu không thể đoán trước quả thật nhân tộc may mắn ta cổ thú tộc cùng nhân tộc mặc dù trợt có ma sát nhưng cũng co như ngoại trừ hạ lễ bên ngoài bản vương còn mang đến một vị tộc ta tiểu bối kỳ n g ạ o thiên nói hắn đối phía sau vẫy vây tay sớm đã chờ đã lâu kỳ n g ạ o thiên lập tức ngẩng đầu đỡ ngực đi ra hắn cố gắng bắt t r ư ớ c đại nhân uy nghiêm đáng tiếc tấm kia non nớt gương mặt thế nào nhìn đều mang một tia ngây thơ kỳ lân vương chỉ vào kỳ n g ạ o thiên trong giọng nói tràn đầy tự ngạo đây là bản vương c h i tử kỳ n g ạ o thiên năm nay ba tuổi may mắn đi vào động tiên h tri cảnh cũng coi là ta kỳ lân nhất tộc trăm vạn năm đến khó gặp t h tài nghe nói đế từ điện hạ giống vậy thiên tư tuyệt thế, thế bản vương nghĩ đến không bằng liền để hai đứa bé、này. ở đây lương thần c á p nhật hữu hảo giao lưu luận b à n một phen vừa đến có thể để bọn hắn tiểu bối ở giữa tăng tiến hiểu rõ có lẽ có thể hóa giải một chút hai tộc tương lai bình khí thứ hai cũng coi là vì hôm nay hiến hội tăng thêm một chút trợ hứng v i ệ c vui không biết hạ hoàng cùng l i ế u hậu ý như thế nào lời vừa nói ra toàn bộ quảng trường trong nháy mắt s ô i trào tất cả mọi người dùng một loại nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn xem kỳ lân vương hữu hảo giao lưu tăng tiến hiểu rõ trợ hứng về vui tai nổ vào ngươi để một cái ba tuổi động thiên cảnh thần thú đi cùng một cái vừa đầy một tuổi nhân tộc hải nhi hữu hảo giao lưu còn muốn mặt sao kỳ lân vương lời này của ngươi là ý gì quả thực là khi người quả đáng lấy lớn hiếp nhỏ hưởng cho ngươi nói ra được vô s ỉ vô số nhân tộc cường giả giận tí mặt nhao nhao đứng dậy giận dữ mắng mỏ khí thế kinh khủng trên quảng trường không sen lẫn va chạm bầu không khí trong nháy mắt d ư ờ n g cùng bạc kiếm trên đài cao hạ huyên thần đế sắc mặt trong nháy mắt băng lanh xuống tới một cỗ kinh khủng đế huy bắt đầu tràn ngập liễu nhược hy càng là mắt p ư ợ n g hàm sát ngọc thủ nắm chặt hiển nhiên cũng thật sự nổi giận ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cái thanh thúy mà thanh em non nớt bỗng nhiên vang vọng toàn trường hạ trần thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi một người chỉ gặp một mực an tính hạ trần đ ỗ n g nhiên nâng ngẩng đầu lên ánh mắt rơi vào cái kia cố gắng giả bộ như uy nghiêm kỳ ngạo thiên trên thân nhét miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong ba tuổi động thiên cảnh sơ kỳ cái này cũng xứng đáng kỳ lân tử tiếng nói vừa ra không đợi đám người phản ứng vê anh một cỗ xa so với kỳ ngạo thiên kia động thiên cảnh sơ kỳ cường đại không biết bao n h i ê u khí tức đột nhiên từ hạ trần kia thân thể nho nhỏ bên trong bột phát ra vô số huyền ảo phức tạp màu vàng minh văn như cùng xông tới còn cuốn thân thể của hắn may múa những n à y minh văn diễn hóa xuất n h ậ t nguyện tinh thần sông núi có cây hư ảnh t ả n mát ra chấn áp tất cả đáng sợ uy năng minh văn cảnh khí tức thời gian phảng phất tại giờ khắc này được im không gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết tất cả mọi người động tác tất cả mọi người thanh âm biểu tình của tất cả mọi người đều trong nháy mắt này triệt để dừng lại chỉ còn lại kia m ạ n thiên phi vũ màu vàng minh văn cùng kia đạo thân ảnh nho nhỏ tản ra minh văn khí tức toàn trường t ĩ n h mịch trên mặt mọi người đều ngưng kết lấy chấn kinh cùng khó có thể tin một tuổi minh văn cảnh hãn vậy mà thật một tuổi liền bước vào minh văn cảnh chương tám cái này chấn kinh rồi thức tỉnh trí tôn cốt mới là màn kịch quan trọng chương tám cái này chấn k i n h rồi thức tỉnh trí tôn cốt mới là màn kịch quan trọng t ĩ n h mịch toàn bộ đại hạ thần t r i ề u đế cung quảng trường lâm vào trước nay chưa từng có t ĩ n h mịch k i ê u mạn thiên phi vũ m à u vàng minh văn đem hạ trần làm nổi lên tựa như trích tiên ấ u tử thuộc v ề minh văn cảnh bàng bạ quy áp như là vô hình trọng truy hung hăng đập vào trong lòng của mỗi người nhất là cổ t h ú tộc bảy đại thú vương giờ phút này trên mặt bọn họ biểu lộ đặc sáp tới cực điểm minh văn cảnh thật là minh văn cảnh kỳ lân vương thanh âm đều tại run h ẹ nhẹ hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia đạo thân ảnh no nhỏ, nhỏ. cái này hoàn hạ toàn vi phạm với tu luyện thưởng thức phá vỡ vạn cổ thiết luật bọn hắn vẫn cho là đây bất quá là đại hạ thần triều vì cho hạ trần tạo thế cố ý thả ra tin tức giả nhưng bây giờ sự thật liền bày ở trước mắt tiêu minh mông bàn bạc huyền ảo vô cùng minh văn cảnh khí tức không làm được nửa phần giả mạn thiên phi vũ ẩn chứa thiên địa t r í lý màu vàng đạo văn càng là chứng minh tốt nhất từ ngực phượng hoàng vương khó khăn nuốt n g ụ m nước bọn chỉ cảm thấy hết hầu làm chát chát vô cùng đáng chết một tuổi minh văn thăng thêm tiên thiên thánh thể l ạ o thai nếu như để kẻ này trưởng thành mấy vị khác thu vương sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm sớm biết như thế bọn hắn liền không nên tới tranh đoạt vũng nước đục này không nên làm cái gì luận bàn giao lưu thế này sao lại là đến đánh mặt đây rõ ràng là đem mặt mình đưa tới để người ta hung hăng g ú t ta hơn nữa còn là ngay trước toàn bộ huyền hoàng đại thế giới thế lực cao cấp mặt, Mất mặt. đơn giản mất hết cổ thú tộc mặt m ũ i không chỉ là cổ thú thất vương trên quảng trường những cái kia đến từ mỗi loại đại trường sinh thế gia bất hủ thánh địa vô thượng thần triều các tân khách giờ phút này cũng đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ lao phu hoa mắt sao thật là minh văn cảnh huy áp một tuổi một tuổi a b ầ n đạo tu luyện ba ngàn năm bây giờ cũng chỉ là thần hòa cảnh người so với người tức chết người yêu nhiệt g khoáng cổ t h ư ớ c kim vô thượng yêu nhiệt đại hạ thần triều đây là muốn nghịch thiên a thiên thiên thánh thể đạo thai kinh khủng như vậy khó trách hạ hoàng cùng liễu hậu chấn định như thế thì ra đế t ử điện hạ lại thật sự có như thế tư chất vị tiên vô số đạo ẩn chứa c h â n kinh ánh mắt hâm mộ một mực khóa chặt trên người hạ trần trước đó đối với nghe đồn cuối cùng nhất một tia hoài nghi cũng tại lúc này triệt để tan thành mấy khói thay vào đó là thật sâu rung động cùng tinh phục ngay tại toàn trường c h â n kinh bầu không khí ngưng kết tới cực điểm thời điểm đông nhiên một đường tràn đầy khâm phục n g ạ i thanh n g ạ i khí thanh âm mười phần bắt mắt văng lên chỉ gặp mới vừa rồi bị đẩy ra nhân vật chính ba tuổi kỳ lân tử kỳ ngạo thiên lúc này hắn nhìn xem bị màu vàng minh văn vân quanh như là trích tiên ấu tử giống như thiêng liêng không tầm thường hạ trần thân thể nho nhỏ bước ra một bước cứng cổ la lớn ngươi một tuổi minh văn cảnh lại ra sao ta thế nhưng là ba tuổi kỳ lân tử ta còn cao hơn ngươi so ngươi tráng ngươi khẳng định đánh không lại ta ta lớn hơn ngươi t h a n h âm non ớ t mang theo một loại hài đồng đặc hữu không thèm nói đạo lý l o g ì lời vừa nói ra nguyên bản bị minh văn cảnh uy áp chấn nhất có chút ngưng kết bầu không khí lập tức vì đó mà ngừng lại sau một khắc、phốc. không biết là ai trước nhịn không được bật cười ngay sau đó ha ha, ha, ha. ha ha ha ha ha ha. toàn bộ trên quảng trường trong nháy mắt buộc phát ra một trận kinh thiên động địa cười vang vô số nhân tộc cường giả cười đến trước ngựa sau hợp nước mắt đều nhanh ra ôi Giả không được cái này tiểu kỳ lân quá bửa lớn hơn ngươi cao hơn ngươi cho nên liền có thể đánh thắng minh văn cảnh thần logic quả nhiên là thần logica cổ t h ú tộc thiên tài quả nhiên không phải tầm thường bội phục bội phục tiếng cười nhạo không che giấu chút nào tiếng cười nhạo giống như nước thủy chiều tuân hướng cổ t h ú tộc chỗ khu vực bảy đại thú vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên so đáy nổi còn muốn hắc nhất là kỳ lân vương hắn h ậ n không thể lập tức xông đi lên che chính mình cái này xuẩn nhi từ miệng quá mất mặt quả thực là ngu quá mức ngay tại lúc này nói loại lời này không phải thuần phí cho người ta đưa trò cười sao hắn thậm chí có thể cảm giác được bốn phương tám hướng q ă n g tới ánh mắt tràn đầy t r e o tức cùng c h à o phúng kỳ lân nhất tộc mặt hôm nay xem như triệt để mất hết đối mặt kỳ ngạo thiên kia ngây thơ khiêu khích cùng toàn trường cười vang hạ trần trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm bình tĩnh hắn thậm chí không có mở miệng phản bác đối một cái ba tuổi trẻ nhỏ có cái gì dễ nói hắn cũng không phải thật trẻ nhỏ hắn muốn làm bất quá là chấn kinh cho cần khiếp sợ người dùng cái này đến thu hoạch ban thưởng hạ c h â n hướng liễu nhược hy truyền âm để nàng thả mình xuống tới liễu nhược hy gật gật đầu đem hạ c h â n nâng lên sau đó chậm rãi để dưới đất thân ảnh nho nhỏ đứng nghiêm hạ c h â n bước chân một bước một bước hướng phía phía trước cái kia vẫn không phục kỳ ngạo thiên đi đến bước tiến của hắn rất chậm rất ổn mỗi một bước rơi xuống đều phản phất đ ạ p ở thiên điệu mạch lạc tiết điểm phía trên dẫn động vô hình đại đạo ý vị trên quảng trường tiếng cười dần dần lắng xuống ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại cái này năm gần một tuổi lại vô cùng nịt thiên hài đồng trên thân. bọn hắn muốn nhìn một chút vị này nịch g h thiên đế tử sẽ như thế nào đáp lại con kia tiểu kỳ lân khiêu khích hạ trần đi đến kỳ ngạo thiên trước mặt dừng bước lại hắn so kỳ ngạo thiên thấp một cái đầu còn nhiều nhìn càng thêm nhỏ gầy nhưng hắn trên thân kia cỗ siêu nhiên vận ngoại khí chất cùng vờn quanh quanh thân chưa hoàn toàn tán đi minh văn đạo vận lại làm cho hắn không người khinh thường kỳ ngạo thiên bị hắn bình tĩnh ánh mắt nhìn đến có chút run r à y lấy d u n g khí hô ngươi muốn làm cái gì ta cho ngươi biết phụ vương ta ngay tại phía sau nhìn xem đâu hạ trần nghe vậy khoe miệ cuối cùng khơi gợi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt thật sao hạ nh lại rõ ràng chuyển khắp toàn trường ý của ngươi là ngươi cảm thấy ngươi ba tuổi là động tiến cảnh liền nhất định so ta cái này một tuổi minh văn cảnh mạnh kỳ ngạo thiên l ý trực khí chẳng nói đương nhiên ta lớn hơn ngươi nhưng người nào nói cho ngươi thanh âm của hắn có chút dừng lại ánh mắt liếc nhìn toàn trường phản phất tại đối tất cả mọi người đặt câu hỏi ta ngoại trừ một tuổi minh văn cảnh bên ngoài liền không có những vật khác rồi theo hắn lời nói toàn trường ánh mắt lần nữa đình trệ vô số đạo ánh mắt tràn đầy khẩn trương tò mò cùng một tia khó có thể tin suy đoán chẳng lẽ vị này đế tử còn có át chủ bài hạ trần tiếng nói vừa ra trong n g y mắt Và anh. một cỗ so vừa rồi minh văn cảnh bộc phát càng khủng bố hơn càng thêm thiêng liêng càng thêm khí t ứ c cổ xưa đột nhiên từ lồng ngực của hắn vị trí buộc phát ra trói loa mắt màu vàng thần quang như là ước vạn vần g mặt trời đồng thời nổ tung đau nhói tất cả mọi người con mắt tại kia vô tận kim quang bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một khối thần bí màu vàng xương cốt tại hạ trần lồng ngực chìm nổi xương kia bên trên là gấn lấy lít nha lít n h í huyền ảo vô cùng tiên tiên h phú văn mỗi một cái phù văn đều phản phất tẩn chứa thiên đ i ệ trí lý bày tỏ đại đạo bản nguyên luân hồi khí t ứ c n g h i t bản ý cảnh một cỗ phảng phất có thể chấp trường sinh tử lịch chuyển luân hồi lực lượng kinh khủng ba động như lạnh như gió báo quét sạch mà ra giang g i á c giang g i á c trên quảng trường cứng rắn vô cùng thần kim địa gạch tại cỗ khí tức này phía dưới vậy mà bắt đầu từng khúc giàn n ớ c hư không đều tại gào thét pháp tác đều đang rung r ậ y phù phù phù phù trên quảng trường tu vi hơi yếu người căn bản không chịu nổi cỗ này đột nhiên xuất hiện ẩn chứa luân hồi niết b ả n c h i lực kinh khủng bị áp hai chân mềm n ú n trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất liền ngay cả những cái kia thánh trụ cấp giáo chủ cấp cứng giả cũng cảm giác ngực khó chịu hô hấp khó khăn phảng phất linh hồn đều muốn bị khối kia thần bí kim cốt hút đi vào ngạt thở trước nay chưa từng có ngạt thở cảm giác nếu như nói vừa rồi hạ trần minh văn cảnh buộc phát là để đám người t r ấ n kinh hoảng sợ như vậy giờ phút này khối này thần bí kim cốt thức tỉnh mang đến dị tượng cùng mỹ áp thì là làm cho tất cả mọi người cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn sợ h ã i cùng nhỏ bé toàn trường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết lần này liền hô hấp thanh âm đều hoàn toàn biến mất phảng phất thời gian trường hà đều tại khối này là cấn lấy luân hồi nét bản phù văn chí tôn cốt trước mặt đỉnh chỉ lưu động đây đây là cái gì chương không chín loại quái vật này cùng thế hệ người nào dám nhìn thẳng chương không chín loại quái vật này cùng thế hệ người nào dám nhìn thẳng v ngay tại tất cả mọi người bị bất thình lình một màn rung động thời điểm hạ trần ngực khối kia thần bí kim cốt b ộ c phát ra thần quang đạt đến cực hạ vô tận phù văn tại kim cốt phía trên lưu truyền sinh d i ệ t phản phất tại bày tỏ vũ trụ từ sinh ra đến hủy d i ệ t trung cực liền bí luân hồi lực lượng nghiết bàn chi ý hóa thành như thực chất quang huy bao phủ toàn bộ quảng trường đúng lúc này tại kia trói mát quang huy bao phủ toàn bộ nó đứng sừng sững ở hạ trần phía sau đỉnh thiên lập địa phản g phất tuyên cổ trường tồn hư ảnh khuôn mặt mơ hồ không rõ nhưng này cố bệ nghệ cựu thiên thập địa coi vạn vật như chó dơm chấp trưởng luân hồi quan sát sinh tử vô thượng ý vị lại làm cho ở đây toàn bộ sinh l i n h đều cảm nhận được nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất run dày t r í tôn đây là độc thuộc về trí tôn khí tức kia là trong truyền thuyết trí tôn hư ảnh một vị đến từ trường sinh thế ra sống không biết bao nhiều vạn năm lão cổ đồng âm thanh run dày đến không còn hình dáng cơ hồ là gào thét hô lên đế tử điện hạ ngực khối kê xương chẳng lẽ nếu như nói trước đó một tuổi minh văn cảnh chỉ là để đám người c h ấ n kinh hoảng sợ như vậy giờ phút này trí tôn cốt ba chữ tựa như là đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ triệt để dẫn nổ toàn trường cái gì trí tôn cốt ta không nghe lầm chứ tiên h thiên thánh thể đạo hai một tuổi minh văn cảnh hiện tại còn đã thức tỉnh một khối trí tôn cốt điên rồi thế giới này triệt để điên rồi lao thiên đây là đem toàn bộ thế giới khí v ậ n đều ra chỉ tại vị này đế tử điện hạ trên người một người sao ba loại tư chất n ị c h thiên tập với một thân cái này còn thế nào chơi trên quảng trường triệt để đ i n cuồng vô số thân phận tôn quý ngày bình thường hỷ nộ không hình với sắc thánh chủ thần chủ gia chủ giáo chủ nhóm giờ phút này tất cả đều thất thố bọn hắn có trận mắt hốc mồm như là t ư ợ n g đất có toàn thân run dày dữ dội cơ hồ đứng không vững có chỉ vào hạ trần nói năng lộn xộn hoàn toàn không biết nên nói cái gì có thì là càng không ngừng hít vào cảm lạnh khí p h ả n phất muốn đem không khí t r u n g quanh đều hút làm t t t hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp liên miên không dứt thiên, thiên thánh thể đạo thai vạn cổ không một vô thượng thể chất công phạt vô song vạn pháp bất xâm một tuổi minh văn cảnh đánh vỡ vạn cổ tu luyện ghi chép lịch thiên tốc độ trí tôn cốt ẩn chứa trời sinh thần thông luân hồi niết bàn c h i lực vô thượng b o cốt cái này ba loại bất luận một loại nào xuất hiện tại trên người một người đều đủ để bồi dưỡng một vị vang dội cổ kim vô thượng tiên tiêu tương lai nhất định sừng s ứ g ở trên đỉnh thế giới nhưng bây giờ cái này ba loại lịch thiên tư chất cùng cơ duyên vậy mà đồng thời tập trung vào hạ trần trên người một người đây là một loại cái gì dạng khái niệm cái này đã không thể dùng yêu nhiệt để hình dung đây là tờ mở q á i vật t ư chất như thế tư chất như thế một vị tóc trắng xóa khí tức cổ lao bất hủ thánh địa thái thượng trưởng t r ư nước mắt t u ô n đầy mặt ngửa mặt lên trời thở dài cùng thế hệ bên trong người nào dám tới sóng v a i chớ nói sóng v a i tương lai vào năm thậm chí mười vào năm trăm vào trở cùng thế hệ bên trong người nào dám nhìn thẳng kỳ phong mang tới sinh ở cùng một cái thời đại là tất cả thiên tiêu bi a i a vị lao giả này như là hồng trung đại lữ gõ vang tại trong lòng của mỗi người đúng a có dạng này một vị tập ngàn vạn sùng ái cùng tư chất lịch thiên với một thân tồn tại cùng thế hệ thiên tiêu vẫn xứng xứng thiên tiêu sao ở trước mặt hắn chỉ sợ ngay cả đom đóm cùng trăng sáng khác nhau cũng không tính căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh trên đài cao dù là thường thấy vô số sóng to gió lớn thân là đại đế thần đế hạ huyên cùng thần hậu liễu nhược hy khi nhìn đến kia trí tôn hư ảnh hiền hóa xác nhận nhi tử đã thức tỉnh trí tôn cốt trong n g y mắt cũng thực bị sợ ngây người như vậy trong tích tắc bọn hắn biết nhi tử không tầm thường biết nhi tử là tiên tiên thánh thể đạo thai biết nhi tử tốc độ tu luyện người tiên nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới nhi tử trong cơ thể lại còn ẩn giấu đi một khối trong truyền thuyết trí tôn cốt hơn nữa còn vào hôm nay trường hợp này l ấ như thế rung động phương thức đã thức tỉnh ngắn n g i trấn kinh về sau không có gì s á n hổ kịp p mừng như điên cùng hưng là trâm nhi m tử sông l ê thiên thiên thánh thể đạo thai một tuổi minh văn người mang trí tôn cốt con ta hạ trần có tiên nhân tri tư đế bi hạ đảng theo hạ trần mừng như điên tiếng cười t h u y ể n khắp toàn bộ đế đô thậm chí chuyển hướng càng phía chân trời xa xôi mà tới hình thành so sánh rõ ràng thì là cổ t h ú tộc bảy đại thú vương giờ phút này bảy vị quát cha b a o tác uy chấn một phương cái thê yêu vương tất cả đều như là bị rút đi linh hồn đồng dạng đứng chết chân tại chỗ đầu của bọn hắn trông giống tư h duy phản phất đã triệt để đình chỉ vận chuyển chí t ô n cốt lại là chí t ô n cốt ý nghĩ này như là ước vạn đạo thiên lôi tại trong đầu của bọn họ không ngừng nổ vang để bọn hắn triệt để đã mất đi năng lực suy tư thiên, thiên thánh thể đạo thai một tuổi minh văn cảnh chí tôi cốt vị này gì giống như đều là bọn hắn cổ thủ tộc tha thiết ước mơ lại cầu còn không được đồ vật tại sao nghịch thiên như vậy đến cực hạn yêu nghiệt không phải sinh ra tại bọn hắn cổ t h ú tộc tại sao hết lần này tới lần khác là nhân tộc vẫn là bọn hắn cổ t h ú tộc đối thủ m u ố n mất một còn đại hạ thần triều đế tử trời xanh bất công a bọn hắn thậm chí đã quên đi mình hôm nay tới mục đích mà bị ký thác kỳ vọng k ý ngạo tiên lúc này càng là đã sớm bị dọa đến run lầy bẫy sủi lơ trên mặt đất hạ trần cảm thụ được thức t ỉ n h trí tôn cốt bình tĩnh nhìn trước mắt tất cả trí tôn cốt n ộ ngạo phản phất có thể khống chế luân hồi n h i t bản chúng sinh bằng bạc lực l ư ợ n làm c h í tôn cốt thức tỉnh h o à n tất hạ trần chậm dài thu l i ễ m c h í tôn cốt t h ầ n uy kiêng l n h tiên lập địa c h í tôn hư ả n h cũng dần dần biến mất chỉ là k i a cố độc thuộc về c h í tôn đạo vẫn như c ũ quanh quần t ạ i quanh người hắn cái này khiến hạ trần nhìn càng thêm thiêng liêng không tầm thường hạ trần lần nữa đem ánh mắt rơi vào trước mặt cái này đã sớm sợ choáng váng tiểu kỳ lân t r ê n thân hoặc là nói là rơi vào kỳ ngạo thiên phía sau kiế b ả y cái như là mất hồn đồng dạng cổ thú vương chân thân hạ trần bước lên trước một bước nhìn thằng kỳ ngạo thiên có ý riêng mìm cười nói ngươi cảm thấy ngươi có điểm nào nhất nhưng cùng ta so sánh h nhưng lại như là cựu thiên kinh lôi hung hăng đánh rớt rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người nhất là kia bảy vị thất hồn lạc phách cổ thú vương trong thai kỳ ngạo thiên càng là cả trương non nớt khuôn mặt nhỏ thần sắc ngốc trệ thanh tịnh con mắt phản chiếu hạ trần thân ả n h lúc bên trong lẩn giấu đi sợ hai thần t Trưng Thiên, thiên thần đại. đạo đại. Thiên tiên Trưng thần văn. Vô sâu ố người trần trọng tư vì hạ trần cho thấy tam đinh kiểm tra đến t ú c chủ tập tiên thiên thánh thể đạo thai một tuổi minh văn cảnh trí tôn cốt tam đại vạn cổ hiếm thấy tư chất với một thần triệt để phá vỡ toàn trường tất cả tân khách nhận biết dẫn phát điên cuồng cấp rung động hoàn mỹ phù hợp chấn kinh trang bức hành vi ban thưởng chấn kinh điểm năm mươi nghìn đinh t ổ nhưng g ợ p đ h ra t khi lần này t u tròn hắn i h nhìn h thấy động cuối cùng nhất kia hạng tiên h tiên đạo văn ít ba mươi ban thường lúc cho dù là lấy hắn làm người hai đời tầm cảnh cũng không khỏi đến hung hăng chấn kinh một chút tiên tiên đạo văn đây chính là chân chính đổ ta giá trị liên thành không dùng giá trị liên thành để hình dung đều là đối với nó vũ n h ụ đây là co gia không thị chỉ tồn tại với cổ xưa nhất trong truyền thuyết vô thượng thần vật hạ trần tâm niệm thay đổi thật nhanh liên quan với tiên thiên đạo văn tin tức trong nháy mắt hiện hiện não hải võ đạo tu hành minh văn cảnh về sau chính là muốn lấy khắc họa với tự thân đạo văn làm cơ sở cấu trúc thần đại thần đại cảnh nay cảnh giới chính là thừa thượng khải hạ mấu chốt một bước thần đại phẩm chất trực tiếp quyết định tu sĩ tương lai tiềm lực cùng chiến lược phổ thông tu sĩ có thể ngưng tụ gia hoàng gia thần đài liền coi như không tệ thiên tài hạng người có thể ngưng tụ huyền g i a thần đài đỉnh cấp thiên tiêu có hy vọng ngưng tiên ụ đ u giai t h đài. tiên n thuyết thiên giai thần đài nhìn c muốn n g t o rèn đúc tiên h tiên thần đài liền cần một loại tên là tiên h tiên h đạo văn bản nguyên vũ trụ kỳ vật mỗi một mai tiên tiên đạo văn đều ẩn chứa một tia tiên địa sơ khai lúc tiên tiên bản nguyên chi lực huyền diệu khó lường trên lý luận một viên tiên tiên đạo văn liền có thể rèn đúc ra nhất phẩm tiên tiên thần đài mà tiên tiên thần đài phẩm cấp cao nhất có thể đạt ba phẩm đương nhiên ba phẩm tiên tiên thần đài đây chẳng qua là một cái hư vô mở mịt truyền thuyết chưa hề có người chân chính đạt tới qua cổ tịch ghi chép bên trong cường đại nhất tiên tiên thần đài cũng chỉ là giải rác số phẩm mà thôi nhưng bây giờ hệ thống vậy mà duy nhất một lần phần thưởng hắn trọn vẹn ba mươi mai tiên tiên đạo văn ý h á n tương lai cấu trúc thần đại cất bước chính là tam thập phẩm tiên tiên thần đại t dù là chính hạ trần nghĩ tới đây cũng nhịn không được dưới đáy lòng hít vào một n g ụ m khí lạnh tam thập phẩm tiên tiên thần đại a đây là kinh khủng bực nào căn cơ một khi đúc thành chỉ sợ thật có thể quét ngang cùng dai thậm chí vượt qua đại cảnh giới nghịch hành phạt bên trên đều như ăn cơm uống nước giống như đơn giản này căn cơ đơn giản vô địch thống tử coi là thật già sơ ca hạ trần trong lòng đối vô địch chấn kinh hệ thống độ hài lòng lần nữa cất cao một cái cấp độ ngay tại hạ trần bởi vì hệ thống phong phú ban thưởng m à nội tâm kích động thời điểm trên quảng trường k i a bảy vị thất hồn là phách như là ném đi tam hồn thất phách cổ thú vương cuối cùng c ũ n g từ kia cực hạn chấn kinh cùng c h ố n g không bên trong chậm rãi lấy lại tinh thần bọn hắn từng cái sắc mặt tái xanh khó coi tới cực điểm nhất là kỳ lân vương nhìn về phía trước cái kia vẫn như cũ thần quan nội thuận như là thần linh ấu tử giống như hạ trần chỉ cảm thấy trên mặt đau giác nghĩ hắn đường đường kỳ lân vương cổ thú tộc cự đầu một trong hôm nay vậy mà mang theo nhi tử hứng thú bừng bừng địa chạy tới người ta đại hạ thần triều địa bàn muốn cho người ta một hạ mạ uy đánh người ta mặt kết quả đây mặt không có đánh thành nhà minh mặt ngược lại bị đối phương đệ xuống đất dùng chân hung hăng vừa đi vừa về ma sát hơn nữa còn là ngay trước toàn bộ huyền hoàng đại thế giới tất cả thế lực cao cấp mặt đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã đáng chết đáng chết nhân tộc đáng chết hạ trần kỳ lân vương trong lòng đang điên cuồng gào thét hận ý n g ậ p trời nhưng hắn biết hôm nay bọn hắn tắm ngã được triệt triệt để đối đ mặt dạng này một cái tập ba loại tư chất n ị c h thiên với một thân quái vật bọn hắn còn có thể làm cái gì tiếp tục khiêu khích kia là tự dứt lấy n ụ động thủ không nói trước có thể hay không đánh qua hạ huyền cùng liễu nhược hy cái này hai tôn đại đế chỉ là hạ trần bản thân cho thấy tiềm lực cũng đủ để cho bất luận cái gì muốn bóp chết thế lực của hắn cân nhắc một chút hậu quả hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm chính là n h â n thua nghĩ tới đây kỳ lân vương hít sâu một hơi cớ ơ ép đẻ xuống trong lòng tam giận ngút trời cùng cất n ụ gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn hắn đ ố i trên đài cao hạ h u y ê n cùng liễu nhược hy ngoài cười nhưng trong không cười địa chắc tay trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào âm dương b à c khí ha hạ hoàng liễu hậu chúc mừng thật sự là chúc mừng đại hạ thần triệu a ra đời như thế một vị vạn cổ không một vô địch đế tử t hôm i thiên tai. Thiên tuổi minh、văn. Người ê n thánh văn. mang thể Một đạo trí n lân vương cố ý trực trực lưới, phản tháng tràn ghen cùng không quốc. cố Chật chật chật. chật chật phục, thực c phất hai ghét Kỳ kỳ lưới, ý tại sợ a đầy l ò nay g Hôm n chúng ta quả nhiên là mở rộng tầm mắt mở rộng tầm mắt ta thấy được đế t ử điện hạ phong thái vô thượng chúng ta tâm phục khẩu phục cái khác sáu vị thú vương cũng đều cố nén khuất n h a o nhau phụ họa nói chút nghĩ một đằng nói một m è o lấy lòng nói kia rồi cha tư thái thấy ở đây vô số nhân tộc cường giả trong lòng mừng thầm không thôi nên để các ngươi tới q u y dối hiện tại biết lợi hại chưa k ỳ lân vương nói xong không còn nhìn nhiều hạ trần một chút phảng phất nhìn nhiều đều là đối với mình t r ả tấn hắn trực tiếp đi đến cái kia còn sủi lơ trên mặt đất ánh mắt đờ đẫn kỳ ngạo thiên bên người một tay lấy hắn x á c h lên sau đó đối hạ huyền cùng liễu nhược hy lần nữa chắp tay nói ra đã hạ lễ đã đến c h ú c phúc đã đưa chúng ta trong t ộ c còn có chuyện quan trọng xử lý liền không ở lâu cáo tử nói xong căn bản không chờ hạ huyền cùng liễu nhược hy đáp lại bảy đại cổ thú vương cơ hồ là đồng thời quay người hóa thành bảy đạo lưu quang mang theo riêng phần mình tùy tùng cũng không q a y đầu lại phóng lên tận trời kêu khí nguyên bảy bản bá khí bên chiếc cạnh để l ọ trên tọa t giá cũng o loại n nháy hiền hiện, hiện chở bọn hắn lấy một loại giống như không, biến không còn tung Nhìn vương g chở chạy chối chết tốc độ xé rách hư chút tung tích. Nhìn xem cổ thú thất lấy mắt một mắt mất xem tốc trước độ xé k cổ quảng trường yên tĩnh một cái trước mắt theo sau buộc phát ra càng thêm nhiệt liệt gieo hò cùng nghị luận mà hạ trần chỉ là bình tĩnh nhìn qua cổ thú thất vương biến mất phương hướng nếp miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong các đại yêu nghiệt t i ê n kiêu đều biết cổ thú mời quái thai đại hạ thần triều đế t ử tuổi tròn kiệt d i ệ u cuối cùng là hạ màn đ ế t ử huyền hoàng đại thế giới các phe các tân khách mang theo tràn đầy rung động kính sợ hâm mộ cùng đủ loại phức tạp khó tả tâm tư nhao nhao cáo từ rời đi bọn hắn sẽ tại nơi này chứng kiến hết thể bằng nhanh nhất tốc độ truyền về riêng phần mình đạo thống cùng tộc đàn y ế n hội mặc dù kết thúc nhưng từ trận này y ế n hội đưa tới ngập trời phong ba lại như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ ước vạn khóa thiên thạch vừa mới bắt đầu tại toàn bộ m ê n mông vô ngần huyền hoàng đại thế giới nhấc lên sóng to gió lớ đại hạ đế tử không chỉ có là tiên thiên thánh thể đạo thai một tuổi liền đã đạt đến minh văn cảnh lại còn còn đã thức tỉnh một khối trí tôn cốt ông trời ơi đây là sự thực sao chính xác trăm phần trăm ta tộc thánh tử tận mắt nhìn thấy k i a t r í tôn cốt hiện hóa dị tượng uy áp cái thế ngay cả cổ thú thất vương đều bị tại chỗ c h ấ n trụ cuối cùng nhất xám x ị t địa chốn t tiên thiên thánh thể đạo thai một tuổi minh văn cảnh trí tôn cốt ba người đến một liền có thể xưng vạn cổ yêu nghiệt hãn vậy mà tập với một thân không cách nào tưởng tượng đơn giản không cách nào tưởng tượng a từ xưa đến nay cho dù là những thiếu niên kia thời đại liền thể hiện ra vô địch c h i tư cuối cùng chứng đạo thành đế thiếu niên đại đế nhóm cùng vị này một tuổi tròn hạ trần đế tử so sánh chỉ sợ cũng là kém xa tít tắp đi nào chỉ là không bằng quả thực là khác nhau một trời một vực đ ô n g đóm cùng trăng sáng chi t r ê n l ệ n h không hổ là hai tôn nhân tộc đại đế dòng r õ i vực này tư chất mỹ thiên quả nhiên là kế thừa phụ mẫu mạnh nhất huyết mạch cùng khí vận a đại hạ thần triệu đến này kỳ lân tương lai chỉ sợ muốn chân chính sừng sững với vạn đạo tri đình quan sát kỷ nguyên chìm nổi huyền hoàng đại thế giới ước vạn vạn bên trong cương vực vô số cái bất hủ đạo thống trường sinh thế gia vô thượng thần triệu ẩn thế tông môn nhưng phạm là có chút nội tình thế lực tại thu được từ đại hạ đế đôi chuyển về tin tức sau đều lâm vào to lớn chấn kinh cùng xôn s a o bên trong toàn bộ thế giới phảng phất đều bởi vì hạ trần cái tên này mà run dày kịch liệt vô số sống năm tháng dài đằng đắng chứng kiến thương h ả i t ă n g điển lao quái vật đều từ bế quan bên trong bị bừng tỉnh phát ra khó có thể tin kinh hô cùng lúc đó huyền hoàng đại thế giới các nơi những cái kia sớm đã thanh danh vật rội được vinh dự diên phần mình thời đại diên phần mình địa vực vô địch yêu nghiệt tuyệt thế thiên kiêu nhóm cũng thông qua đủ loại con đường biết được đại hạ đế từ hạ trần sự tích đông hoang vạn yêu cốc c h ố sâu một gốc ngô đồng thần thụ phía trên một vị thân mang thất thải vụ ý ỉa dung nhan tuyệt thế hai đầu lông mày mang theo bẩm sinh cao ngạo thiếu nữ n g h e dưới tay báo cáo không khỏi nhẹ nhàng cười nạo một tiếng thiên thiên thánh thể đ ạ o thai trí tôn cốt h ừ bất quá là ỷ và phụ mẫu che t r ở tôi h nhà ấm bên trong đó a hoa trông thì ngon mà không dùng được đợi bản cung nhất bản công thành nhất định phải đi kia đại hạ thần triều đi một lần nhìn xem vị này cái gọi là vạn cổ yêu nghiệt đến tột cùng có mấy phần chất lượng trong mắt nàng lóe ra ánh sáng tự tin phản phất dưới cái nhìn của nàng hạ trần bất quá là lại một cái cần bị nàng dẫm tại dưới chân thiên tài mà thôi bác nguyên lạnh vô cùng sông băng phía dưới một tòa từ vạn năm huyền băng đúc thành trong cung điện một cái toàn thân bao p h ủ tại khí lạnh đến tận xương bên trong chỉ có một đôi màu băng làm con ngươi bại lộ bên ngoài thân ảnh thấp giọng lẩm bẩm ngữ hạ trần thiên thiên thánh thể đ ạ o thai trí tôn cốt minh văn kẻ ảnh thú vị thật thú vị thời đại này tựa hồ sẽ không như vậy nhàm chán thanh âm của hắn lạnh lẽo mà chống không lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác hưng p n tây mạc cổ phật chùa di chỉ cả người khoác cổ xưa cả xa khuôn mặt tiểu tụ như là khổ hành tăng giống như thanh niên chính xếp bằng ở một tôn đức gậy phật tượng phía dưới nghe tới liên quan với hạ trần tin tức lúc cái kia s o n g không hề bận tâm con người lần thứ nhất nổi lên vận sóng a di đạp phật biến số đại biến số xem ra b ậ n tăng cũng nên nhập thế đi một lần trung châu thập vạn kiếm sơn c h i đ ỉ n h cả người phụ cổ phát trường kiếm toàn thân tản ra lăng lệ kiếm ý phản phất cùng thiên địa chi kiếm hòa làm một thể thanh niên mặc áo đen đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt phản phất có ước vạn kiếm quang đang sinh diệt tốt, tốt một cái hạ trần thiên, thiên thánh thể đạo thai trí tôn cốt một tuổi minh văn cuối cùng xuất hiện một cái đáng giá ta rút kiếm đối thủ ha ha ha thống khoái thống khoái a hắn ngửa mặt lên trời thét dài âm thanh trấn cửu tiêu kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời đem chân trời tầng mây đều vỡ ra đến hạ trần chờ lấy ta đợi ta kiếm đạo viên mãn thất đi tìm ngươi một trận chiến cảnh tượng tương tự tại huyền hoàng đại thế giới các nơi không ngừng trình diễn những cái kia sớm đã tiệm lộ mũi nhọn được vinh dự có đại đế tri tư thậm chí có hy vọng siêu việt đại đế tuổi trẻ yêu nhật nhóm đối với hạ trần hoành không xuất thế phản ứng không giống nhau có người chẳng thèm nó tới cho rằng hữu danh vô thực nhưng vô luận như thế nào hạ trần cái tên này đã như là lạc ấn khắc thật sâu vào những ngày tuyệt đại thiên kiêu trong lòng ngay tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bởi vì hạ trần mã gió nổi mây phun thời điểm cổ thú tộc lãnh địa tòa kia từ to lớn xương thú dựng trong cung điện không khí ngột ngạt đến phảng phất muốn chảy giá nước bảy đại cổ thú vương lần nữa tể tụ một đường chỉ là lần này trên mặt bọn họ không còn có trước đó hăng hái cùng tính toán chỉ còn lại vô tận đ ông trầm biệt khuất nhất là kỳ lân vương sắc mặt của hắn so với chết cha ruột còn khó nhìn hơn bởi vì hắn cái kia bị ký thác kỳ vọng nhi tử kỳ ngạo tiên từ khi rời đi đại hạ thần triều về sau cả người liền triệt để sụp đổ nguyên bản coi như linh động ánh mắt trở nên ngốc trệ không ánh sáng một hồi đến liền núp ở nơi hẻo lánh không ăn không uống như là một cái đã mất đi linh hồn con dối ngẫu nhiên bị kích thích đến sẽ còn toàn t h í c phát run trong miệm tự mình lẩm bẩm ma quỷ hắn là ma quỷ loại hình Hiển nhiên. hạ trần cuối cùng nhất câu kia chu tâm trí hỏi cùng kia trí tôn cốt vô thượng thần uy đã triệt để phá hủy kỳ ngạo thiên kia chưa hoàn toàn tạo dựng lên yếu ớt đạo tâm cái này bị hắn coi là kỳ lân tộc tương lai hy vọng nhi tử xem như phế đi một nửa nhìn xem nhi tử bộ dáng này kỳ lân vương tim như bị đau cắt nhưng lại bất lực cuối cùng nhất hắn chỉ có thể cắn răng thi triển bí pháp cưỡng ép phong ấn kỳ ngạo thiên liên quan với đại hạ thần triều tất cả ký ức cái này mặc dù có thể để cho con của hắn khôi phục bình thường nhưng bị phong ấn ký ức như đồng tâm ma chủng tử biết vĩnh viễn tồn tại cái này tất nhiên sẽ cực đại hạn chế kỳ thiên tương lai tiềm lực hạn chế k có thể nói hắn đứa con trai này coi như không có triệt để phế bỏ tương lai thành tựu i cũng chú định có hạ nghĩ đến mình không gần như chỉ ở người trong thiên hạ trước mặt mất hết mặt mũi ngay cả nhi tử đều mất đi kỳ lân vương trong lòng biệt khuất đến sắp thổ hết hắn nhìn về phía cái khác sáu vị thú vương thanh âm k h à n giọng điệu nói ra chư vị con ta b i ế n thành d ạ n g này đều bởi vì đại hạ một nhóm việc này chính là chúng ta cộng đồng thương nghị các ngươi nhất định phải cho ta một cái ý kiến cho ta kỳ lân nhất tộc một cái đền bù nhưng mà n ê n đón kỳ lân vương lại là cái khác sáu vị thú vương băng lệnh mà hờ hưng ánh mắt kỳ lân vương lời ấy sai rồi Trân long vương nhàn nhạt mở miệng lúc trước đề nghị để ngươi nhi tiến đến khiêu khích là chính ngươi chúng ta chỉ là đồng ý kế hoạch này nhưng cũng không ép một ngươi bây giờ xảy ra chuyện phong hiểm tự nhiên cũng nên từ chính ngươi gánh chịu kim ố vương c à n g là không khách khí chút nào cười lạnh nói không sai ai bảo ngươi nhi tử như vậy phế vật ngay cả người ta một câu đều không chịu nổi muốn đền b ủ có thể à trước tiên đem chúng ta cổ t h ú tộc hôm nay vứt bỏ mặt mũi tìm trở về lại nói các ngươi ký lân vương khi đến toàn thân phát d u n chỉ vào bọn hắn lại một câu cũng nói không nên lời hắn xem như thấy rõ kỳ lân vương nói liên tục ba chữ tốt trong mắt tràn đầy tơ máu cuối cùng chán nản ngồi xuống không nói nữa trong điện lần nữa lâm vào trầm mặc thật lâu một mực nhắm mắt dưỡng thần huyền vũ vương chậm rãi mở mắt việc đã đến nước này lẫn nhau chỉ trích đã mất ý nghĩa việc cấp bách là suy nghĩ ứng đối ra sao kia hạ trần kẻ này cho thấy tiềm lực quá mức kinh khủng nếu là tùy ý hắn trưởng t h à n h t i ế p tương lai ta cổ thú tộc chỉ sợ thật vĩnh viễn không ngày yên tĩnh lời vừa nói ra mấy vị khác thú vương thần sắc cũng lần n ư ợ t r ở nên ngưng trọng lên đúng a đây mới thực sự là họa lớn trong lòng ngay cả trí tôn cốt đều đi ra bình thường thiên tiêu chỉ sợ ngay cả cho hắn sách dày cũng không xứng phượng hoàng vương thanh n â m đám chát Trừ phi đại bằng vương trong mắt tinh quang loại lên có thể mời ra chúng ta trong tộc những cái kia bị phong ấn đến nay cổ đại quái thai cổ đại quái thai ngay được bốn chữ này ở đây thú vương nhóm ánh mắt đều là r u lên đó là bọn họ riêng phần mình tộc đản Tại thời đại đại cái giới, quá huy khứ hoàng, hao phí nào lớn to đó mỗi ớ i lại, có được nịch thiên bài. phong nịch huyết mạch cùng tư chất chủ ấn cùng trung có được cực các tư m một cái cổ đại q u á i thai đều từng kinh d i ễ m một thời đại chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân mới bị phong ấn xuống tới chờ đợi thời cơ thích hợp nhất xuất thế ta chân long nhất tộc ngược lại là có một vị sắp đ ạ t tới phong ấn thời hạn xuất thế chân long vương trầm ngâm một lát c h ầ m rãi mở miệng nàng chính là tốt nhất cái kỷ nguyên tộc ta phát hiện nàng có được tiên long huyết mạch hao hết tâm huyết mới phong ấn lại dòng dõi nàng cũng mới m ư ơ i tuổi tiên long huyết mạch cái khác thu vương nghe vậy trong mắt đều lộ ra kinh sợ đây chính là so chân long huyết mạch càng thêm cao đẳng danh s ư n g có được tiên long vô thượng huyết mạch ta nàng hiện tại già sao cảnh giới kỳ lân vương vội vàng hỏi trong mắt một lần nữa g i ấ y lên một tia hy vọng chân long vương trong mắt lóe lên một tiên ngạo nghễ mười tuổi đã là thần đài cảnh đ ỉ n h phong lại thân phụ tiên long huyết mạch chiến lược viễn siêu cảnh giới quan trọng nhất chính là nàng kế thừa bộ phận tiên long đặc tính đối với nhân tộc cái gọi là thánh thể thần thể có tự nhiên khắc chế t mười tuổi thần đài cảnh đình phong còn có thể khắc chế thánh thể thần thể lần này tất cả thú vương con mắt đều phát sáng lên tốt quá tốt rồi Liên mời vị này, tiên long mời tiên này vị huyết ạ cố h thai xuất thế. thai quái quái xuất đại Lấy cổ đ ứng i đại hạ cái kia hạ nhân thông ộ c yêu n i ệ t k h có gì thích có chặn gì bằng. Nàng nhất định có thể ngăn nhất thể t hợp định hạ r n Thậm chương í đem nó chém giết. đại chém nó cổ thú giết. Bảy v phản phất bắt lấy cuối cùng nhất cùng lấy bắt cuối một cọng cỏ, cỏ cứu mươi ạ n Trong lần n g mắt một ữ hai hôn đội thánh điệu mang ờ i h n theo thánh nữ mà đến cố ý thông ra huyền hoàng đại thế giới cũng không phải là chỉ có đại hạ thần t r i ề u một phương này đứng sừng sững với đám mây phía trên truyền thừa bất hủ tại rời xa đại hạ thần t r i ề u ức vạn vạn bên trong xa cũng là có một mảnh bị vô tận hỗn độn khí lưu bá khỏa phản phất độc lập với chư thiên vạn giới bên ngoài thần bí c h i điệp nơi này chính là hỗn độn thánh điệp cùng đại hạ thần triều cùng là huyền hoàng đại thế giới cổ xưa nhất cường đại nhất vô thượng thế lực một trong giờ phút này hỗn độn thánh điệp chỗ sâu nhất một tòa cổ xưa mà rộng lớn hoàn toàn do hỗn thạch rèn đúc mà thành trong cung đ i ệ bầu không khí đang trải qua từ trấn kinh đến mừ hạ huyên cùng nhược hy nha đầu kia hải nhi không chỉ có là tiên thiên thánh thể đạo thai một tuổi minh văn còn tại tuổi tròn bữa t i ệ c đã thức tỉnh trí tôn u cốt trên đại địa thủ một vị thân mang đạo bào màu xám khuôn mặt cổ p h á c quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm hôn độn khí lưu phảng phất cùng cả phiến thiên địa đều hòa làm một thể l ã o giả nhìn xem trong tay mới vừa lấy được từ đại hạ thần triều truyền đến mật tin tức ngọc giản cả người đều sợ ngây người hắn chính là đương đại hôn đ ộ n t h á n h chủ liễu nhược hy cha ruột hạ chân ngoại tổ phụ mà lấy hắn sống vô tận tới nguyệt sớm đã coi nhẹ phong vân biến n o tâm cảnh giờ phút này cũng bị tin t thiên thiên thánh thể đ ặ o t hai c h í tôn cốt hai thứ này đồ vật trong truyền thuyết vậy mà xuất hiện ở cùng là một người trên thân vẫn là ngoại tôn của mình ngắn ngủi thất thần về sau một c ố khó nói lên lời mừng như l i ê n như là núi lửa buộc phát giống như trong n g á y mắt tràn ngập bộ ngực của hắn Tốt. Tốt. Tốt. Ha ha ha ha ha ha. Hôn thánh chủ đông không hôn độn nhiên đứng người lên, nén không được chủ kích thoải mái cười、to. Kinh lòng, kêm một trong toàn không hổ là ta hỗn độn thánh địa huyết mạch đời sau tốt thật sự là quá tốt rồi phía dưới đại điện một đám thân giống vậy bao phủ tại hỗn độn khí bên trong khí tức bên thâm như biển hỗn độn thánh địa các trưởng lão giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhao n h a u đứng dậy đối hỗn độn thánh chủ không người nói vui chúc mừng thánh chủ chúc mừng thánh chủ đế tử điện hạ thân phụ tam trọng tư chất m g u y tiên vạn cổ không có thần thoại phủ xuống a đây là ta hỗn độn thánh địa cùng đại hạ thần triều cộng đồng vô thượng vinh quang có đế tử điện hạ tại tương lai dân tộc đại hưng ở trong tầm tay các tr trong giọng nói tràn đầy kích động cùng cùng có vinh yên tự hào hôn độn thánh chủ thoải mái c ư ờ i to hồi lâu mới chậm rãi bình phục lại tâm tình kích động hắn lần nữa ngồi xuống ánh mắt lấp lóe phản phất tại suy tư cái gì đúng n h i ê n hắn giống như là nhớ tới cái gì mấu chốt chuyện trong mắt tinh quang lóe lên đúng rồi hắn lập tức đối n g o à i điện trầm giọng hạ lệ truyền bản tọa dụ lệ để dự bị thánh nữ xuân ngưng sương mau tới hôn độn điện gặp ta xuân ngưng sương nghe được cái tên này phía dưới các trường lão thần xác đều là hơi động một chút xuân ngưng sương chính là bọn hắn hôn độn thánh địa thế hệ này kiệt xuất nhất trời sinh hỗn độn thể tư chất ngộ tính đều là nhân tuyển tốt nhất mặc dù niên kỷ còn nhẹ chỉ là một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi nhưng đã bị dự định vì đời kế tiếp hỗn độn t h á n h nữ chỉ đợi một ư ơ i tám tuổi trưởng thành liền có thể chính thức kế nhiệm t h á n h chủ ở thời điểm này đột nhiên triệu kiến xuân ngưng sương không ít tâm tư linh hoạt t r ư ở n g lão lập tức liền đoán được cái gì lẫn nhau trao đổi một cái ngầm h i ể u lẫn nhau ánh mắt trong đó một vị dâu tóc bạc trắng địa vị hiển nhiên cực cao đại t r ư ở n g lão tiến lên một bước thăm dò tiếng hỏi cùng vị tiêu kinh tài tuyệt diễm đế t ử điện hạ kết xuống một đoạn thiện duyên hắn lời mặc dù nói đến l u y ệ n chuyển nhưng ở trận ai nghe không ra kia kết thiện duyên phía sau thâm ý thông ra hôn đồn thánh chủ nghe vậy cũng không phủ nhận trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường chậm rãi nhẹ gật đầu nhìn thấy thánh chủ gật đầu xác nhận đại điện bên trong lập tức vang lên một mảnh đồng ý thanh âm thánh chủ anh minh diệu a đây là ông trời tác học cho đại hạ đế t ử điện hạ tư chất vạn cổ vô xong tương lai thành tựu không thể đoán trước mà ngưng xương thánh nữ cũng là ta thánh địa vạn năm không g a thiên tiêu thân phụ hôn đồn thể cùng đế từ điện hạ chính là nếu có thể thúc đẩy này việc hôn sự vậy ta hỗn độn thánh địa cùng đại hạ thần triều liền có thể chân chính thân như một nhà vạn thế vĩnh sương cường cường liên hợp tương lai đủ để kinh sợ chư thiên và giới các trưởng lao nhao nhao biểu thị đồng ý theo bọn h ắ n nghĩ đem tương lai thánh nữ cùng vị kia tập ba loại tư chất lịch thiên với một thân yêu nhiệt đế tử thông ra quả thực là lại sáng suốt chỉ là quyết định cái này không chỉ có thể củng cố hai đại vô thượng thế lực quan hệ trong đó càng có thể vì hỗn độn thánh địa mang đến khó mà lường được chỗ tốt đúng lúc này ngoài điện chuyển đến thông báo âm thanh khởi bẩm thánh chủ xuân ngưng sương thánh nữ đã đến ngoài điện để cho nàng đi vào. hỗn độn thánh chủ thanh em khôi phục bình tĩnh rất nhanh một đường thức tha thức tha thân ảnh từ ngoài điện chậm rãi đi vào đó là một nhìn ư ớ c chừng mười hai mười ba tuổi thiếu nữ nàng thân mang một bộ trắng thuần sắc váy dài váy phía trên phảng phất có hỗn độn khí lưu tại tự nhiên c h ả y sôi da thị trắng t hớt tuyết dung nhan tuyệt mỹ còn mang theo một tia thiếu nữ n g h ê n g ô cũng đã đơn giản khuynh quốc khuynh thành c h i tư làm người ta chú ý nhất là nàng cặp mắt kia thanh tịnh linh hoạt kỳ hảo phảng phất tẩn chứa hỗn độn sơ khai lúc tinh khiết cùng thần bí nàng khí chất điểm tinh thanh nhã trong lúc hành đầu bộ bộ sinh liên phảng phất cùng c h í nàng h l h độn địa thánh thánh nữ, Xuân n bị dự ư nâng g x u n ư ngẩng s ư đầu lên thanh tịnh trong con ngươi mang theo một tia vừa đúng nghi hoặc Hiện nhiên th đối với Ha ha, c ồ xuân ngưng á i sương con ngươi xinh đẹp bên trong vẻ nghi hoặc cằn đậm không biết thánh chủ muốn mang ngưng sương đi hướng nơi nào hôn đ ộ n thánh chủ vuốt vuốt sợi dâu cười nói đi một chuyến đại hạ thần triều đại hạ thần triều xuân ngưng sương nao nao không tệ hôn đội thánh chủ giải thích nói chắc hẳn ngươi cũng nghe nói ngươi liếu cô cô cũng liền là hiện nay đại hạ thần hậu trước đây ít năm sinh hạ một vị đế tử tên là hạ trần trần nhi ân không phải tầm thường chính là vạn cổ không có kỳ tài n g ú trời t hôn đồn thánh chủ cũng không có nói thẳng ra hạ trần kia nghe giận cả người tam trọng tư chất sợ hù đến tiểu nha đầu này mấy ngày trước đây đại hạ thần triều vì hắn cử hành tuổi tròn tiệc diệu ta hôn đồn thánh địa mặc dù phái sứ giả tiến về chúc mừng nhưng c h u n g quy là cấp bậc lệ nghĩa hơi t i ế u dù sao ta hôn đồn thánh địa cùng đại hạ thần triều chính là thế hệ giao hảo tình nghĩa phi phạm cho nên bản tọa dự định tự mình mang ngươi đại biểu ta hôn đồn thánh địa chính thức tiến về chúc mừng một phen vừa đến là toàn bộ hai nhà tình nghĩa thứ hai đi hôn đồn thánh chủ dừng một chút nụ cười trên mặt càng tăng lên cũng làm cho ngươi đi nhận thức một chút vị kia đại hạ đế tử dù sao hắn nhưng là ngươi ân ngươi cùng thế hệ cũng coi là một vị bạn mới đi hôn đồn thánh chủ nói đến hời hợt đem chuyến này định nghĩa vì đi hôn thăm bạn làm sâu s ắ c hai phái quan hệ ngoại giao không có chút nào để cập thông ra hai chữ xuân ngưng sương mặc dù cực kỳ thông minh nhưng dù sao tuổi nhỏ tâm tư đơn tuần cũng không suy nghĩ nhiều nàng chỉ biết là t h á n h độn ị a c thánh chủ thỏa mãn gật gật đầu lập tức đối ngoại điện phân phó nói chuyên lệnh xuống chuẩn bị hỗn độn thuyền bản tỏa muốn mang theo dự bị thánh nữ lập tức lên đường tiến về đại hạ thần triều mệnh lệnh chuyển xuống toàn bộ h ô n độn thánh điện lập tức bắt đầu hiệu suất cao vận chuyển lại một vị vô thượng thế lực thánh chủ t lúc này hắn chính một mình đợi tại đế cùng chỗ sâu một gian chuyên môn vì hắn mở linh khí nồng đậm đến gần như hóa thành thực chất trong tu luyện mật thất hắn thân thể nho nhỏ ngồi xếp bằng dáng vẻ trang nghiêm tại trước người hắn lơ lửng ba mươi mai tản ra mịt mở thanh quang phản phát thần chứa thiên địa sơ khai bản nguyên vũ trụ huyền bí phủ văn thần bí chính là hệ thống ban t h ư ở n g kia ba mươi mai tiên tiên đạo văn hạ c h â n ánh mắt hoàn toàn đắm chìm trong những n à y tiên tiên đạo văn bên trong hắn biết minh văn cảnh về sau chính là muốn lấy tự thân khắc họa đạo văn làm căn cơ cấu trúc thần đại mới có thể bước vào thần đại cảnh mà thần đại phẩm chất quyết định tương lai con đường hạn mức cao nhất bình thường thiên giai thần đại liền đã là vạn năm khó gặp mà muốn rèn đúc truyền thuyết kia bên trong danh xưng cùng giai vô địch thậm chí đảo ngược phạt tiên thần tiên tiên thần đại liền nhất định phải dựa vào cái này tiên tiên đạo văn mỗ đều đại biểu cho nhất phẩm tiên tiên thần đài căn cơ hệ thống trực tiếp phần thưởng hắn ba mươi mai đây quả thực là nghịch tiên tạo hóa đủ để cho đảm nhiệm hà đại đế đô vì đó đỏ mắt điên cuồng bất quá muốn dùng tiên tiên đạo văn gen đúc thần đài lại không phải chuyện dễ trước hết đem mỗi một mai tiên tiên đạo văn bên trong lẩn chứa tiên tiên bản nguyên đại đạo hoàn toàn lĩnh hội thông thấu mới được nhưng đôi này hạ trần tới nói nhưng căn bản không là vấn đề thân phụ tiên tiên đạo thai cùng đạo tương hợp ngộ tính vốn là người tiên lại thêm còn có kia trực chỉ đại đạo bản nguyên hỗn độn thần ma quan tượng pháp phụ trợ lĩnh hội những n à y tiên thiên đạo văn đối với hắn mà nói bất quá là nước chạy thành xung việc chỉ gặp hắn thần nghiệm khẽ nhúc đ í c h một viên tiên thiên đạo văn liền chậm rãi bay tới mi tâm của hắn trước đó hắn hai con ngươi khép hở tâm thần trong nháy mắt chìm vào trong đó viên tiên tiên đạo văn bên trong lẩn chứa mênh mông như yên hải huyền ảo vô cùng tiên thiên đại đạo i đ ạ t r í lý như là tia nước nhỏ giống như bị hắn thoải mái mà hấp thu hiểu khống chế thời gian lặng yên trôi qua ngắn ngủi một ngày công phu ba mươi mai tiên thiên đạo văn bên trong liền đã có ba cái bị hạ trần hoàn toàn hóa thành tinh thần đạo vận càng lộ du nhập g n hắn thần hồn b ả n nguyên bên trong tốc độ này nếu là c h u y ế n đi chỉ sợ đủ để cho những cái kêu bế quan mấy ngàn năm đều chưa hẳn có thể tìm hiểu một tia tiên tiên đạo vận lao quái vật nhóm xấu hổ đến tại chỗ tự tuyệt hô hạ trần chậm rãi mở hai mắt ra phun ra một ngụm trọc khí cặp tia thanh tịnh con người tựa hồ trở nên càng thâm thúy hơn phản phất có từng tia từng sợi tiên tiên đạo vận ở trong đó lưu truyền dựa theo cái tốc độ này nhiều nhất mười ngày liền có thể đem cái này ba mươi mai tiên thiên đạo vận trong đó liền có thể bắt đầu vì xung kích thần đại cảnh làm chuẩn bị hạ trần thỏa mãn gật gật đầu. hắn cảm giác mình giờ phút này đối với thiên địa đại đạo hiệu lại sâu hơn không ít thậm chí ngay tiếp theo đối với minh văn cảnh k h ô n g chế cũng càng thêm thuận b u ồ m xuôi gió hắn dội ra tay nhỏ chuẩn bị đem quả thứ tư tiên thiên đạo văn dẫn dắt tới tiếp tục thang lộ đúng lúc này một đường ôn h ò a mà thanh âm quen thuộc thông qua thần niệm truyền âm trực tiếp ghé vào lỗ hai hắn văng lên trần nhi mau tới chính điện một chuyến là mẫu thân l i ế u nhược hy thanh âm hạ trần nao nao dừng tay lại bên trong động tác mẫu thân rất ít tại hắn lúc tu luyện quáy rời hắn lần này truyền âm đến đây chắc là có cái gì chuyện quan trọng hạ trần không do dự tâm niệm vừa động. đem lơ lửng trước người tiên thiên đạo văn thu hồi sau đó đứng người lên đi ra m ậ t thất chỉ chốc lát hạ trần liền xuất hiện ở đế cung chính điện bên ngoài sửa sang lại một chút trên người cầm tú nhỏ bảo hắn cất bước đi vào to lớn chính điện trong điện phụ đế hạ uyên cùng mẫu hậu liễu nhược hy chính đoan ngồi với thợ thủ mà tại bọn hắn phía dưới còn ngồi hai vị khách nhân một vị là khí tức thâm bất khả chắc quanh thân hỗn độn khí lưu tràn ngập áo xám láo giả một vị khác thì là một vị nhì nước chừng m ư ơ i hai m ư ơ i ba tuổi dung nhan tuyển mỹ khí chất linh hoạt kỳ ảo như tiên váy trắng thiếu nữ chính là hỗn độn thánh chủ cùng hắn man hạ trần nhìn thấy trong điện cảnh tượng cũng là có chút s ư ớ n g sốt một chút bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng tiến lên mấy bước đầu tiên là quy củ mà đối với phụ mẫu hành lễ phụ đế mẫu hậu ha ha trần nhi tới liễu nhược hy trên mặt lộ ra nụ cười ô nu đối hạ trần vây vây tay đợi hạ trần đi tới gần liễu nhược hy chỉ vào bên cạnh áo xám lao giả cười giới thiệu nói trần nhi m a u tới gặp qua ông ngoại ngươi cũng là hỗn độn thánh địa thánh chủ ông ngoại hạ trần nghe vậy mới chợt hiểu ra thì gia vị này khí tức kinh khủng cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác lao giả chính là mình vị kia trong truyền thuyết ông ngoại hỗn độn thánh chủ hạ trần vội vàng hướng lấy hỗn độn thánh chủ cung kính thi lễ một cái sau đó dùng thanh thúy mà thân mật thanh âm hô ông ngoại ai ai tốt tốt ngoại tôn hỗn độn thánh chủ vừa nghe đến cái này âm thanh ông ngoại lập tức mặt mày hớn hở cả trương mặt mò đều trong bụng n ở h o a hỗn độn thánh chủ liền vội vàng đứng lên một tay lấy hạ trần kéo đến bên cạnh mình nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút càng xem càng là hài lòng cha cha không hổ là ta ngoại tôn khí này độ cái này c ă n g cốt quả nhiên là không tầm thường hỗn độn thánh chủ một bên khen ngợi một bên không chút nào keo kiệt địa chính từ chữ vật pháp bảo bên trong móc ra một đống lớn lóe ra các loại bảo quang đồ chơi nhỏ tới tới tới ngoại tôn lần đầu gặp mặt ông ngoại cũng không chuẩn bị cái gì quá tốt đồ v ậ t khối này hỗn độn nguyên thạch ngươi cầm lấy đi làm viên bi chơi cái này gốc cựu diệp hỗn độn thảo mùi vị không tệ có thể làm ăn vật gặm còn có cái này hỗn độn t r u n g hàng đái mặc dù chỉ là phản phất nhưng gõ lên đến thanh âm vẫn rất vang cho ngươi làm đồ chơi vừa vặn nhìn xem hỗn độn thánh chủ tiện tay liền móc ra những này đủ để cho ngoại giới thánh chủ đều đỏ m dù là hạ trần khoe miệng cũng nhịn không được có chút có q u ắ p một chút vị này ông ngoại ra tay không khỏi cũng quá hào phóng chút bất quá trưởng giả ban thưởng không dám tử hạ trần vẫn là khéo léo nhận những n à y lễ gặp mặt đà t ạ ông ngoại ha ha cùng ông ngoại khách khí cái gì hôn độn thánh chủ cười đến càng thêm vui vẻ ngay tại hạ trần cùng hôn độn thánh chủ hai ông cháu vui vẻ hòa thuận thời điểm bên cạnh váy trang thiếu nữ xuân n ư ơ n g sương một đôi thanh tịnh linh hoạt kỳ ảo đôi mắt đẹp lại một mực tò mò rơi trên người hạ trần đánh giá hán nàng đã sớm nghe nói vị này lại hạ đế tử đủ loại truyền thuy mặc dù nhìn c h ỉ là cái một tuổi hài nhi nhưng này phần thông dong bình tĩnh khí chất cặp kia thâm thúy như là tình không đôi mắt cùng kia ẩn ẩn tàn g ra để nàng vị này hỗn độn thể đều cảm thấy một k i a tim đập nhanh đạo vợ đều tỏ rõ lấy vị này đại hạ đế tử phi phạm mà hạ trần tại cùng ông ngoại hàn huyên về sau cũng chú ý tới vị này nhìn chằm chằm vào mình xinh đẹp tiểu t ỷ tỷ ánh mắt của hắn tùy ý địa quất tới a hạ trần trong lòng hơi có chút kinh ngạc hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trước mắt vị này nhìn chỉ có m ư ơ i hai m ư ơ i ba tuổi thiếu nữ thể chất cực kỳ không tầm、thường. q u ngay h thân phản hốn hợp, độn tương ẩn ẩn tàn đại đạo mát r một mà độn tinh khiết loại đại cường hốn bàn g u ê n khí tại ứ c Hốn thánh địa quả nhiên nội tình thâm độn nội địa t Ngay quả hậu. hạ trần cùng xuân ngưng sương lẫn nhau tò mò gió xét ánh mắt đối đầu trong nháy mắt một bên hỗn độn thánh chủ lập tức liền bắt được một mặt này trong mắt của hắn tinh quang l ó ạ i lên vội vàng cười ha hả kéo qua xuân ngưng sương đối hạ trần giới thiệu nói ngưng sương a vị này chính là ngươi tiểu sư đệ hạ trần ngươi cần phải chiếu cố thật tốt hắn giới thiệu xong hai người hôn đ ộ n thánh chủ nhìn trước mắt đôi này phấn điêu ngọc trác như là kim đồng ngọc nữ giống như hậu bối càng xem càng là hài lòng trần nhi a ngươi nhìn ngươi cùng ngưng sương sư tỷ niên kỳ tương tự đều là người trẻ tuổi khẳng định có rất nhiều cộng đồng chủ đề không bằng dạng này ngươi bây giờ liền mang ngưng sương sư tỷ đi các ngươi đại hạ trong hoàng cung đi chung quanh một chút dạo chơi vườn hào hào du ngoạn một phen người trẻ tuổi nha nên nhiều hơn giao lưu tăng tiến một chút tình cảm hôn đội thánh chủ vừa nói vừa hướng hướng hạ tr mang trên mặt một loại ngươi h i ể u đủ cười nụ cười kia thế nào nhìn đều mang như vậy một kia ân không quá nghiêm chỉnh cười bị hủi nhìn thấy ông ngoại bộ dáng này nghe được hắn lời nói này hạ trần v â n v â nghiên n kỷ tương tự nhiều hơn giao lưu cảm tình mang nàng đi ra ngoài chơi kết hợp với ông ngoại bộ này già mà không kính biểu lộ một cái cổ quá ý niệm trong nháy mắt tại hạ trần trong đầu hiện hiện vị này ông ngoại sẽ không phải là cố ý đem cái này xuân ngưng sương mang tới muốn cho mình cùng với nàng ra mắt ta ngoa tạo ý thức được điểm này hạ trần cả người đều tê xuất gia hỏa chính mình mới một tuổi a đương đương chính chính đ ư a bé một viên bây giờ liền bắt đầu được can bài ra mắt rồi không hợp thói thường đơn giản không hợp thói thường đến nhà hạ trần trong lòng điên cùng nhà ránh không còn gì để nói cái này cũng không h ư a hắn cũng không muốn như thế đã sớm gánh lấy cái gì tình tình yêu yêu đồ vật hắn chỉ muốn yên lặng địa tu luyện nhanh chóng trở nên mạnh mẽ sau đó quét ngang vào cổ đệ lên chư thiên nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ r ú t kiếm nhìn xem ông ngoại cái tiện như cũ tiện hề, hề nụ cười hạ trần trong lòng mặc dù đang điên cuồng nhà dành một tuổi không thể ra mắt nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì lấy một cái nhu thuận h i ể u chuyện hào hài t ự hình tượng hắn cũng không thể ngay trước như thế nhiều trưởng bối trước mặt trực tiếp từ chối ông ngoại hào ia vậy cũng quá không cho mặt núi mà lại hắn cũng xác thực đối vị này đến từ hỗn độn thánh địa thể chất không tầm thường sư tỷ có như vậy một k i a tò mò thế là hạ trần nhẹ gật đầu dùng thanh âm thanh thúy đáp được rồi ông ngoại lập tức hắn xoay người đ ố i còn có chút không rõ ràng cho l ắ m xuân ngưng sương là một cái thủ hiệu mời ngự khí bình thản nói ra ngưng sương sư tỷ mời tới bên này xuân ngưng sương thấy thế mặc dù cảm giác bầu không khí tựa hồ có như vậy một chút xíu cổ quái nhưng vẫn là lễ phép gật đầu đi theo hạ trần kia thân ảnh nho nhỏ phía sau một cái phấn điêu ngọc chắc nhìn chỉ có một tuổi lại khí chất siêu nhiên bé trai một cái dung nhan tuyệt thế như là hỗn độn tiên tử giống như niên k ỷ phương mười ba thiếu nữ hai người một chức một sao đi ra to lớn chính điện hình tượng này thế nào nhìn đều mang một loại kỳ lạ không hài hòa cảm giác hỗn độn thánh chủ nhìn xem hạ trần mang theo xuân ngưng x ư ơ n g rời đi c ò n nhỏ lão thành tiến thối có độ nhất định là tương lai trần long thành cựu không thể đoán trước ca nếu là ngưng x ư ơ n g cùng trần nhi thật thành vậy thì tốt quá một bên hạ huyên cùng liễu nhược hy bất đắc di lắc đầu hỗn độn thánh chủ d ụ ý bọn hắn tự nhiên một chút đã nhìn ra chỉ bất quá đám bọn hắn cảm giác chuyện này đại khái xuất sẽ không thành công dù sao cho dù hạ trần lại cũng k hắn ô n năng hiểu được tình tình yêu thích loại vật này.、Hạ、Trần tự nhiên cũng cảm thấy phía sau con tới, một đường tràn mừng cùng chờ mong ánh g có được thích cảm khả kia hiểu Hạ thấy phía chờ loại tới, vui yêu sau đầy vật tự một m t t r o g lòng bất cũng dĩ. Hắn c không có tâm tư thật mang vị sư tỷ này du sơn n m ặ n thủy mục tiêu của hắn rất rõ ràng mau trong kết thúc trận này không hiểu thấu giao lưu sau đó trở về tiếp tục tham n g ộ hắn tiên tiên đạo văn thế là hắn mang theo xuân ngưng sương đi dạo một hồi ngựa hoa viên hoặc là phong cảnh danh thắng chi địa sau liên trực tiếp đi tới một chỗ phong cảnh lịch sự tao nhã bị cường đại trận pháp thủ hộ lấy lộ thiên đình đài châu ngừng lại nơi này là hắn ngẫu nhiên g a thông khí hoặc là tạm thời lĩnh hội công pháp địa phương n g x n ngưng sương sư tỉ mời ngồi hạ trần chỉ chỉ trong đình đài ngọc thạch băng ghế xuân ngưng sương trừng mắt nhìn thục nữ tư thái mười phần ngồi xuống đôi mắt đẹp nhìn về phía hạ trần nói hạ trần sư đệ có cái gì nói muốn nói sao ừng hạ trần gật đầu bất đắc dĩ nói ngưng sương sư tỉ biết ra công tại sao đem ngươi mang đến ta đại hạ thần triệu sao ừng xuân ngưng sương trừng mắt nhìn nói không phải tới b á i phòng hạ trần sư đệ còn có hạ đế cùng liễu hậu sao dĩ nhiên không phải ông ngoại mang ngươi tới gặp ta đồng thời để cho ta mang người dung o ạ n chỉ sợ hắn muốn cho hai chúng ta chỗ tốt quan hệ hờ xuân chỗ tốt quan hệ bọn hắn hiện tại quan hệ rất tốt ta thấy thế hạ trần im lặng nói thẳng ông ngoại muốn để cho ta cùng ngưng sương sư tỷ kết làm quan hệ thông gia củng cố hỗn độn thánh địa cùng đại hạ thần chiếu quan hệ xuân ngưng sương xuân ngưng sương cuối cùng k ệ p phản ứng sau một khắc nàng gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng dù sao mười ba mười bốn tuổi cũng hiểu được một chút tình yêu phương diện chuyện chỉ là xuân ngưng sương vạn vạn không nghĩ tới t h á n h chủ sư tôn mang mình tới lại là vì chuyện này nhìn thấy xuân ngưng sương hiểu rõ hạ trần bất đắc dĩ cười nói bất quá ta có thể muốn để ông ngoại thất vọng n ư ơ n g sương sư tỷ không nói g ặ n người ta có vô địch đạo tâm. tâm hệ t r ư thiên vô địch bởi vậy sẽ không tham luyến tình tình yêu thích loại hình đồ vật so với những này ta càng ưa thích tu luyện cho nên kế tiếp còn mời ngưng x ư ơ n g sư tỷ túy hạ trần nói xong cũng mặc kệ xuân ngưng x ư ơ n g làm phản ứng gì chính hắn liền đi tới chính giữa đình đ à i thuần thục khoanh chân ngồi xuống tâm niệm vừa động ông ba mươi mai tản ra mịt mờ thanh quang ẩn chứa vô tận đạo vận tiên thiên đạo văn trong n g á y mắt từ trong cơ thể của hắn bay ra như là ba mươi khỏa dịu dàng ngoan ngoan tinh thần lơ lửng tại hắn chung quanh thân thể trong đó ba cái đạo văn quan mang tựa hồ càng thêm nội liễm cùng hạ trần tự thân khí tức h i nhưng n i tiếp ê n hắn sơ bộ không、chế. Hắn chuẩn nộ đã bị bộ tiên, tiên bị chế. tham thứ sơ tục quả t t i ê tiên Tại văn. hắn n đạo h ĩ đ ế những c ỉ c ý nghĩ này xuân ngưng sương khi nhìn đến hạ trần triệu hồi ra ba mươi mai tiên thiên đạo văn nháy mắt liền đã toàn bộ tiêu tán nàng cặp kia thanh tịnh linh hoạt kỳ ảo phảng phất có thể chiếu dọi ra hôn độn bản nguyên đôi mắt đẹp giờ phút này chừng trọn xoe nhìn chằm chằm k i a lơ lửng tại hạ trần quanh thân ba mươi mai phủ văn thần bí xuân ngưng sương có chút không dám tin thiên thiên đạo văn đây đây là tiên h thiên đạo văn sao tiên h thiên đạo văn đây chính là ghi chép với hôn độn thánh địa cổ xưa nhất hạch tâm nhất trong đ i ệ n tịch được vinh dự vũ trụ sinh ra mới bắt đầu để lại bản nguyên m ạ n h vỡ là gen đúc trong truyền thuyết vô thượng tiên thiên thần đài duy nhất trí bảo mỗi một mai đều ẩn chứa một tia chân chính tiên thiên đại đạo chân quy đến không cách nào d nhìn chung hôn đ ộ n thánh địa vô tận t u ế nguyệt lịch sử cũng vẹn vẹn tại cái nào đó sớm đã chết đi huy hoàng k ỳ nguyên may mắn từng chiếm được một viên vẹn vẹn k i ê u một viên liền để ngay lúc đó một vị nào đó kinh tài tuyệt diễm thánh chủ rèn đúc ra nửa bước tiên thiên thần đ ạ i từ đó quét ngang một thời đại đặt vững hôn đ ộ n thánh địa về sau vạn năm cường thịnh nhưng bây giờ nàng nhìn thấy cái gì c h ọ n vẹn ba mươi mai dòng ra ba mươi mai hoàn chỉnh tiên tiên đạo văn cứ như vậy như là bình thường rau cải trắng lơ lửng tại cái này vừa mới đẩy một tuổi tiểu sư đệ trước mặt đây quả thực là lật đổ nàng nhận biết nếu như vẹn vẹn có được ba mươi mai tiên thiên đã để nàng cảm thấy ngạt thở như vậy tiếp xuống làm ánh mắt của nàng rơi vào kia ba cái khí tức cùng hạ trần ẩn ẩn tư dung quan mang càng thêm nội liễm đạo văn phía trên lúc nàng triệt để t r ò n váng không không thể nào xuân ngưng sương cảm giác buồn tim của mình đều nhanh muốn ngưng đập kia ba cái đạo văn khí tức loại kia cùng hạ trần sơ bộ thành lập liên hệ đại đạo bản nguyên bị sơ bộ luyện hóa nắm giữ vật b ị chẳng lẽ chẳng lẽ vị này mới một tuổi tiểu s ư đệ không chỉ có, có được ba mươi mai tiên thiên đạo văn thậm chí đã bắt đầu lĩnh hội đồng thời đã thành công tìm hiểu ba cái、vâng. Mạng ra. cùng á i suy đ o lúc đó chính điện bên trong hỗn độn thánh chủ đang cùng hạ t h u y ê n liễu nhược hy trò chuyện vui vẻ mặc sức tưởng tượng lấy tương lai hai vị tiểu bối thân càng thêm thân mỹ hảo hình tượng ngẫu nhiên ba vị đứng tại thế giới tri đỉnh vô thượng tồn tại cơ hội là đồng thời thần sắc khé động rồi sau đó cùng nhau đưa ánh mắt về phía ngoài điện nơi nào đó ừm là ngưng sương khí tức tựa hồ có chút hỗn loạn hỗn độn thánh chủ n h ư mày không tệ chẳng lẽ hai cái tiểu gia hòa so tài hạ huyên ánh mắt ngưng tụ nhưng tiếp theo mặt lại thần sắc khẽ động nói à không có cảm giác được trần nhi khí tức ngược lại là có một cỗ cực kỳ yếu ớt nhưng lại vô cùng tinh thuần phản phất nguồn gốc từ thiên địa sơ khai thiên thiên đạo vận liễu nhược hy mật người đôi mi thanh tú cao lại nói đi thôi đi qua nhìn một chút ba người lên nhau sau một khắc thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ khi bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới hạ trần chỗ đ ỉ n h đài bên ngoài sau đó khi bọn hắn đi vào đ ỉ n h đài bên ngoài về sau lập tức bọn hắn liền thấy được để bọn hắn cả đời khó quên một màn chỉ gặp chính giữa đ ỉ n h đài ngoại tôn của bọn hắn nhi tử hạ trần lúc này đang bị trọn vẹn ba mươi mai tản ra mịt mở thành quan g phủ văn thần bí còn tuấn mỗi một mai phủ văn đều tản ra để bọn hắn những n à y đại đế thánh chủ đều cảm thấy rung động tiên thiên đại đạo khí tức mà tại đ ỉ n h đài một bên khác xuân ngưng sương chính như cùng mất hồn đứng ngẩn ở nơi đó nàng hai mắt trợm nhỏ khẽ n h ế thân thể mềm mại run r u ta thấy được cái gì ngốc trệ bộ dáng đây đây là hôn đồn thánh chủ nhìn xem kia ba mươi mai phù văn dâu ria cũng bắt đầu run run thanh âm đổi giọng chức thiên thiên đạo văn mà lại dòng g ã ba mươi mai hạ huyên cùng liễu nhược hy càng là trực tiếp hít vào một n mùa khí lạnh bọn hắn thân là đại đế kiến thức sao m à huyền bác tự nhiên cũng nhận ra truyền thuyết này bên trong vô thượng t h ầ n vật nhưng nhận ra về nhận ra đích thân mắt thấy đến con của mình vậy mà có được c h ọ n vẹn ba mươi mai tiên thiên đạo văn lúc loại kia lực trung kích vẫn như c ũ để bọn hắn đầu vóc trống rỗng đây quả thực so trước đó nhìn thấy trí tôn cốt còn muốn không hợp t h i thường không phải hạ trần thời điểm nào có tiên thiên đạo văn hơn nữa còn là ba mươi mai nhưng mà cái này vẫn chưa xong khi bọn hắn ánh mắt như là trước đó xuân ngưng sương chú ý tới kêu ba cái khí tức cùng hạ trần đặc biệt thân thiện rõ ràng đã bị sơ bộ khống chế đạo văn lúc ba vị đại lao triệt để m ộ t b ư ớ c t trần nhi sẽ không phải đã hoàn toàn lĩnh hội khống chế ba cái đi hỗn độn thánh chủ thanh â m đã hoàn toàn biến dạng nhìn kêu ba cái khí tức hẳn là không sai thế nhưng là thế nhưng là đây không có khả năng à tuổi tròn tiệc diệu trước đó chưa từng có nhìn qua trần nhi lĩnh hội tiên thiên đạo văn chẳng lẽ là hai ngày này hạ huyên thanh âm cũng tràn đầy khó có thể tin liễu nhược hy càng là trực tiếp bịt miệng lại trong đôi mắt đẹp chỉ còn lại vô tận rung động lĩnh hội tiên thiên đạo văn a đây chính là ngay cả đại đế đều cảm thấy vô cùng khó khăn dốc cả một đời cũng chưa chắc có thể thành công một viên chuyện con của bọn hắn mới một tuổi a không chỉ có có được ba mươi mai lại còn trong thời gian ngắn ngủi như thế thành công tìm hiểu bà cái thiên tư này đã không phải là cho bọn hắn kinh hỉ mà là làm kinh sợ ba vị đứng tại huyền hoàng đại thế giới kim tự tháp đỉnh tồn tại giờ phút này nhìn xem k i a chính giữa đ ỉ n h đ à i bị tiên thiên đạo văn vật quanh một mặt bình tĩnh thậm chí còn mang theo một k i a bị quấy dày không vui hài nhi tập thể lâm vào hóa đã trạng thái bọn hắn coi là thiên thiên thánh thể đạo thai một tuổi minh văn cảnh trí tốt u cốt đã là h à i tử nhà mình yêu nghiệt mức cực hạ nhưng n hiện thực lại một lần lại một lần dùng địch thiên phương thức nói cho bọn hắn không vẫn là bọn hắn sức tưởng tượng vẫn là quá b ẩ n cùng a chương mười lăm ta muốn đúc ba ngàn phẩm vô địch thần đài tiên long quái thai xuất thế chương mười lăm ta muốn đúc ba ngàn phẩm vô địch thần đài tiên long quái thai xuất thế đình đại không khí ch phản phất còn lưu lại vừa rồi kia cực hạn rung động mang đến ngưng trệ cảm giác xuân ngưng sương vẫn như cũ ở vào ngây người như phông trạng thái hiện nhiên còn không có từ tiên thiên đạo văn mang tới sung kích bên trong hoàn toàn lấy lại tinh thần mà hôn đội thánh chủ hạ uyên liều n h ư ợ c hy ba vị này đại lao tại ngắn mùi hóa đá về sau cũng cuối cùng ý thức được vấn đề mấu chốt cơ hội là tại cảm giác được bọn hắn đến trong n g a y mắt hạ trần cũng đã tâm niệm vừa động đem kia ba mươi mai đủ để cho toàn bộ huyền hoàng đại thế giới điên cùng tiên thiên đạo văn một lần nữa thu hồi trong cơ thể hắn cũng không muốn một mực đem bực này áp chủ bài bại lộ ở bên ngoài trần l i ễ u nhược hy cái thứ nhất kìm nén không được tâm tình kích động bước nhanh về phía trước đi vào hạ trần bên người nàng yêu thích nâng lên hạ trần khuôn mặt nhỏ ngựa khí gấp rút tràn đầy khó có thể tin hỏi những n à y tiên thiên đạo văn thế nào chuyện ngươi ngươi là từ đâu đạt được bên cạnh hạ thuyên cùng hỗn độn thánh chủ cũng là vội vàng đi tới ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hạ trần trên mặt viết đầy đồng dạng nghi vấn cùng c h ấ n kinh thiên thiên đạo văn a đây chính là đồ vật trong truyền thuyết liền xem như bọn hắn thân là đại đế một cái thánh địa thánh chủ ngày thường cũng là khó gặp thế nào biết lập tức xuất hiện ba mươi mai cũng đều tại con trai mình ngoại tôn trên thân. Cái mà quá không hợp lại thường. Nhìn xem mẫu thân, phụ thân, ông xem mẫu n g liên kia quan với tiên thiên đạo văn lai lịch hắn đã sớm nghĩ kỹ một bộ hoàn mỹ lý do thoái thác chỉ gặp hạ trần nâng ngẩng đầu lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia vừa đúng mờ mịt cùng vô tội chấp chấp cặp kia thanh tịnh mắt to nhìn về phía ba vị trưởng bối ông ngoại phụ đế mẫu hầu ta cũng không biết hạ trần thanh âm nó nớt n trong giọng nói tràn đầy thuần chân chính là trước đó hải nhi trí tôn cốt không phải đã thức t ỉ n h sao hạ trần chỉ chỉ lồng ngực của mình tại kia về sau hải nhi cũng cảm giác mình từ phụ hồn hải bên trong xuất hiện rất nhiều tiên thiên đạo văn vừa mới bắt đầu chỉ là muốn xem thử một chút có thể hay không đem bọn nó lấy ra nhìn xem không nghĩ tới liền thật ra sau đó ta cảm giác lĩnh hội rất hữu dụng liền hôn qua tìm hiểu ba cái hạ trần vừa nói còn vừa lộ ra ta cũng không biết tại sao có thể như vậy vẻ mặt vô tội nghe được lần này giải thích hôn đồn thánh chủ hạ huyên liếu nhược hy ba n g ờ i lần nữa hai mặt nhìn nhau trí tôn cốt thất tỉnh phối hợp tiên thiên đạo văn loại chuyện này bọn hắn lục soát khắp trong đầu tất cả cổ lão ký ức cùng điện tịch cũng chưa từng nghe nói qua quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy chẳng lẽ là trí tôn cốt bản thân liền ẩn chứa tiên thiên đạo văn bản nguyên hôn đồn thánh chủ nhịn không được suy đoán nói thanh âm đều có chút làm chắc chát có khả năng hạ huyên ánh mắt ngưng trọng gật đầu trí tôn cốt vốn là thiên địa tạo ra vô thượng bà cốt ẩn chứa trời sinh thần thông có lẽ hắn thức tỉnh thời điểm thật có thể câu thông thiên địa bản nguyên dẫn tới tiên thiên đạo văn phối hợp nhưng đây cũng quá bất khả t ư nghị liễu nhược hy vẫn cảm thấy khó có thể tin hơn nữa còn là dòng d ã ba mươi mai ngay tại ba vị đại lao ý đ ồ dùng bọn hắn suốt đời kinh nghiệm cùng nhận biết đến hợp lý hoa cái này hoàn toàn không hợp lý chuyện lúc hạ trần lần nữa dùng cái kia thiên chân vô tà ngư khí ném ra một cái càng nặng tở un giờ bom ông ngoại phụ đế mẫu hầu tà ta, ta cảm giác trong đầu còn giống như có rất rất nhiều đến không hết tiên thiên đạo văn chỉ là hài nhi thực lực bây giờ không mạnh giống như chỉ có thể miễn cưỡng đem cái này ba mươi mai lấy ra còn lại đoán chừng phải chờ sau này v a n h nếu như nói vừa rồi ba mươi mai tiên t i ê n đạo văn xuất hiện là để ba vị đại lao c h ấ n kinh đến hóa đá như vậy hạ trần hiện tại lời nói này đơn giản tựa như là ước vạn khóa hỗn độn t h ầ n lôi đồng thời tại bọn hắn sâu trong linh hồn nổ tung cái gì từ phủ hồn hải bên trong còn có thật nhiều thật nhiều nhiều đến đến không hết chỉ là thực lực không đủ tạm thời chỉ có thể hiện hóa ra ba mươi mai、Phúc. mà lấy hỗn độn thánh chủ cùng hạ uyên liễu được hy định lực nghe nói như thế cũng thiếu chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài ba người bọn họ thời khắc này biểu lộ đã không thể dùng c h ấ n kinh để hình dung kia là triệt để ngốc trệ thế giới quan của bọn hắn vào hôm nay bị ngoại tôn của mình nhi tử một lần lại một lần địa đẻ xuống đất lật ngược ma sát triệt để nghiền nát còn có thiên lý sao còn có vương pháp sao thiên thiên thánh thể đạo thai một tuổi minh văn cảnh trí tôn cốt hiện tại lại tới cái trí tôn cốt thức tỉnh phối hợp đếm không hết tiên thiên đạo văn cái này còn có để hay không cho người khác sống thật lâu về sau hỗn độn thánh chủ mới cái thứ nhất tìm về thanh âm của mình hắn nhìn xem hạ trần ngựa khi phức tạp tới cực điểm cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng ai thôi thôi huyền h o a n g đại thế giới vốn là không thiếu cái lạ đại đạo huyền bí không phải chúng ta có khả năng hoàn toàn nước đoán hạ huyên cũng cười khổ lắc đầu ánh mắt bên trong lại tràn đầy không có gì sánh kịp tự hào có lẽ đây cũng là chân chính thiên mệnh sở quy đại đạo chiếu cố đi liệu n h ư ợ c hi càng là đi lên trước một tay lấy hạ trần chăm chú ôm vào trong lực phản phất muốn đem hắn nhào n ặ n tiến trong thân thể của mình thanh âm mang theo một tia khó mà ức chế kích động nói con ta quả nhiên là theo thời thế mà sinh thân phụ đại khí vật người đối mặt nhà mình ngoại tôn nhi t ử loại này hoàn toàn không nói đạo lý nghịch thiên biểu hiện bọn hắn ngoại trừ đem nó quy kết với thiên đạo chiếu cố đứa con của số phận bên ngoài đã tìm không thấy bất luận cái gì giải thích nhìn xem ba vị trưởng đ ố i cuối cùng tiếp nhận mình thiết lập hạ trần trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra song cứ như vậy sau này coi như hắn dùng c h ấ n kinh điểm từ hệ thống nơi đó hối đoái ra càng nhiều tiên thiên đạo văn hoặc là cái k h á c nghịch thiên bảo vật cũng có giải thích hợp lý nơi phát ra hoàn mỹ chỉ là cái này ba mươi mai tiên thiên đạo văn chỉ là vừa mới bắt đầu mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là rèn đúc chỉ là tam thập phẩm vô địch tiên thiên thần đại hắn muốn là tập hợp đủ ba ngàn mai tiên tiên đạo văn đúc thành truyền thuyết kia bên trong từ xưa đến nay chưa hề có ba ngàn phẩm vô địch tiên tiên thần đại chỉ có như vậy mới xứng với hắn một thế này thân phận cùng tư chất mới đủ lấy trèo chống hắn tương lai quét ngang vào cổ đệ lên chư thiên con đường vô địch ngay tại hạ trần với đại hạ hoàng cung bởi vì tiên tiên đạo văn lai lịch lần nữa chấn kinh nhà mình phụ mẫu cùng ông ngoại cũng vì tương lai mình vô địch thần đại con đường định ra to lớn mục tiêu thời điểm huyền hoàng đại thế giới cực tây tri địa c h ố sâu cổ thu tộc chân long nhất tộc tổ địa bên trong nơi này là một mảnh mênh mông vô ngần bị thái cổ long khí bao phủ cổ lao dây núi dây núi chỗ sâu một tòa hình như ngủ say cự long trong sân cốc tại đáy cốc chỗ sâu nhất bên trong thơ phụng một viên trừng núi nhỏ lớn nhỏ toàn thân nóng ánh sáng long lanh nội bộ phảng phất có ước vạn tinh thần lưu chuyển tản ra bất hủ tiên quan g to lớn tinh thạch thiên tinh cái này mai tiên tinh chính là chân long nhất tộc lớn nhất nội t ì n h một trong Trong đó phong ấn bọn hắn tộc đàn trong lịch sử kinh tài tuyệt diễm nhất có được trong truyền t u y ế t tiên long huyết mạch cổ đại k h á i thai gian g á c đông nhiên một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn phá vỡ sơn cốc ước v chỉ gặp viên kia to lớn tiên tinh mặt ngoài không có chút nào trưng triệu địa xuất hiện một đường tinh mịn vết dạn g ngay sau đó giang rắc giang rắc giang rắc vết dạn giống g như mạng nhện phi tốc lan tràn v ơ i anh sau một khắc cảm ai tiên tinh n ầ m vang nổ tung vô tận sáng trói trói mắt ẩn chứa kinh khủng tiên đạo khí tức tiên quang giống như là núi l ử a p h u n trào phóng lên tận trời tiên quang trong nháy mắt xé rách tổ địa thương k h u n g hóa thành một đường nối liền trời đất to lớn của sáng giống cùng lúc đó một cố minh mông vô mô biên phản phất đến từ thái cổ hồng hoang kinh khủng long uy như là diện thế sóng thần giống như từ bắn nổ tiên tinh bên trong quét sạch mà ra lập tức bao phủ phạm vi ớ c vạn vạn bên trong cương vực tại cố này kinh khủng long uy phía dưới vô luận là bầu trời bay lượn thần cầm vẫn là đại địa lao nhanh cự thú thậm chí là vượt sâu cất dấu h ư n g vật tất cả phi cầm tẩu thú tất cả đều tại thời khắc này run l y bẫy nằm dạp trên mặt đất hướng phía long uy chuyển đến phương hướng dâng lên h è n mọn nhất thần phục vạn thú thần phục long uy cái thế tại kia trùng thiên tiên quang cùng mênh mông long uy bên trong một đường thân ảnh nho nhỏ chậm rãi từ đó đi ra kia là một cái nhìn ước chừng mười tuổi tại hữu nàng thân mang một bộ phảng phất từ ánh trăng dệt thành ngân sắc cung trang váy dài một đầu đ ế neo tóc dài màu bạc như là tinh hà giống như sàn chói trên trán mọc lên một đôi t i ể u x ả o linh lung nhưng lại vô cùng t i n h xảo phảng phất từ t i ê n trạm ngọc mài mà thành ngân sắc sừng rồng làm người khác chú ý nhất là con mắt của nàng kia là một đôi màu đỏ thụ đồng cái này thụ đồng như là tinh khiết nhất hồng bảo thạch nhưng lại mang theo một loại xuyên thủng linh hồn quan sát sinh tử băng lãnh cùng nguyên nghiêm trong con mắt càng phảng phất có tiên đạo phù văn đang lưu truyền linh động mà yêu dị nàng trần chùi tuyết trắng chân nhỏ từng bước một đi ra tiên quang rõ ràng là một t r ê nàng người tán phát ra khí tức, lại cổ láo, tăng thường, đã cường đại đến điểm. Phản lại đại điểm. phát tức, phất khí ra cổ cực láo, l đã một t ô n ủ say số nguyên vô kỷ chính ổ láo long tại lúc tiên tại t này ứ c c tỉnh. Nàng, h là chân long nhất tộc h à o phí vô tận tâm huyết từ tốt nhất cái kỷ nguyên phong ấn đến nay có được trong truyền thuyết tiên long huyết mạch cổ đại quái thai ngao tiên h tiên h ngao tiên h tiên h đi ra tiên quang tò mò đánh giá cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thế giới nàng có chút nghiêng đầu một chút cặp kia màu đỏ thụ đồng bên trong lóe ra linh động quang mang cũng ẩn chứa đủ để cho thiên đ i ệ biến sắc lực lượng kinh khủng tựa hồ mình đây là tình ngủ chương mười sáu thiên đế quyền ngao thiên tiên muốn c h â n áp hạ trần chương mười sáu thiên đế quyền ngao thiên tiên muốn c h â n áp hạ trần trong đ ỉ n h đài bên ngoài vẫn như c ũ là một mảnh quỷ dị yên tĩnh hỗn độn thánh chủ hạ, hạ uyên liễu n h ư ợ c hy ba vị này đại lão còn đắm chìm trong tiên thiên đạo văn mang tới to lớn s u n g kích bên trong không thể hoàn toàn lấy lại tinh thần xuân ngưng xương vị này trời sinh hỗn độn thể dự bị t h á n h nữ giờ phút này thì là cuối cùng từ kia ngây người như phong trạng thái bên trong chậm dại khôi phục lại nàng lông mi thật dài nhẹ nhàng run dày cặp kia chiếu dọi hỗn độn linh hoạt kỳ hảo đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt xuân ngưng xương ánh mắt bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có phức tạp rung động kính sợ khó có thể tin cùng một tia chính nàng cũng không từng phát giác được cảm giác bị thất bại thì ra lúc trước hắn nói tâm hệ vô địch đại đạo không có ý tình tình yêu thích cũng không phải là lý do càng không phải là cái gì g ụ c c ẩ m cố túng thủ đoạn hắn là thật không có đem mình để vào mắt ta cũng là đối mặt dạng này một cái tập tiên tiên thánh thể đạo thai một tuổi minh văn trí tốt cốt thậm chí còn có được cất bước ba mươi mai tiên tiên đạo văn với một thân quái vợt đừng nói hắn mới một tuổi coi như hắn thật đối với mình có cái gì ý nghĩ mình lại có cái gì tư cách cùng hắn đứng sóng vai đâu mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hôn đ ộ n thể tại những hào quang này trước mặt cũng lộ ra ảm đạm phai màu hắn xác thực có vung tư cách của mình xuân ngưng sương trong lòng bách vị tạp trần lần thứ nhất đối với mình thiên phú sinh ra to lớn như vậy dao động lúc này hạ trần trong đầu cũng vang lên hệ thống e m thai thanh em nhắc nhở đinh kiểm chắc đến túc chủ triển lộ tiên thiên đạo văn cũng sơ bộ hiển lộ lĩnh hội thành quả đối hôn đ ộ n thánh địa dự bị thánh nữ xuân ngưng sương tạo thành linh hồn p ư ơ n g diện hàng duy đà kích khiến cho gây ra như phóng đạo tâm khẽ dun hoàn mỹ phù hợp chấn kinh trang bước hành vi đinh k đồng hợp, hợp đánh giá tốc chủ lần này tiên thiên đạo văn hiển thành hành vi tạo thành duy trì liên tục tính tiến dần lên thức nhiều cấp độ rung động hiệu quả đa siêu việt mong muốn hệ thống đặc biệt ban thưởng đại đế cấp thần thông thiên đế quyền đại thành đinh khen thưởng thêm chấn kinh điểm ba mươi nghìn đại đế cấp thần thông thiên đế quyền vẫn là cảnh giới đại thành、T. hạ trần trong lòng vui mừng sau một khắc hoa anh một cỗ vô cùng minh mông vô cùng bá đạo ẩn chứa vô thượng hoàng đạo huy nghiêm huyền ảo tin tức dòng lũ trong nháy mắt tràn vào hắn trong óc một quần r a thiên địa băng một quần rơi vạn đạo tịch quần y hoa thiên đế c h â n áp chư thế địch đủ loại liên quan với thiên đế quyền áo nghĩa p h á p môn tinh túy như là thể hồ quán đỉnh giống như bị hắn trong nháy mắt hấp thu hiểu nằm giữ phản phát hắn đã tu luyện môn này vô thượng quyền pháp trăm ngàn vạn năm cùng lúc đó theo đ u i thiên đế quyền áo nghĩa hiểu làm sâu sắc một cỗ niềm tin vô địch bắt đầu ở hắn tâm trong hồ lạc yên ngưng tụ. đó là một loại bệ nghễ thiên hạ duy ngã độ c tôn quét ngang tất cả địch chấn áp tất cả không phục vô địch chi ý cô ý chí này ngưng tụ không tan hóa thành một viên nhỏ bé lại vô cùng sáng trói hẳn giống thật sâu ô m căn với đạo tâm của hắn bên trong vô địch đạo tâm đơn giản hình thức ban đầu mặc dù cỗ này vô địch chi ý mới vừa vặn sinh ra vẹn vẹn tại hạ trần đạo tâm phương diện này mầm nhưng ở trận hôn đ ộ n thánh chủ hạ huyên liều n h ư ợ c hy là nhân vật bậc nào bọn hắn trong nháy mắt liền bén n h ạ bắt được hạ trần trên thân kia cỗ lõe lên một cái rồi biến mất nhưng lại vô cùng rõ ràng lăng lệ bá đạo phảng phất muốn quét ngang chư thiên trấn áp đương thời tất cả địch vô địch chi ý ba người trên mặt biểu lộ lần nữa cứng đờ lại lại tới vừa xem hết tiên thiên đạo văn còn không có thông thả lại sức đâu thế nào tiểu tử này trên thân lại toát ra một cố vô địch đạo tâm hình thức ban đầu cái này c ố ý chí này hôn độn thánh chủ khỏe mắt có q u ắ t một chút thanh âm làm c h á t chát địa l ầ m bẩm nói là vô địch đạo tâm đem trần nhi mới một tuổi a không chỉ có tư chất bị tiên liền đạo tâm cũng bắt đầu ngưng tụ hạ huyên cũng là khỏe miệng một phát lộ ra một bộ đã chấn kinh vừa muốn cười phức tạp biểu lộ hắn hít sâu một hơi cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại sau đó dùng một loại tê ngự khí nói ra vừa tìm hiểu tiên thiên đạo văn quay đầu cũng bởi vì có rõ ràng t n g nộ sơ bộ ngưng tụ vô địch đạo tâm ừ m g i ố n g như cũng không phải như vậy khó mà tiếp nhận dù sao đây chính là tiên thiên đạo văn a có thể từ đó lĩnh nộ ra vô địch chi ý tựa hồ cũng thật hợp để ý bên cạnh liễu nhược hy đưa tay vuốt vuốt mi tâm vui vẻ lại bị đà kích nàng vị này đường đường nữ đế cũng đã gần muốn chết lặng không phải liền là nhi tử tại một tuổi thời điểm ngưng tụ cái vô địch đạo tâm hình thức ban đầu bao lớn chút chuyện c、so、hạ trần tự nhiên cũng chú ý tới ba vị trưởng bối kia đặc sắc xuất hiện biểu tình biến hóa trong lòng cười thầm một tiếng biết mình cái này xóm tiên đế quyền cùng vô địch đạo tâm thu hoạch lại cho bọn hắn mang đến không nhỏ kinh hỉ bất quá hắn cũng đúng là cần thời gian đến hảo hảo vững chắc một chút vừa mới ngưng tụ đạo tâm hình thức ban đầu cùng triệt để làm quen một chút môn này thiên đế quyền thần thông thế là hạ trần nâng ngẩng đầu lên đối ba vị trưởng bối cùng bên cạnh vị kia ánh mắt vẫn như cũ phức tạp xuân ngưng sương mở miệng nói ra ông ngoại phụ đế mẫu hậu ngưng sương sư tỷ hài nhi vừa rồi chợt có nhận thấy tâm thần quấy động cần trở về bế quan củng cố một phen liền xin được cáo lui trước nói xong hắn đôi đám người khe vất cảm xem như hành lễ tuất đi thôi hạ huyên liễu nhược hy gật gật đầu không có việc gì không có việc gì hảo hảo củng cố đạo tâm không ngoài mười năm trần nhi ngươi nhất định có thể vô địch cùng thế hệ ha ha, ha. hôn đ ộ n thánh chủ cũng là vớt dâu cười ha ha liên tục khoát tay để hạ trần tự do hành động thậm chí mình đến đại hạ thần triều mục đích đều quên hạ trần thấy thế gật gật đầu nho nhỏ thân ảnh một bước phóng ra liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ nhìn xem hạ trần bóng l ư n g rời đi trong đình đài bốn người tâm tư dị biệt thật lâu không nói gì mà liền tại hạ trần trở về mất tất h chuẩn bị bế quan củng cố thu hoạch thời điểm xa xôi chân long nhất tộc tổ điện Tòa kia t ử to lớn xương rồng dựng mã thành tượng trưng lấy vô thượng quyền lực chân long trong điện bầu không khí lại có vẻ vô cùng trang nghiêm cùng cung kính chỉ gặp đại điện trên cùng tấm kia nguyên bản thuộc về đương đại chân long vương to lớn xương d ồ n g vương tọa phía trên giờ phút này lại ngồi một cái nhìn c h ỉ có mười tuổi tả hữu tóc bạc sừng d ồ n g tiểu la lị nàng chính là mới vừa rồi từ tiên tinh bên trong thức tỉnh tiên long k h o i thai ngao tiên h thiên nàng thân thể nho nhỏ ngồi tại rộng lượng vương tọa phía trên có vẻ hơi không cân đối nhưng nàng trên người tán phát ra kia cố cổ lao cao quý cùng ẩn chứa tiên đạo uy áp khí tức khủng bố lại làm cho phía dưới đứng thẳng bao quát đương đạo uy áp khí tức khủng bố lại làm cho phía dưới đứng thẳng bao quát đương đại chân long vương chính còn con thân thể đem hắ một tuổi thời điểm liền đã đạt đến minh văn tri cảnh vài ngày trước tuổi tròn bữa tiệc càng với vạn chúng chú mục phía dưới đã thức tỉnh trong truyền thuyết tri tôn cốt đem chúng ta bảy vương phái đi kỳ lần tử kỳ ngạo tiên dọa đến đạo tâm sụp đổ trần long vương thanh nhâm bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cho dù là hắn kiểm kê xuống tới cũng cảm giác tệ cả ra đầu cái này từng cọc từng cọc sự tích nghe nói quá kinh người Vương tọa phía trên. Ngao thiên tiên lặng lặng nghe, nàng tọa thụ phía cặp màu kêu đỏ đ ồ n không g h có c ú thiên nào ba đậu, p n g phất t ạ nghe một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thẳng đến chân Long Vương nói xong, nàng n g chút h một mới việc i có có ý g đầu m ộ thiên c ú t một dùng l o ạ mang mò, ngựa biếng theo tò mò, lại có chút t khí hỏi. h lại lười i có Ồ! Thiên tiên thánh thể đạo thai còn có trí tôn cốt đều tại một cái một tuổi nhân tộc hài nhi trên thân thời đại này nhân tộc ngược lại là r a cái có chút ý tứ tiểu g i a hoàng đi thanh âm của nàng thanh thúy e m t h a i như là tiên âm nhưng lại mang theo một loại bẩm sinh phản phất đệ lên với chúng sinh phía trên đạm mạc cùng u y nghiêm t r â n long vương túi đầu xuống n g ữ khí vô cùng cung kính nói ra thiên thiên đại nhân kẻ này yêu n g h i ệ t trình độ vạn cổ không có nếu mặc cho nó trưởng thành tương lai tất thành ta cổ thú tộc họa lớn trong lòng thậm chí có thể uy hiếp được tộc ta sinh tồn còn xin thiên thiên đại nhân xem ở cùng là cổ thú một mạch phấn thượng vì bọn ta trừ bỏ kẻ này ngao thiên thiên nghe vậy đống nhiên nhoẻn miệng cười nụ cười kia thuần chân rực rỡ như là băng tuyết ban đầu tan nhưng lại mang theo một tia làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm có thể nàng rõ ràng lưu loát địa đồng ý trần long vương nghe vậy mừng rỡ nhưng mà ngao thiên thiên tiếp xuống lại làm cho hắn nao nao đưa tin cho kỳ lân vương ngao thiên thiên nói ra để hắn đem cái kia gọi kỳ ngạo thiên tiểu kỳ lân cùng một chỗ mang lên ta muốn đích thân đi một chuyến kia đại hạ thần triều sau đó để vị này đại hạ đế tử cho tiểu kỳ lân xin lỗi dứt lời ngao thiên thiên đứng người lên thân ảnh nho nhỏ t à n mát ra để cả tòa chân long điện đều đang run dày kinh khủng long uy cặp kia màu đỏ thụ đồng bên trong lóe ra vẻ hưng phấn tiếp tục nói liền để ta xem một chút cái này cái gọi là nhân tộc vạn cổ yêu nghiện có đủ hay không tư cách để cho ta trấn ép chương mười bảy sinh ra đã biết tâm trí như yêu ngao thiên, thiên đột kích trong ư sinh ra đã biết tâm trí như ra trí yêu. g t h i ê tiên canh đột kích. Mấy i chiếc ờ về sau. Mênh mông hư không bên trong, một chiếc hoàn toàn do hốn hư một do đó ộ n tràn ngập tang thương khí thức, phản thạch tạo, thức, phất chế khí cổ c lao thể xuyên thẳng thuyền tới. Trong hốn chính xuyên qua vạn hốn độn chính bình ổn địa cổ đi đỏ, một chỗ lịch sự tao nhã trong tính thất hôn đ ộ n thánh chủ cùng xuân ngưng sương ngồi đối diện nhau vừa rồi tại đại hạ trong hoàng cung kinh lịch kia liên tiếp rung động nhất là cuối cùng nhất kia ba mươi mai tiên thiên đạo văn mang tới xung kích để xuân ngưng sương vị này thiền chi tiêu nữ giờ phút này vẫn như cũ có chút tâm thần hoảng hốt hôn đ ộ n thánh chủ nhìn xem nhà mình vị này dự bị thánh nữ t h ầ n sắc trong lòng cười thầm một tiếng lần này đại hạ chi hành đối nàng xung kích chỉ sợ không nhỏ chỉ là nên hỏi vẫn là phải hỏi hôn đ ộ n thánh chủ nhấp một miếng thần trà ánh mắt ôn hòa nhìn về phía xuân ngưng sương mở miệng hỏi ngưng sương à chuyến này gặp được vị tia đại hạ đế tử ngươi cảm giác như thế nào xuân ngưng sương nghe vậy thân thể mềm mại nhỏ b é không thể nhận ra địa run lên hoàn hồn nàng ngâm ngẩm đầu lên nhìn về phía hôn đ ộ n thánh chủ cặp tia linh hoạt kỳ ảo đôi mắt đẹp bên trong lóe da phức tạc qua mang trầm mặc một lát xu chậm rãi nói ra hồi bẩm thánh chủ hạ trần sư đệ hắn là chân chính vạn cổ không một vô địch yêu nghiệt hắn tư chất tài tình vượt qua tưởng tượng không lời nào có khả năng hình dung n ư ơ n g sương có thể khẳng định thời đại này thậm chí tương lai vô số cái thời đại cùng thế hệ bên trong chỉ sợ không có người nào dám cùng chi xó vai dám nhìn thẳng kỳ phong mang hắn tất nhiên sẽ quét ngang đương thời ánh sáng và cổ nàng đánh giá c ự cao c thậm chí có thể nói là đem hạ trần trực tiếp nâng đến một cái từ xưa đến nay chưa hề có độ cao hôn đồn thánh chủ nghe được lời nói này vớt dâu tay có chút dừng lại lập tức trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười sán lạ ha ha ha ha tốt tốt nói hay lắm không hổ là bản tọa ngoại tôn không hổ là nhược hy nha đầu kia hải nhi trong lòng của hắn vô cùng hài lòng ngay cả ngưng xương như vậy trời sinh hỗn độn t h ể đều cấp ra như thế đánh giá đủ để thấy hắn cái kia ngoại tôn đến tột cùng là bực não người tiên vui vẻ qua sau hỗn độn thánh chủ lời nói xoay chuyển ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi cùng bắt quái tiếp tục truy v ấ n nói t i a ngưng xương a ngươi đối trần nhi người cảm giác như thế nào chính là ân đạo lữ p h ư diện hỗn độn thánh chủ hỏi được có chút cẩn thận từng ly từng tý sợ kích thích đến xuân ngưng sương vị này tâm tư là lướt đệ tử quả nhiên nghe được vấn đề này xuân ngưng sương nguyên bản có chút phức tạp sắc mặt trong nháy mắt trở nên vi diệu nàng c h â m m ặ t lại trán cột xuống để cho người ta thấy không rõ nàng thời khắc này biểu lộ bốn phía trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh hôn độn thánh chủ thấy thế trong lòng hơi hồi hộp một chút nói thầm một tiếng hẳn là ngay tại hôn độn thánh chủ cân nhắc muốn hay không thay cái chủ đến lúc xuân ngưng sương lại nhẹ nhàng nâng lên đầu thanh âm bình tĩnh không lay động đem trước tại trong đình đài hạ trần nói với nàng kia lời nói từ đầu trí cuối địa thuật lại một lần hạ trần sư để nói hắn có vô địch đạo tâm tâm hệ chư thiên vô địch sẽ không tham luyến tình tình yêu thích hắn nói so với những n à y hắn càng ưa thích tu luyện hắn nói xong để ngưng sương tùy ý hoạt động nói xong xuân ngưng sương liền lần nữa trầm m ặ t lại hôn đ ộ n thánh chủ hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người trên mặt biểu lộ cũng cứng ở nơi đó không phải cái gì tình huống vô địch đạo tâm không tham luyến tình yêu càng ưa thích tu luyện tiểu từ này ta không phải để các ngươi nhiều hơn giao lưu cảm tình sao thế nào giao lưu đến trực tiếp tóc thẻ người tốt rồi không đúng cái này ngay cả thẻ người tốt đều không phải là đây là trực tiếp bị đạo tâm từ chối a hôn độn thánh chủ trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười hắn vốn cho rằng lấy xuân ngưng sương dung nhan tuyệt thế cùng hôn độn thể tư chất lại thêm hai thế lực lớn thông ra bối cảnh kiêu hạ trần t i ể u tử coi như là yêu n g h i ệ t thế nào lấy cũng nên có chút ý nghĩ a kết quả người ta trực tiếp một câu ta thích tu luyện nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm liền đem đường cho phá h ỏ n g rồi cái này gọi cái gì chuyện a hôn độn thánh chủ trong lòng bất đắc di t h ở dài biết loại chuyện này đúng là dưa hái xanh không ngọt bất quá hắn nhìn trước mắt nhà mình đệ tử kia bình tĩnh không lay động tựa hồ cũng không có quá nhiều thất lạc dáng vẻ. trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng dù sao xuân ngưng sương vừa rồi chỉ là thuật lại hạ trần cũng không có trực tiếp trả lời chính nàng đối hạ trần cách nhìn thế là hỗn độn thánh chủ mở miệng lần nữa đ ổ i cái phương thức hỏi khu khu t ê a ngưng sương à dứt bỏ cái khác không nói ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu ngươi đối trần nhi thế nào nhìn lần này xuân ngưng sương không có trường mặc nàng ngấm ngầm đầu lên ánh mắt thanh tịnh ngữ khí thản nhiên nói ra hạ trần sư đệ chính là vạn cổ thần thoại thiên mệnh sở quy có thể cùng hắn sinh ở cùng một cái thời đại là ngưng sương may mắn cũng là bất hạnh nếu có thể đứng tại bên cạnh hắn chứng kiến hắn tương lai quét ngang vào cổ đệ lên chư thiên con đường vô địch vậy sẽ là ngưng sương đời này vinh hạnh lớn nhất trong giọng nói của nàng tràn đầy không che giấu chút nào kính nể cùng ngưỡng vọng nhưng ngay sau đó nàng lời nói xoay chuyển mang theo một tia nhàn nhạt thất lạc chỉ là chỉ sợ đế t ử điện hạ trong lòng chỉ có huy hoàng đại đạo cũng không ngưng sương nơi sống yên ổn nghe được lời nói này hỗn độn thánh chủ trong lòng lập tức đại định trên mặt cũng một lần nữa lộ ra nụ cười tốt. rất tốt không sợ tiểu tử kia hiện tại đầu vóc chậm liền sợ nhà mình đệ từ bên này đánh trước chống n u i quân chỉ cần ngưng xương không bài xích thậm chí còn mang theo ngưỡng mộ vậy chuyện này liền có hy vọng ha ha không sao không sao hôn đ ộ n thánh chủ lập tức cười an ủi ngươi không bài xích liền tốt không bài xích liền tốt ta cảm tình nha là có thể chậm dãi bồi dưỡng lại nói còn nhiều thời gian tiểu tử kia hiện tại mới một tuổi tập trung tinh thần nào h vào trên việc tu luyện chờ hắn lại lớn lên một chút hiểu được chuyện nam nữ nói không chừng hấp hấp liền thay đổi chủ ý trên mặt hắn lần nữa lộ ra loại kia lão hồ ly giống như nụ cười xuân ngưng xương nghe vậy chỉ là an tĩnh lại không nói gì thay đổi chủ ý trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở dài chỉ sợ rất khó a giống hạ trần sư đệ như vậy sinh ra đã biết tâm trí như yêu đạo tâm kiên định đến cực hạn tồn tại há lại sẽ tùy tiện động tâm vì ngoại vật giao đâu chỉ là những lời này nàng cũng không hề nói ra mấy ngày về sau đại hạ thần triều đế c u n g c h ỗ sâu hạ trần tu luyện mật thất bên trong nông đậm đến hóa thành thực chất linh khí chính như cùng như thủy triều sôi chảo mãnh liệt hạ trần khoanh chân ngồi tại vòng xoáy linh khí trung tâm quanh thân còn quấn vô số huyền ảo màu vàng minh văn những này minh văn so mấy ngày trước đó càng thêm cố động càng thêm sáng c ó i trên người hắn khí t ứ c cũng càng thêm thâm bất khả chắc Theo m cái cái dù sao ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền tử vừa mới đột phá minh văn cảnh tấn thăng đến minh văn cảnh trung kỳ đơn giản nguyễn tiên cùng lúc đó tại hạ trần tử phủ hồn hải bên trong ngoại trừ kêu ba cái đã sớm bị hoàn toàn khống chế như là cánh tay làm tiên thiên đạo văn bên ngoài lại có dòng d ã mười cái hoàn toàn mới tiên thiên đạo văn giờ phút này cũng tản mát ra hòa hợp không n g ạ i bị triệt để lĩnh hội thông thấu khí t ứ c cái này mấy ngày công phu hắn lại đem mười cái ẩn chứa tiên thiên đại đạo i đ ạ bản nguyên vô thượng đạo văn cho hoàn toàn lĩnh hội nắm trong tay bây giờ hắn nắm trong tay tiên thiên đạo văn số lượng đã đạt mười ba mai cách hắn quyết định g e n đúc ba phẩm vô địch tiên thiên thần đài mục tiêu lại tới gần một bước không sai không sai dựa theo cái tốc độ này đúc thành vô địch thần đài ở trong tầm tay hạ trần chậm rãi mở hai mắt ra. trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng nhưng mà đúng lúc này ẩm ẩm một cỗ vô cùng kinh khủng vô cùng mênh mông p h ả n phất đến từ thái cổ hồng hoang trí tôn long uy như là trời nghiêng không có chút nào trương triệu đ i ệ u đ ỗ n g nhiên phụ xuống tại đại hạ thần triệu đế đô trên không trong nháy mắt toàn bộ đại hạ đế đô vô số tu vi hơi yếu sinh linh trực tiếp bị cỗ này l o n g uy cả kinh nâng đầu nhìn trời mắt lộ ra kinh hãi vô số đang lúc bế quan cường giả cũng trong nháy mắt bị bừng tỉnh hoảng sợ n â n đầu thật mạnh long u đây là chân long nhất tộc khí tức không đúng cái này long u bên trong còn kèm theo kỳ lân nhất tộc khí tức bọn hắn muốn làm cái gì đế c u n g chỗ sâu hạ huyên cùng liễu nhược hy thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện giữa không t r u n g bên trong sắc mặt đ ạ m mạc nhìn về phía bầu trời sau một khắc chỉ gặp đế đô phía trên hư không như là yếu ớt mặt kính giống như bị một c ỗ lực lượng vô hình vỡ ra đến hai đạo tản ra mạnh đại yêu vương khí tức thân ảnh từ đó đi ra chính là chân long vương cùng kỳ lân vương mà tại bọn hắn ở giữa vây quanh một đường thân ảnh tiểu tiểu tóc bạc sương rồng mắt đỏ d ự n thẳng mắt chính là vị tia từ tiên tinh bên trong đi ra tiên long k h á i thai ngao thiên, thiên tại ngao thiên thiên phía sau ngoại trừ nàng bên ngoài còn đi theo một ánh mắt n g ố c trệ như là để tuyến m ộ t ngẫu giống như h ả i đồng k ỳ ngạo tiên ngao tiên thiên thật đến mang lấy chân áp hạ trần ý nghĩ đến thăm đại hạ thần triều chương mười tám để cho ta cho k ỳ ngạo thiên xin lỗi mười năm thị nữ chương mười tám để cho ta cho k ỳ ngạo thiên xin lỗi mười năm thị nữ đế c u n g t r ê n không hạ huyên cùng liễu nhược hy đứng s o n g vai quanh thân đế uy hạ đãng đem t i ê u kinh khủng long uy cách trở bên ngoài che lại phía dưới đế đô s i linh sắc mặt của bọn hắn văng lanh như vạn năm người băng hạ u y ê n ánh mắt sắc bén như thần kiếm nhìn thẳng phía trước hai vị thú vương t h a n h âm bên trong không mang theo một tia cảm tình trân long vương kỳ lân vương lần trước tuổi tròn kiệt rượu các ngươi bảy vương cùng nhau mà đến giấu dếm gia tâm việc này c h â p cùng thần hậu nể tình hai tộc hòa bình không dễ cũng không truy đến cùng hạ huyên thanh âm không lớn lại ẩn chứa vô thượng đến uy rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi một người không tệ vừa mới qua đi mấy ngày liễu nhược hy mắt v ư ợ n g hàm sát cũng mở miệng thanh âm băng lanh thấu xương mang theo không che giấu chút nào sắc ý các ngươi liền lại tụ tập mà đến phủ xuống ta đại hạ đế đô trên không hẳn là thật sự cho rằng ta đại hạ thần triều là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi hậu hoa viên Anh. theo liễu nhược hy cuối cùng nhất câu nói kia âm rơi xuống một cỗ xa so với vừa rồi càng khủng bố hơn đế uy từ nàng cùng hạ h u y ê n trên thân đồng thời bộc phát ra cùng lúc đó bệnh, bệnh, bệnh, tại hạ h u y ê n cùng liễu nhược hy phía sau một đường mười đạo mấy chục đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh vô thanh vô tức nổi lên những bóng người này từng cái khí tức bên thâm tựa như biển pháp tắc cảnh d u n g đạo cảnh thậm chí trong đó còn có mấy đạo thân ảnh tản ra khí tức đã đến gần vô hạn truyền thuyết kia bên trong chuẩn đế tri cảnh đây là đại hạ thần triệu ẩn tàng nội tình là thần triều vô số vạn năm tích lũy được lực lượng kinh khủng giờ phút này chút ngày bình thường c h ấ n thủ thần triều các phương hoặc là bế quan tiềm tu l á o quái v ậ t nhóm tất cả đều ẩn nấp hư không tùy thời độc thủ bọn hắn ánh mắt băng lãnh tập trung vào phía trước chân long vương cùng kỳ lân vương khi thế kinh khủng đan vào một chỗ hóa thành đủ để áp sập vạn cổ thanh thiên vô thượng huy áp trong nháy mắt chân long vương cùng kỳ lân vương sắc mặt biến hóa đáng chết đại hạ thần triều phản ứng thế nào sẽ như thế kịch liệt bọn hắn không phải đến đánh nhau a hiểu lầm hạ hoàng liễu hậu bất giận t r â n long vương trên mặt cố n ặ n ra vẻ tươi cười nói chúng ta tuyệt không nửa điểm khiêu khích thần triều ý nghiêm chi ý kỳ lân vương cũng là liên tục khoác tay ngự khí thành ý mười phần nói đúng vậy a đúng vậy a hiểu lầm chúng ta lần này đến đây thuần túy là vì hữu hảo lập u bản không tệ chính là hữu hảo lập u bản tăng tiến hai tộc tiểu bối ở giữa hữu nghị t r â n long vương tiếp lời gốc dạ ra hiệu bên cạnh ngao thiên thiên giải thích nói lần trước tuổi tròn tịch diệu tiểu kỳ lân n a o thiên đứa bé kia ở trước mặt mọi người bêu xấu cho mọi người thêm chuyện cười không phải sao tộc ta vị này thiên, thiên tiểu tổ hắn kèm chút đem tiểu tổ tông gọi ra vội vàng sửa lời nói, tiểu tổ nàng nghe nói đại hạ đế tử thiên tư vô song phong thái tuyệt thế cho nên cố ý đến đây b á i phỏng muốn cùng đế tử điện hạ giao lưu một phen tu luyện tâm đắc phía dưới trong đế đô cùng trong hư không ẩ n t à n g các cờ giả nghe đến đó đều là nhịn không được trong lòng âm thầm cười n ạ o hữu hảo lập u b à n giao lưu tâm đắc nói đến so hát đến còn tốt nghe ai mà tin a làm tất cả mọi người là đồ đ ầ n s a o lần trước phái cái ba tuổi kỳ lân tử đến giao lưu bị đánh mặt đánh thành cầu hùng lần này lại mang một cái nghe liền không đơn giản lòng nữ đây rõ ràng chính là chưa từ bỏ ý định tìm cái mạnh hơn tiểu bối đến tìm về trạnh Thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay chỉ là nhìn đại hạ thần triều địa bộ này hôm nay cái này thanh toán chỉ sợ không có như vậy dễ dàng à. ngay tại chân long vương cùng kỳ lân vương hướng hạ n g uyên liêu nhược hy nói do ý đồ đến thời điểm một m ứ c trầm mặc không nói ngạo tiên h t h i ê n động chỉ gặp nàng thân ảnh nho nhỏ bước một bước về phía trước trực tiếp vượt qua hai vị còn tại biểu diễn thu vương đi tới phía trước nhất nàng cặp kia kỳ dị màu đỏ thụ động bình tĩnh đón lấy trên bầu trời hạ uyên liêu nhược hy hai vị này tản ra vô thượng đế uy nhân tộc đại đế đối mặt hai vị hàng thật giá thật đại đế ngao thiên tiên vị này nằm gần mười tuổi có được tiên long huyết mạch cổ đại quái thai trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi phảng phất ở trong mắt nàng cái gọi là đại đế cũng chỉ như thế p h ầ n n à y khí phách p h ầ n n à y đàm lượng để ở đây vô số cường giả đều âm thầm kinh hãi không hổ có thể đại biểu cổ t h ú tộc đến đây thanh toán long nữ quả nhiên không phải tầm t h ư ờ n g không cần nói nhảm ngao tiên h tiên mở miệng thanh âm của nàng thanh thúy em thay như là tiên âm nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ băng lánh cùng cường thế ánh mắt nhìn thẳng hạ h u ê n cùng liễu ngược hy ngao thiên tiên chiến ý mười phần nói ra để đại hạ đế từ chắc hẳn hai vị cũng sẽ không e ngại đại hạ đế tử tiếp nhận khiêu chiến a ngao thiên tiên thanh âm tràn đầy không có gì sánh kịp bá đạo cùng tự tin phán phất nàng nắm chắc thắng lợi trong tay hạ huyên cùng liễu nhược hy lông mày n h u lại cái này long nữ thật là cuồn g vọng nhưng mà ngao thiên tiên tiếp xuống càng làm cho tất cả mọi người trận mắt hốc mồm chỉ gặp nàng có chút quay đầu cặp k i a màu đỏ thụ đồng nhìn lướt qua phía sau vẫn như cũ ánh mắt ngốc trệ như là như tượng gỗ kỳ ngạc tiên sau đó ngao thiên tiên lần nữa nhìn về phía hạ u y ê n cùng liễu nhược hy chăm chú tuyên bố hôm nay ta như thắng hắn ngao thiên tiên trong miệng hắn, chỉ tự nhiên là hạ trần. h á ngao n thiên thiên dối ra tuyết trắng ngón tay nhỏ chỉ hướng k ỳ n g ạ o tiên h nhất định phải cho tiểu kỳ lân xin lỗi vâng lời vừa nói ra toàn bộ đại hạ thần triều hoàng đô vinh động xin lỗi để đại hạ thần triều vị tia tập ngàn vạn vinh quang cùng tư chất đ ị c h thiên với một thân đế tử điện hạ cho cái này tại tuổi tròn bữa tiệc chủ động khiêu khích phải không bị sợ vỡ mật thủ hạ bại tướng xin lỗi đây cũng không phải là cùng vọng đây là trần t r h ủ nhục nhã cái này tiên long huyết mạch cổ đại q u á thai phong cách hành sự đơn giản bá đạo cản dỡ tới cực điểm ngao thiên, thiên lời nói như là một đường ẩn chứa vô tận hàn ý kinh lôi nổ vàng tại mỗi người bên t h a i thư không lâm vào yên tĩnh như chết ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái này nói lời kinh người tiểu long nữ trên thân bầu không khí cũng là ngưng kết đến điểm đóng băng đế cùng c h ỗ sâu từ c h â n long vương kỳ lân vương bọn hắn cao điệu đăng tràng thời điểm hạ trần liền đã ra quan sát nghe tới hai vị cổ thú vương nói lại chú ý tới bên cạnh hai người ngao thiên thiên cùng kỳ ngạo thiên cuối cùng nghe xong ngao thiên thiên nói hạ trần non nớt khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười gần nhất hắn còn muốn thế nào làm ra động tinh lớn chấn kinh thu hoạch ban thường đâu không nghĩ tới địch nhân chủ động tống cơ sẽ đến a xem ra Vị này t h i ê n t hình i tiểu tổ lai lịch phi phạm, tuổi ê n n tổ tắc lịch phạm, h cũng k ô n lớn, g đại khách i、so、với suất so là á i này ngạo kỳ t i biến thái quái ê thêm n càng Thân hình vật. Tốt, tốt. khẽ động hạ trần đã bay vào hư không hóa thành một vệ thần quang đi tới hạ uyên liễu nhược hy bên người tu hành đến ba cảnh động thiên liền có thể phi thiên n h ậ p c địa chớ nói chi là hạ trần sinh ra liền có thể phi thiên n h ậ p c địa tự nhiên có thể đang phi hành phụ đế mẫu h ầ u hạ trần đi vào bên cạnh hai người ánh mắt nhìn về phía ngao thiên thiên non nớt khuôn mặt nhỏ lộ ra nhàn nhạt mìm cười nói có thể đồng ý nàng hạ trần dứt lời ánh mắt nhìn chằm chằm ngao thiên, thiên lần nữa mở miệng nói nếu là ta t h ắ n g ngươi ngươi liền ở bên cạnh ta làm mười năm thị nữ ra sao chương mười chín tiếp cận giới cùng ta đánh ngươi thế nào dám chương mười chín tiếp cận giới cùng ta đánh ngươi thế nào dám không có khả năng làm hạ trần câu kia làm thị nữ mười năm nói hời hợt rơi xuống lúc chân long vương cả người đều n ộ n g trong mắt kém chút từ trong hốc mắt chừng ra ngoài cơ hồ không thể tin vào thải của mình để bọn hắn chân long nhất tộc từ tốt nhất cái kỷ nguyên phong v ấn lại có được vô thượng tiên long huyết mạch tương lai nhất định dẫn đầu cổ thú tộc đi về phía huy hoàng tồn tại đi cho ngươi cái này một tuổi nhân tộc tiểu thí hải làm thị nữ mà lại một làm chính là mười năm ngươi thế nào cảm tưởng a ngươi có biết hay không nhà ta tiểu tổ tông là cái gì thân phận cái gì địa vị t r â n long vương nhìn về phía ngao thiên thiên vội vàng liền muốn mở miệng khuyên can tiểu tổ tuyệt đối không thể ngài cỡ nào thân phận nhưng mà cái kia khuyên can nói còn chưa nói xong đứng tại trước người hắn cái kia tóc bạc s ư ơ n g đồng mắt đỏ dựng thẳng mục đích tuyệt mỹ tiểu la l ụ ngao thiên thiên cũng đã rõ ràng lưu loát địa mở miệng có thể thanh âm thanh thúy như là ngọc châu dây bàn lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt nàng đồng ý bịch trần long vương chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại kém chút một ngụm lao hết phun ra ngoài xong hắn thế nào liền quên vị này tiểu tổ tông tâm tính thế nhưng là vô pháp vô tiên h kiên ngạo bất tuần tính cách ta ở trong mắt nàng đừng nói cái gì thị nữ không thị nữ chỉ cần nàng cảm thấy thú vị chỉ cần nàng cảm thấy có thể đánh kia tiền đặc cực liền xem như để nàng đi cho người ta làm toa kỵ nàng chỉ sợ lông mày cũng sẽ không nhữ một cái trân long vương hắn cảm giác nếu là có cái vật nhất mình đoán chừng có thể tại chân long trong tộc để tiếng xấu muôn lời trân long vương hiện tại chỉ hy vọng nhà mình vị này tiểu tổ tông có thể đánh thắng hạ trần ngại nhưng ngàn vạn muốn đánh thắng tiểu cái vật kia a không phải bọn hắn chân long nhất tộc thậm chí toàn bộ cổ t h ú tộc mặt mũi hôm nay lại muốn ném đến nhà bà ngoại phía dưới đại hạ trong đế đô hoa ngắn ngủi yên tĩnh về sau toàn bộ hoàng đô triệt để sôi trào ngoa t à o ta nghe được cái gì mười năm thị nữ đại hạ đế tử n g ư bức đây cũng quá dám nói đi mà lại cái kia tiểu long nữ vậy mà đồng ý thật hay giả kích thích quá kích thích t i ê n đặt c ư c này quả thực là xưa nay chưa từng có a kia long nữ xem xét liền không đơn giản có thể bị chân long vương xưng là tiểu tổ chẳng lẽ là cổ đại quái thai cái này nếu bị thua chật chật, chật. hôm nay cái này dưa không chỉ có bảo đảm quen mà lại là siêu cấp gấp bội mà ta vô số người nghị luận ở mỹ hưng ơ phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt bọn hắn cảm giác mình hôm nay thật sự là ăn dưa đã nghiền không ít thấy chứng trong truyền thuyết đại hạ đế tử trần dung bây giờ còn có thể nhìn thấy như thế kình bạo liên quan đến hai đại vô thượng yêu n g h i ệ t tương lai vận mệnh ngập trời đánh cược đây quả thực so nhìn hai tôn đại đế đánh nhau còn muốn kích thích trên không trung hạ huyên cùng liễu nhược hy cũng là bị nhà mình nhi tử bất tỉnh lình tao thao tác cho làm cho hơi x ư n g sở mười năm thị nữ thua thiệu từ này nghĩ ra chỉ là hai người l ư ớ nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được mỉm cười cùng yên tâm con của bọn hắn xưa nay không làm chuyện không có n ắ m chắc đã hắn dám nhắc tới gia dạng này tiền đặc cược đồng thời chủ động ứng chiến vậy đã nói rõ hắn có lòng tin tuyệt đối được hạ huyên khẽ vuốt cầm biểu thị có thể lập tức hắn phất ống tay háo một cái ông một vệ thần quang từ hắn trong tay háo bay ra đón gió mà lớn dần thần quang trong nháy mắt hóa thành một tòa vô cùng to lớn toàn thân từ không biết tên thần kim rèn đúc mà thành mặt ngoài khắc rõ vô số cổ lao chiến tranh đổ đảng cùng đạo văn cổ lao chiến đài chiến đài lơ lửng với hư không bên trong tản mắt ra m i n n g n g nặng nghệ thiết huyết khí t Phản、phất ả n p h có ước vạn anh linh từng tại trên đó đấm m á u chém giết đây là thái cổ chiến đài nội l u n không gian không thể phá vỡ hạ huyên thanh âm truyền khắp tứ phương trần nhi cùng vị này tiểu long nữ các ngươi ngay tại phía trên giao thủ đi ngao thiên tiên nghe vậy không chút do dự nàng tiểu xảo thân ảnh hóa thành một đường ngân sắc lưu quang trong nháy mắt liền rơi vào kia rộng lớn vô ngân cổ chiến đài trung tâm tóc bạc bay múa mắt đỏ băng lãnh tiên long uy áp tràn n ậ p như là một tôn sắp đi săn thái cổ hồng thú hạ trần thấy thế cũng là thân ảnh khẽ động hắn thân ảnh nho nhỏ bị một tầm l thiên thiên、so、xa xa ạ ngao thiên thiên tóc bạc sừng đồng mắt đỏ dựng thắng mắt dung nhan tuyệt mỹ khí chất băng lánh mả cao quý quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạc tiên quang cùng long uy như là phủ xuống phàm trần tiên long thần nữ hạ trần phấn điệu ngọc trác tóc đen mắt đen ánh mắt thâm thúy bình tĩnh khí chất siêu nhiên xuất trần quanh thân quanh quẩn lấy thản nhiên nói vận cùng ánh sáng thần thánh tựa như lạc lối trốn nhân gian còn nhỏ tiên vương hai người phong thái đều là tuyệt thế hai người k h í chàng đều vô cùng cường đại giờ khắc này toàn bộ thiên địa ánh mắt phản phất đều tập trung tại tòa này cổ trên chiến đ à i tất cả mọi người nín thở chờ đợi lấy trận này nhất định ghi vào sử sách quyết đấu đỉnh cao cổ trên chiến đ à i ngao thiên thiên cặp k i a màu đỏ thụ đồng nhiều hưng t h ú đánh giá đối diện hạ t r ậ n nàng có thể cảm giác được trước mắt cái này nhìn người vật vô hại một tuổi hài nhi trong cơ thể ẩn chứa để nàng đều cảm thấy một tia uy hiếp lực lượng thú vị thật sự là quá thú vị đã thật lâu không ai có thể để nàng sinh ra loại cảm giác này uy ngao thiên thiên đ ỗ n g nhiên mở miệng thanh âm thanh thúy ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới hạ trấn nghe vậy nâng n g ẩ n đầu lên bình tĩnh nên tiếp ánh mắt của nàng bị vợi mở miệng minh văn cảnh trung kỳ thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào chiến đài bên ngoài mỗi một cái v ê n thai lắng nghe cường giả trong thai cái gì、Soạn. trong đám người lần nữa buộc phát ra một trận kinh tiên s ô n s a o ta không nghe lầm chứ đế tử điện hạ nói h ắ n là vừa mới qua đi mấy ngày a khoảng cách tuổi tròn tiệc rượu ngày đó lưu truyền minh văn cảnh giai đoạn trước tính toán đâu ra đấy cũng liền chừng mười ngày a mười ngày thứ minh văn cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ đây là lịch t i ê n tốc độ tu luyện quá kinh khủng không hổ là nhân tộc ta thứ nhất yêu người ta vô số người lần nữa bị hạ trần tốc độ tu luyện cho rung động thật sâu mà liên tại mảnh này xôn xao âm thanh bên trong hạ trần trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh túc chủ hiện lộ tu vi thật sự minh văn cảnh trung kỳ về khoảng cách lần đột phá thời gian rất ngắn lần nữa chấn kinh toàn trường dẫn phát kịch liệt manh động phù hợp chấn kinh trang bức hành vi ban thưởng chấn kinh điểm một nghìn không lại là một vạn chấn kinh điểm đến tay đắc ý hạ trần trong lòng vui vẻ trên mặt vẫn như c ũ là bộ k i ệ phong khinh vân đạm biểu lộ nghe được hạ trần báo ra cảnh giới của mình ngao thiên thiên trong mắt l ó e lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra kinh ngạc nhưng lập tức liền khôi phục bình tĩnh một tuổi s ắ c thực rất nhanh nhưng cũng chỉ thế thôi nàng nhẹ gật đầu sau đó dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói ra ta mười tuổi t h â n đại cảnh đ ỉ n h phong vê anh nếu như nói hạ trần minh văn cảnh trung kỳ là để đám người trần kinh như vậy ngao thiên thiên câu này mười tuổi t h â n đại cảnh đ ỉ n h phong thì là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu run lên mười tuổi thần đại cảnh đình phong đây cũng là cái gì khái niệm phải biết một chút tu sĩ tầm thường d ố cả c một đời cũng chưa chắc có thể đạt tới thần đài cảnh a liền xem như những cái kia thiên tiêu có thể tại trước hai mươi tuổi bước vào thần đài cảnh đều đủ để danh chấn một phương mà cái này chân long tộc long nữ thiên thiên tiểu tổ vậy mà tại mười tuổi thời điểm liền đạt đến thần đài cảnh đ ỉ n h phong t vô số hít vào khí lạnh thanh âm vang lên lần nữa khó trách chân long vương đô muốn xưng nàng là tiểu tổ này thiên phu thật b i ế n thái mười tuổi thần đài cảnh đ ỉ n h phong nàng quả nhiên là trong truyền thuyết cổ đại quái thai ông trời ơi cái này còn thế nào đánh minh văn cảnh trung kỳ đối chiến thần đài cảnh đình phong cái này căn bản liền không phải một cái lượng cấp được không quả nhiên cổ t h ú tộc sẽ không không chuẩn bị mà đến cái này mười tuổi long nữ thiên tư chỉ sợ so với đế tử điện hạ đều không kém bao nhiêu mọi người ở đây vì hạ trần cảm thấy lo lắng cảm thấy cuộc tỷ thí này không chút huyền n i ệ m thời điểm ngao thiên thiên tiếp x u ố n g nói lại lần nữa làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ở đây tại chỗ chỉ gặp ngao thiên thiên có chút nâng lên cái cảm cặp kia màu đỏ thụ đồng bên trong thoát ra một tia vô địch tự tin ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi ta lớn ngươi chín tuổi nhiều ngươi chín năm thời gian tu luyện ta áp chế tu vi cũng dùng minh văn cảnh trung kỳ cùng ngươi n u i chiến ông theo nàng tiếng nói vừa ra một cỗ huyền ảo lực lượng ba động từ trong cơ thể nàng lan ra trên người nàng k i a n g u y ê n bản mênh mông như biển sâu vực lớn thần đại cảnh đ ỉ n h phong khí tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh rơi xuống cuối cùng ngao thiên thiên khí tức vững vàng dừng lại tại minh văn cảnh trung kỳ cùng thời khắp này hạ trần ở vào cùng một cái cảnh giới cảm giác ngao thiên thiên cử động đồng thời trực tiếp áp chế mình tu vi một bên chân long vương trực tiếp trợn tròn mắt không phải tiểu tổ a ngươi đây là làm cái gì có thể chắc thắng cục ngươi còn muốn xong a cái này Tất cổ ả mọi người n g bị a thiên thiên thiên thiên. Thiên thiên. trên chiến đài bầu không khí ngưng kết tới cực điểm ánh mắt mọi người đều tập trung tại vị kia chủ động áp chế tu vi cùng hạ trần cùng chỗ minh văn cảnh trung kỳ tiên long quái thai ngao thiên thiên Cổ trên thân mọi người ở đây tâm tư dị biệt suy đoán nhau nhau lúc đối mặt ngao thiên thiên kia tràn đầy vô địch tự tin tư thái hạ trần cười cái kia s o n g như là ẩn chứa tinh thần đại hải con ngươi bình tĩnh nhìn xem đối diện tóc bạc sừng rồng tiểu la l ị nhất miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong áp chế tu vi đánh với ta một trận hạ trần thanh â m không lớn lại rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi một người mang theo một loại hài đồng non l ư t nhưng lại ẩn chứa làm người sợ hai thong rong cùng bình tĩnh hy vọng ngao thiên cặp kia màu đỏ thụ đồng đột nhiên co giút lại hiện lên một tia hàn ý lạnh lẽo nàng là ai nàng là từ tốt nhất cái kỷ nguyên liền bị phong ấn thân phụ tiên long huyết mạch nhất định dẫn đầu cổ thú tộc đi về phía huy hoàng vô thượng tồn tại là chân long vương đô muốn cung kính xưng hô một tiếng tiểu tổ cổ đại quái thai nhìn trung chư thiên và giới cùng thế hệ bên trong ai dám để nàng hối hận Thử! ngao thiên tiên h phát ra một tiếng băng lãnh h ữ nhẹ thanh âm thanh thúy lại mang theo l ạ n h leo thấu xương nàng có chút dơ lên chiếc cằm thon mắt đỏ bên trong tràn đầy kiệt ngạo cùng k i n h thường ai hối hận người đó là ven đường c ô trùng lời con chưa dứt hơi anh ngao thiên, thiên động nàng không chút do dự trực tiếp lựa chọn chủ động xuất kích thân ảnh nho nhỏ trong nháy mắt hóa thành một đường tia chớp màu bạc sẽ rách không khí mang theo chói thai âm bạo trong chốc lát liền vượt qua khoảng cách giữa hai người xuất hiện ở hạ trần trước mặt quá nhanh tốc độ này hoàn toàn siêu việt minh văn cảnh cực hạ thậm chí so một chút thần đ à i cảnh cường giả còn muốn tấn mãnh giống một tiếng kinh sợ thần hồn long âm đột nhiên từ ngao thiên thiên trong miệng bộc phát chân long gào thét sóng âm như là như thực chất huyết tán ra đến tẩn chứa kinh khủng long uy muốn đem hạ trần thần hồn trực tiếp chân vỡ cùng lúc đó ngao thiên, thiên kia tuyết trắng tay nhỏ năm ngón tay mở ra đầu ngón tay trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. loại ra băng lánh kim loại s á n g bóng như là sắc bén nhất vỡ ớ rồng hướng phía hạ trần trái tim hung hăng t r ộ c tới chân long chảo một chảo này phía dưới thư không đều phảng phất bị xé nước mở năm đạo đen nhánh khe hở v y thế mạnh đủ để tùy tiện xé nát một tòa thái cổ thần sơn thật là đáng sợ thần thông đây chính là chân long bảo thuật sao chơi ạ nàng rõ ràng áp chế tu vi vì sao còn có thể b ộ c phát ra khủng bố như thế v y thế v y lực này chỉ sợ bình thường thần đại cảnh sơ kỳ cường giả đều chưa hẳn có thể đón lấy a cái này tiểu long nữ thật áp chế tu vi chiến đài bên ngoài Vô số trên không i nhìn trung h hạ huyên cùng liễu nhược hy ánh mắt cũng là có chút hướng tụ không thể không thừa nhận cái này tiểu long nữ xác thực có có chút tài năng cùng cảnh giới phía dưới chiến lược xác thực kinh người nhưng mà đối mặt ngao thiên thiên cái này đủ để cho thần đại cảnh cũng vì đó biến sắc kinh khủng một kích hạ trần trên mặt vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm biểu lộ đến hay lắm hạ trần k h e nói một tiếng tại kia vớt rồng sắp tới người nháy mắt vê anh một cỗ càng thêm bàn g bạc càng thêm minh n g ông càng thêm ký tức thần thánh đột nhiên từ cái kia thân thể nho nhỏ bên trong buộc phát ra thiên thiên thánh thể đạo thai tự chủ vận chuyển giờ khác này hạ trần mỗi một tấc da thịt đều tách ra sang trói ánh sáng thần thánh và nóng phản phất thân thể của hắn không còn là huyết nhục tri khu mà là từ thuần túy nhất đại đạo phụ văn ngưng tụ mà thành vạn pháp bất x â m cận chiến vô địch cùng lúc đó đông đông đông như là viễn cổ thần như là g i ó n g lên trong trận ngột ngạt mà hữu lực tiếng oanh minh từ hạ trần trong cơ thể truyền ra thần tượng c h ấ n ngục kình tám m ư ơ bốn ngàn vạn hạt nhỏ tại thời khắp này cùng nhau rung động vô cùng vô tận cự lực như là lao nhanh gào thép tinh hà quán chú đến tứ chi bách hải của hắn đối mặt kia xe rách hư không chân long trào hạ trần không tránh không n ẻ thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút hắn trực tiếp nâng lên mình kia phấn nộn nắm tay nhỏ vô cùng đơn giản không có chút nào sức tưởng tượng đấm ra một quyền một quyền này không có kinh thiên động địa thanh thế không có trói lọi hào quang trói mắt nhưng làm một quyền này vanh ra nháy mắt t r u n g quanh hư không lại phản phất không chịu nổi kia ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét nắm đấm không gian t r u n g quanh bày biện ra một loại mắt trần có thể thấy v t mẹo phản phất một quyền này muốn đem phiến thiên địa này đều đánh xuyên qua vây anh nó nốt nắm đấm cùng kia sắc bén vuốt rồng tại vạn chúng chú mục phía dưới hung hang đụng vào nhau không nghĩ giống bên trong ngập trời bạo tạc chỉ có một tiếng ngột ngạt đến t ự c h ạ n phản phất có thể chấn vỡ người linh hồn tiếng vang Sau một khắc. Giang giác. một tiếng thanh thúy tiếng sương n ư ớ c vang lên tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt ngao thiên thiên kia đủ để xé rách thần kim chân long c h ả o vậy mà đức thành t ừ n g khúc máu tươi vẩy ra phúc ngao thiên thiên càng l ạ như bị xét đánh cả người như lạ như d i ợ u đứt dây giống như bay ngược mà ra nàng tấm kia nguyên bản băng lãnh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên lần thứ nhất lộ ra thống khổ cùng khó có thể tin t h ầ n sắc thế nào có thể mình chân long trào lại bị hắn một quyền đánh nát hơn nữa còn là tại ngang nhau cảnh giới phía dưới đây không có khả năng phía dưới người quan c h i n bày càng lại là là bị làm định thân chú tập thể hóa đá ngoa tạo ta thấy được cái gì một quyền đế tử điện hạ vậy mà một quyền liền đánh nát kia long nữ thần thông hơn nữa còn đem nàng đánh bay ông trời ơi lực lượng này cũng quá kinh khủng đi minh văn cảnh trung kỳ thế nào có thể có được như thế biến thái lực lượng thiên thiên thánh thể đã thai kinh khủng như vậy ngắn ngủi t í n h mịch về sau là càng thêm điên cùng xôn xao cùng nghị luận tất cả mọi người bị hạ trần cho thấy kia hoàn toàn không phù hợp lẽ thường kinh khủng n ụ c thân lực lượng cho triệt để hù dọa trân long vương cùng kỳ lân vương trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt cứng đờ thay vào đó là vô tận kinh hãi cùng không dám tin sao thế nào có thể như vậy chân long vương thanh n â m đều đang run dày hạ huyên cùng liễu nhược hy thì l á lướt nhau trên mặt lộ ra quả là thế nụ cười con của bọn hắn há lại bình thường yêu nhiệt g có thể so sánh cổ trên chiến đài hạ trần thu hồi nằm đấm nhìn xem bay rớt ra ngoài khoe miệng chảy máu ngao thiên thiên vẫn như c ũ là bộ kia biểu tình bình tĩnh phản g phất vừa rồi một phần kia chỉ là tiện tay đánh bay một con rồi ngao thiên thiên trên không trung cưỡng ép ổn định thân hình nàng lắc lắc thụ thương đổ máu tay nhỏ miệng vết thương ngân quang lưu truyện vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rú hợp thiên long huyết mạch sức h ô i phục gi nàng ngâm n g ẩ n đầu lên cặp tiêu màu đỏ thụ đồng nhìn chằm chặp hạ trần trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng một tia hương phấn có chút ý tứ ngao thiên thiên liếm liếm khỏe miệng vết máu trên mặt lộ ra một vòng hương phấn nụ cười thực lực của ngươi xác thực nằm ngoài dự đoán của ta ngươi có tư cách để cho ta nghiêm túc tiếng nói vừa ra giống càng cao hơn càng càng thêm uy nghiêm tiếng long ngâm vang vọng đất trời ngao thiên thiên phía sau một đầu vô cùng to lớn toàn thân từ ngân sắc tiên quang ngưng tụ mà thành chân long hư ảnh đột nhiên hiện hiện chân long hư ảnh chiếm cứ hư không tản mát ra trấn áp vạn cổ kinh khủng long uy chân long bảo thuật, chân long chỉ gặp kia chân long hư ảnh đột nhiên mở ra miệng lớn một c ố vô hình giảm cầm chi lực trong nháy mắt bao phủ hạ trần phảng phất muốn đem hắn không gian chung quanh triệt để phong tỏa để hắn không thể động đậy đồng thời đầu kia d à i đến vạn trượng đuôi rồng như là diệt thế thần roi mang theo vỡ nát tinh thần lực lượng hướng phía hạ trần hung hăng rút tới chân l o n g l â y bôi song trọng thần thông đồng thời bộc phát uy thế so vừa rồi chân long c h ả o mạnh không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần toàn bộ cổ chiến đại đều đang rung động kịch liệt phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ đây mới là chân long bảo thuật vi lực chân chính sao thật là đáng sợ v y thế này tuyệt đối siêu việt thần đại cảnh đạt tới thần hỏa cảnh cấp độ đi. đế t ử điện hạ lần này có thể ngăn cản sao đám người lần nữa phát ra kinh hô nhưng mà đối mặt cái này vì thiên diệt địa giống như công kích hạ trần bình tĩnh như trước hắn thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhữ một lần thật sao hạ trần nhẹ dọn g mở miệng đáp lại ngao tiên h tiên vừa rồi sau một khắc vê anh một cỗ so vừa rồi càng thêm minh mông ký tức đột nhiên từ lồng ngực của hắn vị trí buộc phát ra trói loa mắt màu vàng thần quang lần nữa chiếu sáng toàn bộ thiên đ i ệ Chí t ông cốt. ô n tại kia vô tận kim quan g bên trong một con hoàn toàn do phủ văn màu vàng ngưng tụ m à thành phảng phất có thể một tay che trời khống chế vạn vật cự thủ đột nhiên từ trong hư không nhô ra thượng thương c h i thủ cái cự thủ này xuất hiện n g á y mắt thiên địa thất sắc trời trăng mất sáng tất cả pháp tắc đều tại gào thét tất cả đại đạo đều đang run dày phảng phất cái này tay chính là phương thiên địa này duy nhất chúa tể cự thủ phía trên lưu chuyển lên luân hồi cùng n h ế t bàn khí thức tản mát ra chấn áp tất cả ma diện tất cả đáng sợ u y năng đối mặt kia giang cầm không gian chân long tủ thiên thuật cùng kia q u t nát tinh thần chân lòng vấy bôi thượng thương c h i thủ chỉ là nhẹ nhàng một nắm giang d á c kia vô hình giang cầm chi lực trong nháy mắt vỡ vụn theo sau cự thủ hướng phía kia to lớn đuôi rồng nên đón tiếp lấy phanh một tiếng kinh tiên động địa tiếng vang thượng thương c h i thủ cùng kia ẩn chứa diệt thế uy năng đôi rồng hung hăng đánh vào nhau lần này không còn là t r ầ m muộn va chạm mà lại như là hai viên tinh thần chạm vào nhau giống như b ộ c phát ra không có gì sánh kịp cơn báo năng lượng kinh khủng sóng xung kích giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ cổ chiến đài chiến đài biên giới phòng ngự lồng ánh sáng đều tại cỗ này xung kích phía dưới kịch liệt đung đưa nổi lên tầng tầng vỡ sóng ngao thiên thiên lần nữa p h u n ra một ngụm màu tươi nàng phía sau kia to lớn chân long hư ảnh tại cỗ này kinh khủng va chạm phía dưới trực tiếp bị chấn động đến hiện đầy vết dạng suýt nữa tại chỗ sụp đổ nàng bạch bạch bạch liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình sắp mặt trở nên trắng bạch như tờ giấy trí tôn cốt thần thông ngao thiên thiên trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin nàng biết hạ trần có được trí tôn cốt nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới hắn trí tôn cốt thần thông vậy mà kinh khủng đến tình trạng như thế uy lực này tuyệt đối đạt đến thần hòa cành cấp độ thậm chí có thể càng mạnh phải biết gia hỏa này mới bất quá một tuổi minh văn cảnh trung kỳ thế nào có thể giống không cam lòng tiếng giống giận dữ từ ngao thiên thiên trong miệng phát ra nàng không thể thua nàng tuyệt không thể thua ông một c ố càng thêm tinh thuần càng thêm cổ lão càng thêm cao quý huyết mạch chi lực đột nhiên từ trong cơ thể nàng bộc phát thiên long huyết mạch triệt để kích hoạt trong chốc lát ngao thiên thiên khí tức trên thân lần nữa tăng vọt m à u bạc tiên quang đưa nàng triệt để bao phủ tại nàng phía sau kia nguyên bản tre kín vết dạn chân long hư ảnh trong nháy mắt bị nhiễm lên một tầng như mậu đạo tiên đạo quang huy một đầu cách à n này g g n thực, c n g thêm u n g hội i tụ tử t i nàng tiên long huyết mạch cùng chân long bảo thuật toàn bộ lực lượng uy nam mạnh tuyệt đối đạt đến thần hòa cảnh như thế thậm chí đủ để uy hiếp được pháp tắc cảnh tồn tại khi mọi người kịp phản ứng lúc hạ trần đã xuất hiện ở tiên long hư ảnh hướng trên đỉnh đầu hắn thân ảnh nho nhỏ cùng cái k i a khổng lồ tiên long hư ảnh so sánh như là sâu kiến cùng cự tượng nhưng trên người hắn tản ra khí tức lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên chỉ gặp hạ trần dơ lên cái kia phấn nộn nắm tay nhỏ lần này trên nắm tay không còn vẹn vẹn ánh sáng thần thánh và nóng mà là lượn lờ lấy một cỗ phảng phất có thể hiệu lệnh chư thiên chấp trưởng vạn đạo chấn áp dưới vòm trời vô thượng hoàng đạo khí tức đại thanh thiên đế quyền đây chính là hạ trần hoàn mỹ không chế một môn đại đế thần thông hắn thì triển ra uy lực thậm chí so với trí tôn q ố c thần thông cùng thần tượng trấn ngục kình cằn hạ trần một quyền đánh xuống một quyền này phảng phất dẫn động chư thiên tinh thần lực lượng phảng phất ngưng tụ vạn cổ nhân hoàng chi uy quyền ý hóa thành một tôn mơ hồ không rõ lại uy áp cái thế vô thượng tiên đế hư ảnh tiên đế hư ảnh một quyền c h â n xuống giống tiên long hư ảnh cảm nhận được uy hiếp trí mạng phát ra hoảng sợ gào ghét nó muốn phản kháng nhưng là tại kia tiên đế quyền ý bao phủ phía dưới tất cả dãy ruộ đều là p h i công ầm ầm tiên đế tri quyền hung hăng đập vào tiên long hư ảnh đầu lâu phía trên gian giắc gian giác gian giác. giác như là đồ xứ vỡ vụn giống như thanh âm dày đặc văng lên tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt tôn này uy phong lâm liệt tản ra kinh khủng tiên uy tiên long hư ảnh vậy mà bắt đầu từ đầu sọ bắt đầu từng khúc nổ tung như là bị thần truy đạp nát băng điêu trong máy mắt khổng lồ tiên long hư ảnh liền triệt để biến thành đ ầ y trời điểm sáng tiêu tán trên không trung phấp ngao thiên thiên như gặp phải trọng thương lần nữa còn g p h ú n ra một ngụm màu tươi lần này nàng ngay cả bay rớt ra ngoài cơ hội đều không có bởi vì hạ trần thân ảnh đã đi tới trước mặt nàng thiên đế quyền lại là một quyền ẩm một quyền này r ắ n r ắ n chắc chắc địa đánh vào ngao thiên thiên kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trên dù là có tiên long huyết mạch hộ thể dù là có ngân s ắ c tiên quang phòng ngự tại thiên đế quyền kia bá đạo tuyệt luân lực lượng trước mặt cũng như giấy đồng dạng ngao thiên thiên trên người hộ thể tiên quang trong nháy mắt vỡ vụn nàng cả người như là đống cắt giống như bị hung hăng đánh bay ra ngoài sau đó ẩm ẩm ẩm hạ c h â n thân ảnh như là thuấn di giống như một lần lại một lần xuất hiện tại ngao thiên, thiên bay ngược con đường phía trên thiên đế quyền một quyền lại một quyền mỗi một quyền đều ẩn chứa vô thượng hoàng đạo huy nghiêm hành hung t r ầ n chùi hành hung vị này vừa mới còn không ai bị nổi tuyên bố muốn để hạ trần nói xin lỗi tiên lòng quái thai giờ phút này lại như là một cái vải rách bút bê giống như bị hạ trần đặt tại không trung dùng nắm đấm điên cuồng t r à đạp một m à n này để chiến đài bên ngoài tất cả mọi người bao quát hạ huyên liễu nhược hy trân long vương kỳ lân vương s ở có người đều như là bị làm thạch hóa thuật đồng dạng đứng chết chân tại chỗ cái này cái này tờ mờ là cái gì tình huống biến hóa này cũng quá nhanh đi trân long tộc cổ đại quái thai vị này thiên thiên tiệu tổ tuyệt đối kinh khủng cho dù áp chế tu vi đến minh văn cảnh trung kỳ thực lực bạo phát đi ra cũng có thể có thể so với thần hòa cảnh có thể coi là là như thế đối mặt hạ trần vị này đại hạ đế tử vẹn vẹn giao thủ mấy chiêu liền bị treo lên đánh t ông trời ơi chương 22, i h trân long vương khi được sùng ái đều x n h biết chương 22, i h trân long vương khi được sùng ái đều x n h biết cổ trên chiến đ à i thời gian phảng phất tại giờ khắc này triệt để đứng im chỉ còn lại hạ trần kia như là thuấn di giống như thân ảnh cùng cái kia bá đạo tuyệt luân ẩn chứa vô thượng hoàng đạo uy nghiêm tiên đế quyền phanh phanh phanh trần muốn nắm đấm tiếng oanh kích như là đáng sợ nhất tử vong nhịu trống không ngừng tại ngao thiên tiên nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể nổ vang mỗi một quyền rơi xuống đều để vị này tiên long quái thai khí tức huệ h i một phần mỗi một quyền rơi xuống đều để trên người nàng tiên quang ảm đạm một tấc ngao thiên tiên triệt để bị đánh n g n u nàng cặp kia nguyên bản tràn đầy tự tin màu đỏ thụ đồng giờ phút này viết đầy mở mịt cũng khó có thể tin thế nào có thể như vậy mình rõ ràng là tiên long huyết mạch là từ trước kỷ nguyên phong ấn lại cổ đại quái thai nhất định quét ngang cùng thế hệ dẫn đầu cổ thú tộc đi về phía huy hoàng tại sao tại sao mình sẽ ở cái này mới một tuổi nhân tộc hài nhi trước mặt bị đánh thậm chí ngay cả sức nắm đấm của hắn tại sao sẽ như thế n à o mười mấy q u y ề n qua sau ngao thiên tiên tấm kia sơ hiển tuyệt sắc chi tư nguyên bản như là tiền t r ạ m ngọc mài giống như gương mặt xinh đẹp bên trên đã rõ ràng in lên mấy cái nho nhỏ nắm đấm ấn mặc dù tại nàng kinh khủng sức khôi phục dưới những n à y q u y ề n ấn chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán nhưng đây không thể nghi ngờ là to lớn nhục nhã một cỗ trước nay chưa từng có nổi giận như là núi lửa giống như từ ngao thiên tiên đ ấ y lòng phun ra đến giống ngao thiên tiên đột nhiên phát ra một tiếng tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng gào thét nàng tuyệt không thể tiếp nhận mình thua với một cái một tuổi nhân tộc hài còn lại là tại mình chủ động áp chế tu vi tình hồ dưới ông càng thêm sáng trói càng thêm tinh thuần càng thêm mênh mông tiên long huyết mạch c h i lực như là vỡ đê giang hà giống như từ trong cơ thể nàng điên cuồng tuân ra giờ khác này khí tức trên người nàng không hề bị đến bất kỳ áp chế thần đại cảnh đ ỉ n h phong thuộc về thần đại cảnh đ ỉ n h phong kinh khủng bị áp như là diệt t ố i đời bạo giống như trong nháy mắt quét sạch toàn bộ cổ chiến đài anh, hạ trần thân ảnh bị cố này đột nhiên bộ phát lực lượng kinh khủng cho đẩy lui mấy bước、ừ. hạ trần có chút n h ữ mày nhìn xem đối diện cái k i a bị sáng trói tiên quang triệt để bao phủ khí tức tăng vọt đến cực h ạ n ngao tiên h tiên trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ phải vận dụng thực lực chân chính sao chỉ gặp ngao tiên h tiên hai mắt xích hồng tóc bạc c u ầ n vũ như là triệt để bạo tẩu thái cổ hồng thú nàng phía sau tiên long hư ảnh lần nữa ngưng tụ so trước đó càng thêm lương thực to lớn hơn tản ra huy áp thậm chí để chiến đài bên ngoài rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả đều cảm thấy hãi hùng kiếp vĩa chết đi cho ta ngao tiên tiên thép giải thúc g i khổng lộ tiên long hư ảnh lần nữa thi triển ra chân long bảo thuật hướng phía hạ trần thần đài cảnh đỉnh phong tu vi phối hợp tiên long huyết mạch cùng chân long bảo thuật hắn buộc phát ra huy năng đã đến gần vô hạn thần hỏa cảnh cực hạn đủ để miễu sắt bất luận cái gì cùng giai tồn tại thậm chí có thể làm cho thần hỏa cảnh cường giả sợ hãi chiến đài bên ngoài chân long vương thấy cảnh này con mắt máy đậu thế nào biết dạng này vậy không phải nói tiểu tổ không bằng đại hạ đế tử ngay tại ngao thiên tiên h buộc phát ra toàn bộ thực lực mang theo hủy tiên h diện địa chi h u phóng tới hạ trần lúc ngay tại hạ trần cũng chuẩn bị hoạt động một chút gân cốt thử một chút vị này tiên long quái thai thực lực chân chính sâu cạn thời điểm ông m hư hư ộ trong cổ n uy n chốc i lát ngao thiên tiên kia quần g bạo vọt tới trước thân ảnh tính cả nàng phía sau cái kia khổng lồ tiên long hư ảnh vậy mà như là bị làm định tân pháp cứ thế mà địa ngưng kết ở giữa không trung bên trong không thể động đậy thời gian phảng phất tại giờ khắp này đình chỉ lưu động không gian phảng phất tại giờ khắp này biến thành vĩnh hàng lồng giam chỉ có ngao thiên thiên cặp kia xích hồng thụ đồng bên trong còn lưu lại vô tận nổi giận cùng điên cuồng chiêu này trực tiếp cho thấy nhân tộc đại đế kia thâm bất khả chắc viễn siêu tưởng tượng thực lực kinh khủng ngao thiên thiên con người đột nhiên co lại trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn thật mạnh đây chính là nhân tộc đại đế thực lực sao vẹn vẹn tùy ý nhấn một cái liền có thể đem toàn lực buộc phát mình triệt để giam cầm mà chiến đài bên ngoài chân l o n g vương cùng kỳ lân vương thấy thế sắc mặt trầm xuống quanh thân cũng là bắt đầu bước lên chư thiên rung động kinh khủng u y áp hạ u y ê n định trụ bạo tàu ngao thiên, thiên ánh mắt bình tĩnh rơi ở trên người nàng thanh dựa theo trước đó ước định các ngươi làm muốn tại ngang nhau cảnh giới phía dưới tiến hành luật bản bây giờ ngươi vận dụng tự thân tu vi chân chính đã vi phạm với ước định cho nên hẳn là các ngươi vị này thiên thiên tiểu tổ thua thẹn quá h o a giận bài trừ phong ấn mười tuổi khi dễ một tuổi con ta ta không có khả năng bỏ mặc không quan tâm hạ huyên thanh âm có chút dừng lại bung ra khóa chặt ngao thiên t h i ê như thế khẽ cười nói một trận chiến này là n g ư ơ i thua vê anh hạ huyên cái này bình tĩnh một câu lại như là cựu thiên kinh lôi hung hăng bủ vào ngao thiên thiên trong lòng cũng hung hăng bủ vào ở đây trong lòng của mỗi người thua Đúng dựa theo ước định nàng áp chế tu vi đến minh văn cảnh trung kỳ cùng hạ trần đối chiến nhưng mới rồi nàng bị buộc rơi vào đường cùng vận dụng thần đ à i cảnh định phong thực lực cái này đã minh sắc không sai lầm vi phạm với ước định nói cách khác nàng thua ngao thiên thiên bị lửa g i ậ n tràn n g ậ p đầu tại thời khắc này phảng phất bị rót một chậu nước lạnh trong nháy mắt thanh tỉnh lại ngao thiên thiên ngây n g ẩ n cả người nàng ngơ ngác nhìn phía trước cái kia bình tĩnh như trước lạnh n h ạ t phảng phất tất cả đều ở trong lòng bàn tay hạ trần một cỗ khó nói lên lời mờ mịt xấu hổ giận dữ cùng một tia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác được cảm giác bị thất bại trong nháy mắt dâng lên trong lòng ta vậy mà t h ậ t bại bởi cái này một tuổi nhân tộc h ả i nhi ngao thiên thiên khuôn mặt nhỏ lúc trắng lúc xanh cuối cùng nhất trở nên đỏ bừng mà chiến đài bên ngoài các cờ ư n giả g giờ phút này cũng đều phản ứng lại hoa trong n g á y mắt kinh khủng xôn sao tiếng như cùng sóng thần giống như bộc phát thua chân long tộc tiên long quái thai thật thua hẳn là nàng cuối cùng nhất vận dụng thần đài cảnh định phong thực lực đã vi quy ông trời của ta nói cách khác dựa theo trước đó đ ổ ước nàng muốn cho đế tự điện hạ làm mười năm thị nữ t cái này trò đùa lớn rồi a chân long nhất tộc cổ đại quái thai tiên long huyết mạch người sở hữu tương lai cổ thú tộc hy vọng lại muốn cho một cái một tuổi nhân tộc hài nhi làm thị nữ việc vui lớn vô số người nghị luận ở mỹ nhìn về phía ngao thiên thiên trong ánh mắt tràn đầy cười trên n ỗ i đau của người k h á c cùng khó có thể tin mà một bên chân long vương nghe được đám người nghị luận lại nhìn thấy nhà mình tiểu tổ tông kia dáng vẻ thất hồn l ạ c phách hắn chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại xong triệt đề xong lần này là thật chơi t h o á ta nếu để cho trong tộc những lao tổ tông kia biết hắn không chỉ có đem vị này bị ký thác kỳ vọng tiên long tiểu tổ tỉnh lại còn để nàng trở thành nhân tộc đế tử thị nữ những lao tổ tông kia tuyệt đối sẽ sống sờ sờ mà lột ra hắn không được tuyệt đối không được trân long vương mánh địa lấy lại tinh thần trên mặt trong nháy mắt hiện đầy lo lắng hắn rốt cuộc không để ý tới cái gì thể diện trực tiếp đối trên bầu trời hạ huyền cùng liễu nhược hy lớn tiếng nói hạ hoàng liễu hậu trận chiến này bất quá là nhà ta tiểu tổ niên thiếu khí thịnh nhất thời thất môn thôi mà lại nàng trước đó là nhường nếu là chân chính quyết đấu thắng bại còn chưa thể biết được đánh cược này không thể chắc chắn trân long vương thanh â m tràn đầy vội vàng hắn ý đổ phủ nhận trận này đổ ước nhưng mà đúng vào lúc này một mực ở vào mờ mịt trạng thái ngao thiên thiên trận ngâng lên đầu nàng cặp t i a màu đỏ thụ đồng lần nữa khôi phục trong sạch chỉ là trong đó nhiều một tiêu phức tạp cảm xúc nàng nhìn thoáng qua lo lắng vạn phần chân long vương lại liếc mắt nhìn bình tĩnh như trước hạ trần cuối cùng nàng hít sâu một hơi dùng một loại mang theo thanh âm quyết tuyệt đánh gãy chân long vương đủ rồi thua chính là thua ta ngao thiên thiên nói lời giữ lời ngao thiên thiên nói xong quay đầu ánh mắt nhìn thẳng hạ trần mỗi chữ mỗi câu điện nói ra mười năm thị nữ ta đang chương hai mươi ba huyền hoàng đại thế giới manh động chương hai mươi ba huyền hoàng đại thế giới manh động tiểu tổ tuyệt đối không thể a trần long vương nghe được ngao thiên thiên kia quyết tuyệt lời nói. chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng kém chút tại chỗ thổ huyết hắn một cái bước đi vào ngào thiên tiên trước mặt mặt già bên trên viết đầy lo lắng thanh âm cũng thay đổi điều tiểu tổ chỉ cần ngài muốn đi không ai có thể ngăn được ngài thời điểm ta chân long tộc lại làm sáng tỏ trận chiến này liền có thể nhiều nhất lại cho đại hạ thần t r i ề u một chút đền bù mà lại ngài là cái gì thân phận thế nào có thể cho hắn làm thị nữ đâu cái này nếu là chuyển về trong tộc chân long vương không dám tưởng tượng kia hậu quả chân long vương càng nói càng kích động cuối cùng nhất thậm chí quay đầu hướng hạ trần hô đại hạ đế tử cuối ó bản n l ĩ cùng nhất hạ trần bay đầu ánh mắt rơi vào cái tia khuôn mặt nhỏ căng cứng ánh mắt phức tạp ngao thiên thiên trên thân nhét miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. thanh em non nớt lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị hy vọng ngươi nói lời giữ lời đơn giản sáu cái chữ lại như là trọng truy giống như đập vào ngao thiên thiên trong lòng ta nói g t qua nói được thì làm được nói xong ngao thiên thiên không tiếp tục để ý triệt để hóa đá chân long vương lại thật hướng phía hạ uyên liễu nhược h i cùng hạ trần phương hướng bay đi bộ giáng kiệt rõ ràng là dự định đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ trở về đại hạ hoàng cung một màn này để tất cả mọi người ở đây triệt để t h ậ n tròn mắt thật thật muốn làm thị nữ vị này nhìn vô cùng tôn q u ý phẫn bá đạo tuyệt luân tiên long khai thai vậy mà thật có chơi có chịu muốn đi cho đại hạ đế tử làm mười năm thị nữ ngoa tạo đây quả thực so truyền thuyết còn muốn không hợp t h ó i t h ư ờ n g tất cả mọi người cảm giác mình tam quan và hôm nay bị lật ngược đổi mới đã triệt để vỡ thành c ạ t bã c h â n long vương nhìn xem ngao tiên thiên rời đi nhỏ nhắn sinh sắn bóng lưng cả n g ư ờ i như là bị rút sạch tinh khí thần trong nháy mắt giản mua mấy chục tuổi sắc mặt hắn một trận thanh lúc thì đỏ cuối cùng nhất hóa thành cho tàn thậm chí hắn ngay cả bên cạnh giống vậy trận mắt hốc mồm kỳ lân vương đ hóa thành một đường lưu quang cũng không quay đầu lại hướng phía chân long tộc phương hướng xám x ị n trở về hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu lập tức lập tức tỉnh lại trong tộc lao t ổ tông chỉ có những cái kia ngủ say vô tận t u ế nguyệt lao quái v ậ t ra mặt có lẽ mới có thể vãn hồi cái này không cách nào vãn hồi cục diện cổ trên chiến đài náo kịch lấy một loại tất cả mọi người bất ngờ phương thức hàm ản nhưng hắn đưa tới về sau phong ba lại như là ước vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân bạo tạc lấy một loại vượt qua tưởng tượng gió lốc tốc độ điên quần địa quét sạch toàn bộ m ê n ngông vô ngần huyền hoàng đại thế giới n g n n g mấy ngày bên trong cơ hồ tất cả xếp hàng đầu bất hủ đạo thống trường sinh thế gia vô thượng thần triều thần bí cấm khu tất cả đều nhận được cái này đủ để cho bất luận kẻ nào đều trận mắt hốc mồm tin tức ngập chơi đại bạo liệu chân long nhất tộc mời ra cổ đại quái thai có được tiên long huyết mạch ngao thiên tiên h khiêu chiến đại hạ đế tử thất bại đồ ước có hiệu lực ngao thiên tiên h sẽ thành đại hạ đế tử bên người mười năm thị nữ khi tin tức kia như làm ọ c ra cánh truyền khắp thế giới mỗi một nơi hẻo lánh lúc toàn bộ huyền hoàng đại thế giới triệt để sôi trào vô số người trước tiên biểu thị không tin đùa gì thế chân long tộc cổ đại quái thai t i ê n long huyết mạch tồn tại. cho một cái một tuổi nhân tộc hài nhi làm thị nữ cái này so nói mơ giữa ban ngày còn muốn không hợp t ố i t h ư ờ n g khẳng định là lời đồn tuyệt đối là lời đồn nhưng mà theo càng ngày càng nhiều chi tiết từ những cái kia đích thân tới hiện trường cường giả trong miệng lưu chuyển tới thậm chí còn có một ít thế lực vận dụng bí pháp ngược dòng tìm hiểu thời gian nhìn trộm đến ngày đó cổ trên chiến đài một phần cảnh tượng càng theo một chút thần thông quảng đại tồn tại thật ra ra ngao thiên thiên chân thực thân phận xác nhận nàng thật là từ tốt nhất cái kỷ nguyên bị phong ấn mười tuổi liền đã đạt đến thần đài cảnh đình phong đã từng trấn áp một thời đại tiên long huyết mạch váy tất cả thanh niên nghi ngờ im bặt mà dừng thay vào đó là càng khủng bố hơn trấn kinh cùng xôn xao ông trời ơi lại là thật mười tuổi thần đại cảnh đình phong trấn áp một thời đại tiên long quái thai vậy mà thất bại còn muốn làm thị nữ đại hạ đế tử kinh khủng như vậy một tuổi minh văn cảnh trung kỳ thiên thiên thánh thể đạo thai trí tôn q u ố t hiện tại lại thu phục một tôn tiên long quái thai làm thị nữ cái này cái này còn có để hay không cho cái khác thiên tiêu sống cùng thế hệ bên trong còn có ai có thể cùng là địch e là cho dù là những cái kia cấm khu bên trong đi ra cấm kỵ thiên tiêu ở trước mặt hắn cũng muốn ảm đạm phai mở đi toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều bởi vì hạ trần bởi vì ngao thiên thiên mà lâm vào trước nay chưa từng có chấn động cùng ồn ào náo động bên trong hạ trần tên lần nữa như là huy hoàng mặt trời chiếu dọi toàn bộ huyền hoàng đại thế giới trở thành vô số người kính sợ sợ hãi sùng bái nghị luận tiêu điểm mà cùng lúc đó huyền hoàng đại thế giới các nơi những cái kia nguyên bản cũng bởi vì hạ trần hoành không xuất thế mà tâm thần không yên tuyệt đại thiên tiêu vô địch yêu nghiệt nhóm khi nghe đến cái này càng bánh liệt hơn tin tức sau phản ứng càng là kịch liệt. đông hoang vạn yêu cốc vị kia thân mang thất thải vũ y phượng hoàng thần nữ bóp nát trong tay chén ngọc trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin ngay cả tiên long huyết mạch ngao tiên tiên đều bại còn thanh thị nữ cái kia hạ trần thật có khủng bố như thế bác nguyên cực hàn xung băng cái kia toàn thân bao phủ tại hàn khí bên trong thân ảnh màu băng lam trong con ngươi lần thứ nhất lộ ra tên là ngưng trọng cảm xúc xem ra ta còn là đánh giá thấp hắn tây mạc của phật chùa gì chỉ vị kia tiểu t ụ thanh niên t ă n nhân chắp tay trước ngực miệ tụng phật hiệu nhưng này song không hề bận tâm con ngươi chỗ sâu lại lóe ra dị dạng thu r u n g c â t h ậ phục vạn kiếm sơn chi đỉnh. Vị áo đen kiếm c i tiêu kiếm niên, trên người kiếm đỉnh. đen đem đều thanh trên muốn thương khung hồ phá thể chém rách. thu h Vị tu Tốt, tốt, tốt, áo mà ra, ý cơ p tiên long vì thị nữ b ự c này khí phách thực lực thế này hạ trần ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng chờ lấy ta kiếm của ta đã nhanh muốn viên mãn ngoại trừ c h ấ n kinh cùng sợ sệt bên ngoài càng nhiều thiên t i ê u yêu nghiệt trong lòng thì là g i ấ y lên chiến ý hừng h ự c hạ trần càng là biểu hiện được n g ư ờ tiên càng là thể hiện ra vô địch chi tư thì càng kích phát trong lòng bọn họ viên kia không cam lòng người sau khát vọng khiêu chiến đỉnh phong cường giả tri tâm bọn hắn đều muốn tận mắt nhìn xem vị này như là thần thoại giống như quật khởi đại hạ đế tử đến tột cùng có bao nhiêu sao châu tất chương hai mươi b ố đế cấp bí thuật hành tự bí ngươi muốn thế nào xử trí ta chương hai mươi b ố đế cấp bí thuật hành tự bí ngươi muốn thế nào xử trí ta nhao nhao hỗn loạn nghị luận giống như nước thủy chiều quét sạch toàn bộ huyền hoàng đại thế giới vô số người vì đại hạ đế tử hạ trần n ị c h thiên chiến tích mà kinh ngạc nhưng mà đây hết thể ồn ào náo động cùng thân ở đế cung hạ trần không quan hệ từ khi cổ chiến đài một trận chiến trấn áp thô bạo cũng thu phục ng hạ trần liền lần nữa tiến vào bế quan trạng thái mấy ngày thời gian lạng yên trôi qua một ngày này khoanh chân tại mật thất tu luyện hạ trần chậm rãi mở hai mắt ra cặp tia thâm thuy trong con người hiện lên vẻ hài lòng q u n mang trải qua mấy ngày nay lắng động cùng tiêu hóa liên quan với c h ấ n áp ngao thiên thiên hành vi cuối cùng bị hệ thống triệt để kết toán hoàn tất đinh kiểm tra đến túc chủ lấy nghiên ép chi tư c h ấ n áp thô bạo chân long tộc tiên long q u á i thai khiến cho hắn thực hiện mười năm thị nữ đ ồ ước cử động lần này phá vỡ nhận biết rung động toàn trường cũng dẫn phát huyền hoàng đại thế giới kịch liệt d o n h động hoàn mỹ phù hợp chấn kinh trang bước hành vi đinh tổng hợp đánh giá túc chủ lần này thu phục tiên long sự kiện tạo thành xung kích phạm vi ảnh hưởng chiều sâu cùng về sau lên men trình độ đã đạt tới sử thi cấp đỉnh phong tiêu chuẩn hệ thống đặc biệt ban thưởng đế cấp vô thượng bí thuật hành tự bí đinh khen thưởng thêm chấn kinh điểm năm mươi nghìn đế cấp bí thuật hành tự bí chấn kinh điểm năm vạn nhìn thấy cái này ban thưởng nháy mắt mà lấy hạ trần bây giờ tâm cảnh cũng không khỏi đến hung hăng kích động một chút vê anh một cố minh ông huyền ảo phản phát tận chứa thời gian trường hạ cuối cùng huyền bí tin tức dòng lũ theo hệ thống kết toán rơi xuống trong nháy mắt tràn vào hạ trần não hải hành tự bí đây cũng không phải là đơn thuần truy cầu tốc độ thân pháp bí thuật mà là dính tới thời gian cùng không gian bản nguyên vô thượng pháp môn tu luyện này bí thuật không chỉ có thể có được có một không hai xưa và nay cực nhanh với thời gian trường hà bên trong d ạ n bước càng có thể chạm đến kia làm cho người khó mà tưởng tượng thời gian phát tắc tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể nghịch chuyển thời gian ngắn ngủi địa trở lại quá khứ càng có thể thấy rõ tương lai một góc quan sát tuế nguyện b i ế n thiên bước ra một bước chính là thương hải tăng điển một ý niệm liên có thể vượt qua vạn cổ thời không bậc này u y năng đơn giản có thể xương người tiên nếu là bị ngoại giới biết được e là cho dù là chân chính đại đế cũng phải vì đó điên cuồng tốt Tốt một cái hành tự bí hạ trần tiêu hóa xong trong đầu tin tức trong mắt tinh quang nổ bắn ra môn này bí thuật đối với hắn mà nói quả thực l à như hổ thêm cánh có hành tự bí hắn bảo mệnh năng lực đem tăng lên rất nhiều thiên hạ chi lớn đều có thể đi mà lại hành tự bí đối với tương lai lĩnh hội thời gian đại đạo càng là có khó mà lường được chỗ tốt to lớn ngoại trừ nghịch thiên hành tự bí bên ngoài còn có trọn vẹn năm vạn chân kinh điểm n h ậ sổ hạ trần vừa lòng thỏa ý về sau tâm niệm vừa động điều ra mình hệ thống bảng tốt chủ hạ trần thân phận đại hạ thần triều đế tử thể chất thiên thiên thánh thể đạo thai trí tôn cốt thu vi minh văn cảnh trung kỳ công pháp h ô n độn thần ma quan t ư ở n g pháp nhập môn thần tượng trấn ngục kình minh văn thiên thần thông b i thuật thượng thương tri thủ trí tôn cốt thần t h ô n g tiếp d i ệ t tiên quang trí tôn cốt thần t h ô n g chưa kích hoạt thiên đế quyền đại thành hành tự bí nhập môn đặc thù vật phẩm tiên h tiên h đạo văn ít ba mươi đã hoàn toàn lĩnh hội trấn kinh điểm hai bốn mươi một nghìn trước đó còn thừa m ư ơ i sáu một nghìn lần này ban thưởng năm nghìn không mấy ngày nay ngoại giới duy trì liên tục trấn kinh giải rác k h lợi ba mươi nghìn nhìn xem bảng bên trên phong phú tích lũy hạ trần thỏa mãn nhẹ gật đầu nhất là kêu ba mươi mai tiên tiên đạo văn trải qua hắn mấy ngày nay toàn lực lĩnh hội phối hợp tiên tiên đạo thai cùng hỗn độn thần ma quan tượng pháp lịch thiên mộ tính bây giờ đã bị hắn toàn bộ khống chế ý vị này hắn tùy t h ờ i đều có thể đ ế m thử cấu trúc thần đài s u n g kích thần đài cảnh mà lại chỉ cần hắn nguyện ý cất bước chính là tam thập phẩm tiên tiên thần đài đây là kinh khủng bực nào căn cơ đủ để cho bất luận cái gì tiên tiêu đều theo không kịp bất quá chỉ là tam thập phẩm còn xa xa chưa đủ hạ trần mục tiêu là kia từ xưa đến nay chưa hề có chỉ tồn tại với trung cực trong thần thoại ba ngàn phẩm vô địch tiên tiên thần muốn đạt tới cái mục tiêu này hắn nhất định phải thu t ậ p được dòng giã ba ngàn mai tiên tiên đạo văn bây giờ hệ thống ban thưởng tiên tiên đạo văn đã triệt để lĩnh hội là thời điểm thu hoạch tiên tiên đạo văn chỉ là tiên tiên đạo văn cực kỳ khó t ì m liền xem như đ ạ i hạ thần triều đều không có tồn lấy c h ấ n kinh điểm cuối cùng có thể dùng lên hệ thống hối đoái tiên tiên đạo văn cần bao nhiêu c h ấ n kinh điểm hạ trần ở trong lòng hỏi đinh một viên hoàn chỉnh tiên tiên đạo văn cần mười nghìn trấn kinh điểm một vạn trấn kinh điểm một viên hạ trần nhũ mày mình bây giờ có hai trăm bốn mươi mốt phẩy không không không k h ấ n kinh điểm tính toán đâu ra đấy Cũng c h ỉ có trần h hối đoái 24 mai. Khoảng cách ể đoái mai. mai tiêu còn kém xa lắm đâu. mục kém lắm xa còn t ự c tiếp hối đoái i h nghe h h i ê n n k ả i vậy ánh mắt lấp lóe trong lòng lập tức có sò、so、đo trực tiếp hối đoái quá thua thiệt mà lại số lượng cũng có ít mua sắm địa đồ mặc dù có phong hiểm cần mình đi tìm cùng tranh đoạt nhưng tính so sánh giá cả hiển nhiên cao hơn mà lại lấy hắn thực lực hôm nay cùng át chủ bài lại thêm vừa mới lấy được hành tự bí lại thêm lưng tựa đại hạ thần triều chỉ cần không phải xâm nhập loại kia tuyệt thế cấm địa hoặc là tao nộ đại đế cấp lao q u á i vật tuyệt đối không có cái gì năn đề Tốt.、Hạ、trần trong lòng hạ quyết tâm.、Hệ、thống, cho ta sàng chọn ra tính Hạ hạ Hệ cho、so、chọn sánh nhất, chứa ra lòng sàng ẩn tiên tiên văn so cao đạo giá cả cao nhất, tiên thiên đạo văn vị trí địa vị địa đ ồ một thái cổ thần ma chiến trường di tích chỗ sâu dự tính nhận chứa đạo văn ba mươi chín mươi mai giá bán ba mươi tấn kinh điểm địa đ ồ hai bắc minh lạnh vô cùng chi hải đáy biển thần cung dự tính nhận chứa đạo văn tám mươi một trăm năm mươi mai giá bán năm mươi tấn kinh điểm địa đ ồ ba trung châu vẫn tiên lĩnh khu vực h ả i tâm dự tính nhận chứa đạo văn một trăm năm mươi ba trăm i h a i giá bán tám mươi tấn kinh điểm ba tấm địa đồ cộng lại tổng cộng cần một mươi sáu vạn tấn kinh điểm ba cái địa điểm cũng đủ mình bận rộn một trận còn lại tám vạn một ngàn tấn kinh điểm như thế có thể lại hối bay tám cái tiên t i ê n đạo văn dùng để trên đường lĩnh hội sử dụng ba khu địa phương toàn bộ tìm kiếm xuống tới c h í ít ba trăm a i vừa văn mình không có xem thật kỹ qua thế giới này làm ra ngoài đi dạo phía sau liền không tự thân xuất mã đến bồi dưỡng một chút thân tín mới được tiên tiên đạo văn sự nhốt hắn ba phẩm tiên tiên thần đại khẳng định không thể tùy ý để lộ bí mật h ồ i đoái hạ trần trong lòng suy nghĩ không ngừng chỉ là lập tức không chút do dự đổi tiên tiên đạo văn địa đồ đinh h ồ i đoái thành công khấu trừ trấn kinh điểm một trăm sáu mươi còn thừa trấn kinh điểm tám mươi một đinh hối đ o i tiên tiên đạo văn ít tám khấu trừ trấn kinh điểm tám mươi còn thừa trấn kinh điểm một nghìn trong chốc lát ba bước lẽ ra huyền ảo qua n mang ghi chú kỹ càng lộ tuyến cùng chú ý hạng mục địa đồ cùng tám cái tản ra mịt mở thành quan g tiên thiên đạo văn liền xuất hiện ở hạ trần tử phủ hồn hải bên trong tất cả c h ấ n kinh điểm cơ hồ tiêu hao sạch sẽ nhưng hạ trần lại cảm thấy vô cùng phong phú ba mươi tám mai tiên thiên đạo văn tới tay ba khu tiềm ẩn đạo văn bảo g i ấ u chi địa tham dò xong c h í ít ba trăm mai tiên thiên thần văn dựa theo loại này tiến độ không cần ba năm ba ngàn mai tiên thiên đạo văn liền sẽ toàn bộ vào tay khi đó chính mình mới mấy tuổi chỉ sợ mới bốn tuổi đi ha, ha. thời gian bỏ lớn ngay tại hạ trần quy hoạch chứ danh tiếp xuống tầm bạo lịch luyện con đường lúc đông đông đông tu luyện mật thất bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận có chút gấp rút lại dẫn một chút do dự tiếng đập cửa hạ trần hơi n h ữ mày thân nhiệm q u é t qua chỉ gặp mật thất đứng đấy một đường thân ảnh tiểu tiểu tóc bạc xương rồng mắt đỏ dựng t h ẳ n g mắt chính là vị kia vừa mới lên làm không có mấy ngày thị nữ ngao thiên, thiên. thời i ê n t h khác này ngao thiên, thiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy phức tạp cảm xúc có không cam lỏng có khót nhục có tò mò thậm chí còn có một tia luôn cuống mấy ngày nay nàng được gan bài tại đế cùng một chỗ linh khí dư gi ăn ngon uống sướng địa cung cấp hạ trần lại một lần đều không có tới đi tìm nàng phản p h ấ t triệt để quên đi nàng người thị nữ này tồn tại cái này khiến nguyên bản liền tâm cao khí ngạo k ì m nén một cố kình ngao thiên thiên cảm giác càng thêm khó chịu ngươi đem ta thắng nổi tới làm thị nữ kết quả là đem ta phơi ở chỗ này mặc kệ đây là ý gì là xem thường ta sao là cảm thấy ta ngay cả làm thị nữ cũng không xứng sao tại kinh lịch mấy ngày nội tâm rẫy rủa cùng d à y vò về sau ngao thiên thiên cuối cùng nhịn không được nàng quyết định chủ động tới tìm hạ trần nàng ngược lại muốn xem xem cái này đem mình đánh bại để cho mình bị vô cùng nhục nhã nhân tộc tiểu tử đến cùng dự định thế nào xử trí mình vào đi hạ trần thanh â m bình tĩnh từ trong mật thất chuyển ra ngao thiên thiên hít sâu m ộ t hơi đẩy ra mật thất cửa lớn đi vào khi thấy ngồi xếp bằng khí tức so mấy ngày trước tựa hồ lại tinh tiến không ít hạ trần lúc ngao thiên thiên ánh mắt càng thêm phức tạp ra hòa này ngắn ngủi mấy ngày khí tức càng thêm thâm hậu quái vật ngao thiên thiên cắn cắn răng ngà cố gắn g đ è xuống trong lòng các loại cảm xúc nâng ngẩng đầu lên dùng một loại tận lực bình tĩnh nhưng vẫn như cũ mang theo một tia quận cường ngư khí mở miệng hỏi uy người đem ta lưu tại nơi này đến cùng muốn làm cái gì ngươi đã nói muốn ta làm mười năm thị nữ hiện tại nàng d ừ n g một chút tựa hồ có chút khó mà mở miệng nhưng cuối cùng vẫn lấy rút khí đỏ lên khuôn mặt nhỏ hỏi ngươi rốt cuộc muốn thế nào xử trí ta chân long tộc long tổ khôi phục chân g hai mươi năm bưng trà đổ nước không quá phận a chân long tộc long tổ khôi phục nghe được ngao thiên thiên cái này tràn đầy khuất n h ụ không c a m lòng lại dẫn một tia vỏ đã mẹ không sợ rơi ý vị hỏi thăm hạ trần chậm rãi mở mắt nhìn trước mắt vị này rõ ràng chỉ có mười tuổi g nhẹ nhẹ nắm nắm hạ chân ú lặp lại một lần cái từ này nhét miệng lên một vòng nụ cười ý vị thân trường hắn đứng người lên thân ảnh nho nhỏ đi đến ngao thiên thiên trước mặt vây quanh nàng dạo qua một vòng ánh mắt như cùng ở tại xem cũng kỹ một kiện hàng hóa ngao thiên thiên bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên vô ý thức lùi lại một bước cảnh giác hỏi ngươi muốn làm cái gì ha ha hạ trần khép cười một tiếng dừng bước lại nâng ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng ngao thiên thiên cặp kia màu đỏ thụ động chậm rãi nói ra nếu là thị nữ tự nhiên là làm thị nữ việc thế nào ngươi cho rằng ta giữ ngươi lại đến là ăn ngon uống sướng địa cung cấp ngươi để ngươi làm cái linh vật sao ngao thiên thiên nghe vậy gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên nàng đương nhiên không như thế cho rằng thế nhưng là thị nữ việc nàng đường đường tiên long huyết mạch q u á i thai cổ thú tộc tiểu tổ sống không biết bao nhiêu tuyến nguyện thời điểm nào làm qua hầu hạ người công việc cái gì gọi thị nữ việc ngao thiên tiên cắn răng Cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này rất đơn giản a hạ trần mở ra tay nhỏ trên mặt lộ ra đương nhiên biểu lộ thì như nói hạ trần chỉ chỉ bên cạnh ngọc thạch cái bàn cho ta bưng t r à đổ nước sau đó hắn vừa chỉ chỉ b ờ vai của mình cho ta xoa bóp đấm vai cuối cùng n h ấ t hắn nghiêng đầu một chút dùng một loại cái này chẳng lẽ không phải thưởng thức sao ngự khí nói ra tóm lại đâu yên trước ngựa sau gọi lên liền đến ta nói cái gì ngươi làm cái gì đây chính là ngươi tương lai mười năm làm thị nữ của ta nên tận bàn phận rõ chưa hạ trần mỗi chữ mỗi câu nói đến rõ ràng rõ ràng Mà theo h ắ ngao lời nói, n thiên tiên c ặ dội ra ngón tay chỉ vào hạ trần tức giận đến toàn thân phát run cơ hồ nói không ra lời vương trả đổ nước xoa bóp đ ấ m vai tiên trước ngựa sau ngươi thế nào dám ngươi thế nào dám để cho ta đường đường tiên long huyết mạch chân long nhất tộc tiểu thổ tông đi làm loại này loại này hạ nhân mới có thể làm chuyện ngươi dám để cho ta làm loại chuyện này ngao thiên tiên không thể tin nói thanh âm tràn đầy k h u ấ đ ụ k i n hạ trần trong giọng nói mang tới một tia nhàn nhạt trào phúng đường đường tiên long huyết mạch không chỉ có đánh nhau đánh không lại ta hiện tại ngay cả mình nói qua đều muốn đổi ý sao người hạ trần cái này chu tâm t r í ngôn như là sắc bén nhất đào hung hăng ôm tại ngao thiên thiên kia cao ngạo trong trái tim đúng a là mình đồng ý vẫn là mình chính miệng nói nói lời giữ lời hiện tại đổi ý kia nàng ngao thiên thiên còn có mặt mũi nào đứng ở giữa thiên địa kia so giết nàng còn khó chịu hơn ngao thiên thiên ngực kịch liệt chập trùng nhưng cuối cùng nàng vẫn là cưỡng ép đẻ xuống trong lòng vô tận khuất đủ. tuất ta làm nói ra ba chữ này ngao thiên thiên phẳng phất hao hết nàng khí lực toàn thân cặp kia màu đỏ thụ đồng bên trong tràn đầy mười vạn cái hối hận sớm biết Lúc t r thiên thiên thiên thiên. Có có sau đó nàng mới cứng đờ xoay người đi đến mật thất nơi hẹo lánh đổ uống trà bên cạnh bắt đầu tay chân vụng về địa châm trà nhìn xem vị này tiên long quái thai giờ phút này lại như là một cái gặp cảnh khốn cùng giống như hủy hủy khuất khuất địa cho mình châm trà dám vẻ hạ trần trong lòng cười thầm một tiếng điều giáo con đường gánh nặng đường xa a chỉ là có nhiều thời gian c h ọ n vẹn m ộ ư ơ i năm đâu ngay tại hạ trần bắt đầu hưởng thụ hắn điều giáo tiên long thị nữ niềm vui thú thời điểm s a xôi h u y ề n hoàng đại thế giới cực tây chi điện trân long nhất tộc tổ điệu bầu không khí lại kiềm chế tới cực điểm trân long vương chính đem trước tại đại hạ thần triều xảy ra tất cả từ đầu trí cuối không dám có chút dấu diếm hướng về ngồi ngay ngắn với trên đại điện thủ mấy đạo kinh khủng thân ảnh hồi báo cái này mấy thân ảnh có quanh thân vờn quanh lôi đình có khí tức nóng bỏng như nham tương có thì cổ lão tam thương phán phất ngủ say vô tận Bọn hắn đều không ngoại đều đều lệ trong, trong đó một vị khí tức kinh khủng nhất đã đạt chuẩn đế đỉnh phong giàn mua long tổ mới chậm rãi mở mắt c ặ trong, khẳng khẳng, thiên thiên trong vòng mười năm thương long lão tổ mỗi một chữ đều như là vạn quân trọng truy hung hăng nện ở chân long vương trong lòng lão tổ ta cũng không nghĩ tới chân long vương bất đắc dĩ chấp tay thi lãi đạo phế vật một vị khắc tính tình nóng này chuẩn đế long tổ bỗng nhiên vỗ chỗ ngồi lan g can giận dữ hét quả thực là ta chân long nhất tộc vô cùng nhục nhã tiên long huyết mạch tương lai hy vọng ngươi vậy mà để nàng biến thành người khác thị nữ nhất định phải đem tiên thiên, thiên nha đầu mang về không tiếc bất cứ giá nào đại hạ thần triều lại như thế nào thật sự cho rằng ta chân long nhất tộc dễ khi dễ sao việc này đã không phải là chúng ta có thể quyết đoán sơ khai nhất miệng thương long lão tổ khàn khàn mở miệng đánh gậy đám người phẫn nộ thương long lão tổ chậm rãi đứng người lên k i a giàn m ô i trong thân thể tản mát ra một cỗ để tất cả long tổ cũng vì đó run dày khí t ứ c việc này liên quan đến tộc ta tương lai khí vận liên quan đến ta chân long nhất tộc tô nghiêm chỉ có mời long tổ định đ o ạ n long tổ nghe được hai chữ này ở đây tất cả chân long tộc l ã o tổ bao quát mấy vị kia chuẩn đế tất cả đều biến sắc long tổ đó mới là bọn hắn chân long nhất tộc chân chính định hải thần trâm là chân chính sừng sững với huyền hoàng đại thế giới chi đình cùng nhân tộc đại đế hạ tuyên liễu nhược hy ngang nhau cấp bậc vô thượng tồn tại là chân long nhất tộc chân chính đại đế cung tỉnh long tổ hiện thế theo thương long lão tổ tiếng nói vừa ra tất cả chân long tộc l ã o tổ cùng nhau quỳ dạp trên đất phát ra thành kính mạ của nhiệt kêu gọi ầm ầm theo bọn hắn kêu gọi trong o à n chân bộ tổ chốc lát kia huy i n l hoàng đế uy như là mênh ngông tinh hà vỡ đê trong nháy mắt xông phá chân lòng tổ địa giới hạn hướng phía toàn bộ mênh ngông vô ngần huyền hoàng đại thế giới điên cùng địa chậm rãi lan tràn ra giờ khắp này vô luận là đông hoàng tây mạc nam lĩnh bắc nguyên trùng châu vô luận là nhân tộc cương vực cổ thú lãnh địa yêu tộc thánh sơn ma đạo cầm cu toàn bộ sinh linh tất cả cường giả tất cả đều cảm nhận được rõ ràng cố này xảy ra bất ngờ nhưng lại kinh khủng đến cực hạn vô thượng đế uy vô số đang lúc bế quan lão quái vật bị bừng tỉnh vô số ẩn thế không ra tồn tại hoảng sợ nâng đầu ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn về phía cực tây t r i địa chân long tộc phương hướng đây là đế uy thật là khủng khiếp long uy là chân long nhất tộc vị kia long đế khôi phục rồi cái này trong lúc mấu chốt chẳng lẽ là bởi vì đại hạ đế từ thu phục tiên long quái thai vị thị nữ truyện t có cho hay để nhìn theo huy hoàng đế huy triệt để khôi phục một tôn cực lớn đến khó mà tưởng tượng phản phất có thể chật ních toàn bộ tinh không giàn mua long hành chậm rãi mở ra như là nhật nguyệt giống như to lớn đôi mắt vẹn vẹn đôi mắt trong lúc triển khai liền có vô tận thuế nguyệt khí tức chạy xuôi đại đạo pháp tắc đều tại hắn trước mặt run dày thần phục chân long nhất tộc cổ lão long đế thất t ỉ n h không lâu sau l à nghe xong phía dưới một đám long tổ thêm mắm thêm mối báo cáo hiểu rõ ngao thiên t i ê n vị này tiên long huyết mạch hậu duệ vậy mà biến thành người khác thị nữ từ đầu đến cuối sau mà lấy vị này sống qua dài r i à n giặc g kỷ nguyên sớm đã coi nhẹ phong vân biến ảo cổ lão long đế t i ế như là hàng t ì n h giống như đôi mắt bên trong cũng trong nháy mắt g ấ y lên căm dẫn quốc trời phế vật một tiếng ẩn chứa vô tận đế uy gấm thét như là ức vạn đạo hỗn độn thần lôi nổ vang trực tiếp bao quát mấy vị kia chuẩn đế ở bên trong tất cả chân long tộc lão tổ cùng nhau nằm dạp trên mặt đất ngay cả đầu cũng không dám nâng nhất là chân long vương càng là trực tiếp bị tiếng giống giận này chấn động đến thất khiếu chảy máu suýt nữa ngất đi tại chỗ thành sự không có bại sự có dư long đế băng lánh mà thanh â m uy nghiêm vang lên lần nữa mỗi một chữ đều phảng phất mang theo đồng kết vạn cổ h ẳ n ý nếu như tỉnh lại thiên thiên nha đầu là để ngươi mang nàng dương ta chân long tộc thần uy không phải để ngươi đem nàng đưa đi cho người khác làm thị nữ bàn đế ngủ say trước là như thế nào bàn giao các ngươi long đế là thật tức đi lên ngao thiên thiên là cái gì thân phận đây chính là ẩn chứa chân chính tiên long huyết mạch hậu duệ là bọn hắn chân long nhất tộc hào phí vô tận tâm huyết cùng đại giới mới từ tốt nhất cái kỷ nguyên phong lớn lại k ý thác kỳ vọng cao tương lai có khả năng dẫn đầu chân long tộc đánh vỡ gông cùng xiềng xích thậm chí nhìn trộm tiên tri lĩnh vực hy vọng kết quả đây vừa thức tỉnh không bao lâu liền bị mình trong tộc ngu xuẩn cho hố trực tiếp đưa đi cho đối thủ một mất một còn nhân tộc đại hạ thần triều đế tử là mười năm thị nữ đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ là hắn chân long nhất tộc trong lịch sử chưa bao giờ có vô cùng n ụ nhã dẫn mắng qua sau long đế cũng biết chuyện cuối cùng vẫn là phải giải、quyết. ngao thiên thiên là tuyệt đối không có khả năng thật đi cho cái kia một tuổi nhân tộc bút bê làm mười năm thị nữ bằng không hắn chân long nhất tộc mặt mũi liền thật triệt để mất hết hừ long đế hư lạnh một tiếng ít như là nhật n g u y ệ n g i ố n g như đôi mắt bên trong hiện lên một t i a lạnh leo qua mang đại hạ thần triều hạ huyên tiểu t ử kia còn có cái kia hỗn độn thánh địa nữ hoa giỏi tính toán thật sự là giỏi tính toán a long đế sống cỡ nào tháng năm dài đằng đắng liếc mắt một cái thấy ngay trong đó môn đạo cái gì đồ ước cái gì luật bàn chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu đối phương coi như chuẩn tiên thiên nha đầu niên thiếu khí thịnh cho dễ kích động cố ý thi mục đích không cần nói cũng biết chính là vì để hắn chân long nhất tộc xuất huyết nhiều muốn cho hắn chân long nhất tộc trả giá thê thảm đau đớn đại giới đến chuộc về ngao thiên thiên chuẩn bị kỹ càng đồ vật đi long đế băng lãnh thanh â m truyền khắp toàn bộ long mộ cấm khu chỉ sợ không lấy ra chút để bọn hắn đều động tâm đồ vật hạ huyên tiểu tử kia là sẽ không dễ dàng thả người b n đế tự mình đi một chuyến đại hạ thần triều gặp bọn họ một chút nói xong vê anh cái kia khổng lộ đến khó lấy tưởng tượng long đế chân thần trong nháy mát hóa thành một đường nối liền trời đất màu vàng thần hồng sẽ rách chân long tổ địa giới h ạ hướng phía đ vượt ngang hức vạn vạn bên trong hư không c h ư ớ c mắt mà đi chỉ là long đế không biết cái này cũng không phải hạ huyên liễu nhược h i ý nghĩ mà là hạ trần đại hạ t h ầ n triều đế đô chết không、Xoạ. kinh khủng hư không khe hở bị xé rách ngàn trượng vắt ngang hư không làm kia c ổ tràn đầy bá đạo cùng uy nghiêm vô thượng long đế chi uy như là thiên hà chạy ngược giống như phụ xuống máy mắt toàn bộ đế đô lần nữa lâm vào chấn động to lớn vô số cường giả hoảng sợ nâng đầu nhìn về phía kia đạo ngàn trượng xé rách hư không bên trong chính trầm g ã i hiển hóa g a tản ra vô tận đế uy giản mua long ảnh chân long tộc long đế là chân long nhất tộc vị kia c hắn vậy mà thật đích thân đến ông trời của ta đây là muốn làm cái gì thật chẳng lẽ nguyên nhân quan trọng vì một cái thị nữ đô ước nhấc lên bất hủ đế chiến sao vô số người kinh hai môn tuyệt chỉ cảm thấy một cỗ ngày tận thế tới giống như kinh khủng áp lực bao phủ toàn bộ thiên địa đại đế đích thân tới đây cũng không phải là nói bừa một khi đậu thủ đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa trời trăng mất sáng ngay tại tất cả mọi người coi là một trận đại chiến chấn động thế gian sắp buộc phát lúc ông đại hạ đế cung chỗ sâu giống vậy dâng lên một cỗ không hề yếu với long đế mênh mông đế bi hạ u y ê n thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở long đế đối diện hai vị sừng sững với huyền hoàng đại thế giới kim tự tháp đỉnh người giống hai tộc đại đế thời gian qua đi vô tận tuyến nguyệt lần nữa mặt đối mặt trong chốc lát hư không phảng phất đều đọc lại thời gian phảng phất đều đình chỉ lưu động hai cỗ kinh khủng đế uy trong hư không im lặng v à chạm k h u ấ y động lên tầng tầng gọn sóng để chung quanh pháp tắc đều tại gà o thét ha ha nhiều năm không thấy long đế phong thái vẫn như cũ a hạ huyên dẫn đầu phá vỡ trờ mặc mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt thanh em bình tĩnh hư long đế hư lạnh một tiếng cặp tiếp như là nhật nguyệt giống như con người sắp bén địa quét mắt hạ u y ê n thanh âm chấm thấp ngươi ngược lại là sinh ra một đứa con trai tôi ta câu nói này tràn đầy không che giấu chút nào tán thưởng cùng một tia cắn răng nghiến lợi hương vị hạ huyên nghe vậy nụ cười trên mặt càng tăng lên hắn vuốt ve đế bảo n ử a khi giống vậy mang theo tán thưởng đáp lại nói cũng vậy chân long tộc nội tình cũng thực để chấm lau mắt mà nhìn tin ê long huyết mạch cổ đại quái thai chật chật thật sự là thủ bút thật lớn long đế nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt một đen đây không phải hết chuyện để nói sao hắn cố nén nộ khí không còn quanh c o lòng vòng đi thẳng vào vấn đề nói ra bớt nói nhiều lời muốn làm sao mới có thể đem tộc ta nha đầu kia giao ra long đế đã làm tốt s u ấ t huyết nhiều chuẩn bị hạ huyên nghe vậy nụ cười trên mặt không thay đổi lại khe khẽ lắc đầu việc này đổ ước là trần nhi cùng ngươi tộc k i a tiểu tổ quyết định người cũng là trần nhi bằng bản sự thắng được tới cho nên hạ huyên ánh mắt nhìn về phía phía dưới đế cung nơi nào đó thanh âm mang theo một tia nghiền n m ngươi vẫn là hỏi hắn đi phía dưới đế cung một chỗ lộ thiên trong đình đài hạ trần chính có chút hăng hái địa nhìn bầu trời bên trong hai vị tia đại đế hữu hảo giao lưu mà tại phía sau hắn ngao thiên, thiên chính đỏ lên khuôn mặt nhỏ dùng một loại cực kỳ khó chịu tràn đầy khuất nục tư thế dôi ra hai cái tay nhỏ hữu khí vô lực cho hạ trần nắm vớt b ả vai l a m nàng nhìn thấy trên bầu trời kia đạo quen thuộc mà uy nghiêm long đế thân ả n h lúc càng là xấu hổ giận d ữ muốn tuyệt hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào quá mất mặt minh bộ dáng này lại bị nhà mình lão tổ tông thấy được ngay tại hạ huyên thanh em rơi xuống lúc sau một khắc hạ trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt cả người liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng bao khoả trong nháy mắt xuất hiện ở trên không chúng đi tới hạ huyên bên người bốn chu cường người thấy thế con mắt có chút chừng một cái đế từ điện hạ vậy mà thật được mời ra rồi đây là muốn để đế tử điện hạ tự mình cùng long đế đàm phán sao một tuổi liền có thể cùng đại đế cùng đài đàm phán một tuổi chính là đình phong a phía d ư ớ i quan chiến vô số cơn ư giả g lần nữa bị cái này thần đồng dạng triển khai cho sợ ngây người tại hạ trần xuất hiện trong n g a y mắt long đế cặp kết như là nhật nguyệt con ngươi liền tập trung tại hạ trần trên thân hắn cẩn thận đánh giá trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác nhìn người vật vô hại nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa để hắn đều cảm thấy giật mình nói vận một tuổi hài nhiên nhi. thánh thể đạo h a i trí tôn cốt minh văn cảnh trung kỳ tu vi còn có cố vừa mới ngưng tụ không lâu lại vô cùng thuần tí vô địch thí vị t mà lấy long đế tâm cảnh tại khoảng cách gần cảm giác được hạ trần trên người đủ loại phối chi sau cũng không khỏi đến dưới đáy lòng hít vào một ngụm khí lạnh quái vật tiểu từ này đơn giản chính là cái từ đầu đến đôi quái vật khó trách thiên thiên nha đầu kia biết cắm trong tay hắn không a n không có chút nào a n c ư n g ép đ è xuống khiếp sợ trong lòng long đế nhìn về phía hạ trần âm thanh lạnh l ù n g nói nhân tộc tiểu hoa nhi nói đi ngươi muốn cái gì chỉ cần ngươi chịu hết hiệu lực trước đó đổ ước thả thiên, thiên nha đầu kia bất luận cái gì kỳ chân dị bảo công pháp thần thông chỉ cần ta chân long nhất tộc cấm ra được đều có thể cho ngươi long đế trực tiếp n g ạ bài sớm một chút cầm đồ vật c h ỗ người sớm một chút xong việc nghe được long đế hạ trần cặp kia thanh tịnh con ngươi chấp chớp hắn đầu tiên là rất có lệ phép đối long đế ủi ủi tay nhỏ n g ạ i thanh m ạ i k h í điện nói ra hạ trần gặp qua long đế tiền bối sau đó hạ trần lúc này mới nâng ngẩng đầu lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra người vật vô hại đủ cười tiền bối quả nhiên sàng khoái không hổ là truyền thừa vô tận k ỳ nguyên chân long nhất tộc quả nhiên tài đại khí thô đầu tiên là nho nhọ địa đập cái m ư n g ngựa long đế nghe vậy băng lánh sắc mặt cũng thoáng hỏa hoãn sau đó một giây sau hạ hạ trần lời nói xoay chuyển trực tiếp công phu sư tử ngoạo đã tiền bối như thế khẳng khái vậy van bối cũng liền không k h á c h khí yêu cầu cũng không cao hạ trần dội ra một cây phấn nộn ngón tay liền tùy tiện đến cái một hai trăm mai tiên tiên đạo văn cùng tầm mười gốc bất tử thần dược đi hạ trần thanh âm thanh thúy giọng nói nhẹ nhàng p h ả n phất hắn muốn không phải đủ để cho đại đế đều điên cuồng vô thượng trí bảo mà là ven đường rau cải trắng nhưng mà khi hắn lời nói này nói ra khỏi miệng trong nháy mắt cao, cao tại thượng long đế kém chút một ngộp bức vạn năm lao hết tại chỗ phun ra ngoài to lớn đôi mắt trong nháy mắt chừng tròn xoe Cơ lòng đế thân thể chấn động kinh khủng đế uy không bị khống chế bạo phát đi ra đem chung quanh hư không đều ép tới từng khúc nổ tung lòng đế nhìn chòng chọc vào một mặt thiên chân vô tà hạ trần chỉ cảm thấy một cơn lửa dận bay thẳng đỉnh đầu tốt giá hỏa thật sự là tốt giá hỏa bản đế sống như thế nhiều năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế mặt dạy vô s ỉ người mới mở miệng chính là một hai trăm mai tiên thiên đạo văn người làm tiên thiên đạo văn là cái gì trên trời rơi xuống tới tảng đá sao đây chính là bản nguyên vũ trụ mạnh vỡ ẩn chứa tiên thiên đại đạo vô thượng thần vật liền xem như hắn chân long nhất tộc tích lũy vô tận kỷ nguyên cả một tộc bảy tiên thiên đạo văn cộng lại có hay không một trăm mai cũng khó nói người há miệng liền muốn một hai trăm còn có kia bất tử thần dược kia càng là đoạt thiên đ i ệ tạo hóa có thể làm cho đại đế đều kéo dài thọ nguyên thậm chí tại thời khắc mấu chốt nghịch thiên cải mệnh vô thượng thần mỗi một gốc đều cử thế khó tìm hắn chân long nhất tộc cũng liền chân quý như vậy d à i rác vài quạng đều là lịch đại long đế phí hết tâm huyết mới tìm tới ngươi mới mở miệng liền muốn tầm m ư ờ i gốc ngươi thế nào không nói đem bản đế sừng rồng rút ra cho ngươi làm đồ chơi long đế tức giận đến toàn thân phát dung mặt đều khí xanh biết hắn thậm chí hoài nghi hạ trần có phải hay không cố ý đang tiêu khiển mình tiểu tử ngươi không nên quá phận long đế cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ thanh em bên trong tràn đầy đẻ n é lựa giận thiên, thiên đạo văn bất tử thần dược ngươi cho rằng là ven đường cỏ dại sao còn một hai trăm ngươi thế nào không nói muốn bản đế đầu này mà già nhưng mà đối mặt long đế căm g i ậ n n g ú t trời hạ trần vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy thậm chí còn chấp chấp mắt to vô tội tiền bối bất giận đi văn bối đây không phải nhìn tiền bối các ngài đại nghiệp lớn tài đại khí thô mới d á m s á c h yêu cầu này đi nếu là tiền bối cảm thấy khó xử hạ trần dừng một chút trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một kia ta rất quan tâm b i ể u lộ vậy văn bối liền lui một bước tốt ừng hai trăm mai tiên tiên đạo văn mười cây bất tử thần dược coi như xong một trăm mai tiên tiên đạo văn năm cây bất tử dược cái này được đi phấp long đế nghe nói như thế lại là một n g ụ m lao hết u y kém chút phun ra ngoài cái gì gọi hai trăm hai tiên thiên đạo văn mười cây bất tử thần dược coi như xong ngươi cái này gọi lui một bước ngươi đây là được đả lần tới a long đế cảm giác huyết áp của mình đang điên cuồng tiêu thăng hắn cưỡng ép đệ xuống thầm nghĩ muốn một bàn tay chụp chết tên tiểu hôn đản này xúc động long đế hít sâu một hơi long đế lại hít một hơi trọn vẹn quá rồi thật lâu long đế mới miễn cưỡng bình phục lại khí huyết sôi trào dùng một loại cơ hồ là từ trong hàm g i n g gạt ra thanh âm lạnh lùng nói ra tiểu tử bàn đế cuối cùng nhất cho ngươi một cái cơ hội mười cái tiên thiên đạo văn hai gốc bất tử thần dược đây là bản đế có thể đưa ra cực hạn ngươi như ý chuyện hôm nay như vậy chấm dứt bản đế dẫn người liền đi ngươi nếu không đồng ý long đế trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát ý thấu xương vậy cũng đừng trách bản đế hôm nay nói không chừng cũng muốn tại ngươi đại hạ thần triều tới cứng coi như l i ề u mạng cùng ngươi đại hạ thần triều khai chiến bản đế cũng tuyệt không có khả năng để cho ta tộc tiên long huyết mạch biến thành người khác thị nữ long đế đây là triệt để n g ạ bài cũng là tại hạ cuối cùng nhất thông điệp hoặc là tiếp nhận điều kiện này hoặc là liền chuẩn bị khai chiến theo long đế lời nói này rơi xuống trong hư không bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết đến điểm đóng băng kinh khủng đế bi lần nữa tràn ngập ra để phía dưới vô số quan chiến cường giả đều cảm thấy một trận ngã thở muốn đánh nhau sao thật muốn đánh nhau sao trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng vẫn đứng ở bên cạnh xem trò vui hạ huyên trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắp bén quanh người hắn giống vậy b ộ c phát ra mênh mông đế bi đón lấy long đế ồ hạ huyên n ế t miệng lên một vòng cười lạnh thanh âm đạo m ạ n nghe long đế ý tứ này nếu là trần nhi không đồng ý ngươi liền dự định tại ta đại hạ thần triều đặc thủ chẳng lẽ long đế coi là ta đại h sẽ sợ ngươi chân long nhất tộc hay sao đối trọi gây gắt một bước cũng không đường hạ h uyên nhân tộc đại đế tại thời khắc này cho thấy vô cùng tư thái hương n ạ n h long đế thấy thế ánh mắt cũng là có chút n g ư n g tụ nhưng hắn cũng không lùi bước hạ h uyên bản đế biết ngươi đại hạ thần triều nội t ì n h thâm hậu còn có hôn độn thánh địa làm quan hệ thông gia thực lực cường đại long đế thanh âm trầm thấp nhưng ngươi cũng muốn rõ ràng vì chỉ là một vụ cá cược vì một cái thiên thiên nha đầu ngươi đại hạ thần triều cùng ta chân long nhất tộc dạng này bất hủ đế tộc triệt để v ạ mặt buộc phát bất hủ đế chiến dạng này đáng ra không một khi khai chiến sinh linh đ ồ thán n à m thi ước vạn coi như ngươi đại hạ thần triều có thể thắng chỉ sợ cũng là t h ắ n g thẳm cái này đại giới ngươi chịu được nổi sao long đế nói như là trọng truy giống như đánh tại trong lòng của mỗi người đúng a đại đế chi chiến liên lụy quá lớn một khi buộc phát đây tuyệt đối là quét sạch toàn bộ huyền hoàng đại thế giới h ạ o kiếp vì một cái thị nữ đổ ước thật đáng ra không trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung tại hạ trần trên thân trờ đợi lấy hắn cuối cùng quyết định đối mặt long đế uy hiếp cùng hạ huyên ủng hộ hạ trần chật cười hạ trần nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía sắc mặt tâm trầm tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ long đế chậm rãi lần nữa mở miệng nói tiền bối nói quá lời văn bối từ trước đến nay thiện trí giúp người yêu thích hòa bình đã tiền bối đều đem lời nói đến phân thượng này văn bối tự nhiên cũng không thể không cho tiền bối mặt m ũ i hạ trần dừng một chút liên thế mười cái tiên thiên đạo văn hai gốc bất tử thần d ư ợ c đi mặc dù thiếu một chút nhưng cũng miễn cưỡng đủ được thôi hạ trần nói một mình sau đó tay nhỏ vung lên làm ra quyết định phản phất là mình bị thua thiệt liền theo tiền bối nói xử lý thành giao nhìn thấy hạ trần tư thái phía dưới vây xem cường giả đều khỏe miệng co giật được không mười cái tiên thiên đạo văn hai gốc bất tử dược ngươi còn một bộ mình thua thiệt bộ d á n g ngươi được làm đấy đại hạ đế tử hạ trần sau này gặp được vị gia này vẫn là tranh thủ thời gian cách xa một chút tương đối tốt một tuổi tâm trí giống như này kinh khủng khó mà tưởng tượng ngày sau cỡ nào biến thái long đế nhìn thấy hạ trần bộ d á n g trong lòng một trận tình tịch h hắn vốn cho là tiểu tử này sẽ còn lại có kẻ mặc cả một phen thậm chí có thể thật biết trọi cứng đến cùng hắn đều đã làm xong dự tính xấu nhất thật không nghĩ đến tiểu tử này vậy mà như thế rõ ràng lưu loát địa đồng ý nhìn xem hạ trần bộ kia cố mà làm bị thua thiệt biểu lộ suy nghĩ lại một chút hắn vừa rồi kia đòi hỏi nhiều yêu cầu long đế trong lòng một trận mờ mờ tờ tiểu t ử này đoán chừng từ vừa mới bắt đầu không có ý định thật muốn như vậy nhiều a mà mình vừa rồi cho ra mười cái tiên t i ê n đạo văn hai gốc bất tử thần dược danh giới cuối cùng chỉ sợ đã vượt xa khỏi tiểu t ử này tâm lý mong muốn đi thậm chí có thể mình coi như chỉ cấp một viên tiên t i ê n đạo văn một gốc bất tử dược tiểu tử này đều biết đồng ý nghĩ rõ ràng điểm này trong nháy mắt long đế chỉ cảm thấy ngực một một mực lại là một ngụm lao hết kém chút phun ra ngoài qua loa mình vẫn là quá qua loa a bị tiểu tử này cho xáo lộ hắn vừa rồi liền không nên trực tiếp báo ra giá quy định hẳn là xuống chút nữa ép một chút mẹ nó thua lỗ thiệt thòi lớn a long đế trong lòng đang đ i ê n cùng nhỏ máu mười cái tiên thiên đạo văn hai gốc bất tử thần dược a đây chính là hắn chân long nhất tộc trong bảo khố đ ỉ n h cấp chân t à n g bảo bối một phần m ư ờ i hiện tại liền như thế tặng không cho tiểu tử này hơn nữa nhìn tiểu tử này biểu lộ hắn còn cảm thấy mình cho thiếu đi lẽ nào lại như vậy đơn giản lẽ nào lại như vậy a long đế cảm giác tâm can của mình thì phổi thận đều tại đau nhưng hắn lại có thể thế nào xử lý đâu lời đã nói ra khỏi miệng ngay trước toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cường giả mặt chẳng lẽ còn có thể đổi ý hay sao vậy hắn vị này long đế mặt mũi còn cần hay không long đế chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ư ớt long đế cố nén thổ huyết xúc động đem một gương mặt mò lấy ra mười cái tản da m ị t mở thanh quang ẩn chứa đại đạo bản nguyên tiên thiên đạo dùng văn cùng hai gốc lượn l ở lấy b ả n g bạc sinh mệnh tinh khí hào quan vạn đạo xem xét liền không giống phản phẩm bất tử thần dược cho ngươi long đế cơ hồ là cắn răng đem những này đủ để cho đảm nhiệm hà đại đế đô đỏ mắt nhị động tác k i ê u phản phất không phải tại cho bà bối mà là tại ném rắt rưởi hạ huyên thấy thế mỉm cười phất ống tay háo một cái liền đem những bảo vật này vững vàng thu nhập trong tay háo đồng thời tâm hắn nghiệm k h é động phía dưới đế cung bên trong ngao thiên thiên trong nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng vô hình báo khỏa trực tiếp vượt qua hư không đi tới trên không trung ngao thiên thiên thấy rõ chung quanh cảnh tượng nhất là nhìn thấy nhà mình vị kia sắc mặt hắt như đáy nổi lòng đế lao tổ lúc khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên bỏ bừng xấu hổ đến túi đầu không dám nhìn bất luận kẻ nào lòng đế nhìn thấy ngao thiên bình yên vô sự chỉ là có chút chật vật trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. người không có việc gì liền tốt cái khác coi như là hao tài tiêu thai chúng ta đi long đế hư lạnh một tiếng nhìn đều không muốn lại nhìn hạ trần một chút cuốn lên ngao thiên thiên quay người liền muốn xé rách hư không rời đi nhìn xem sắp rời đi ngao thiên thiên hạ trần thanh âm bỗng nhiên ở sau người văng lên thiên thiên tiểu tổ hạ trần trứng mắt nhìn đ ố i cái k i a p cúi đầu hận tìm không được một cái lỗ để chui vào tiểu l o n g nữ cười tùng tìm nói hoan nghênh sau này tùy thời tới khiêu chiến ta nha đương nhiên điều kiện tiên quyết là người trước tiên cần phải học được thế nào pha trả cùng xoa bóp ra hòa này ngao thiên thiên nghe nói như thế c h ỉ cảm thấy ngực lấp kín khuôn mặt nhỏ đen nhánh nàng tức giận quay đầu dùng một loại có thể giết chết người ánh mắt hung tận chừng hạ trần một chút cuối cùng nhất hử lạnh một tiếng không đáp lời chương hai mươi tám ngao thiên thiên đợi này quên không được chương hai mươi tám ngao thiên thiên đợi này quên không được vô tận hư không bên trong long đế xe rách không gian mang theo ngao thiên thiên cấp tốc trở về chân l o n g tộc địa sáng trói tinh hạ tại t r u n g quanh bọn họ phi tốc rút lui nhưng ngao thiên tiên lại cúi đầu một đường trầm mặc không nói vừa rồi tại đại hạ thần triều nhất là cuối cùng nhất hạ trần câu tiết r à n ngập trêu tức h o a n nên tùy thời tới khiêu chiến cùng trước học không ngừng tại trong óc nàng tiếng vọng trước nay chưa từng có nhục nhã nàng ngao thiên thiên cỡ nào tôn quý tồn tại lại bị người như thế khinh thị như thế đ bở dỡn đây quả thực so giết nàng còn khó chịu hơn lao tổ tại sắp đến chân long tổ địa lúc ngao thiên thiên cuối cùng nhịn không được nâng ngẩm đầu lên đ ố i bên cạnh long đế nói ra thật xin lỗi thiên thiên cho chân long tộc mất thể diện nhìn xem nhà mình vị này không sợ trời không sợ đất tiểu tổ tông giờ phút này lại như là bị ủy khuất con n h o nhỏ long đế trong lòng cũng là dở khóc dở cười mặc dù tổn thất mười cái tiên thiên đạo văn cùng hai gốc bất tử thần dược để tâm hắn đau đến nhỏ máu nhưng so sánh với ngao thiên thiên vị này tiên long huyết mạch an toàn cùng tương lai những này vật ngoài thần cũng coi như không được cái gì long đế nhẹ nhàng vỗ v ô ngao thiên thiên đầu thanh âm ôn hòa nói thắng bại là chuyện thường b i n h ra ai cũng có phạm sai lầm thời điểm húng chi nguyên niên kỷ còn nhẹ lại là vừa mới t h ứ c t ỉ n h thực lực chưa khôi phục đình phong cái kia đại hạ thần t r i ề u đế tử đúng là cái dị số là cái vạn cổ không có quái vật thua bởi hắn không mất mặt long đế khó được địa an ủi một câu đương nhiên trong lòng của hắn cũng đang thầm ắ n g tiểu tử kia đơn giản cũng không phải là người quan trọng là ngươi muốn từ lần thất bại này bên trong hấp thủ giáo hấn long đế thâm thiế tiếp tục nói ra nhớ kỹ lần này x ỉ nhục đưa nó hóa thành ngươi tương lai động lực để tiến tới ngày sau gặp chuyện phải nghĩ lại rồi sau đó đi không thể lại như thế xúc động lỗ mãng chờ ngươi chân chính trưởng thành có được thực lực tuyệt đối lại đi đường đường chính chính địa đánh bại hắn r ử a sạch cái nhục ngày hôm nay n g h e được long đế c h â n an cùng dạy bảo ngao thiên thiên dùng sức nhẹ gật đầu nàng cặp kia màu đỏ thụ đồng bên trong một lần nữa dấy lên kiên định quan mang phải lao tổ nói đúng thua chính là thua nhưng lần này sỉ nhục nàng ngao thiên thiên tuyệt đối sẽ không quên hạ trận cái tên này nàng đời này quên không được Còn có một ấ y n tòa y bị cung trà điện n ư hoa lệ bên trong chuyến đến trận trận sợ hai tiếng thét trói thai phát ra âm thanh chính là kỳ lân vương tri tử kỳ ngạo thiên từ lần trước đại hạ thần triều tuổi tròn tiệc rượu trở về bị hạ trần trí tôn c ố t thần uy sợ vỡ mật về sau kỳ lân vương mặc dù cưỡng ép phong ấn trí nhớ của hắn để hắn tạm thời khôi phục bình thường vơi vặn rất tốt cảnh không dài ngày đó nhìn thấy hạ trần xuất thủ lần nữa chấn áp t h u bạo tiên long quái thai ngao thiên thiên cũng khiến cho nó trở thành thị nữ sau kỳ ngạo thiên cái kia vốn là yếu ớt không chịu nổi như là bị mạng nhện bao trùn đạo tâm cuối cùng không chịu nổi cái này hai lần đã kích lầm vang vỡ nát bị phong ấn ký ức triệt đề khôi phục cùng mới sợ hãi chồng chất lên nhau vị này nguyên bản bị ký thác kỳ vọng ba tuổi kỳ lân tử giờ phút này triệt để biến thành một hoảng sợ thét lên phế nhân nhìn con mình bộ này triệt để sụp đổ bộ dáng kỳ lân vương hai mắt xích hồng tim như bị đau cắt một cống ngập trời hận ý như là núi lửa giống như ở trong ngực hắn tích xúc cơ hồ muốn đem cả người hắn đều bốc cháy lên hạ trần đại hạ thần triều kỳ lân vương nghiến răng nghiến lợi thanh âm bên trong tràn đầy vô tận đoán độc cùng s á c ý nếu như không phải cái k i a hạ trần hùng hổ d o a người hắn nạo g thiên hắn kỳ lân nhất tộc hy vọng thế nào lại biến thành hiện tại bộ dáng này thu này hắn kỳ lân vương hắn toàn bộ kỳ lân nhất tộc tuyệt đối sẽ không quên chờ lấy đi kỳ lân vương trong mắt lóe ra điên cuồng q u a n mang chỉ cần có cơ hội bản vương nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá nghìn lần vạn lần đại giới đại hạ thần triều đế cung phía trên long đế mang theo ngao thiên thiên chật vật rời đi sau trong hư không kia khẩn trương rằng có bầu không khí cuối cùng chậm rãi tiêu tán hạ huyên nhìn xem trong tay mười cái tiên thiên đạo văn cùng hai gốc bất tử thần dược trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng ha ha trần nhi làm rất tốt hạ huyên không chút nào keo kiệt mình khen ngợi thì tay liền đem những này ngay cả chuẩn đế đều nốn đỏ mắt trí bảo vứt cho bên cạ trần không hổ là con ta vậy mà có thể nghĩ đến dùng loại phương pháp này từ đầu kia láo l o n g trong tay gõ ra như thế lớn chỗ tốt mười cái tiên thiên đạo văn hai gốc bất tử thần d ư ợ g chật chật cuộc mua bán này kiếm lợi lớn hạ huyên cười h í p mắt nói h i ệ n nhiên cho rằng hạ trần từ vừa mới bắt đầu đưa ra đồ ước liền tính toán tốt tất cả hạ trần nghe vậy cũng là cười cười đem những bảo vật này thu nhập mình trong nhận chứa đồ hắn cũng không có giải thích quá nhiều trên thực tế hắn thật đúng là không phải ngay từ đầu liền đánh lấy dọa dẫm bắt trẹn chủ ý dù sao hắn lúc ấy cũng không biết ngao tiên sẽ như thế đầu sắt thật đồng ý đồ ước càng không có nghĩ tới long đế sẽ đích thân tới cửa đến chỉ có thể nói tất cả đều là t r ù n g hợp chỉ là đã đối phương chủ động đưa tới cửa bồi thường vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không k h á c h khí nhận lấy những n à y niềm vui ngoài ý muốn sau hạ trần thuận thế hướng hạ huyên đưa ra ý nghĩ của mình phụ đế hạ trần mở miệng nói ra ta muốn ra ngoài lịch luyện một phen Ừm. hạ huyên nghe vậy hơi xứng sở đi ra ngoài lịch luyện hạ huyên nhữ mày trần nhi ngươi bây giờ vừa mới đầy một tuổi tu vi cũng mới minh văn cảnh trung kỳ có phải là quá sớm hay không chút huyền hoàng đại thế giới minh mông vô ngẩn nguy cơ từ phía liền xem như thần hoạ cảnh pháp tác cảnh cương giả cũng k h ông dám nói có thư ể hoành hành không、sợ. Hạ Trần sợ. t mặc dù tư chất nghịch chiến lược cùng dai, nhưng cuối tiền, viễn nhưng cùng niên siêu dài, không ỷ quá n ỏ Tu thấp. Vi còn thấp. Ông, Hư h k ô nhắc g n lên từng cơn sóng gợn một mực chú ý liễu nhược h i n g a y vậy trực tiếp ra đúng vậy à, trần nhi liễu nhược h i một mặt lo lắng bay đến hạ trần bên người nhẹ nhàng v ố t vé hạ trần đầu tiếp tục nói bên ngoài không thể so với đế cung lòng người h i ể m ác nguy cơ trùng trùng chờ ngươi lại lớn lên một chút tu vi lại cao hơn một chút lại đi lịch luyện cũng không mượn a vô luận là hạ h u y n hay là liễu nhược hy bọn hắn nhưng không nỡ để cho mình nhi tử bà bối như thế đã sớm đi đối mặt ngoại giới mưa gió nhưng mà hạ trần thái độ lại dị thường kiên quyết hạ trần lắc đầu thanh tịnh trong con n g ư ô i lóe ra kiên định quan mang phụ đế mẫu hậu nhà ấm bên trong là dài không ra đại thụ che trời ta mặc dù tuổi nhỏ nhưng cũng khát vọng tới kiến thức một chút cái này rộng lớn thế giới mà lại ta được đến một chút cơ duyên cần tự mình đi vài chỗ tìm kiếm đôi này hài nhi tương lai tu hành rất quan trọng hạ trần không có nói rõ tiên thiên đạo văn chuyện chỉ là dùng tương đối l u y ể n chuyển ý kiến nhìn thấy hạ trần kiên trì như vậy ánh mắt bên trong tràn đầy đối với ngoại giới hướng tới cùng đối trở nên mạnh mẽ khát vọng hạ u y ê n cùng li đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ cùng vui mừng con của bọn hắn cuối cùng không phải bình thường hải tử hắn có ý nghĩ của mình có mình truy cầu một vị đem hắn nuôi n ố t ở đế cung bên trong s ắ c thực biết hạn chế hắn trưởng thành đã ngươi tâm ý đã quyết liễu nhược hy thở dài trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia rảo họ nói vậy mẹ hôn cùng ngươi đi thôi có nàng vị này đại đế tự mình cùng đi chắc hẳn liền xem như gặp được cái gì nguy hiểm cũng có thể ứng phó a không được hạ trần sửng sốt một chút lập tức lắc đầu từ chối nói đùa để mẫu hậu đi theo vậy mình còn thế nào đi những cái kia nguy hiểm di tích bên trong t m b ả o đoán chừng còn không có tới gần liền bị mẫu hậu trực tiếp đóng gói mang về cái kia còn lịch luyện cái cái gì kình phụ đế mẫu hậu hạ trần lôi kéo hai người ống tay á o bất đắc di chỉ có thể làm ra vô cùng đáng thương biểu lộ nghĩ hắn đường đường tương lai chư thiên vô địch tồn tại hiện tại cũng chỉ có thể bắn manh đáng xấu hổ ta nghĩ mình đi xông xáo các người cứ yên tâm tốt ta có chừng mực mà lại ta còn có một môn vô thượng đạo mệnh mỹ pháp nhìn xem nhà mình nhi tử cái này khó gặp hài đồng bộ dáng hạ tuyên cùng liễu được hi kem chút bị manh hóa cuối cùng hai người lần nữa lấy nhau đặt thành c h u n g nhận thức thôi được hạ huyên lắc đầu bất đắc dĩ nhà ra nói đã ngươi khăng khăng muốn đi kia phụ đế cũng không ngăn cả ngươi chỉ là hạ huyên lời nói xoay chuyển ngữ khí trở nên nghiêm túc lên an toàn đệ nhất phụ đế lại phái một vị chuẩn đế cảnh giới tộc thúc bảo hộ ngươi an toàn gặp được không cách nào giải quyết nguy hiểm cắt không thể b ậ y mạnh chương hai m thành vẫn l ạ thiên tài cái gì quỷ chấn kinh thu hoạch được bội số ban thưởng chương hai thành vẫn lạc thiên tài cái gì quỷ t r ấ n kinh thu hoạch được bội số ban thưởng liễu nhược hy cũng ở một bên nói bổ sung đây là d a n h giới cuối cùng nếu không mẫu thân là tuyệt sẽ không đồng ý một mình ngươi đi ra điều động một vị chuẩn đế âm thầm hộ đạo hạ trần nghe vậy trong lòng thoáng tính toán một chút chuẩn đế cường giả thực lực cường đại gần thứ với đại đế có hắn đi theo an toàn quả thật có thể đạt được cực lớn bảo hộ Tốt! hạ trần nhẹ gật đầu đáp ứng xuống đa tạ o phụ đế đa tạ o mẫu hậu gặp hạ trần đồng ý hạ huyên cùng liễu nhược hy lúc này mới yên lòng lại lập tức hạ huyên truyền xuống ý chỉ một vị tên là hạ càn chuẩn đế cảnh hoàng thất lao tổ đến đây hạ càn là một vị khuôn mặt cổ pháp khí tức nội liễm lao giả nhìn thấy hạ trần lúc trong mắt cũng tràn đầy sợ hai thản phục cùng yêu thích một phen bàn giao về sau hạ trần liền tại hạ n g uyên liệu nhược hy ánh mắt ân cần bên trong cùng hạ cản tiến về mục tiêu thứ nhất lữ t r ì n h mục đích thái cổ thần ma chiến trường di tích m ê n h mông hư không bên trong không gian không ngừng bị xé nứt lại r ũ hợp có phụ trợ đại hạ thần triều trải rộng các nơi cổ lao truyền tống trận cùng chuẩn đế cường giả hạ cản kia đủ để hoành độ hư không thực lực kinh khủng vẹn vẹn mấy ngày công phu hạ trần liền vượt qua ước vạn vạn bên trong khoảng cách đi tới mục đích lân cận phía trước một tòa cổ xưa mà tang thương tự thành t ẩn ẩn như như đây cũng là ô thành một tòa lân cận lấy thái cổ thần ma chiến trường di tích khu vực biên giới mà thành lập lên cổ lao thành trì nghe nói tòa thành trì này lịch sử thậm chí có thể truy tố đến thái cổ thần ma trước khi đại chiến cái nào đó huy hoàng niên đại vô số vạn năm qua ô thành một mực là thế lực khắp nơi tiến vào thái cổ thần ma chiến trường di tích thám hiểm t n bảo lịch luyện chạm trung chuyển cùng điểm tiếp tế r ồ n g rắn lẫn lộn cá rồng cùng tồn tại điện hạ chúng ta đến hạ c a n thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại hạ c h â n bên người cung kính nói hạ c a n giờ phút này thu lại toàn bộ khí t ứ c nhìn qua tựa như một cái bình bình thường thường nhà bên lao ra ra không chút nào thu hút Ừm. hạ c h â n nhẹ gật đầu ánh mắt tò mò đánh giá tòa này tràn đầy lịch sử cảm giác tàng thương cổ thành đây chính là thái cổ thần ma chiến trường di tích bên cạnh thành thị sao quả nhiên cùng đế đô cảnh tượng phồn hoa hoàn toàn khác biệt đi thôi hạ ra ra chúng ta vào thành dạo chơi hạ trần mở miệm nói ra đối với vị này âm thầm bảo vệ mình chuẩn đế tốc thúc hắn vẫn là duy trì đầy đủ tôn tính xưng hô làm hạ ra r a vâng điện hạ hạ càng có chút không người như là một cái trung thực tôi tớ đi theo hạ trần phía sau hai người cùng nhau hướng phía âu thành kia cửa thành to lớn đi đến tiến vào âu thành một cố càng thêm nồng đậm thiết huyết cùng tăng thương khí tức đập vào mặt trên đường phố người đi đường quay về phần lớn khí tức bưu hãn ánh mắt sắc bén trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút sắc khí hẹn nhiên đều là lâu dài tại liếm máu trên lưới đao tu sĩ các loại buôn bán binh khí đan dược phụ lục cùng từ di tích bên trong mang ra cổ quái vật phẩm cửa hàng rực rỡ m u ô n màu tiếng ồn ào tiếng giao hàng tiếng trả giá không dứt với mà thôi hạ trần như là một cái chân chính t o mò bà bảo, bảo đông nhìn nhìn tây nhìn một cái đôi cái gì đều tràn đầy hứng thú hạ cằn thì một tấc cũng không rời cùng tại hắn phía sau thời khắc cảnh giác bốn phía bất kỳ cái gì can đảm dám đối với hạ trần lộ ra làm l o ạ n ý đồ r a hỏa đều sẽ bị hắn dùng ánh mắt t h i ê n l ạ n g q h u y ê n lui đi dạo một vòng hạ trần ngay từ đầu còn tràn đầy phấn khởi cho là mình có thể cùng thiên mệnh nhân vật chính tùy ý chọn lựa lấy liền có thể đạt được cái gì nghịch thiên trí bảo th căn bản cũng không có một chút nhìn giống trí bảo hãn tiên tiên thánh thể đạo thai thoáng cảm giác một chút đạo v ậ n liền phát hiện chẳng qua là thường thường không có gì lạ vật tầm thường cuối cùng khi đi tới một tòa nhìn có chút khí phái tiêu ra quán rượu sau hạ chân bụng có chút đói bụng liền đối với bên người hạ cần nói hạ ra ra chúng ta đến đó ăn một chút gì đi ăn xong liền đi nơi này cũng không có cái gì đồ tốt được rồi điện hạ hai người đi vào tiêu ra quán rượu tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống điểm chút nơi đó đặc s ắ p thức ăn về sau liền đang chờ nghỉ ngơi món ăn công phu bàn bên mấy vị đang uống rượu nói chuyện trời đất tu sĩ tiếng nói chuyện lại đưa tới hạ trần chú ý ai nghe nói không hôm nay là tiêu gia trưởng thành lễ khảo thí tên phế vật kia tiêu hỏa cũng vào hôm này tham gia tiêu hỏa a ngươi nói cái kia đã từng ô thành đệ nhất thi ê n tài còn không phải sao nhớ năm đó sáu tuổi bán huyết tám tuổi đầu tiên mười tuổi liền bước vào hóa linh cảnh cỡ nào n ở mày n ở mặt còn cùng lưu vân tông tông chủ thân truyền đệ từ lâm nguyện định ra h ữ nước đơn giản tiện sát người bên ngoài a ai nói không phải đâu Đáng thật i trời ế c cao a đấu kỵ n tài. trước tiêu tu bắt tiến thụt từ hóa linh cảnh một đường ngã về huyết cảnh. Bây giờ 16 tuổi, rút trở huyết chết thành ta thành nhất. này bàn càng là bàn cái vi liền lại lùi, linh giờ lui viên mãn, chết để thành chúng ta ô thành buồn cười năm không ngược cảnh đường ngã cảnh. cảnh mãn, chúng buồn lớn c đây, đầu để Bây hỏa hóa về về ô sự là thế sự vô thường thiên tài biến phế vật cũng chính là chuyện trong n g á y mắt ta nghe nói à hôm nay lưu vân tông vị kia lâm n g u y ệ n cũng tới mà lại là chuyên đến từ hôn cái gì t ừ hôn vẫn là tại người ta trưởng thành lễ bên trên thật là quá tàn nhẫn đi、Sweet. nhỏ giọng một chút đây chính là lưu vân tông chúng ta nhưng đắc tội không dạy nổi bất quá là thật có trò hay nhìn không biết tên phế vật kia tiêu hỏa hôm nay sẽ là cái gì biểu lộ ha ha ha nghe đến đó hạ trần b ư n g c h é n t r à tay nhỏ có chút dừng lại hả tiêu hỏa nạp lan tháng thiên tài vất lạc tu vi rút lui tới cửa từ hôn cái này cái này đập vào mặt cảm giác quen thuộc là thế nào chuyện hạ trần cảm giác mình giờ n a đều nhanh muốn động cái này không phải liền là hắn kiếp trước nhìn qua những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết bên trong kinh điện tiểu đoạn sao tụi mục lưu nhân vật chính mô bản a mà lại dựa theo cái này kịch bản sau đó có phải hay không liền nên đến phiên câu tiêu kinh điển ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đứng kinh thiếu niên nghèo rồi sau đó nhân vật chính bạo loại đánh mặt vị hôn thê hối hận không kịp có ý tứ rất có ý tứ hạ c h â n vẹn miệng câu lên một vòng nghiền ngấm nụ cười không nghĩ tới mình vừa ra lấy đô lần thứ nhất lịch luyện liền gặp loại này hư hư thực thực khí vận c h i tử tồn tại cũng không biết loại này khí vận c h i tử cùng mình loại này tập ngàn vạn sùng ái cùng tư chất lịch thiên với một thân t i ê n mệnh trùn phản diện đến cùng cái nào cứng hơn mà lại trấn kinh loại này đặc thù mục tiêu k hạ ô không n thống có thể hay không cho càng phần thưởng phong g biết thể hệ hay cho phú. h có t ra ầ n hoàn toàn cảm giác có thể đi thử một chút một đi thể thử t Nghĩ tới đây, Hạ tới t đây, ra ầ n trong mắt r lóe ra vẻ hạ n phấn. g l o i này đưa trần ớ i tiêu, cửa đặc mục tiêu, cũng không thể bỏ qua. thù thể không Hạ bỏ hạ đặt chén trà xuống đ ố i bên cạnh hạ càng nói tính tiền chúng ta không đi ăn cơm hạ càng xứng sở điện hạ vậy chúng ta đi đây hạ trần m i ế t miệng lên một vòng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nụ cười đi ô thành tiêu ra ta muốn đi xem bọn hắn cái kia trường thanh lễ chương ba mươi mười sáu tuổi thối thể viên mãn lưu vân tông thân truyền lâm nguyệt từ hôn Trương tuổi t hôm ố i viên thể t Vân mãn. Lưu n thân truyền g â l nay g g u Ấu y ệ t từ hôn. Thành, tiêu hôn. i phủ đệ. Hôm đệ. n a tiêu gia răng đèn kết hoa, tiếng trong gia người huyên răng nhưng trong không hoa, đèn khí áo, là ạ i t r n ngập m ộ tiêu l o ạ khó nói l n không lời khí q ỷ quái. Hôm n a y là tiêu gia thế i gia ê u t hệ tuổi trẻ cử hành trường thành lễ thời gian theo lý thuyết vốn nên là vui mừng tường hòa nhưng cơ hồ tất cả đến đây xem lễ tân khách cùng tiêu g i a bản tộc tộc nhân ánh mắt đều như có như không trôi hướng diễn võ t r ư ở n g nơi hẻo lánh trong ánh mắt bọn họ thậm chí mang theo không che giấu chút nào trêu tức cùng bờ cợt đứng nơi đó một cái vóc người đơn bạc k h u ân mặt xinh đẹp, nhưng hai nhưng đẹp, đ quả nhiên rất có nhân vật chính phong phạm cô đơn ẩn nhẫn trong ánh mắt còn mang theo điểm không cam lòng cùng quật tường yếu tố kéo căng đúng lúc này trung ương diễn võ trường phụ trách chủ trì trưởng thành lễ tiêu g i a trưởng lao lớn tiếng tuyên bố vị kế tiếp tiêu hỏa theo cái này âm thanh tuyên bố t r u n g quanh tiếng nghị luận c ù n g như có như không cười n h ạ o âm thanh trong nháy mắt trở nên càng thêm rõ ràng tiêu hỏa hít sâu một hơi phản p h ấ t không có nghe được t r u n g quanh c h à o phúng cất bước đi đến trung ương diễn võ t r ư ở n g nơi đó đứng sừng sững lấy một khối toàn thân đen nhánh hiện đ â y huyền ảo phù văn to lớn bia đá đây chính là khảo thí bia khảo nghiệm này bia không chỉ có thể khảo thí tu vi cảnh giới càng có thể đại khái kiểm c h ắ ra người kiểm tra tu luyện tiềm lực tiêu hỏa đi đến khảo thí bia trước dội ra hơi có vẽ tái nhợt bàn tay, chậm khảo thí bia hơi chấn động một chút lập tức sáng lên một đường yếu ớt màu đỏ q u a n g mang q u a n g mang lưu chuyển cuối cùng như ngừng lại đạo thứ chín khắc độ phía trên tiêu g i a trưởng lao quét mắt bia đá thản nhiên nói thối thể viên mãn lại là thối thể viên mãn ba năm trước đây vẫn là hóa linh cảnh bây giờ mười sáu tuổi trưởng thành lễ vậy mà rút lui trở về thối thể viên mãn đây quả thực là chưa từng nghe thấy c h ế t để phế đi xem ra truyền n môn không giả chúng ta tiêu g i a thế nào sẽ ra loại phế vật này quả thực là gia tộc xỉ đục kết quả khảo nghiệm vừa ra diễn võ t r ư ở n g chung quanh trong nháy mắt buộc phát ra không che giấu chút nào trào phúng cùng xem thường thậm chí ngay cả một chút tiêu g i a trưởng b ố i nhìn về phía tiêu hỏa trong ánh mắt đều tràn đầy thất vọng cùng ghét bỏ cảm nhận được kia từng đạo như dao đâm tới ánh mắt nghe một câu kia câu c a y nghiệt trào phúng tiêu hỏa thân thể run nhẹ nhẹ hắn gắt gao nắm chặt n ắ m đấm móng tay cơ hồ muốn khảm vào lòng bàn tay ba năm trước đây mình vẫn là như ngôi sao bao quanh mặt trăng tồn tại bây giờ lại thành người, người phỉ nổ phế vật quả nhiên cô đơn thời điểm mới biết được nhân tâm hắn không cam lòng hắn p ẫ n nộ nhưng hắn biết bây giờ không phải là b ộ c phát thời điểm hắn chỉ có thể đem tất cả khuất nhục cùng phẫn nộ gắt gao d ằ n xuống đáy l ò n g yên lặng thừa nhận đây hết thảy tiêu hỏa túi đầu đi xuống khảo thí này về tới cái kia góc tối không lời phản phất muốn đem mình cùng cái này trào phúng thế giới cách biệt ngay tại tiêu hỏa hoàn tất thi kiểm tra trên diễn võ trưởng trào phúng âm thanh còn chưa hoàn toàn lắng lại thời điểm đ ỗ n g nhiên khán đài phía trước nhất một đường tịnh lệ thân ảnh chậm dại đứng lên trong chốc lát nàng hấp dẫn toàn trường ánh mắt đó là một nhìn nước chừng m ư ơ i năm m ư ơ i sáu tuổi thiếu nữ thân mang một bộ màu xanh nhạt váy dài dáng người thức tha dung nhan có chút k h í tức của nàng đã đạt đến hóa linh cảnh tuổi con nhỏ liền có như thế tu vi hiển nhiên thân phận không tầm thường là lâm nguyệt tiểu thư lưu vân tông tông chủ thân truyền đệ tử nàng quả nhiên đến rồi xem ra truyền ngôn là sự thật trong đám người vang lên một mảnh trầm thấp tiếng kinh hô chỉ gặp cái k i a tên là lâm nguyệt t i ể u nữ ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua nơi hẻo lánh bên trong tiêu hỏa xác nhận cái k i a thối thể viên mãn tu vi về sau trong mắt l ó e lên một chút xíu không che giấu chán ghét cùng xem thường lập tức nàng xoay người đối trên tháng à y sắp mặt có chút khói tiếu ra tộc trường cũng chính là tiêu hỏa phụ thân tiêu trời có chút hạ thấp người thanh âm vắng lặng đ ị a n ó i ra tiêu bá phụ hôm nay tiểu chất nữ đến đây ngoại trừ xem lễ bên ngoài còn có một chuyện bầm báo tiêu chiến trong lòng hơi hồi hộp một chút nhưng vẫn là cười lớn lấy hỏi không biết lâm n g u y ệ t chất nữ có chuyện gì lâm n g u y ệ t nâng ngẩm đầu lên ánh mắt bình tĩnh ngữ khí càng là không có chút nào gần sóng phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ ta cùng tiêu hỏa hữu nước chính là năm đó sư tôn ta xem ở tiêu hỏa thiên phú còn có thể phân thượng quyết định bây giờ tiêu hỏa tu vi mất hết đã không xứng với ta lâm nguyện càng không xứng với ta lưu vân t lâm nguyệt dừng một chút lập tức thanh âm đột nhiên đề cao rõ ràng chuyển khắp toàn bộ diễn võ trường hôm nay ta lâm nguyệt ở đây tuyên bố ta lâm nguyệt muốn cùng tiêu hỏa giải trừ hô nước vơ anh lời vừa nói ra như là đất bằng kinh lôi toàn bộ tiêu g i a diễn võ trường trong nháy mắt sôi trào thật từ hôn ông trời của ta ngay trước như thế nhiều người trước mặt tại tiêu hỏa trưởng thành lễ lên mặt mũi này đánh cho ba ba v ă n g a lưu vân tông quả nhiên bá đạo nói từ hôn liền từ hôn không chút nào cho tiêu ra mặt mũi ha, ha ha thật sự là đặc sắc quá đặc sắc vô số đạo trêu thức c h à o phúng c ư ờ i trên nôi đau của người khác ánh mắt đồng loạt bắn về phía nơi hẻo lánh bên trong tiêu hỏa bọn hắn ngược lại muốn xem xem cái này ngày xưa thiên tài bây giờ phế vật tại bị trước mặt mọi người từ hôn về sau sẽ là cỡ nào khuất nhục cùng tuyệt vọng biểu lộ nơi hẻo lánh bên trong tiêu hỏa nghe được lâm nguyện kia băng lanh vô tình lời nói chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết bay thẳng c h á n trước mắt trận trận biến thành màu đen tiêu viêm bỗng nhiên nâng ngẩng đầu lên hai mắt xích hồng nhìn về phía trên khán đài thiếu nữ vô tận p ẫ n nộ cùng k h u t n ụ c tràn ngập trong lòng nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có mất lý trí tại vô số đạo trêu tức ánh mắt nhìn chăm chú tại lâm nguyệt kia băng lãnh cao nạo ánh mắt nhìn gần dưới tiêu hỏa đón bọn hắn ánh mắt c h ầ m rãi mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ tốt từ hôn liền từ hôn những lời này phảng phất rút sạch tiêu hỏa lực khí toàn thân nhưng hắn vẫn như cũ quật cường đứng thẳng lên sông lưng tiêu hỏa nâng ngẩm đầu lên dùng cặp kia hiện đầy tơ máu con mắt nhìn chằm chặp lâm nguyệt về sau dùng hết khí lực toàn thân hô lên câu kia đủ để ghi vào tuổi mục lưu sử sách kinh điện danh hôn chỉ là nhớ kỹ ngươi hôm nay quyết nghe nơi này tiêu trời cuối cùng nhịn không được hôn trướng trên khán đài tiêu trời bỗng nhiên vỗ bàn một cái đ ỗ n g nhiên đứng dậy phẫn nộ nói lâm nguyệt ngươi lưu vân tông đừng khi người quá đáng trước mặt mọi người từ hôn còn làm n h ụ c như vậy còn của mình đây quả thực là đem hắn tiêu ra mặt mũi ấn trên mặt đất hung hăng ma sát nhưng mà đối mặt tiêu chiến căm giận n mốt trời lâm nguyệt lại chỉ là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi ngược lại mang theo một tia đương nhiên tiêu ba phụ chim k ô n biết chọn cây mà đậu ta lâm nguyệt theo đổi là vô thượng đại đạo phu quân của ta nhất định là nhân chúng tri long tiêu hỏa hắn đã không xứng nói xong lâm Nguyệt không tiếp tục để ý nổi giận tiêu chiến ngọc thủ vung lên một cái tinh xảo nhận chữ vật liền hướng phía tiêu chiến bay đi trong này là lưu vân tông cho tiêu g i a đền ủ từ đây ta cùng tiêu hỏa sẽ không liên quan tiêu chiến vô ý thức tiếp nhận nhận chữ vật thân nhiệm quét qua đem bên trong vật phẩm toàn bộ lấy ra hắn ngược lại là muốn nhìn lưu vân tông cho hắn tiêu g i a cái gì đền ủ sau khi đồ vật lấy ra nháy mắt hắn liền con ngươi đột nhiên co lại t r ô n g chất như núi linh thạch còn có mấy chục bình chân quý đang lược cùng mười mấy cựa phát ra không tầm thường liên quan công pháp chất đống trên mặt đất hắn giá trị chi cao đủ để cho toàn bộ tiêu ra cũng vì đó đi thật là phong phú nhận lỗi lưu vân tông quả nhiên tài đại khí thô xem ra bọn hắn là quyết tâm muốn lâm n g u y ệ t cùng tiêu hỏa phân rõ giới hạn t r u n g quanh các tân khách thấy cảnh này lần nữa phát ra trận trận sợ h ã i t h ả n phục phía dưới hạ trần đem đ â y hết thẻ thu hết vào mắt thấy là say x ư ơ n g ngon lành quả nhiên là tên chàng diện a cái này không khí đai n à y t ử cái này cầu hết trình độ quả thực là nguyên chất nguyên vị chỉ là cho hay xem hết cũng nên đến thiên mình đằng chàng kiểm tra một chút chấn kinh thế giới này khí vận trí tử thuận tiện nhìn xem có thể thu được cái gì ban thưởng hạ ra ra hạ trần quay đầu nhìn về phía hạ càn mang ta đi kiểm tra kia biện nơi đó điện hạ ngài cũng muốn khảo thí hạ càn có chút ngoài ý muốn ừ m hạ trần nhẹ gật đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tò mò biểu lộ ta còn không có đo qua cái này muốn thử xem tốt điện hạ hạ càn cười cười bước ra một bước mang theo hạ trần chớp mắt đi tới khảo thí biết tiền chương ba mươi mốt một tuổi minh văn là cái gì quỷ khảo thí b i ế nổ chương ba mươi mốt một tuổi minh văn là cái gì quỷ khảo thí b i ế nổ trên diễn võ trường bầu không khí còn đắm chìm trong vừa rồi trận kia kình bạo từ hôn phong ba cùng tiêu hỏa câu kia đừng khinh thiếu niên nghèo trong tuyên ô n vô số người vẫn tại thấp giọng nghị luận ánh mắt thỉnh thoảng địa liếc nhìn nơi hẻo lánh bên trong cái kia s o n g quyền nắm chặt ánh mắt quật cường thiếu niên mà lâm nguyệt một đoàn người cũng đã trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm ngay tại cái này lực chú ý của mọi người đều bị tiêu hỏa cùng lâm nguyệt hấp dẫn thời điểm Đông nhiên, một đường không đúng không nhiên, thanh nhầm văng lên. Ý, các người là cái gì Ui, cái một lúc là các người không có phận sự mau mau rời đi cái này âm thanh quát lớn trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới ai như thế lớn mật dám ở tiêu g i a trưởng thành lễ bên trên sông loạn nhưng mà khi mọi người ánh mắt nhìn về phía hạ càn cùng hạ trần lúc đặc biệt là nhìn thấy hạ trần tất cả mọi người ngây ngẩn cả người chỉ gặp đứa bé kia nhìn tối đa cũng liền một tuổi tả hữu bộ dáng phấn đ i ê u ngọc trác tinh xảo đến như là búp bê da thịt trắng m u ố t như ngọc chạy xuôi nhàn nhạt ánh sáng thần thánh một đôi hắc bạch phân minh mắt to thanh tịnh đến như là lư ly nhưng lại mang theo một loại cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không hợp bình tĩnh cùng th hắn mặc một thân nhìn liền có giá trị không nhỏ c ẩ m tú nhỏ bảo thân thể nho nhỏ đứng nghiêm tự có một c ố k h ó nói lên lời tôn q u ý cùng siêu nhiên khí chất phản phất phản phất không phải phàm trần bên trong người mà là từ tiên giới lạc lối trốn nhân gian còn nhỏ tiên vương t đây là nhà ai hại tử thật kinh người khí độ được không phàm hình dạng vẹn vẹn lần đầu tiên tất cả mọi người ở đây vô luận là tiêu gia tộc người hay là đến đây xem lễ tân khách đều bị hạ trần bộ này bể ngoài cho kinh đến cái này nhìn chỉ có một tuổi hài nhi tuyệt đối có lai lực lớn liền ngay cả vừa mới kinh lịch thay đổi rất nhanh tâm thần khuấy động tiêu hỏa cùng tầm cao khí n ạ o lâm nguyệt giờ phút này cũng đem ánh mắt đầu tới trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc vô lễ hạ càn n ú g mày một cỗ như có như không kinh khủng bị áp trong n g á y mắt bao phủ tên kia quát lớn tiêu g i a tộc người tên kia tiêu g i a tộc người chỉ cảm thấy như là bị một tòa thái cổ thần sơn áp đỉnh trong n g á y mắt sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh c h ả y dòng không nói nổi một lời nào thật mạnh cái này nhìn bình bình thường thường láo giả lại là vị thâm bất khả chắc cờ n giả g người chung quanh thấy cảnh này trong lòng càng thêm xác định tiểu ba nhi này lai lịch tuyệt đối không thể coi thường hạ càn không tiếp tục để ý tên kia sợ c h ó n g váng tộc nhân cung kính đối hạ trần nói ra điện hạ mời hạ trần nhẹ gật đầu đi tới to lớn màu đen khảo thí bia trước hạ trần đánh ra khối này còn cao hơn hắn ra rất nhiều bia đá sau đó vươn mình tay nhỏ nhẹ nhàng địa ấn đi lên ông khảo thí bia lần nữa phát ra chấn động nhẹ nhẹ ánh mắt mọi người đều vô ý thức tập trung tại trên tấm bia đá bọn hắn cũng rất tò mò cái này nhìn bất p h à m như thế tiểu h o nhi biết khảo thí ra cái gì dạng kết quả là vừa vặn bước vào con đường tu luyện vẫn là đã đạt đến thối thể cảnh thậm chí cũng là một vị tuổi nhỏ thi tài đ ặ nhau nhau trong chốc y lát toàn bộ tiêu ra diễn võ trưởng lâm vào yên tĩnh như chết tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người trên mặt bọn họ biểu lộ đặc sắc tới cực điểm chân kinh hoảng sợ không dám tin không thể tưởng tượng phản phất gặp quỷ giống như minh minh văn cảnh cái này nhìn mới một tuổi tiểu hoa nhi lại là minh văn cảnh cờ ư n giả cái này sao có thể vê anh ngắn ngủi tĩnh mịch về sau l à như là núi lửa bộ phát giống như c h i ệ t để mất khống chế xôn xao cùng thét lên ngoa tạo mắt của ta hoa sao màu vàng kia là minh văn cảnh quan g mang đi một tuổi hắn nhìn rõ ràng chỉ có một tuổi a một tuổi minh văn cảnh cái này tờ mờ thế nào có thể ta tu luyện cả một đời mới miễn cưỡng sờ đến hóa linh cảnh cánh cửa hắn một tuổi liền minh văn cảnh rồi thế ông trời ơi cùng cùng hắn so sánh chúng ta ô thành cái gọi là thiên tài tính là cái gì chứ a vô số tiếng người vô luân lần địa thét chói h a i vang lên nhìn về phía hạ trần ánh mắt như cùng ở tại nhìn một tôn đi lại ở nhân gian thần linh nơi hẻo lánh bên trong tiêu hỏa càng lạ như bị xét đánh cả n g ư ờ i đều ngốc tại nơi đó một tuổi minh văn cảnh hắn mới vừa rồi còn đang vì mình mười sáu tuổi mới thối thể viên mãn mà thống khổ không cam l ò n g cho dù đã từng cường thịnh nhất mình cũng tuyệt đối không cách nào so ngươi vị này tồn tại người này cái gì địa vị tiêu hỏa chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân tại thời khắp này bị triệt để phá vỡ nghiền ác mà lâm nguyệt càng là thân thể mềm mại kịch trấn nàng nhìn chằm chằm cái k i a bị kim sắc quang mang bao phủ nho n h ỏ thân ảnh trong đôi mắt đẹp tràn đầy trước nay chưa từng có hoảng sợ nhưng mà cái này vẫn chưa xong ngay tại tất cả mọi người đều đắm chìm trong một tuổi minh văn cảnh mang tới vô tận trong rung động lúc khảo thí bia tại cho thấy minh văn cảnh t i ể u chữ về sau cũng không yên lặng mà là có mãnh liệt hơn quang mang ấp ủ khảo thí bia đo xong tu vi về sau còn có thể khảo thí tiềm lực òng ngong khảo thí bia kịch liệt r u n động bia trên khuôn mặt đại biểu cho tu luyện tiềm lực q u mang bắt đầu điên cùng lấp lánh kéo lên màu đ màu xanh lá màu xanh màu lam đại biểu cho thần h ỏ a cảnh tiềm lực lam sắc quang mang trong nháy mắt sáng lên đem toàn bộ diễn võ trưởng đều nhiễm lên một tầng như màu ảo màu lam màu lam lại là màu lam tiềm lực thần h ỏ a cảnh tiên phú cái này tiềm lực này người nào có thể bằng trong đám người lần nữa buộc phát ra trận trận kinh hô màu lam tiềm lực mang ý nghĩa chỉ cần nửa đường không vất lạc tương lai có cực lớn có thể tu luyện tới thần h ỏ a cảnh cái này tại ô thành loại này biên thùy thanh nhỏ đã là trong truyền thuyết đỉnh cấp tiên phú nhưng mà làm cho tất cả mọi người trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài chính là quan g mang kia tại đạn tới chói mắt màu lam về sau lại còn tại tiếp tục kéo lên lam đến phát tím từ đ á c biến thành màu đen thậm chí siêu việt khảo thí b i a có khả năng biểu hiện cực hạn toàn bộ khảo thí b i a đều đang liên cùng run dậy b i a t r ê n người phủ văn c à n g là sáng tối chập trờn phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng cạch cạch không không thể nào có người run dậy thanh âm khảo nghiệm này b i a chẳng lẽ m u ố n hắn nói còn chưa nói xong hoa anh một tiếng kinh tiên động địa tiếng vang khối này đứng lặng tại tiêu gia diễn võ trường mấy trăm năm tuyến nguyệt khảo nghiệm vô số thiên tài cùng tuổi mục to lớn màu đen khảo thí bia vậy mà tại trước mắt bao người tẩm vang nổ tung vô số đá vụn hỗn hợp có c u ầ n bạo năng lượng sóng xung kích hướng phía bốn phương t á m hướng điên c u ầ n q u é t sạch hạ c a n phất tay một tầng bình t h ư ớ n g vô hình đem người chung quanh bảo vệ lúc này mới không có tạo thành thương vong nhưng là trước mắt khảo nghiệm này bia trực tiếp bạo tạc kinh khủng cảnh tượng lại như là khắc sâu nhất là cấn hung hăng khắc ở mỗi người sâu trong linh hồn toàn trường lần này liền hô hấp â m thanh đều hoàn toàn biến mất tất cả mọi người như là biến thành tượng đất ngơ ngác nhìn khảo nghiệ theo sau đám người lại máy móc quay đầu hai mắt vô thần mà nhìn xem cái kia vẫn đứng tại chỗ một mặt vô tội phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra một tuổi hài nhi khảo thí biên đ đây là có thể khảo thí dung đạo cảnh tiềm lực khảo thí bịa cái này cái này tờ mờ đến cùng là cái gì quái vật ta chứng ba mươi hai chấn kinh đặc thù mục tiêu lên tay mười vạn chấn kinh điểm s ớ g rồi chứng ba mươi hai chấn kinh đặc thù mục tiêu lên tay mười vạn chấn kinh điểm s ớ g rồi ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm hạ trần trong đầu cuối cùng vang lên chờ mong đã lâu hệ thống nhắc nhở âm đinh kiểm t r a c đến túc chủ lấy một tuổi chi linh h i n l h kiểm tra đến túc chủ hành vi triệt để phá vỡ ấu thành tiêu ra cùng tất cả xem lễ tân khách nhận biết dẫn phát điên cuồng cấp rung động hiệu ứng hoàn mỹ phù hợp chấn kinh trang bước hành vi đinh kiểm chắc đến đặc thù mục tiêu khí vận tri tử tồn tại lần này chấn kinh hiệu quả phán định gấp bội tổng hợp ban thưởng kết toán bên trong đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được chấn kinh điểm một mươi nhìn thấy cái số này chính hạ trần đều s ư ớ n g sốt một chút lên tay chính là mười vạn t r ấ n kinh điểm phải biết trước đó hắn thu phục tiên long quái thai ngao thiên thiên dẫn phát toàn bộ huyền hoàng đại thế giới manh động hệ thống cũng mới phần thưởng năm vạn t r ấ n kinh điểm a mặc dù lần kia còn khen thưởng thêm đế cấp bí thuật hành tự bí nhưng lần này vẹn vẹn tại ô thành cái này biên thủy thành nhỏ đối mặt một đám tu vi cao nhất chỉ là thần đái tu sĩ cái này vậy mà trực tiếp phần thưởng mười vạn t r ấ n kinh điểm chấn kinh loại này vi diện tri tử hoặc là thiên mệnh nhân vật chính ngô bản nhân vật thật sự có ẩn tàng đội số tăng thêm thoải mái a hạ trần con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên đây quả thực là phát hiện một đầu hoàn toàn mới làm giàu con đường huyền hoàng đại thế giới minh mông vô ngần thiên mệnh nhân vật chính khí vận c h i t ử loại vật này khẳng định không chỉ tiêu hỏa một cái nếu là mình sau này tìm thêm mấy cái loại này đặc thù mục tiêu tại trước mặt bọn hắn lật ngược hình ả y lật ngược c h ấ n kinh đây chẳng phải là c h ấ n kinh điểm nắm bắt tới tay mềm ba n g à n mai tiên thiên đạo văn mục tiêu càng là ở trong tầm tay nghĩ tới đây hạ c h â n nhìn về phía nơi hẹo lánh bên trong cái kia vẫn như c ũ ở vào trạng thái đỡ đẫn tựa hồ còn không có từ vừa rồi trong rung động hoàn toàn lấy lại tinh thần tiêu hỏa ánh mắt lập tức trở nên vô cùng hiền lành cùng thân thiết、ừ. loại này tiêu chuẩn khí vận tri tử đơn giản chính là hoàn mỹ chân kinh công cụ người a hiện tại hắn chính đang ở nhân sinh thấp nhất gốc bị tư hôn bị trao phúng khẳng định là thiếu yêu mến thiếu tài nguyên thiếu đuổi chính mình cái này thời điểm hướng hắn dội ra hữu nghị t h i thủ đem hắn thu với giới trướng không chỉ có thể thu hoạch một cái tương lai cường lực tay chân còn có thể hắn tương lai nghịch tập trên đường khoảng cách gần toàn bộ p h ư ớ n vị nhiều góc độ địa lật ngược chấn kinh hắn thu hoạch lượng lớn chấn kinh điểm quả thực là một công nhiều việc hoàn mỹ liền như thế định hạ trần trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định cái này tiềm lực vô hạn chấn kinh công của người hắn thu định còn như thế nào mở miệng mình trực tiếp mở miệng m ờ i chào đây không phải là rơi bê cách sao thế là hạ trần tâm niệm vừa động trực tiếp đ ố i bên cạnh hạ cản truyền âm nhập mật hạ ra ra chờ một lúc thầy ta mở miệng liền nói bản đế tử nhìn cái này tiêu hỏa mặc dù bây giờ nghèo túng nhưng gân quất còn có thể tâm tính cũng coi như cứng cỏi nguyện ý cho hắn một cái cơ hội hỏi hắn có nguyện ý hay không đi theo với ta chỉ cần hắn gật đầu đồng ý ngày khác lưu vân tông chi nhục bản đế tử có thể thay hắn lấy lại danh dự đồng thời từ đây sau này thiên tài địa b ả o công pháp tài nguyên mặc hắn chọn lựa chợ hắn trở lại đình phong hạ càng nghe được nhà mình điện hạ truyền âm đầu tiên là hơi s ư n g sờ không nghĩ tới điện hạ vậy mà lại đối cái này vừa mới bị từ hôn nghèo túng tiểu tử sinh ra hứng thú chỉ là hạ càng không chút do dự lập tức cung kính bắt lại vâng điện hạ lập tức hạ c à n tiến lên một bước một cố như có như không kinh khủng u y áp lần nữa bao phủ toàn bộ diễn võ trường Ánh m ắ tiêu của hắn bình tĩnh l ế c cuối cùng nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh hẻo vào rơi b n trong t i ê hỏa trên thân, dùng một dùng loại điện ạ mạc ạ m nhưng l vô vừa cùng cuối ràng thanh trần nói rõ rồi trí từ thuật hạ hỏa, địa ra. âm, đem hạ trần vừa rồi nói từ đầu đ lại、ra. Tiêu i hạ nhà ta nhìn ngươi gân c u ấ t còn có thể tâm tính cứng cỏi mặc dù nhất thời nghèo túng nhưng tương lai chưa hẳn không có trọng phóng hào con này h i ệ nếu t ngươi nguyện ý hôm nay lưu vân tông từ hôn tri nhục điện hạ nhưng vì ngươi tìm về giúp ngươi bình định lưu vân tông đồng thời từ đây sau này thiên tài địa bảo công pháp tài nguyên tùy ngươi t r o tuyển điện hạ tất giúp ngươi trở lại đình phòng thậm chí nhẹ nhõm siêu việt di vãng Vâng, hạ càn lời nói này như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một viên siêu c ấ p bom trong nháy mắt toàn bộ tiêu gia diễn võ t r ư ở n g lần nữa lâm vào triệt để tinh mịch nhưng lần này không phải là bởi vì trấn kinh mà là bởi vì khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng tiện thể còn có vô tận ước ao ghen tị cái gì vị này lai lịch bí ẩn thiên phú n ị c h thiên đến bạo tạc ấ u tử lại muốn thu tên phế vật kia tiêu hỏa vì tùy tùng còn muốn giút hắn báo thù bọn hắn cung mãi không chỉ có thể giống ba mươi năm hà đông còn có thể giống ba mươi năm hà tây cộng thêm đọc ngược như chạy mà những cái kia đến đây xem lễ các tân khách nhìn về phía tiêu hỏa ánh mắt cũng từ trước đó trào phúng trêu tước trong nháy mắt chuyển thành vô tận hâm mộ tiểu tử này thật sự là gặp v ậ n may vậy mà có thể bị thần bí như vậy mà tồn tại cường đại nhìn chúng đây quả thực là một bước lên trời a tiểu gia ra, ra chủ tiêu thiên nghe vậy cũng là kích động đến toàn thân phát dun hắn nhìn về phía nhà mình như tử trong mắt tràn đầy mừng như điên cùng chờ mong giống như đ a n g nói m a u trả lời ứng m a u trả lời ứng á như tử đây chính là cơ duyên to lớn a ngay tại lúc toàn trường bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện ngập trời chuyển hướng mà xôn xao một mảnh tâm tư dị biệt thời điểm một đường băng lánh mà thanh âm tức giận lại bỗng nhiên vang lên hử khẩu khí thật lớn lúc này lâm nguyệt tấm kia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy xương lạnh cùng tức giận các hạ đến tột cùng là cái gì người há miệng ngậm miệng liền muốn thay tiêu hỏa tìm về trang tử còn muốn bình định ta lưu vân tông ngươi cho rằng ngươi là ai ta lưu vân tông như thế nào ngươi có thể tùy ý n ắ m lâm nguyệt là thật nổi giận cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu thí hải cùng lao ra hỏa đầu tiên là khảo thí tu vi tiềm lực cướp đi tất cả danh tiếng bây giờ lại còn muốn làm chúng đánh nàng lưu vân tông mặt quả thực là cuồn vọng tới cực điểm thật coi nàng lưu vân tông không người sao theo lâm nguyệt tiếng nói vừa ra trên diễn võ t r ư ở n g nguyên bản bởi vì hạ c à n đề nghị mà trở nên có chút cùng nhiệt bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo ánh mắt mọi người đều tập trung tại lâm nguyệt cùng hạ c à n trên thân đúng a hạ c à n mặc dù nhìn thần bí c ư ờ n g đại hạ trần thiên phú càng là người tiên nhưng lâm nguyệt dù sao cũng là lưu vân tông tông chủ thân truyền đệ tử mà lưu vân tông tại cái này ấ thành xung quanh mấy vạn dặm cương vực thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng thế lực cấp độ bá chủ trong tông không chỉ có thần hòa cảnh trưởng lao tọa trấn nghe nói kỳ tông chủ càng là một vị thâm bất khả chắc pháp tắc cảnh đại năng cái này thần bí một già một trẻ trực tiếp tuyên bố muốn bình định lư tiêu hỏa quy thuận thu chính ta báo chương ba mươi ba tiêu hỏa quy thuận thu chính ta báo mọi người ở đây tâm tư dị biệt suy đoán vị này lão giả thần bí sẽ như thế nào đáp lại lâm n g u y ệ t chất vấn lúc ông lâm n g u y ệ t phía sau hư không có chút và mèo một đường tản ra khí tức cường đại thân ảnh chậm rãi hiện hiện đó là một thân mang lưu vân tông trưởng lao phục sức nam tử trung niên ánh mắt hung á c n h ă m hiểm khí tức thình lình đạt đến thần hòa cảnh hiện nhiên đây cũng là âm thầm bảo hộ lâm nguyện đến đây lưu vân tông cường giả ha ha kia thần hòa cảnh trưởng lão vừa hiện thân liền phát ra một trận tiếng cười ấm lãnh ánh mắt của hắn khinh miệt đảo qua hạ trần cùng hạ càn trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng thứ đâu tới hoàng khẩu tiểu nhi cùng lão bất tử cũng dám ở ta lưu vân tông trước mặt phát ngôn bừa bãi bình định lưu vân tông thật sự là cười rơi lão phu r ă n g hàm ta nhìn các ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa à thân hỏa cảnh cường giả huy áp giống như nước thủy chiều hướng phía hạ trần cùng hạ càn nghiền ép mà đi hắn muốn cho hai cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa một cái k ắ c sâu giáo hấn nhìn thấy nhà mình tông môn thần hòa cảnh trưởng lão hiền thân lâm nguyệt trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh cùng đặc ý n hạ trần cùng hạ càn còn dám hay không tiếp tục phép lối nhưng mà đối mặt thần hòa cảnh cường giả uy áp cùng c h à o phúng hạ trần ngay cả mí mắt đều chẳng muốn ngân một chút chỉ là thần hòa cảnh sâu kiến chỉ gặp hạ trần bên cạnh hạ càn khẽ c h o mày tựa hồ đối với cái này ồn ào con rồi cảm thấy có chút không kiên nhẫn hắn thậm chí đều không có nhìn về phía tên kia thần hòa cảnh trưởng lão chỉ là nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng hừ một tiếng này hừ lạnh rất nhẹ nhẹ phẳng vất chỉ là tùy ý phát ra một tiếng giọng núi nhưng là làm cái này âm thanh hừ lạnh vang lên máy mắt một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dùng tựa như siêu việt phát tắc đệ lên với trời địa chi bên trên kinh khủng ý chí bỗng nhiên phủ xuống ẩm tên kia vừa mới còn phách lối vô cùng tản ra thần hỏa cảnh uy áp lưu vân tông trường l a o trên mặt nợ nụ cười trào phúng trong nháy mắt n ư n g kết ngay sau đó thân thể của hắn như là bị ước vạn tòa thái cổ thần sơn đồng thời nghiền ép liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra ngay tại trước mắt bao người hầm vang nổ tung một máy mắt lưu vân tông thần hỏa cảnh trường lão liền hóa thành huyết vụ đẩy trời bay lạ tạ thần hồn câu diện bất thình lình một màn trực tiếp làm cho cả tiêu gia diễn võ trường trực tiếp lâm vào so với tiền nhiệ tất cả mọi người con mắt đều chừng đến như là trung đồng miệng há đến đủ để t ắ t hạ một viên chữ ứ vịt trên mặt bọn họ biểu lộ chỉ còn lại có vô tận sợ hãi cùng dùng mình bọn hắn thấy được cái gì vẹn vẹn hư lạnh một tiếng liên đệ một vị hàng thật giá thật thần h ỏ a cảnh cường giả tại chỗ nổ tung hình thần câu d i ệ t thậm chí ngay cả một tia phản kháng chỗ c h ố n g đều không có cái này tờ mờ là cái gì cấp bậc tồn tại p h á p tắc cảnh dung đạo cảnh vẫn là vẫn là trong truyền thuyết chuẩn đế t vô số hít vào khí lạnh thanh âm như là sắp chết run dày giống như tại tính mịch trên diễn võ trường vang lên tất cả mọi người nhìn về phía hạ càn ánh mắt tràn ngập nồng đậm k í n h sợ mà đứng tại hạ càn bên cạnh hạ trần trong mắt mọi người càng trở nên vô cùng tôn sùng cùng lửa nóng có thể để cho khủng bố như thế tồn tại cam tâm tình nguyện xương hô một tiếng điện hạ hạ trần chân thực thân phận đơn giản không cách nào tưởng tượng vừa mới còn thịnh khí lăng người chất vấn hạ trần cùng hạ càn lưu vân tông thiên tri tiêu nữ lâm nguyệt giờ phút này nàng tấm tia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp đã trở nên trắng bệch như tờ giấy không có một tia huyết sắc lâm nguyệt nhìn xem tia không trung phiêu tán xương máu cảm đủ để cho linh hồn nàng đồng kết khí tức kh thân thể mềm mại không bị khống chế run l y bẫy nếu không phải mạnh mẽ dùng ý chí chống đỡ lấy chỉ sợ nàng đã tại chỗ sủi lơ trên mặt đất sợ hai vô ngần như là băng l á n h thủy triều trong nháy mắt đưa nàng vào phủ nàng cuối cùng ý thức được chính mình đến cùng t r e o chọc một cái kinh khủng bực nào tồn tại nơi hẻo lánh bên trong tiêu hỏa cũng giống vậy bị cái này thạch phá thiên kinh một màn cho triệt đệ trần choáng hắn ngơ ngác nhìn cái kia nhẹ như mây gió phản phất chỉ là nghiền chết một con kiến hạ càn lại nhìn một chút cái kia bình tĩnh như trước lạnh nhạt tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ như thế hạ trần trong lòng nhấc lên sóng gió đậu trời vị này coi trọng chính mình cái này phế vật thần bí tiểu điện hạ tùy tùng của hắn vậy mà kinh khủng đến tình trạng như thế hư l ệ n h một tiếng dây sát thần lửa cảnh đây chẳng lẽ là m ộ n g sao mà t r u n g quanh tiêu g i a tộc người giờ phút này nhìn về phía hạ trần cùng hạ càng ánh mắt đã triệt để biến thành cuồng nhiệt xuồng bái đặc biệt là tiêu g i a g i a chủ tiêu thiên càng là kích động đến nước mắt tuần đầy mặt thiên hữu tiêu g i a thiên hữu con tà a có khủng bố như thế tồn tại làm chỗ dựa hắn tiêu ra lo gì không thể có thời ngay tại cái này toàn trường nghẹn nào không khí ngột ngạt đến cực hạn thời điểm hạ trần kia thanh thúy non nớt nhưng lại mang theo một loại ma lực kỳ dị thanh â m chậm rãi vang lên ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía cái kia vẫn như cũ ở vào rung động cùng đang do dự tiêu hỏa nhẹ nhàng mở miệng tựa như tiên âm như thế nào đơn giản hai chữ lại như là chống chiều t r u n g sớm trong nháy mắt đem tiêu hỏa từ trong thất thần tỉnh lại cũng đem lực chú ý của mọi người lần nữa tập trung đến hắn trên thân đúng a vị này thần bí cường đại tiểu điện hạ còn đang chờ hắn hồi đất đâu chỉ là chắc chắn sẽ không từ chối a nếu như từ chối đây không phải là có cơ khí mà là đồ n ố c tiêu hỏa trái tim kịch liệt này lên hắn nhìn xem hạ trần cặp tia thanh tịnh mà thâm thúy đôi mắt lại nhìn một chút chung quanh những cái tia tràn đầy chờ đợi hâm mộ ánh mắt ghen tị cuối cùng tiêu hỏa hít sâu m ộ t hơi mang theo một tia tự ti thấp giọng hỏi điện điện hạ ta thật có thể chứ ta chỉ là một cái phế vật có tài đức gì đi theo điện hạ nghe được tiêu hỏa cái này tràn đầy bản thân hoài nghi lời nói hạ trần cười hắn nho nhỏ trên mặt lộ ra một loại cùng t u ổ i tác hoàn toàn không hợp tự tin cùng bá đạo phế vật hạ trần thanh âm không lớn lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm coi như ta nhìn sai rồi ngươi thật là một khối rác b ả n đế tử cũng có đầy đủ tài nguyên cùng năng lực đưa ngươi xếp thành nhất đại cường giả lời nói này tràn đầy không có gì sánh kịp tự tin cùng bà khí cũng như ấm áp nhất ánh nắng trong n g á y mắt xua t á n đi tiêu hỏa trong lòng tất cả vẻ lo lắng cùng tự thi ngay vậy một cỗ trước nay chưa từng có cảm động cùng kích động trong n g á y mắt tràn ngập tiêu hỏa lồng ngực từ khi ba năm trước đây tù vi rút lui hắn nhận hết ánh mắt khinh bị cùng trào phúng ngoại trừ phụ thân tiêu thiên bên ngoài không còn có người đã cho hắn một tơ một hào khẳng định cùng ấm áp mà bây giờ vị này như là thần minh giống như phủ xuống tiểu điện hạ lại như thế đ i ệ tín nhiệm hắn coi trọng h giờ khắc này tiêu hỏa trong lòng sẽ không nửa phần do dự hắn bỗng nhiên nâng ngẩng đầu lên ánh mắt bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có kiên định cùng quyết tuyệt tiêu hỏa bước nhanh đi vào hạ trần trước mặt sau đó bịch một tiếng ùy một chân trên đất trầm giọng nói ra tiêu hỏa nguyện đi theo điện hạ sau này tiêu hỏa cái mạng này chính là điện hạ điện hạ vô luận muốn ta đi làm cái gì ta đều không có hai lời vì biểu đạt quyết tâm của mình cũng vì chứng minh giá trị của mình tiêu hỏa nâng ngẩng đầu lên ánh mắt như là lợi kiếm ra khỏi v ỏ nhìn thẳng nơi xa cái kia sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu run lẩy bẩy l â nguyệt còn như lưu v không nhọc điện hạ hao tâm tổ trí mời điện hạ cho tiêu hỏa thời gian ba năm ba năm về sau ta tiêu hỏa chắc chắn tự mình đạp vào lưu vân tông sân môn đem cái nhục ngày hôm nay gấp trăm lần hoàn trả hai anh tiêu hỏa cái này tràn đầy quyết tâm tuyên ngôn lại như cùng một khói bom lần nữa làm cho cả diễn võ trường xôn xao chương ba mươi b ố sau khi đi phương bừng tỉnh lại là trong truyền thuyết đại hạ đế tử chương ba mươi b ố sau khi đi phương bừng tỉnh lại là trong truyền thuyết đại hạ đế tử hạ trần nghe xong tiêu hỏa hài lòng nhẹ gật đầu ừ n không sai không sai không hổ là khí vận tri tử Cố này dẻo dai, phần này đạo tâm, coi như thật thiên â m coi n ư thật t h phú chinh lệnh, chỉ cần tạo h ê hóa ú t tương bồi dưỡng quyết hỏa thuộc tính trí cường công pháp tu luyện cực hạn có thể đốt trời nấu biển tạo hóa văn vật bổ sung chuẩn đề cấp võ kỹ phần thiên những cựu kích trung quy giá bán 50.000 tinh r n k điểm. b ấ thần diệt kim t â thân n luyện thượng môn, luyện thành vạn thương, sung chuẩn quyết, lưu tu kiếp thể bất bất diệt, t pháp hủ khó h vô cấp đại đục đế bổ thông thân tướng trung pháp giá kim quy biến á n trấn 45.000 k n Tinh thần h điểm. i b hệ thống liệt kê ra nhiều loại lựa chọn hạ trần hơi suy nghĩ một chút liền làm ra quyết định tiêu hỏa tên bên trong mang cái lửa l i ề n thế tuyển phần thiên tạo hóa quyết đi đơn giản trực tiếp hối đoái phần thiên tạo hóa quyết đinh hối đoái thành công còn thừa trấn kinh đ i ể năm mươi m ông theo hạ trần ý niệm xác định một đường ẩn chứa vô tận hỏa diễm đạo vận cùng tạo hóa khí tức huyền ảo ngọc giản vô t h a n h vô tức xuất hiện ở trong tay của hắn sau đó tại toàn trường tất cả mọi người chấn kinh đến chết lặng ánh mắt nhìn chăm chú hạ trần tiện tay liền đem cái này mai xem xét liền n h ư bước đến bạo tạc thậm chí dẫn tới không gian xung quanh cũng hơi v ặ n vẹo ngọc giản hướng phía q u y một chân trên đất tiêu hỏa nhẹ nhàng n é m đi cái này ngươi cầm hạ trần dùng một loại tùy ý đến cực điểm ngự khí nói ra bên trong là một bộ chuẩn đế cấp công pháp và nguyên bộ vó kỹ hẳn là đủ ngươi tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới hào, hào tu luyện phù phù phù phù phù phù h ạ trần cái này hời hợt một câu như là ước vạn tấn tiên thạch rơi xu h ù n g hăng đập và o ở đây trái tim của mỗi người phía trên chuẩn đế cấp truyền thừa liền liền như thế tiện tay liền cho ra đi t ậ t mờ giờ khác này toàn bộ tiêu ra diễn võ trưởng lần nữa lâm vào triệt để nghẹn à o vô số người chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn đầu váng mắt hoa cơ hồ muốn làm trận ngạt thở đây chính là chuẩn đế cấp truyền thừa a không phải cái gì rau cải trắng nhìn chung toàn bộ huyền hoàng đại thế giới ngoại trừ những cái k i u bất hủ thần triều vô thượng thánh địa bên ngoài thế lực nào có thể cầm ra được liền xem như lưu vân tông như thế, thế lực cấp độ bá chủ hắn mạnh nhất chấn tông công pháp chỉ sợ cũng xa xa không đạt được chuẩn đế cấp bậc、a. nhưng bây giờ vị này thần bí tiểu điện hạ vậy mà tiện tay liền đem như thế nghịch thiên truyền thừa ban cho vừa mới thu phục tùy tùng đây cũng không phải là tài đại khí thô đây quả thực là hào vô nhân tính a vị này tiểu điện hạ lai lịch của hắn đến cùng kinh khủng đến loại tình trạng nào tất cả mọi người nhìn về phía hạ trần ánh mắt đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mà xem như người trong cuộc tiêu hỏa càng là trực tiếp bị cái này từ trên trời giáng xuống to lớn kinh hỉ cho nệ ngộng chuẩn đế cấp truyền thừa cho ta tiêu hỏa ngơ ngác nhìn lơ lửng ở trước mặt mình tản ra để linh hồn hắn đều tại k h á t vọng khí tức nóng bỏng ngọc giản trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao hắn thậm chí cảm giác chính mình có phải hay không đang nằm mơ cái này hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên quá m á n h liệt đi ngay tại tiêu hỏa do dự không biết nên không nên đón lấy phần này quá mức lễ vật quý giá lúc một bên hạ càn nhàn nhạt mở miệng t h a n h âm bên trong mang theo một tia đương nhiên điện hạ ban cho chính là phúc phận của ngươi an tâm nhận lấy là được chờ ngươi ngày sau biết được điện hạ chân chính thân phận liền sẽ không cảm thấy kỳ quái hạ càn như là một tể cường tâm trầm bỏ đi tiêu hỏa cuối cùng nhất do dự đúng a vậy mà vị này thần bí điện hạ tiện tay ban cho mình chuẩn đế truyền thừa như vậy với hắn mà nói cũng không tính chân quý mình như là đã quyết định đi theo lại thế nào có thể trần chờ tiếp nhận điện hạ ban thưởng đa tạ điện hạ trọng thưởng tiêu hỏa không do dự nữa ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận biết ơn cùng kích động cung kính rôi ra hai tay nhận lấy chuẩn đế thẻ ngọc truyền thừa ngọc giản tới tay trong nháy mắt hóa thành vô số tin tức dòng lũ tràn vào trong đầu của hắn phần tiên h tạo hóa quyết phần tiên h cựu kích cảm nhận được trong đầu kia mênh n ô n g n ô biên huyền ảo khó lường công pháp cùng vó kỹ tiêu hỏa trái tim lần nữa hung hăng chấn động một phen ti nhân sinh của hắn đem hoàn toàn thay đổi mà hết thẻ này đều là trước mắt vị này như là thần minh giống như tiểu điện hạ ban cho hắn t ố t chuyện cũng không xê xích gì nhiều hạ trần nhìn xem tiêu hỏa nhận truyền thừa thỏa mãn nhẹ gật đầu cái này chấn kinh công cụ người đã thành công bỏ vào trong túi nơi đ â y náo nhiệt cũng thấy không sai bị lắm là thời điểm nên rời đi hạ ra ra mang lên hắn chúng ta đi thôi hạ trần đối hạ c à n nói vâng điện hạ hạ c à n đáp điện hạ xin chờ một chút tiêu hỏa nghe vậy vội vàng mở miệng lập tức xoay người nhìn về phía trên khán đài giống vậy một mặt kích động tiêu thiên phụ thân tiêu hỏa hít vào một hơi thật dài đối tiêu thiên trịnh trọng thi l ễ một cái h ã i nhìn muốn đi ngài bảo trọng tiêu thiên nhìn trước mắt tiêu hỏa trong mắt tràn đầy vui mừng c ũ n g không bỏ bất quá hắn vẫn là bước nhanh đi vào tiêu hỏa trước người dùng sức vô vô tiêu hỏa bà vai hào hai tử đi thôi nhớ kỹ n ắ m chặt lần này cơ duyên to lớn đừng có bất luận cái gì áp lực xuất ra ngươi toàn bộ tiềm lực t h ậ t tâm tận lực địa phụ tá vị kia điện h ạ phụ thân chờ ngươi trở về ừng tiêu hỏa nặng nề mà gật đầu phụ thân yên tâm ta nhất định sẽ trở nên vô cùng cường đại nhất định sẽ vô địch trở về hai cha con nhìn nhau cười một tiếng tất cả đều không nói bên trong cáo biệt hoàn tất tiêu hỏa một lần nữa trở lại hạ trần bên người ánh mắt tràn đầy kiên định hạ càng thấy thế không lại trí hoãn ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua chung quanh những cái kia vẫn như cũ ở vào trạng thái đờ đẫn ỗ thành đám người đặc biệt là cái kia mặt không còn chút máu run lẩy bẩy lâm nguyệt lập tức hắn một tay nhẹ nhàng gạch một cái、Xoẹt. hạ càng cùng hạ trần tiêu hỏa phía trước hư không như là yếu ớt vải vóc giống như bị dễ dàng vỡ ra một đường không gian thật lớn khe hở khe hở một chỗ khác là thâm thúy mà hỗn loạn không g t hạ ấ càng không để ý đến phản ứng của mọi người đối hạ trần cung kính là một cái thủ hiểm mời hạ trần nhẹ gật đầu dẫn đầu cất bước đi vào không gian kia trong cái khe tiêu hỏa theo sát hắn sau hạ càng cuối cùng nhất nhìn thoáng qua phía sau khiếp sợ người thân ảnh cũng biến mất tại trong cái khe theo bọn hắn rời đi kia không gian thật lớn khe hở cũng chậm rãi rũ hợp cuối cùng biến mất không thấy gì nữa một hồi lâu sau trong đám người bỗng nhiên có người dùng run dậy thanh âm phát ra một tiếng như nói mê kinh hô t cái gì lại là vị kia điện hạ ông trời ơi nói chuyện người kia toàn thân run dậy cầm trong tay ngọc giản ánh mắt nhìn về phía vừa rồi hạ trần bọn hắn rời đi phương hướng trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc đạo hữu người cha ra vị kia thần bí ấu tử thân phận là ai a không sai mau nói là ai người kia lai lịch thân phận tuyệt đối không đơn giản nghe chung quanh tiếng hỏi cái này run dậy nhân tài chậm rãi mở miệng t cả ra đầu nói là vị kia đoạn thời gian trước truyền khắp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đại hạ thần triều đế tử hạ trần vê anh lời nói này hung hăng đánh vào ở đây mỗi người linh hồn phía trên đại hạ thần triều đế tử hạ trần cái kia một tuổi minh văn thân phụ tiên tiên thánh thể lạ thai có được trí t ô n cốt thậm chí gần đây còn nghe đồn thu phục tiên long quái thai làm thị nữ vị kia đại hạ đế tử phù phù phù phù phù phù một số người không chịu nổi cái này cực hạn r u n động hai chân mềm lún trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất tiếu gia gia chủ tiêu tiền càng là kích động đến toàn thân run dậy cơ hồ muốn mất đi con của hắn vậy mà trở thành vị kia trong truyền thuyết đại hạ đế tử tùy tùng cái này nào chỉ là một bước lên trời đây quả thực là mộ tổ nổ tung b ư ớ c lên khói xanh a chứ ba mươi lăm hạ lao là chuẩn đế tiêu hỏa lao ra ra thất tỉnh chứ ba mươi lăm hạ lao là chuẩn đế tiêu hỏa lao ra ra thất tỉnh mà lâm nguyệt làm nàng nghe được đại hạ đế tử hạ trần cái này sáu cái chữ thời điểm mắt tối sầm lại vậy mà h o a một tiếng phun ra một n g ụ m màu tươi nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệch như dây vàng thân thể mềm mại lung lay sắp đổ nàng vừa rồi vậy mà trước mặt mọi người lui vị kia trong truyền thuyết đại hạ đế tử nhìn chúng người cưới con m ở miệng chống đối vị kia điện hạ cùng hắn chuẩn đế người hộ đạo xong lưu vân tông muốn đại h ỏ a trước mắt vết nước không gian một chỗ khác hạ trần hạ càn tiêu hỏa ba người thân ảnh xuất hiện ở hoàn toàn hoang lương mà rộng lớn sa mạc phía trên cùng phong gào thét c u ố n lên đầy trời cắt vàng thậm chí trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt t ố c sắt cùng thê lương chi khí xa xa đường chân trời mơ hồ có thể thấy được một mảnh thâm thúy h á c ám phản phất kết nối lấy một cái thế giới khác vạn mẹo khu vực nơi đó chính là thái cổ thần ma chiến trường di trị phương hướng hạ trần rơi xuống đất về sau vẫn như c ũ là bộ kia tò mò bảo, bảo giá vẻ có chút hăng hái đánh giá chung quanh cùng đại hạ thần triều nội địa hoàn toàn khác biệt hoang vu cảnh tượng phản phất đôi sắp tiến vào cấm khu không có chút nào khẩn trương cùng e ngại hạ c a n thì như là trung thành nhất cái bóng an tính đứng hầu tại hạ trần phía sau nửa bước thân nghiệm như là vô hình mạng lưới giống như trải tàn ra đến cảnh giác bất luận cái gì có thể xuất hiện nguy hiểm mà tiêu hỏa giờ phút này còn hoàn toàn đắm chìm trong trước đó kiệt như ngồi c h u n g xe cắp treo giống như kinh lịch cả người đều có chút hoảng hốt tiêu hỏa nhìn xem trước mặt mình cái này phấn điêu ngọc trác nhìn người vật vô hại trên thực tế lại cực kỳ khủng bố hiền hạn lại nhìn một chút bên người vị này khí tức nội liễm. từ h l ệ n h một tiếng liền có thể dây sắt thần lửa cành hạ ra ra hắn cảm giác nhân sinh của mình nhớ lại trước ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian bên trong bị triệt để phá vỡ chỉ là bọn hắn hiện tại đây là muốn đi nơi nào luôn cảm giác bốn phía không hiểu có đại khủng bố cảm giác để tiêu hỏa có chút dù mình trong lòng tiềm thức nói cho hắn biết mau chóng rời đi nơi này không nên để lại ở chỗ này điện hạ tiêu hỏa cuối cùng vẫn không kềm chế được nghi vấn trong lòng nhìn xem hạ trần kia nho nhỏ bằng lưng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi chúng ta sau đó phải đi nơi nào còn có thân phận của ngài là nhưng mà không cần hạ trần huy lớn đứng tại hạ trần phía sau hạ c à n đã mở miệng hạ cằn dùng một loại bình thản không gợn sóng ngựa khí thay hạ trần trả lời tiêu hỏa nói điện hạ nhà ta chính là đại hạ thần triều đương đại đế tử hạ trần nhà mình điện hạ cái gì thân phận không cần mình trả lời tiêu hỏa v h o a n h mặc dù tiêu hỏa trong lòng sớm có suy đoán suy đoán hạ trần lai lịch thân phận kinh khủng thế nhưng là đích thân thai nghe đến hạ c à n nói ra hạ trần thân phận tiêu hỏa vẫn cảm giác mình đầu giống như là bị ư c vạn đạo hỗn độn thần lôi đồng thời bộ chúng giống như trong nháy mắt nổ tung đại hạ thần triều đế tử điện hạ、T. cái k i a một tuổi minh văn thân phụ tiên tiên thánh thể đạo thai có được trí tốt quốc thậm chí trước đây không lâu còn cường thế c h â n áp chân l o n g tộc tiên l o n g quái thai ngao tiên tiên khiến cho trở thành mười năm thị nữ truyền thuyết tồn tại mình vậy mà trở thành loại này truyền thuyết tồn tại tùy tùng tiêu hỏa chỉ cảm thấy hai chân mềm lún kém chút tại chỗ quỳ xuống hắn cảm giác mình không phải đang nằm mơ mà là trực tiếp tại chỗ phi thăng cơ duyên này quả thực là mộ tổ nổ tung sau lại bị đổ vào cựu thiên tiên lộ a hắn tiêu hỏa có tài đứa gì vậy mà có thể được đến như thế n ị c h tiên tạo hóa kích động mừng như điên đủ loại phức tạp đến c trong nháy mắt che mất tiêu hỏa toàn bộ tâm thần hạ càn nhìn xem tiêu hỏa bộ này bị triệt để sợ choáng váng bộ dáng trong mắt lóe lên một tia mấy không thể cha hài lòng ân hiệu quả đ ạ t đến hạ càn chính là muốn để tiêu hỏa hiểu rõ mình đi theo chính là một vị vĩ đại bực nào tồn tại dạng này hắn mới có thể hiểu được chân quý mới có thể hiểu được kính sợ mới có thể triệt để khăng khăng một mực lao phu hạ càn hạ càn tiếp tục dùng bình thản ngữ khí tự giới thiệu nói chính là thần t r i ề u t ộ c lão phụ bệ hạ cùng nương tri mệnh hộ vệ điện hạ chuyến này an toàn điện hạ đích đến của chuyến này hạ can nói đến đây dừng một chút ánh mắt nhìn về phía nơi xa kia phiến tản ra chẳng lành khí tức vạn vẹo khu vực tiếp tục nói chính là thái cổ thần ma chiến trường gì chỉ. h t á i chỉ ổ t ầ n chiến trường ma c h gì、chỉ? mấy chữ này như là một chậu nước đá trong nháy mắt tới lên tiêu hỏa kia bởi vì mừng như điên mà có chút phát nhiệt trên đầu để hắn bông nhiên một cái giật mình thái cổ thần ma chiến trường ở trong đó thế nhưng là mai táng vô số thái cổ thần ma ngay cả đại năng đi vào đều có thể vẫn lạc tuyệt điện điện hạ muốn đi trong truyền thuyết kia sinh mệnh cấm khu tiêu hỏa tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng mặc dù biết điện hạ thân phận tôn quý vô cùng bên người người hộ đạo cũng cường đại đến b i ế n thái nhưng này thế nhưng là thái cổ thần ma chiến trường a trình độ hung h i ể m căn bản là không có cách dùng lẽ thường để phán đoán hạ lão tiêu hỏa sắc mặt hơi trắng bệnh nhìn về phía hạ càn lo lắng hỏi k i a thái cổ thần ma chiến trường gì chỉ, nghe nói liền xem như pháp tắc cảnh dung đạo cảnh đại năng đi vào cũng là cựu tử nhất sinh không biết tu vi của ngài yên tâm đi một bên hạ trần đ ố n g nhiên khép cười một tiếng theo sau quay đầu nhìn về phía tiêu h ỏ a khoát tay náo cực kỳ tùy ý nói có hạ gia gia tại an toàn cực kỳ hạ gia ra, ra hắn là chuẩn đế tu vi không cần lo lắng an n g uy hạ trần ngữ khí là như vậy tùy ý nhưng nội dung để tiêu hỏa một trận đầu ông ông tác hưởng chuẩn đế tiêu hỏa cảm giác mình đình đầu lần này là thật bị tung bay vị này nhìn thường thường không có gì lạ một mực đi theo điện hạ phía sau như là lão buộc đồng dạng hạ lão lại là một vị chỉ tồn tại với trong truyền thuyết gần thứ với vô thượng đại đế chuẩn đế cừng giả c h ắ c không được hắn có thể hư lạnh một tiếng liền dây sát thần lửa cảnh c h ắ c không được hắn có thể dễ dàng tay xé hư không nguyên lai là một vị chuẩn đế một vị sống sờ sờ chuẩn đế vậy mà liền ở trước mặt mình tại cho hạ trần đệ tiêu hỏa cảm giác mình sắp điên rồi hắn đời này nhận c h â n kinh cộng lại đều không có cả ngày hôm nay tới nhiều đại hạ thần triều đế tử chuẩn đế hộ đạo đây quả thực n g h tiên khó trách điện hạ dám như thế tự tin nói muốn bình định lưu vân tông có chuẩn đế cường g i ả tại chỉ là một cái lưu vân tông thật có thể một ý niệm liền đem nó triệt để săn bằng không có gì sánh kịp rung động tràn ngập tiêu hỏa nội tâm có thể đi theo dạng này một vị bối cảnh ngập trời tự thân thiên phú lại nịch tiên đến bảo tạc điện hạ hắn tiêu hỏa còn sợ cộng đông a cái gì lưu vân tông cái gì lâm nguyệt chờ xem ba năm về sau Lao tiểu ử p h Ta t i tử đ ngươi h phải để các n như như vận khí này quả thực là người tiên vậy mà có thể bị loại này vạn cổ không ra ngay cả lao phu đều cảm thấy hai hùng khiếp vía vô thượng yêu nhiệt coi trọng chật chật chật xem ra lão phu không thể giúp ngươi rất nhiều bận rộn chương ba mươi sáu tiêu hỏa lao ra ra t h ứ c tỉnh thái cổ thần ma chiến trường địa đồ cái gì quỷ chương ba mươi sáu tiêu hỏa lao ra ra t h ứ c tỉnh thái cổ thần ma chiến trường địa đồ cái gì quỷ trong đầu bất t ì n h lình thanh âm để tiêu hỏa cả người trong nháy mắt cứng đờ. là ai đang nói chuyện tiêu hỏa bỗng nhiên q u a y đầu tư phương lại chỉ thấy t r ố n g trải h o a n g vù sa mạc cùng hạ trần cùng bên cạnh như bóng với hình giống như trần ồn hạ cản ai ai tại giả thần giả quỷ tiêu hỏa vô ý thức quát nhẹ lên tiếng trên mặt tràn đầy cảnh giác nhưng mà thanh âm của hắn mới xuất hiện trong thức hải của hắn cái k i a thanh âm giàn mua lần nữa vang lên đồng thời mang theo một k i a bất đắc di cùng khuyên bảo đần tiểu tử không muốn kêu đi ra lao phu ở trên thân thể ngươi chiếc nhẫn này bên trong ngươi trong đầu nói chuyện lao phu liền có thể nghe được trong giới chỉ tiêu hỏa nghe vậy vô ý thức túi đầu nhìn mình trước ngực treo viên kia thường thường không có gì lạ nghe nói là mẫu thân di vật màu đen cổ phát chiếc nhẫn trong này ở người n g ư ờ i Người đến cùng là ai tiêu hỏa ở trong lòng kinh nghi bất định hỏi ha ha lao phu là ai tia thanh âm giàn mua mang theo một tia hồi ức một tia t ă n thương cùng một tia khó mà che giấu n ặ n nễ lão phu tên là hư vũ c h u ẩ n đế chính là thượng cổ thời đại khoảng cách kia vô thượng đế cảnh chỉ còn kém nửa bước chuẩn đế cựu trọng tiên cường giả n g ư ờ i gọi ta hư lão là được lão phu năm đó bị người an t o á n l ụ c thân sụp đổ chỉ còn một sợi tàn hồn may mắn ký túc tại cái này mai dưỡng hồn nhận bên trong ngủ say đến nay chuẩn đế cựu trọng tiên chỉ kém nửa bước chính là vô thượng đại đế tiêu h ò a s ư ơ n g sở chỉ cảm thấy đầu nổ tung hắn mang theo mười mấy năm cái này mai bình thường trong giới chỉ vậy mà ký túc lấy một vị khủng bố như thế thượng cổ đại năng tàn hồn cái này không hợp thói thường đi ngay tại tiêu hỏa bị cái này ngập trời bí văn chấn động đến thất điên bát đảo cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh thời điểm thư vũ thanh â m vang lên lần nữa mang theo một k i a giải thích thí vị tiểu tử ngươi có biết vì sao ngươi ba năm trước đây tu vi sẽ bắt đầu rút lui tiêu hỏa chấn động mạnh một cái vấn đề này một mực là trong lòng của hắn đau nhức chẳng lẽ cùng tiền bối ngài có quan hệ tiêu hỏa vội vàng ở trong lòng hỏi không tệ thư vũ thản nhiên thừa nhận lão phu bị thương quá nặng tàn hồn gần như tán loạn cảm giác ngươi năng lượng dư g ả về sau những năm này một mực tại hấp thu linh lực của ngươi phục hồi từ tử chỉ có điều không nghĩ tới tiểu tử ngươi căn cơ quá kém liền như vậy một điểm linh lực vậy mà để ngươi trực tiếp từ hóa linh cảnh ngã trở về thối thể thư vũ trong giọng nói tựa hồ còn mang theo như vậy một kia ghét bỏ nghe được lời giải thích này tiêu hỏa trong nháy mắt hiểu rõ nguyên lai mình ba năm này chịu khuất đục bị từ hôn bị trao phúng bị coi là phế vật vậy mà tất cả đều là bởi vì chiếc nhẫn này bên trong lão quái vật dở t r ò quỷ một c ố khó mà ngăn chặn căm dẫn ú c trời trong nháy mắt xông lên nót của hắn ngươi tiêu hỏa tức dẫn đến toàn thân phát dun cơ hồ liền muốn đem ngực chiếc nhẫn giật xuống đến hung hăng đập á t nhưng mà ngay tại hắn v ẫ n nộ sắp buộc phát trước m ộ t khắc một cái ý niệm khác tựa như tia chấp s ẹ t qua trong đầu của hắn để hắn đông nhiên s ữ n g sở chờ chút nếu như không phải vị tiền bối này hấp thu linh lực của mình mình liền sẽ không tu vi rút lui nếu như mình không có tu vi rút lui vậy hôm nay lâm nguyệt liền sẽ không đến từ hôn nếu như lâm nguyệt không đến từ hôn vậy mình liền sẽ không hô lên câu tia đường khinh thiếu niên nghèo như vậy trước mặt vị này cao cao tại thượng đế tử đ i ề n hạ còn biết xem bên trên mình sao sẽ còn thu mình vì tùy tùng sao sẽ còn ban cho mình tia chuẩn đế cấp vô thượng công pháp sao Cái c này hạ ẳ n g l trần h là c ánh mắt khẽ nhúc ních cặp kia thâm thúy con ngưỡng như là có thể xuyên thủng tất cả hư hảo trực tiếp rơi vào tiêu hỏa ngực viên kia hát sắc giới chỉ phía trên tiên thiên thánh thể đạo thai đối với năng lượng ba động cực kỳ m ấ n cảm hạ trần có thể cảm giác được một cách rõ ràng cùng h i ế h n lúc n g i đó một bên hạ càn cũng là hơi như mày cái kia nhìn như đôi mắt dàn mua vận đục bên trong hiện lên một tia tinh mang giống vậy nhìn về phía tiêu hỏa ngực chiếc nhẫn thân là hàng thật ra thật chuẩn đế cơn giả dù là đối phương ẩn tàng đến cho dù tốt lại há có thể giấu giếm được cảm giác của hắn ha ha hạ c a n đ ỗ n g nhiên k h é cười một tiếng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem tiêu hỏa chiếc nhẫn dù n g một loại đạo mặc nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí chậm rãi mở miệng trong giới chỉ đạo h ư u đã tỉnh sao không đi ra gặp mặt hạ c a n thanh âm không lớn lại như là đại đạo luân âm rõ ràng t r u y ề n vào tiêu hỏa thức hải cũng t r u y ề n vào chiếc nhẫn kia bên trong trong giới chỉ tia nguyên bản còn mang theo một tia ngạo nghệ chuẩn đế hư vũ nghe được hạ càn thanh âm trong nháy mắt t ê n tính lại bị phát hiện rồi cũng được lúc đầu vừa rồi tiêu hỏa tiểu t ử này mở miệng quát lạnh liền tuyệt đối bại lộ hư vũ không dám thất lễ ông sau một khắc chỉ gặp tiêu hỏa ngực hát sắp giới chỉ có chút phát ra qua n mang một đường hơi có vẻ hư hảo tản ra cổ lao tang thương khí tức áo xám lao giả hư ảnh chậm rãi từ trong giới chỉ bay ra lao giả hư ảnh khuôn mặt mơ hồ không rõ nhưng này có thuộc về chuẩn đế cựu trọng tiên chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào đại đế chi cảnh kinh khủng còn sót lại u y áp lại làm cho không gian chung quanh cũng hơi vạt mẽo t tiêu hỏa nhìn xem trước mặt hư vũ chuẩn đế tàn hồn nội tâm chấn động đây hạ càn nhìn trước mắt đạo này hư vũ hư ảnh trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc chuẩn đế cựu trọng tiên không nghĩ tới điện hạ coi trọng tùy tùng trên thân vậy mà ký túc lấy bực này cấp bậc tồn tại chỉ là cái này hư vũ khí tức mặc dù cường đại nhưng lại không có dễ không bình hắn muốn hủy diệt hư vũ chuẩn đế trong nháy mắt là được mà lại hư vũ chuẩn đế trô niên đại tựa hồ cực kỳ lâu đời cũng không phải là hắn chỗ nhận biết bất luận một vị nào chuẩn đế đạo hữu ngược lại là tốt cơ duyên vẫn lạc về sau vậy mà có thể ký túc với giữa hồn nhẫn bên trong tồn tại đến nay hạ càn nhàn nhạc mở miệ c hư u ẩ n đế h vũ trần h n đế ư c c hạ tò mò hỏi thăm hạ cằn nói hạ cằn lại chỉ là liếc mắt nhìn hắn cũng không trả lời mà là đưa ánh mắt về phía hạ trần hạ trần nhìn trước mắt cái này hí kịch tính một màn trên mặt lộ ra nụ cười hắn đi lên trước đầu tiên là nhìn một chút kia lo sợ bất an chuẩn đế hư vũ lại nhìn một chút vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ tiêu hỏa hạ trần thanh âm non nớt c h ầ m rãi vang lên ha ha coi như không có bản đế t ử nhúng tay có vị tiền bối này tại chắc hẳn tiêu hỏa ngươi tương lai cũng có thể nghịch thiên vật khởi báo thủ dựa hận a nghe nói như thế tiêu hỏa lập tức gấp hắn vội vàng hướng lấy hạ trần lần nữa quỳ xuống thanh âm vô cùng thành khẩn nói ra điện hạ tiêu hỏa chưa hề như thế mới nếu không phải điện hạ hôm nay điểm tỉnh tiêu hỏa chỉ sợ đến nay vẫn chưa hay biết gì nơ nơ ngắc ngác nếu không phải điện hạ thưởng thức ban cho vô cũng chưa chắc có cơ hội báo thủ điện hạ đối tiêu hỏa ân tỉnh n ặ n g như thái sơn tiêu hỏa vĩnh thế không quên tiêu hỏa nói đến tình chân ý thiết hắn biết mặc dù trong giới chỉ lao ra ra rất mạnh nhưng chân chính cải biến mệnh vật hắn vẫn là trước mắt vị này như là thần minh giống như phủ xuống tiểu điện hạ hạ trần nhìn xem tiêu hỏa kia ánh mắt chân thành thỏa mãn nhẹ gật đầu ân trẻ nhỏ dễ dạy xem ra chính mình cái này công cụ người không chỉ có tiềm lực to lớn độ trung thành phương diện cũng rất có bảo hộ kia chuẩn đế hư vũ nhìn xem một màn này trong lòng cũng là bùi n ù i mai thôi nhìn về phía hạ trần trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cái này nhân tộc tiểu hoa nhi không chỉ có tự thân tư chất nguyệt tiên bối cảnh càng là thâm bất khả chắc ngay cả người hộ đạo đều là chuẩn đế cấp bậc tồn tại càng thậm chí hơn tâm trí kín đáo như vậy thuận miệng một câu thăm dò liền để tiêu hỏa máu chảy đầu rơi không dám có hài lòng tiêu hỏa có thể ôm vào dạng này đ u ổ i là trời lớn tạo hóa cũng là bất hạnh nhưng vô luận như thế nào có thể trở thành hắn t ù y tùng tuyệt đối không kém dùng cái này từ thiên tư chỉ sợ muốn quét ngang đương thời thành đế xem ra chính mình sau này chỉ có thể làm cái phụ trợ rồi tốt đều là người mình cũng không cần như thế xa lạ hạ trần lắp lắp tay nhỏ ra hiệu tiêu hỏa bắt đầu sau đó hắn nhìn về phía k i a chuẩn đế hư vũ mỉm cười nói tiền bối đã cùng tiêu hỏa hữu duyên vậy cũng xem như người một nhà ngày sau còn phải làm phiền tiền bối chỉ điểm nhiều hơn hắn tu luyện không dám không dám k i a chuẩn đế hư vũ vội vàng khoát tay t ư thái thả rất thấp có điện hạ n g à i tại lao phu sao dám nói bữa chỉ điểm ha ha hạ trần cười cười cũng không nói thêm lời hạ trần biết trải qua vừa rồi hạ càng kia hừ lạnh một tiếng vị này thượng cổ tản hồn đã bị triệt để chấn nhất rồi một phen hàn huyên khách sáo về sau tia chuẩn đế hư vũ liền thức thời một lần nữa về tới trong giới chỉ. hạ trần nhìn sắc trời một chút đối hạ càng nói ra hạ ra ra chúng ta nên xuất phát vâng điện hạ hạ càng gật đầu đáp lập tức quanh thân lần nữa tràn ngập ra chuẩn đế huy áp chuẩn bị mang theo hai người chính thức bước vào thái cổ thần ma chiến trường d ĩ trị tiêu hỏa cũng hít sâu m ộ t hơi ánh mắt kiên định đi theo hạ trần phía sau trong lòng tràn đầy chờ mong cùng thấp t h ỏ g nhưng mà l i ệ n tại bọn hắn sắp bước vào kia phiến vạn vẻ khu vực trước mặt khắc hạ trần chợt dừng bước chỉ gặp hắn tay nhỏ khẽ đảo ông một tấm nhìn cổ láo vô cùng t h không biết tên gia thú vẽ mà thành phía trên hiện đầy lít nha l í t nhít phức tạp tới cực điểm thần bí đường vân địa đồ xuất hiện ở trong tay của hắn địa đồ ẩn ẩn tản mát ra một loại hoa vu cổ lão thậm chí mang theo một tia huyết tinh cùng thần ma khí tức ba động mà địa đồ miêu tả khu vực chính là bọn hắn trước mắt thái cổ thần ma chiến trường d ì chỉ ư m dựa theo địa đồ chỉ thị chỗ thứ nhất tiên thiên đạo văn có thể tồn tại địa phương hẳn là tại di tích đông nam phương hướng ba ngàn dặm bên ngoài v ẫ n thần cốc hạ trần nhìn xem bản đồ trong tay nói một mình giống như địa thần nói nhưng mà hạ trần đột nhiên xuất hiện cử động lại làm cho hạ cản hơi xứng sở thậm chí tiêu hỏa còn có vừa mới thức tình hư vũ chuẩn đế tàn hồn trong nháy mắt thái cổ thần ma chiến trường di tích đây chính là ngay cả đại đế cũng không dám tùy tiện xâm nhập tuyệt thế cầm khu bên trong không gian hối loạn pháp tắc vỡ vụn nguy hiểm trung điệp ước vạn năm từ chưa nghe nói qua có ai có thể phải đưa ra nội bộ kỹ tàng địa độ a nhưng bây giờ hạ trần vậy mà tiện tay liền móc ra một tấm chương ba mươi bảy chuyên môn tìm tiền thiên thần văn tiêu hỏa kim thủ chỉ lão ra ra kinh ngạc đến vây người, người chương ba mươi bảy chuyên môn tìm tiên thiên thần văn tiêu hỏa kim thủ chỉ lão ra ra kinh ngạc đến ngây người yến tĩnh bởi vì hạ trần đột nhiên xuất hiện động tác chung quanh lâm vào y ê n tĩnh sa mạc phía trên gió lớn vẫn như cũ gào thét cuốn lên đẩy trời cắt vàng nhưng giờ phút này vô luận là thần kinh bắc chiến tâm trí cứng cỏi như s á t chuẩn đế hạ cản vẫn là vừa mới kinh lịch nhân sinh thay đổi rất nhanh đạo tâm tái tạo tiêu hỏa hoặc là ký túc tại trong giới chỉ sống không biết bao nhiều năm tháng đã t h n g chỉ kém nửa bước liền có thể đang lâm đế cảnh chuẩn đế cựu trọng thiên hư vũ chuẩn đế bọn hắn tất cả đều bị hạ trần đế móc ra m tư duy đứng máy nhưng mà thân là kẻ đầu tiêu hạ trần lại phảng phất hoàn toàn không có phát giác được phía sau hai tôn chuẩn đế cùng một cái khí vận c h i tử như là gặp ma biểu lộ hạ trần vẫn như cũ cúi đầu nho nhỏ ngón tay tại kia cổ lao ra thú địa trên bản đồ khoa tay chứ danh đồng thời đối chiếu phương xa kia phiến tản ra chẳng lành khí tức vạn b ẹ o khu vực Ừm. cổng vào không sai hoàn cảnh cũng có thể đối đầu hạ trần một bên nhìn một bên nhẹ gật đầu xác nhận xong phương hướng hạ trần thu hồi địa đồ xoay người chuẩn bị để hạ cản dẫn đường kết quả cái này quay người lại hắn liền thấy hạ cản cùng tiêu hỏa hai người trận mắt ố c mồm nhìn chằm chằm Ừm. hạ trần trừng mắt nhìn trên mặt lộ ra một tiêu n g h i hoặc hạ ra ra tiêu hỏa các ngươi thế nào rồi không có việc gì chúng ta liền hướng phải phía trước đi thôi mục tiêu trước mắt điểm ở bên kia hạ trần thanh âm đem lâm vào đ ỡ đẫn hai người tỉnh lại điện hạ tiêu hỏa trước hết nhất kịp phản ứng hắn nhìn xem hạ trần mở mịt hỏi ngài vừa mới b ư ớ c kia địa đồ không phải là cái này thái cổ thần ma chiến trường địa đồ a không thể nào là a tiêu hỏa nói năng lộn xộn hắn nhưng là tại ô thành lớn lên biết rõ thái cổ thần ma chiến trường hiện hách thu danh đây chính là tự địa là cầm khu đừng nói bản đồ liền ngay cả có thể từ bên trong còn sống đi ra người đều là phượng m a u lân giác thế nào có thể sẽ có địa đồ xuất hiện bên cạnh hạ càn mặc dù không có giống tiêu hỏa như vậy thất thố nhưng hắn nhìn về phía hạ trần trong ánh mắt cũng giống vậy tràn đầy khó mà che giấu tò mò cùng m ở m i ệ n g hắn cũng nghĩ không thông nhà mình điện hạ đến cùng là từ đâu làm tới này loại nghịch tiên tri vật nhìn xem hai người kia c h ấ n kinh đến tột đỉnh biểu lộ hạ trần cười bản đế tử đã lựa chọn tới đây lịch luyện tự nhiên là trước đó thu được cùng nơi đây tương quan cơ duyên không phải ta êm đẹp địa phương làm gì hạ trần nói lại lấy ra vừa rồi địa đồ lung lay tóm lại có tấm bản đồ này tại cùng đi theo liền không thành vấn đề nghe được hạ trần lần này giải thích hạ c à n trong lòng lập tức bừng tỉnh đại nộ g thì ra là thế c h ắ c không được điện hạ biết khăng khăng muốn tới thái cổ thần ma chiến trường nghịt luyện nguyên lai、like、là đã sớm đạt được cùng nơi đây tương quan ngập trời cơ duyên có thể thu hoạch được thái cổ thần ma chiến trường địa đồ đây quả thực là nghịch t i ê n cơ duyên không hổ là thân phụ đại khí vận đế từ điện hạ a hạ c à n nhìn về phía hạ trần trong ánh mắt vẻ kính sợ càng đậm mà tiêu hỏa mặc dù vẫn cảm thấy không hợp thói thường tốt nhưng hắn cũng bị hạ trần lời nói này cho đúng a điện hạ là ai đây chính là thân phụ tam trọng tư chất nguyệt tiên lương tự đại hạ thần triều vô thượng đế tử hắn có thể được đến loại này lịch tiên cơ duyên tự hồ giống như cũng thật hợp để ý giờ khác này tiêu hỏa nhìn về phía hạ trần ánh mắt đã triệt để biến thành c ù n g nhiệt xuống bái điện hạ ngư bức mà tại tiêu hỏa trong giới chỉ hư vũ c h u ẩ n đế càng là nhịn không được dưới đáy lòng liên tục l i u lưới không hổ là vạn cổ không ra yêu nhiệt g cái này khí vận đơn giản nguyệt tiên lao phu năm đó nếu là có bực này khí vận nói không chừng đã sớm chứng đạo thành đế hư vũ trần đế nghĩ đến trong lòng nhịn không được chua chua đường đ ừ ngay phát n g sau đó hắn bước ra một bước thân hình tựa như cùng tuấn di giống như hướng phía hạ trần chị đông nam phương hướng cấp tốc lao đi tiến vào thái cổ thần ma chiến trường di trị phạm vi về sau chung quanh cảnh tượng đống nhiên hoàn toàn biến đổi bầu trời là tối tăm mờ mịt phá phất vĩnh viễn bao phủ một tầng tan không ra vẻ lo lắng đại đ i a u phía trên khe danh tung hành tường đ ổ khắp nơi có thể thấy được rất nhiều to lớn hải cốt tản mát trên mặt đất tản mát ra làm người sợ h ã i thê lương cùng t ĩ n h mịt khí tước trong không khí càng là tràn ngập nồng đậm sắc khí t ử khí cùng các loại hôn loạn bạo ngược linh lực thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vạn m è o vết nước không gian như là quái thú miệng giống như im lặng thôn v ệ lấy tất cả đến gần vật chất càng có một ít hình thái vạn m è o bị ma khi ăn mòn kinh khủng hung thú ở phía xa gào thét gào thét hoàn cảnh nơi này so với phía ngoài sa mạc hung hiểm đâu chỉ gấp mười gấp trăm lần tiêu hỏa thấy là hai hùng kiếp vĩa sắc mặt chấm bệnh hắn không chút nghi ngờ. nếu là không có hạ c à n vị này chuẩn đế che chở chỉ là nơi này sát khí cùng hôn loạn pháp tắc cũng đủ để đem hắn trong nháy mắt xé thành mà nhỏ nhưng mà đi theo hạ c à n bên cạnh hạ trần vẫn như cũng là một bộ tò mò bảo b ả o dáng vẻ hết nhìn đông tới nhìn tây phản phất tại đi dạo nhà mình hầu hoa viên mà hạ c à n càng là ung dung không nội hắn nghiêm ngặt dựa theo hạ trần chỉ thị phương hướng tiến lên gặp được vết nước không gian sớm lấy qua gặp được sát khí phong bạo phất tay vớt lên gặp được còn sót lại cầm chế trong nháy mắt phá diện gặp được cường đại hung thú hạ cằn một ánh mắt chừng đi qua đối phương lập tức cục đôi đào tẩu trên đường đi quả thực là thông suốt nhẹ nhàng thoải mái tới cực điểm cái này khiến tiêu hỏa lần nữa khắc sâu cảm nhận được ôm bắp đùi tầm quan trọng đồng thời cũng đối hạ trần trong tay tấm bản đồ kia cảm thấy không hợp t ố i t h ư ờ n g tấm bản đồ này vậy mà có thể lẩn tránh rơi nhiều như vậy nguy hiểm quá khó mà tin nổi cứ như vậy tại hạ can vị này chuẩn đế cường giả hộ thống cùng hạ trần trong tay tấm kim lịch thiên địa đồ chỉ dẫn dưới nguyên bản cần hao phí mấy ngày thậm chí có thể tao nội trùng điệp nguy hiểm ba ngàn dặm lộ trình bọn hắn chỉ dùng không đến nửa canh giờ liền bình yên đã tới phía trước xuất hiện một tỏa cự đại tính mịch hèm núi hẻm núi hai bên vách núi dốc đứng vô cùng bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ sậm phản phất là bị thần ma chi huyết nhuộm dần qua trong cốc q u á i thạch đá lầm chậm âm u đầy từ khí không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí t ứ c chỉ có nơi miệng hang đứng sừng sững lấy một khối tàn phá bia đá phía trên lờ mờ có thể thấy được ba cái tràn đầy thái cổ thần vận trước cổ vận thần cốc đến hạ c h â n đối chiếu bản đồ một cái trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sau đó hắn đưa ánh mắt về phía vận thần cốc bên trái kia dốc đứng màu đỏ sậm trên vách núi đá dựa theo địa đồ đánh dấu cái thứ nhất tiên tiên đạo cũng đều thuận hạ trần con mắt nhìn đi qua chỉ gặp kia bóng l o á n g vách núi cao chót vót phía trên tại cách xa mặt đất chừng trăm trượng cao vị trí thình lình có một viên ước chừng lớn chừng bàn tay toàn thân bảy biện ra màu hỗn độ chạch phảng phất cùng ngọn núi hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau phủ văn tần h bí kia phủ văn hình dạng cổ pháp mà huyền ảo phảng phất tần chứa thiên địa sơ khai đại đạo bản nguyên vô thượng huyền bí p h ủ văn quanh thân càng là tản ra một tầng nhàn nhạt, nhạt mắt trần có thể thấy mông lung đạo quang một cỗ tinh thuần m ê n mông nguồn gốc từ thiên địa bản nguyên tiên t i ê n đạo vận đang từ kia phủ văn bên trong ch Đây đ là. Hạ càng Hạ con người ộ tiên n h co vào. thiên thiên đạo văn t r o n lại i chuẩn đế, là trong bên truyền à n thuyết tiên thiên đạo văn hạ trần vậy mà mang theo bọn hắn tìm tiên h thiên đạo văn hơn nữa còn là như thế tinh chuẩn trực tiếp tìm được vị trí cụ thể bản đồ này hạ càng cùng hư vũ chuẩn đế trong đầu đồng thời hiện lên một cái vô cùng tinh dị ý niệm không phải có địa đồ coi như xong tấm bản đồ này sẽ không phải là chuyên môn dùng để tìm kiếm tiên thiên đạo văn a đây rốt cuộc là t r ù n g hợp vẫn là nói hạ trần h ắ n tử vừa mới bắt đầu chính là hướng về phía truyền thuyết này bên trong tiên thiên đạo văn tới đối với hạ cản tiêu hỏa cùng trong giới chỉ hư vũ chuẩn đế mà nói đơn giản tựa như là một giấc mơ giống như l ư u trình nguyên bản bị coi là sinh mệnh cấm khu ngay cả đại đế cũng không dám tùy tiện đặt chân thái cổ thần ma chiến trường di chỉ giờ phút này trong mắt bọn hắn lại phảng phất thật biến thành nhà mình hậu hoa viên phải hậu hoa viên bởi vì hạ trần bản đồ trong tay thật sự là quá n g ư i tiên nó không chỉ có rõ ràng tiêu chú mỗi một chỗ vết nước không gian còn sót lại c ấ chế sắt khí tuyệt đ i ệ thậm chí ngay cả một chút tẩn tàng cực sâu viễn cổ hung thú xào huyện thần ma tàn niệm chiếm cư chi đ i ệ đều đánh dấu đến nhất thanh nhị sở. hạ càn chỉ cần dựa theo địa đồ chỉ thị mang theo hai người sớm lẩn tránh trên đường đi bọn hắn căn bản không có gặp được bất luận cái gì ra d á nguy n g hiểm đơn giản so tại đế đô trong ngựa hoa viên tản bộ còn muốn thư giãn thích c h nhưng cái này còn không phải điều kỳ quái nhất điều kỳ quái nhất chính là điện hạ phía trước trong sân cốc giống như có một chỗ cổ lao tế đàn hạ càn vừa mới căn cứ địa cầu tránh đi một chỗ không gian luận lưu liền thấy địa trên bản đồ đánh dấu mục tiêu kế tiếp điểm nhịn không được mở miệng nhắc nhở thiên thiên đạo văn ngay tại bia đá kia phía dưới đè ép hạ càn tiêu hỏa h ư vũ chuẩn đế một lát sau điện hạ phải phía trước kia phiến xương khô chi địa tựa hồ có một cô rất mạnh đ oán niệm g h chữ cứ ừ m không cần bằng ó thiên thiên đạo văn ở bên cạnh nó cây kia chết héo ma t h ụ thụ tâm bên trong hạ càn tiêu hỏa h ư vũ chuẩn đế lại một lát sau điện hạ phía trước cái kia hồ nước màu đỏ ngỏm đáy hồ trung tâm thiên thiên đạo văn ít ba hạ càn tiêu hỏa h ư vũ chuẩn đế t chết đề t theo thời gian trôi qua căn cứ hạ trần trong tay tấm bản đồ kia một lần lại một lần vô cùng t i n h chuẩn tìm tới một viên lại một viên tản ra mịt mờ đạo quang ẩn chứa thiên địa bản nguyên huyền bí tiên thiên đạo văn vô luận là đã sống vô tận t u ế n g u y ệ t chuẩn đế hạ càn vẫn là trong giới chỉ vị k i a kiến thức rộng dãi thượng cổ chuẩn đế cựu trọng tiên tàn hồn hư vũ hoặc là vừa mới đạp vào nghịch tập con đường chính đang ở tam quan tái tạo kỳ tiêu hỏa tất cả đều đã chấn kinh đến chết lạo bọn hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác đây quả thật là trong truyền thuyết một viên liền có thể để vô số thánh địa đạo thế nào cảm giác cùng ven đường không cần tiền rau cải trắng giống như khắp nơi có thể thấy được muốn cầm liền lấy nhất là hạ càn cùng hư vũ trần đế bọn hắn thế nhưng là biết rõ tiên thiên đạo văn chân quý cùng hiếm thấy liền xem như đại đế c ư ờ n giả g muốn tìm được một viên đều cần cơ duyên lớn lao cùng vật khí nhưng bây giờ bọn hắn đi theo nhà mình tiểu điện hạ tại cái này thái cổ thần ma chiến trường di chỉ bên trong đi bộ nhàn nhã giống như địa đi dạo gần nửa n g à y liền đã liền đã tìm được trọn vẹn mấy chục máy rồi hiệu suất này cái này độ chính xác đơn giản không hợp thói thường đến nhà bản đồ này nó đến cùng là cái gì địa vị thật chẳng lẽ là một vị nào đó siêu việt đại đế tồn tại nhàn rỗi không chuyện gì vẽ ra chuyên môn dùng để tìm kiếm tiên thiên đạo văn tàn g bảo đồ trong lòng hai người tràn đầy vô tận nghi hoặc cùng rung động nhưng lại sáng suốt địa không có hỏi nhiều không nên hỏi đừng hỏi điện hạ cơ duyên há lại bọn hắn có thể tất đoán chỉ cần ngoan ngoan đi theo điện hạ n h ặ t a không là tìm kiếm tiên thiên đạo văn là được rồi ngoại trừ tìm kiếm tiên thiên đạo văn bên ngoài bọn hắn dọc theo con đường này cũng xác thực thấy được thái cổ thần ma chiến trường di chỉ một góc của băng sơn t i ê lưu lại kinh khủng cảnh tượng vẫn như cũ để bọn hắn tâm thần bọn hắn từng nhìn thấy cao vạn trượng không phía trên có mơ hồ tiên nhân hư ảnh cùng giữ tợn ma thần hư ảnh đang tiến hành vượt qua thời không thảm liệt c h é m giết tiêu tán ra tia sởi khí t ứ c đều đủ để để chuẩn đế tim đập nhanh bọn hắn từng nghe đến sâu trong lòng đất truyền đến cổ lão thần linh không cam lòng gào thét danh chấn hoàn vũ phản p h ấ t muốn đem mảnh này vỡ vụn tiên địa đều rồng sập bọn hắn từng mắt thấy một mảnh mênh mông phế tích phía trên có thân khoác tàn phá giáp trụ tiên thần hư ảnh hướng phía một tòa sụp đổ vương tọa thành kính q u lạy trong miệm phát ra ý nghĩa không rõ lại tr có vô thượng tiên vương đấm máu tiên b ự c sụp đổ những cảnh tượng này không một không tỏ r õ lấy tại cái kia vô cùng xa xôi thời đại thái cổ nơi này đã từng phát sinh qua cỡ nào thảm l i ệ n cỡ nào kinh thiên động địa thần ma đại chiến dù chỉ là lưu lại đến nay một chút vết tích đều đủ để để bất luận kẻ nào sinh lòng k í n h sợ nếu không phải có hạ trần địa đồ chỉ dẫn bọn hắn không chút nghi ngờ vẹn vẹn tới gần nơi này chút khu vực liền có thể bị kia lưu lại kinh khủng ý chí hoặc lực lượng trong nháy mắt xóa bỏ thật là đáng sợ tiêu hỏa lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía xa kia phiến tiên ma chém giết hư ảnh sắc mặt tái nhật nơi k hạ ô n cần nhiều g h lời.、Hạ、can đánh gây hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía di tích chỗ càng sâu càng đi đi vào trong nguy hiểm càng lớn cho dù có điện hạ địa đồ chỉ dẫn chúng ta cũng cần vạn phần cẩn thận cắt không thể bởi vì lúc trước thuận lợi mà phớt lờ hạ can trầm giọng nhắc nhở nói thân là c h u ẩ n đế hắn càng có thể cảm nhận được rõ ràng theo bọn hắn xâm nhập mảnh này di chỉ bên trong cất dấu khí tức nguy hiểm đang tạ i hiện lên cấp số nhân tăng trưởng cho dù là hắn cũng cảm thấy một tia áp lực nếu không phải hạ trần ở đây hắn tuyệt không dám như thế xâm nhập ừ hạ ra ra nói đúng hạ trần cũng nhẹ gật đầu Ánh mắt c nói. Nói ba h người lập tức đánh dấu cuối lên g nhất một cái, cũng l mươi hai phần tinh thần cẩn thận từng ly từng tí đi theo hạ trần phía sau hướng phía địa đồ chỉ thị mục tiêu cuối cùng nhất điểm tới gần càng đến gần trong không khí tràn ngập linh khí thì càng nồng đậm đến cuối cùng nhất linh khí vậy mà nồng đậm đến hóa thành thực chất như là chất lỏng s ề n s sẻ ạ c giống như trên không trung chậm rãi chạy xuôi linh lực hóa dịch đây chỉ có tại linh khí nồng đậm đến cực h ạ n động thiên phúc địa mới có thể xuất hiện cảnh tượng vậy mà xuất hiện ở mảnh này tĩnh mịch chiến trường di trị bên trong không chỉ có như thế bọn hắn thậm chí còn có thể nghe được hư không bên trong chuyển đến trận trận như là hồng trung đại lữ giống như tiếng oanh minh phản phất có vô thượng tồn tại đang tại nơi đây giảng kinh truyền đạo đại đạo oanh minh t hạ càn cùng hư vũ t r u y n đế lần nữa cùng nhau hít vào một n g ụ n khí lạnh linh lực hóa dịch đại đạo oanh minh nơi này tuyệt đối không đơn giản cuối cùng bọn hắn xuyên qua một mảnh vạn b ẹ o m à n sáng cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng sau một khắc dù là hạ càn cùng hư vũ chuẩn đế hai vị này đứng tại chuẩn đế đỉnh tồn tại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ kinh ngạc tiêu hỏa càng là trực tiếp hai chân mềm lún kém chút tại chỗ quỳ xuống chỉ gặp tại tiên vương của bọn hắn là một mảnh vô cùng rộng lớn phản vất không có giới hạn cự đại không gian không gian chính giữa thình lình đứng sững lấy hai tôn cao tới vạn trượng đỉnh thiên lập địa kinh khủng thất ảnh kia là hai tôn đã đã vạn như như như trượng cổ thần thân thể duy trì khi còn sống cuối cùng nhất chém rết tư thái dáng co với nhau lấy phản phất sau một khắc liền muốn buộc phát ra hủy thiên diện địa công kích mà tại hắn nhóm cái kia khổng lồ thân thể giao thoa ở giữa khu vực một vài phạm vi không hơn trăm t r i n u xanh tươi núi nhỏ hấp dẫn bọn hắn chú ý tại kia tính mịch t h ê lương tràn đầy thần ma khí tức cự đại không gian bên trong tại kia hai tôn tản ra ngập trời uy áp vạn trượng cổ thần thi thể ở giữa vậy mà đột m ộ t xuất hiện một tòa sinh cơ mừng mừng linh khí giạt g i ả núi nhỏ hình tượng này tràn đầy không có gì sánh kịp đánh vào thị giác lực cùng cảm giác quỷ dị nhưng đây cũng là bọn hắn chuyến này cuối cùng nhất mục đích trên núi nhỏ không ba thước một viên tiên thiên đạo văn nổi lơ lửng chương ba mươi chín tám mươi tiên thiên thần văn tới tay một đường chấn kinh lần nữa thu hoạch m ư ơ i vạn chương ba mươi chín tám mươi tiên thiên thần văn tới tay một đường chấn kinh lần nữa thu hoạch m ư ơ i vạn ông trời ơi dù là kiến thức rộng rãi sống vô tận thuế nguyện chuẩn đế hạ cản nhìn thấy trước mắt cái này cực kỳ chấn động cảnh tượng cũng không nhịn được nghẹn ngào sợ hai thả p h ụ hai tôn vạn trượng cổ thần thi thể hắn nhóm khi còn sống nhất định là kinh tiên động địa vô thượng tồn tại chỉ sợ chí ít cũng là chuẩn đế cựu trọng tiên cấp khác tồn tại thậm chí có thể là chân chính đại đế cấp thần linh hắn nhóm chết ở đây lưu lại thần uy cùng chiến ý cũng đủ để cho mảnh không gian này hóa thành tự địa nhưng hết lần này tới lần khác tại hắn nhóm ở giữa lại đã đản sinh ra một tòa sinh cơ giạt rào núi nhỏ còn tại đỉnh núi dựng dục ra một viên tiên thiên đạo văn đây quả thực là không thể tưởng tượng. thật sự là đoạt thiên địa c h i tạo hóa trong giới chỉ hư vũ chuẩn đế kích động đến thanh n â m đều đang run dày lấy hai tôn vô thượng thần linh thi thể vì chất dinh dưỡng hấp thu hắn nhóm bất diệt bản nguyên cùng đạo vận mới có thể dựng dục ra như thế thần dị núi nhỏ cùng cái này mai tiên t i ê n đạo văn cái này mai tiên t i ê n đạo văn phẩm chất tuyệt đối viễn siêu bình thường thậm chí có thể ẩn chứa cái này hai tôn cổ thần vẫn lạc về sau đại đạo hư vũ chuẩn đế càng nói càng kích động nhìn về phía viên kia thất thải tiên t i ê n đạo văn ánh mắt tràn đầy nóng bỏng tiêu hỏa càng là sớm đã bị trước mắt cái này như là thần thoại giống như cảnh tượng chấn cảm giác mình linh hồn đều đang r u n sợ hạ c h â n giờ phút này trong mắt cũng lộ ra một tia sợ h ã i thán phục c h i sắc s ắ c thực không tầm thường hạ c h â n nhẹ gật đầu cảnh tượng trước mắt s ắ c thực nằm ngoài dự đoán của hắn cái này hai tôn cổ thần khi còn sống thực lực chỉ sợ thật đạt đến đại đế cấp bậc hắn nhóm vẫn lạc về sau một thân tinh khí cùng đạo vận t ầ m bổ mảnh đất này mới đạn sinh ra như thế thần dị tiên thiên đạo văn chỉ là cuối cùng đều đã mất đi cho dù khi còn sống lại huy hoàng sau khi chết cũng chỉ là bên trong dòng sông thời gian một hạt bụi thôi hạ trần nhẹ nhàng cảm thắn một câu lập tức tập trung ý chí ánh mắt một lần nữa rơi vào viên kia thất thải tiên thiên đạo văn phía trên cái này thứ tám mươi mai tiên thiên đạo văn hắn chắc chắn phải có được hạ ra ra chúng ta đi qua hạ trần mở miệng nói ra vâng điện hạ hạ c à n lập tức đáp hạ c à n nhỏ thôi động chuẩn đế chi lực bảo vệ hạ trần cùng tiêu hỏa từng bước một hướng phía tòa kia xanh tươi núi nhỏ tới gần càng đến gần trong không khí tràn ngập đại đạo tiếng oanh minh thì càng rõ ràng kia hai tôn b ạ n trượng cổ thần thi thể tản ra vô hình huy ác ũ n g như thủy triệu mánh liệt mà đến giang g á c giang g á c hạ c à n bày ra chuẩn đế phòng ngự bình chướng tại cô uy áp này phía dưới vậy mà sinh ra đạo đạo c ợ n sóng thật mạnh lưu lại huy áp hạ càng i a tăng lực lượng chuyển vận ổn định phòng ngự bình chứa mà tiêu hỏa càng là sớm đã sắc mặt trắng bệnh nếu không phải có hạ c à n che chở chỉ là cô uy áp này cũng đủ để đem hắn trong nháy mắt ép thành một bịt chỉ có hạ trần vẫn như c ũ sắc mặt bình tĩnh thiên thiên thánh thể đạo thai tự chủ vận chuyển vạn pháp bất xâm trí tôn q u ố c thần quang nội huẩn ngăn cách tất cả u y áp hắn thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái nâng đầu đánh giá kia hai tôn cực lớn đến che khuất bầu trời cổ thần thi thể phán phất tại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật cuối cùng Tại hạ càng toàn lực bảo vệ dưới ba người thành công leo lên tòa kia xanh tươi núi nhỏ đỉnh núi đi tới viên kia tản ra thần quang bảy màu như là trái tim giống như khiêu động tiên thiên đạo văn trước mặt khoảng cách gần quan sát càng có thể cảm nhận được cái này mai tiên thiên đạo văn phi phạm nó phảng phất là một cái sinh mạng còn sống mỗi một lần nhảy lên đều dẫn động chung quanh đại đạo pháp tắt tùy theo c ộ n m ì n h tản ra tiên thiên đạo v ậ n càng là tinh thần minh ngông tới cực điểm Điện hạ, vật hướng thẳng đến viên kia thất thải tiên tiên đạo văn bắt tới ông ngay tại hạ trần t a y sắp chạm đến đạo văn nháy mắt viên kia thất thải đạo văn đột nhiên b ộ c phát ra sáng chói chói mắt thần quang một cố minh mông bằng bạc phản phất muốn kháng cự tất cả ngoại lai lực lượng ý chí từ đó bạo phát đi ra nhưng mà cô ý chí này tại tiếp xúc đến hạ trần trên người tiên tiên thánh thể đạo t h a i khí tức cùng k i a t r í tôn cốt đặc hữu đạo vận về sau lại như là gặp khát tinh trong nháy mắt trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn thậm chí còn chủ động hướng phía hạ trần trong lòng bàn tay ních lại gần cuối cùng tại hạ càn cùng tiêu hỏa cùng hư vũ chuẩn đế kia lần nữa trong ánh mắt đờ đẫn cái này mai ẩn chứa vô tận thần dị thậm chí có thể lây dính cổ thần đạo vận thất thải tiên tiên đạo văn cứ như vậy dễ như chờ bàn tay địa bị hạ trần giữ tại ở trong tay sau đó như là trước đó đạo văn bị hạ trần nhẹ nhàng thoải mái địa thu nhập trong cơ thể thứ tám mươi mai tiên tiên đạo văn tới tay hạ càn nhìn đến đây nhẹ nhàng thở ra không có việc gì liền tốt mà cũng là lúc này hạ trần trong đầu đ ố n g nhiên vang lên để hắn không tưởng tượng được hệ thống nhắc nhở âm đinh kiểm tra lần nữa đôi chuẩn đế người hộ đạo hạ cản khí vận c h i tử tiêu hỏa thượng cổ chuẩn đế tàn hồn hư vũ tạo thành mánh liệt tâm linh xung kích hoàn mỹ phù hợp chấn kinh trang bức hành vi đinh kiểm tra đến đặc thù mục tiêu khí vận c h i tử tồn tại lần này chấn kinh hiệu quả phán định gấp b ộ i ban thưởng chấn kinh điểm một mươi lại tới mười vạn chấn kinh điểm chính hạ trần đều sửng sốt một chút không phải liên lấy cái đạo văn m à thôi vậy cũng là chấn kinh hơn nữa còn gấp b ộ i thoải mái hạ trần trong lòng cười ra tiếng quả nhiên hạ trần nhìn về phía bên cạnh vẫn như cũ ở vào mậu bức trạng thái tiêu hỏa ánh mắt càng phát ra hiền lành mang theo khí vận c h i t ử ở bên người chính là không giống a cái này chấn kinh điểm kiếm được cũng quá dễ dàng xem ra sau này được nhiều lưu ý một chút nhìn xem có thể hay không lại nhiều thu mấy cái loại này được lành hạ trần thầm nghĩ nghiêm mặt bên trên vẫn như cũ lạnh n h ạ t thu phục cái này mai tiên thiên đạo văn cái này thái cổ thần ma chiến trường di tích chỗ thứ nhất mục tiêu điểm xem như hoàn mỹ đã thành tốt chuyện chỗ này hạ trần mở miệng nói ra chúng ta rời đi nơi này đi vâng điện hạ nửa ngày về sau ba người thuận lợi đi ra thái cổ thần ma chiến trường di chỉ phạm vi một lần nữa về tới tia phiến hoang vu sa mạc phía trên quay đầu nhìn lại tia phiến mặt mẹo hắc ám tràn đầy chẳng lành khí tức khu vực vẫn như c ũ tản ra làm người sợ h ã i ba động nhưng giờ phút này vô luận là hạ càn hay là tiêu hỏa trong lòng đều tràn đầy kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng c n g khái điện hạ chuyến này thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt hạ càn nhịn không được tán t h ắ n nói trong giọng nói tràn đầy tán thưởng thái cổ thần ma chiến trường di trị như thế tuyết địa bọn hắn vậy mà như là đi dạo hậu hoa viên chuyển đến đi tự nhiên còn thu hoạch trọn vẹn tám mươi mai trong truyền thuyết tiên tiên đạo văn đây hết thể đều giống như đang nằm mơ giống như đúng vậy a điện hạ tiêu hỏa càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt ngài quá lợi hại hắn hiện tại đối hạ trần sùng bái đã đạt đến đỉnh điểm nhìn xem hai người kêu kích động dáng vẻ hạ trần chỉ là cười cười lắc lắc tay nhỏ lúc này mới cái nào đến đâu hạ trần dùng một loại phong khinh vân đạm ngữ khí nói ra nơi này bất quá là khai vị thức n h a m thôi tiếp xuống chúng ta còn cần đi tới một chỗ bắc minh cực hàn tri hải đáy biển thần cung a bắc minh cực hàn tri hải đáy biển thần cung hạ chân cái này hời hợt một câu như là lại một viên quả bom nặng ký trong nháy mắt đem vừa mới bình phục lại tâm tình kích động hạ càn cùng tiêu hỏa cùng hư vũ c h u ẩ n đế lần nữa nổ kinh ngạc cái chỗ kia hạ càn trên mặt lộ ra một tiệm ngưng trọng bắc minh cực hàn chi h ả i đáy biển thần cung truyền thuyết đây chính là so thái cổ thần ma chiến trường di chỉ còn kinh khủng hơn còn muốn thần bí cấm kỵ chi địa à. có nghe đồn nơi đó là chân chính thần linh cấm kỵ chi địa a có nghe đồn nơi đó là chân chính thần linh cấm kỵ chi đĩa có v ngay được h vấn đề này tiêu hỏa cũng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn nín thở không thể nào thật hay giả tại hai người kia khẩn trương tới cực điểm ánh mắt nhìn chăm chú hạ trần trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa lộ ra kia mang tính tiêu chí người vật vô hại sán lạn nụ cười ha ha hạ gia gia người đ o á n đúng chương bốn mươi lĩnh hội tiên thiên thần văn như ăn cơm uống nước đã t ê chương bốn mươi lĩnh hội tiên thiên thần văn như ăn cơm uống nước đã t ê hạ trần kia thanh thúy tiếng cười theo khẳng định hồi đáp như là cuối cùng nhất một cây dơm dạ triệt để ép vỡ hạ càn tiêu hỏa cùng hư vũ chuẩn đế ba người kia sớm đã không chịu nổi gánh nặng thần kinh thật sự có thật đúng là tờ mờ có a người đến cùng có bao nhiêu chương loại này lịch t i ê n địa đồ ba người, người nhìn ta ta nhìn, người, nhìn nhau không nói gì trên mặt chỉ còn lại có im lặng cùng thật sâu chết lặng bọn hắn đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình vào giờ khắc này ngoại trừ cảm thán nhà mình điện hạ cơ duyên nghịch thiên đến nhà bà ngoại bên ngoài bọn hắn thật sự là nghĩ không ra bất luận cái gì ý niệm ai thư vũ chuẩn đế tại trong giới chỉ phát ra một tiếng thật dài thở dài tràn đầy nhận mệnh cùng bất đắc dĩ thôi thôi đi theo loại quái vật này bên người trái tim không lớn điểm là thật không được lao phu vẫn là tiếp tục ngủ say khôi phục đi mắt không thấy tâm k ô n g phiền h ư vũ chuẩn đế lựa chọn tự bế hạ càn cũng là cười khổ lắc đầu đối hạ trần cung kính thi lễ một cái điện hạ cơ duyên tâm h hậu đ ộ i phụ tiêu hỏa càng là sớm đã đem hạ trần tôn thờ giờ phút này ngoại trừ gật đầu biểu thị điện hạ ngưu bước bên ngoài đã hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính t ố t chớ ngẩn ra đó hạ trần nhìn xem ba người phản ứng trong lòng cười t h ầ m lập tức liền thúc giục nói lên đường đi tiến về bắc minh cực hẳn tri hải vâng điện hạ hạ càn đáp lần này hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào cùng chất vấn điện hạ đi nói đâu liền thế đi na điện hạ nói có đ i ệ đồ liền thế khẳng định có coi như điện hạ bảo ngày mai liền có thể chứng đạo thành đế hắn đều tin chuẩn đế chi lực lần nữa bao trùm ba người không gian bị tùy tiện xé rách ba người trong nháy mắt hóa thành một đường lưu quang hướng phía xa xôi bắc minh chi địa phương hướng xuất phát từ thái cổ thần ma chiến trường di chỉ chỗ khu vực tiến về cực bắc chi địa bắc minh cực hàn c h i hải đường xá cực kỳ xa xôi vượt ngang không biết bao nhiêu ước vạn giảm m ê n h mông c ơ n vực cho dù là lấy hạ cản vị này chuẩn đế cường giả tốc độ toàn lực đi đường chỉ sợ cũng cần thời gian không ngắn hạ trần cũng không có dự định trên đường lãng phí thời gian tại hạ càn xé rách hư không với không gian loạn lưu bên trong ổn định đi thuyền về sau hạ trần liền trực tiếp quanh chân ngồi xuống tâm thần chìm vào t ử p h ụ hồn hải bên trong ông ông ông một viên lại một viên tản r a mịt mờ đạo quang tiên thiên đạo văn như là sáng trói tinh thần giống như từ trong cơ thể hắn nổi lên còn c u ố n hắn thân thể nho nhỏ xoay trầm trầm ba mươi mai bốn mươi mai năm mươi mai d i n g g ã tám mươi mai tiên thiên đạo văn giờ phút này tất cả đều lơ lửng tại hạ trần quanh thân tản m á t r a mênh mông b ằ n g bạc nguồn gốc từ thiên địa bản nguyên đại đạo khí t ư c một màn này lần nữa để bên cạnh tiêu hỏa cùng trong giới chỉ v ụ n trộm quan sát hư vũ trần đế trong mắt đều nhanh trợn lồi ra tám mươi mai a dòng giã tám mươi mai tiên tiên đạo văn a đơn giản lịch thiên số lượng này chỉ là điện hạ lấy ra tất cả tiên tiên đạo văn muốn làm cái gì nhưng mà sau đó chuyện xảy ra để bọn hắn triệt để sửng sốt chỉ gặp hạ trần hai con ngươi trầm rãi nhắm lại tâm thần đắm chìm thời khắc kia lơ lửng tại quanh người hắn tám mươi mai tiên tiên đạo văn như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bị hắn hấp thu hiểu khống chế một viên hai cái ba cái cơ hồ là cách mỗi nửa cách giờ liền có một viên ẩn chứa vô tận tiên thiên đại đạo huyền bí đạo văn bị hạ trần hoàn toàn lĩnh hội thông thấu hóa thành tinh thuần đạo vận càng nộ dung nhập thần hồn của hắn bản nguyên tốc độ kia hiệu suất kia đơn giản tựa như là ăn cơm uống nước giống như đơn giản tự nhiên từ ngực tiêu hỏa khó khăn nuốt ngủ nước bọt chỉ cảm thấy hết hầu làm c h á t c h á t vô cùng lĩnh hội tiên thiên đạo văn a đây chính là ngay cả hắn trong giới chỉ hư vũ chuẩn đế tiền bối đều nói khó như lên trời vô thượng thần vật a thế nào đến điện hạ nơi này liền cùng lập sách giống như đơn giản cái này cái này cái này trong giới chỉ hư vũ chuần đế càng là thấy khỏe miệng điên cuồng run dậy ngay cả lời đều nói không lưu loát hắn nhớ tới mình năm đó vì lĩnh hội k i a tiên thiên đạo vận hao phí bao nhiêu tâm huyết đóng bao nhiêu t ử quan kết quả đây cùng trước mắt vị này tiểu điện hạ so ra mình đơn giản chính là cái xuần tài không xuần tài cũng không tính quả thực là ngay cả xuần tài cũng không bằng phế vật a yêu nghiệt quái vật t hư vũ chuẩn đế dưới đáy lòng điên cuồng gào ghét cảm giác mình tản hồn đều nhanh muốn bị cái này t r a n lệnh cực lớn cho đả kích đến tán loạn bên cạc c à n mặc dù mặt ngoài bình tĩnh như trước nhưng này ngẫu nhiên run dày một chút khoe mắt cũng bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh dù là hắn đã s ớ m biết nhà mình điện hạ người tiên nhưng tận mắt thấy hắn như cùng ăn cơm uống nước giống như nhẹ nhàng thoải mái điệu tìm hiểu một viên lại một viên tiên t i ê n đạo văn loại này đánh vào thị rất lực vẫn như cũ để hắn vị này sống vô tận tuế nguyện chuẩn đế cảm thấy từng đợt tê cả ra đầu t ê thật tê bọn hắn cảm giác đi theo vị này tiểu điện hạ ra lịch luyện lớn nhất khảo nghiệm không phải những cái t i ê tuyệt địa cấm khu nguy hiểm mà là trái tim của mình có thể hay không chịu được cái này một đợt lại một đợt như là như sóng to gió lớn vĩnh vô chỉ cảnh r u n động ngay tại hạ trần đắm chìm trong ăn c ơ m uống nước giống như trong thang lộ thời gian lạng yên trôi qua không biết qua bao lâu làm hạ trần đem kia thứ tám mươi mai tiên t i ê n đạo văn cũng triệt để lĩnh hội khống chế lúc bọn hắn cuối cùng đã tới mục đích b á c minh vừa mới bước ra không gian thông đạo một cố cùng những nơi khác hoàn toàn khác biệt lạnh thấu xương lạnh leo thấu xương liền trong nháy mắt của tới phóng tầm mắt nhìn tới bầu trời làm à u sàm trắng phiêu đãng không bao giờ ngừng nghỉ tuyết lông ngỗng đại đại ệ u một mảnh bao phủ trong làn áo bạc băng phong v ậ lý trong không khí tràn ngập nồng đậm băng tuyết lực lượng phát tắc tu sĩ tầm điện hạ nơi đây chính là bắc minh hạ càng phất tay bày ra một đường bình t r ư ớ n g ngăn cách ngoại giới giá lạnh cung kính nói、ừ. hạ c h â n nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía phía chân trời xa xôi ở mảnh này thế giới băng tuyết cuối cùng mơ hồ có thể thấy được một mảnh càng thâm t h ú y hơn càng thêm vũ ám p h ả n phất ngay cả tia sáng đều có thể thôn p h ệ vô tận hải dương đó chính là bắc minh cực hàn c h i hải trong truyền thuyết ngay cả đại đế cũng không dám tùy tiện can thiệp sinh mệnh tầm khu đáy biển thần cung liền tọa lạc ở mảnh này hải dương chỗ xấu nhất ngay tại hạ trần chuẩn bị xuất ra tấm thứ hai địa đồ xác định đáy biển thần cung cụ thể phương một bên hạ càn trợn mở miệng đề nghị điện hạ đã đi tới bắc minh không bằng chúng ta đi trước bái phòng một chút nơi đây băng tuyết thần điện băng tuyết thần điện hạ trấn n g h e vậy ánh mắt khẽ nhúc ních không tệ hạ càn giải thích nói băng tuyết thần điện chính là bắc minh cấp cao nhất thánh đ i ệ a một trong truyền thừa cổ lão nội t ì n h thâm hậu cùng ta đại hạ thần triều xưa nay giao hảo ta cùng thần điện bên trong một vị lão hữu có chút giao tình chúng ta chuyến này muốn đi đáy biển thần cung dù sao quá mức u n g hiểm thần bí có lẽ trước tiên có thể đi băng tuyết thần điện tìm hiểu một chút tương quan tình báo cũng tốt có chuẩy mà lại dựa theo cấp bậc lệ nghĩa chúng ta tới đến bắc minh. Cũng lẽ ra đi bái p h n g một chút chân ú t nơi n đầy chủ h nhẹ g e x o gật đầu đồng ý hạ càng đề nghị liền thế đi băng tuyết thần điện xem một chút đi tốt điện hạ hạ càng điều chỉnh phương hướng mang theo hạ trần cùng tiêu hỏa hướng phía bắc minh chỗ sâu một tòa đứng sừng sững với vạn trượng sông băng c h i đỉnh như là băng tuyết thần nước giống như to lớn thần điện bay đi